Chương từ ạ tại, i đi. 626, hiện tại, theo ta đi. 007 hào thần cấm tri điện. theo ta theo ta thần t Chương hào cấm khi thần long đế quốc hoàn thành đại nhất thống sau nơi này mọi thứ đều đang hướng phía hưng hưng hướng vinh phát triển đặc biệt là các người chơi luyện cấp tốc độ so vừa tiến vào trò chơi lúc đã không biết nhanh hơn bao nhiêu lần ngoại trừ đại nhất thống lĩnh tới điểm kinh nghiệm tăng thêm bên ngoài cũng bởi vì vạn giới thương hội tồn tại thần long đế đều vạn giới thương hội tổng bộ nhà này kiến trúc là mới thành lập lên xa hoa trình độ thậm chí vượt xa thần long đại đế đê cung trang trí phong cách cũng cùng thần cấm tri đ ị a hoàn toàn khác biệt nhìn tựa như là siêu việt thời đại sản phẩm nó tạo dựng lên thời điểm tại toàn bộ đế đô đều đưa tới o à n h động cực lớn nếu như nhà này kiến trúc thuộc về người khác như thế cao điệu làm việc tất nhiên sẽ gây nên thần long đại đế bất mãn nhưng đây là vạn giới thương hội tài sản vậy thì không giống như vậy thần long đại đế chẳng những không có nói thêm cái gì ngược lại còn chủ động phái ra thân vệ của mình đội đến phụ trách vạn giới thương hội tổng bộ an toàn công tác mặc dù nói vạn giới thương hội cũng không cần nhưng đây chỉ là hãn biểu đạt thái độ một loại phương thức bởi vì vạn giới thương hội người sau lưng gọi là bất dạ vạn giới thương hội tồn tại khiến thần long đế quốc các người chơi có thể thu hoạch được đại lượng c ự c phẩm trang bị đặc biệt là lúc trước đoạn thời gian bắt đầu vạn giới thương hội cử hành một lần đầu g i á hội trực tiếp đưa tới thần cấm c h i địa tất cả bản địa cường giả chú ý từ đó vạn giới thương hội hoàn toàn thống nhất bảy hào thần cấm c h i địa thương nghiệp thị trường bất luận là người chơi vẫn là người địa phương nhà này kiến trúc hết thể có ba mươi ba tầng phú giáp thiên hạ phòng làm việc ở vào ba mươi hai tầng về phần tầng cao nhất đây là vì thương hội chủ nhân chân chính bạch dạ lư lại có lẽ đối với phương không dùng được nhưng phú giáp thiên hạ nhất định phải chuẩn bị trên thực tế phú giáp thiên hạ bây giờ cũng không có ở chỗ này bởi vì hắn đã đi đến vạn giới thiên phú của hắn tại rộng lớn hơn thế giới mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng ba mươi một tầng trong văn phòng tròn vo tiền thăng làm ngay tại xử lý thương hội công việc từ khi phú giáp thiên hạ sau khi rời đi hắn liền trở thành vạn giới thương hội tạm thời người phụ trách trước khi rời đi phú giáp thiên hạ đã cùng hắn ký kết tài thần khế ước nguyên nhân chính là như thế trước đó không lâu đầu g i á hội khả năng hấp dẫn đến đông đảo bản địa cờ giả thánh diện cấp trang bị tại vạn giới bên trong không phải tính là gì hy hi hữu đồ vật chân chính hy hi hữu là đặc thù bảo vật cùng thánh diện cấp phía trên bảo vật đông đông đông cửa phòng làm việc bị góp vàng tiền thăng làm cũng không ngẩng đầu lên tiến đến tiền đại diện trận thứ hai đấu giá hội đã chuẩn bị xong người đến làm ộ t cái tóc vàng mắt xanh người chơi đối mặt tiền thăng làm hắn biểu hiện được rất là cung k í n h không có cách nào ai bảo hắn chỉ là tam đẳng phụ thuộc bình dân đâu làm rất tốt hermes ta sẽ hướng phó hội trưởng đại nhân để cử ngươi tiền thăng làm ngẩng đầu nhìn hermes một cái trong mắt thưởng thức không che giấu chút nào đi thôi lần hội đấu giá này từ ngươi toàn quyền phụ trách ngay vậy hermes lấy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mừng như điên là nói hắn liền chuẩn bị quay người rời đi căn phòng làm việc này xem như ss cấp thiên phú mậu dịch tự do người sở hữu tại phương diện buôn bán hermes là không không bảy hào thần cấm chi địa gần với phú giáp thiên hạ người chơi tại không có đại nhất t h ố n g trước hắn thế nào cũng lý giải không được chính mình cùng phú giáp thiên hạ tranh l ệ n h vì sao lại lớn như thế bây giờ hermes cuối cùng là minh bạch ss cấp cùng ss cấp ở giữa tranh l ệ n h quả thực chính là một đạo không thể vượt qua h n g câu húng chi phú giáp thiên hạ phía sau còn đứng lấy cái tia thần đồng dạng tồn tại bất quá h e r m e cũng không đồng chí bởi vì m ậ dịch tự do là có thể trưởng thành đến s s cấp hắn tin tưởng mình một ngày nào đó có thể trở thành cùng phú giáp thiên hạ như thế người đại diện đúng vậy đây chính là hermes bây giờ mục tiêu trở thành bạch dạ cái thứ hai người đại diện đây cũng là hắn gia nhập vạn giới thương hội nguyên nhân mà lần này đ ấ u g i á hội hiện nhiên chính là một lần cơ hội rất tốt đang lúc hermes kích động xoay người lúc hệ thống thông cáo âm thanh lại đột nhiên vang vọng toàn bộ không không bảy hào thần cấm c h i địa l a m tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất lĩnh nộ quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng đây là cái gì hermes con người đột nhiên co lại thân hình cũng đỉnh trệ ngay tại chỗ trước bàn làm việc tiền thăng làm trên mặt biểu lộ cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào phương diện buôn bán hắn tuyệt đối là một tay hào thủ nhưng ở thực lực phương diện cái này hình thể cùng phú giáp thiên hạ không sai biệt lắm đại mập mạp cơ hồ không có gì thành tích bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hắn nhạy cảm trực giác ngần đầu nhìn bị kinh ngạc đến gây người hermes tiền thăng làm chậm rãi mở miệng nói nhớ kỹ nơi này chỉ là điểm xuất phát thương hội của chúng ta hành trình là tinh thần đại hải chỉ cần ngươi có năng lực không cần lo lắng không có chỗ ngồi trống ta hiểu được hở mẹt hít sâu một hơi quay người hướng phía tiền thăng làm bái cùng lúc đó lam tinh khu nói chuyện phiếm băng tần cũng trong nháy mắt sôi trào còn phải là bạch dạ đại lão vừa ra tay chính là loại này cao đại thượng đồ vật rõ ràng từng chữ đ ề u biết liền cùng một chỗ lại hoàn toàn nghe không h i ể u a quy tắc đại đạo đến tuột cùng là cái gì đoán chừng cùng pháp tắc con đường không kém bao nhiêu đâu đừng nghiên cứu đoán chừng chúng ta còn phải nhiều năm khả năng tiếp xúc đến loại này cấp cao tồn tại nhiều năm có phải hay không xem thường bạch dạ đại lão mười năm có thể tiếp xúc đến liền đã rất tốt ta còn là quên không được vạn giới trò chơi câu nói sau cùng cái này mẹ hắn là chúng ta có thể học được sao quên không được liền hình sang bên trên các người chơi căn bản không rõ ràng quy tắc đại đạo ý vị cái gì bởi vậy cũng không có cảm thấy lần này thông cáo cùng quá khứ có cái gì khác biệt thậm chí ngay cả thần cấm chi địa cấp độ thần thoại cường giả cũng không hiểu quy tắc đại đạo hàm nghĩa chỉ có một nhân tài tinh tưởng lần này thông cáo sẽ ở vạn giới bên trong nhấc lên như thế nào phong bạo thần long điện tổng bộ trong sân cốc phong dịch viên đột nhiên theo trên bệ đá đứng dậy đôi mắt bên trong trận pháp lưu truyền khắp khuôn mặt là trấn kinh tri sắc quy tắc đại đạo mặc dù biết mạch dạ rất b ì tiên nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà nhanh như vậy liền lĩnh nộ quy tắc đại đạo cái này hoàn toàn phá vỡ vạn giới từ xưa tới nay thưởng thức không nói đến mong muốn hoàn toàn lĩnh nộ một loại nào đó quy tắc phía dưới tất cả pháp tắc có nhiều khó mấu chốt nhất là bạch dạ bây giờ thần hồn làm sao có thể gánh chịu được một đầu quy tắc đại đạo chẳng lẽ nói nghĩ được như vậy phong dịch viên con người bỗng nhiên chừng lớn không tốt bạch dạ tiểu hữu nguy hiểm lời nói ở giữa hắn trực tiếp b ấ m trong ngực thông tin nhưng chẳng biết tại sao đối phương nhưng lại chưa kết nối trong lúc nhất thời phong d ị viên sắc mặt trở nên khó coi xem ra chỉ có thể đi ra ngoài một chuyến bất quá trước đó đến an bài tốt nơi này tất cả cũng đem phong hiểm nhân tố cũng mang đi t r ấ m ngâm một lát sau hắn hướng thần long đại đế phát một đầu tin tức thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong sân cốc sau một khắc phong dịch tuyên liền xuất hiện ở một gian trong phòng tu luyện chất lơ cùng lộ hiệp ẹt kỷ cũng bị vừa mới thông cáo bừng tỉnh nhìn thấy phong dịch tuyên sau khi xuất hiện vội v a n g mở miệng nói lao điện chủ quy tắc đại đạo đến tột cùng là cái gì về sau lại cho các ngươi giải thích phong dịch tuyên thay đổi ngày xưa hình ảnh cả người biến lôi lệ phong hành ánh mắt đảo qua hai người nhanh chóng mở miệng nói hiện tại theo ta đi a hai người hơi xứng sở đi chỗ nào vạn giới chương sáu trăm hai mươi bảy gió nổi lên vân dũng chương sáu trăm hai mươi bảy gió nổi lên vân dũng làm tinh khu thông cáo cũng không có cho bảy hào thần cấm chi đ ị a mang đến biến hóa quá lớn phong dịch lên ba người rời đi thậm chí đều không người biết được nhưng theo sát mà đến thông cáo lại là hoàn toàn làm cho cả vạn giới cũng vì đó chấn động vạn giới thông cáo chúc mừng nhân tộc người chơi bạch dạ trở thành đầu tiên tại cựu giai thành công lĩnh nộ quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thường trong i mới ả b ở lúc nhất thời từng cái giới vực từng cái chủng tộc người chơi đều bị đầu này đột nhiên xuất hiện thông cáo sợ ngây người quy tắc đại đạo vạn giới trò chơi khẳng định là đang nói đột chứ Bạch d có có là không không ừ vậy cũng muốn hắn thật sự có thể trưởng thành mới được lần này những lao gia hỏa kia sợ là đều nổi không yên vốn là bởi vì bạch dạ mà quần quận sóng ngầm vào giới bây giờ hoàn toàn tiến vào thời đại mới gió nổi lên vẫn dũng nguyên một đám giới vực bên trong rất nhiều chủng tộc trí cường giả không hẹn mà cùng rời đi bế quan t r i địa bắt đầu tìm kiếm bạch dạ hạ lạc đã từng bọn hắn chỉ là phái người tìm kiếm nhưng cho tới bây giờ nhưng lại không thể không tự mình xuất thủ bởi vì lĩnh nộ quy tắc đại đạo bạch dạ đã hoàn toàn không phải tộc nhân có thể chống lại tồn tại hát cám giới vực tinh hồng giới huyết hải c ổ bảo hệ thống thông cáo vang lên s á t na huyết tổ đột nhiên đứng dậy cái gì cựu giai lĩnh nộ quy tắc đại đạo đây quả thực đánh nát thế giới quan của hắn ngay sau đó trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên vẻ đến c u ồ n bạch dạ thần hồn tuyệt đối không cách nào gánh chịu quy tắc đại đạo như vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng đối phương có một kiện linh hồn loại quy tắc trí b ả o ba chỉ có trí bảo như thế mới có thể giúp đỡ gánh chịu quy tắc đại đạo linh hồn loại quy tắc trí bảo nếu là bản tôn có thể cất được đột phá cũng chưa hẳn không thể ý niệm tới đây huyết tổ hô hấp cũng không khỏi biến rồn dập lên sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong pháo đ ạ i cổ giống nhau cùng hắn đồng dạng kích động còn có lang nhân tộc lang tổ thực nhân ma tộc đại đế chờ một chút không biết bao lâu chưa từng tại vạn giới bên trong lộ diện cường đại tồn tại những cường giả này chỗi c h n g tộc mọi thứ tại bờ di ẩn nhóm ra tử vong danh sách bên、trên. bây giờ bọn hắn cùng nhau hiện thân vì cái gì đều là bạch dạ trong tay món kia linh hồn loại quy tắc trí bảo tất cả mọi người v n g tin kiểu giai bạch dạ là tuyệt đối không thể bằng vào tự thân thần hồn gánh chịu quy tắc đại đạo theo bọn hắn nghĩ chỉ cần có thể cái thứ nhất tìm tới bạch dạ liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được món trí bảo này lớn như thế thu hoạch làm sao không để cho người ta điên cuồng không chỉ là bọn hắn cơ h ồ tất cả chủng tộc đều có cường giả tuyệt thế xuất thế ngay cả vạn giới bảng xếp hạng hàng đầu đỉnh giai chủng tộc cũng không ngoại lệ quy tắc trí bảo cơ bản chia làm ba loại theo thứ tự là loại hình công kích loại hình phòng ngự củng trong đó mỗi một loại lại phân biệt có nhằm vào thần thể cùng thần hồn một cái linh hồn loại quy tắc trí bảo bất luận là một loại kia hình đều đủ để khiến bất luận kẻ nào đến cùng thậm chí ngay cả một ít quy tắc chúa tể h đều sẽ bởi vậy ra tay có thể nghĩ lần này thông cáo sẽ đối với toàn bộ vạn giới tạo thành như thế nào ảnh hưởng Điện ngục giới, s trong lục chi thành, án giờ dịp tinh cầu. thành, tinh giờ t án dịp trang viên phái địch đ ố n g nhiên thần sắp đọc lại b ạ c h dạ huynh đệ vậy mà lĩnh nộ quy tắc đại đạo đây là án giờ d ị gia tộc chuyển đến thông chi t ấ t tộc cả nhân, nếu là r ặ phi p nhân ta có bạch h giả n thể p h trở thành ác ma tộc thiên tiêu phái địch ánh mắt n hưng tụ bên ngoài thân minh văn lõe lên hào quang nhỏ yếu sau một khắc một đạo thanh âm khàn khàn đ ố n g nhiên tại trong đầu hắn vang lên quy tắc đại đạo thiên kia nói đại biến cục quả nhiên tới rồi sao thú vị nghe được đạo thanh âm này phái địch lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lão sư ngài tỉnh ân về sau sẽ không lại ngủ đã lâu như vậy thật nghe vậy phái địch lập tức vui mừng như điên hắn có thể có được hôm nay thành thiệu hoàn toàn là bởi vì thể nội đạo này thần hồn ảnh hưởng đã qua lão sư chín mươi chín thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say vẫn như cũng nhường hắn đi tới bây giờ một bước này nếu là không còn ngủ say lâu như vậy tiến bộ của mình tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh vừa mới ngươi nói muốn trở thành ác ma tộc thiên tiêu ảm thanh em vang lên lần nữa phái địch lúc này gật đầu ân bất quá ta biết mình hiện tại còn kém xa lắm mời lao sư giúp ta vậy thì đi thôi đi chỗ nào đi tìm hiện tại ác ma tộc thiên tiêu đem xưng ơ hào đ o ạ tới t ảm thanh em rất bình thản tựa như là nhường phái địch đi ra cửa đoạt một cái hồn tệ đồng dạng nhưng câu nói này lại cho phái địch cực lớn lòng tin hắn không chút do dự đi ra trang viên bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến tiên tiêu công việc thương bạch long mộ tầng thứ mười hai nơi này là thương bạch long thần đầu lâu biến thành cũng là thương bạch long mộ tầm cao nhất vị này long tộc quy tắc chúa tể lưu lại truyền thừa cuối cùng liền ở vào nơi đây bang sương đã tiến vào không gian truyền thừa nhưng truyền thừa bia đ ã biến mất vị trí phụ cận lại không chỉ chỉ có ngao tân một người bên cạnh hắn đang ngồi lấy một gã thần sắc lạnh lùng thiếu nữ cho nên nói ngươi tại thiên tiêu tranh phong bên trong bại bởi bà dạng thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn xem ngao tân cái sau lúc này tạo hình hơi có chút chật vật hốc mắt bên trên rõ ràng mang theo mó ứ đạo tại không có thanh trừ lưu lại thần lượt r ư ớ c khối này mó ứ đọng là sẽ không bi nhưng ngao tân xoa hốc mắt của mình nhẹ gật đầu nhưng lời còn chưa dứt vạn giới thông cáo liền tại hai người vang lên bên t hai trong chốc lát hai người đồng thời đứng dậy k h ắ p khuôn mặt là c h ấ n kinh c h i sắc ngao tân hốc mắt bên trên mỏ ứ động đều trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng gia hòa này thật đúng là để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ thiếu nữ nguyên bản bởi vì bạch dạ sớm ngưng tụ thần thể mà mất đi hứng thú cũng tại lúc này một lần nữa đ ư ớ c lên tia thuần t u y trong ánh mắt không có chút nào tạp chất có chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc nàng bỗng nhiên quay người tương phản đưa tay ôm lấy ngao tân cái cảm nhỏ tân tân biết b tỉ tỉ đi cho ngươi lấy lại danh dự không biết rõ thật không biết thật không biết chương sáu trăm hai mươi tám tiêu t h ă n g chiến lực thăng thêm chương sáu trăm hai mươi tám tiêu t h ă n g chiến lực thăng thêm thật không biết thiếu nữ ánh mắt giống như cười mà không phải cười cùng nàng trước đó lạnh lùng hoàn toàn khác biệt thật không biết ngao tân trong lòng run lên nhưng vẫn là lắc đầu hắn mặc dù biết tô một bạch ở đâu nhưng lại không có khả năng nói cho đối phương biết bởi vì vừa mới thông cáo đã định t r ư ớ c sẽ để cho vạn giới nhấc lên một trận phong bạo không có ý nghĩa đi thiếu nữ trận nhìn ngao tân một cái thu tay lại thần sắc trong nháy mắt hồi phục lạnh lùng nhắc nhở ngươi một câu hiện tại đoán chừng không biết rõ có bao nhiêu lao quái vật đang tìm tên kia nhường hắn cẩn thận một chút không có cùng ta đánh qua trước đó có thể tuyệt đối đừng chết vừa dứt tiếng thân ảnh của nàng vọt thẳng thiên mà lên rời đi gọn gàng không chút gì dây dưa dài dòng tựa như trước đó bỗng nhiên xuất hiện như thế ngao tân nhìn xem cựu tiêu nguyệt rời đi bóng lưng nhịn không được sờ lên mặt mình cái này con m ụ điên rõ ràng nói xong không đánh mặt cảm nhận được đối phương khí tức hoàn toàn biến mất sau ngao tân mới giơ cổ tay lên hỏi thăm trong tộc đối thông cáo này phản ứng h sẽ có rất nhiều lao quái vật sẽ ở vạn giới hiện thân thử vong giới vực lập tức liền muốn náo nhìn lên mà ở vào trung tâm phong bạo đúng là hắn đi theo người bạch dạng thời không trường hài nhánh sông bản nguyên kim long cùng kim sắc cổ sáng biến mất trong n g á y mắt tô một bạch đột nhiên mở to mắt thể nội bộc phát ra khí thế kinh khủng cùng lúc đó hắn bên thai vang lên lần nữa liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở thân thể của ngươi nhận bản nguyên chi lực quán chú tiềm lực đạt được tăng lên nhắc nhở ngươi thân thể cường độ đạt được tăng lên nhắc nhở ngươi tương lai mỗi một lần đột phá hiệu quả đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả xem đột phá giai vị mà định ra nhắc nhở thân hồn của ngư ơ i nhận bản nguyên tri lực quán chú thân hồn phẩm chất cùng linh hồn cường độ đạt được tăng lên lần này bản nguyên tri lực quán chú cường độ viễn siêu trước kia tô m ụ c bạch thậm chí có loại cảm giác chính mình đã qua lấy được tất cả bản nguyên tri lực cộng lại cũng không bằng lần này hắn cố nén kích động trong lòng gọi ra mặt của mình tấm thân h ồ n phẩm chất trung vị thần hậu kỳ thân h ồ n cường độ trung vị thần hậu kỳ thân thể giai vị hạ vị thần sơ kỳ thân thể cường độ trung vị thần hậu kỳ chiến lực thượng vị thần đình phong bản chiến lực không tính ngoài định mức thủ đoạn tê thượng vị thần đ ỉ n h phong mặc dù đã làm đủ chuẩn bị tâm lý nhưng ở nhìn thấy chính mình kia khoa trương chiến lược sau tô một bạch vẫn như cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bản nguyên chi lực quán chú mang tới thu hoạch không thể bảo là không lớn trực tiếp đem hắn thần hồn cùng thần thể đều tăng lên tới trung vị thần hậu kỳ mà hắn thần thể giai vị vẫn còn ở vào hạ vị thần sơ kỳ mà thôi nói cách khác một cái hạ vị thần sơ kỳ thần thể cường độ vậy mà đạt đến trung vị thần hậu kỳ cái này nói ra ai dám tin nhưng những n à y cùng quy tắc đại đạo mang tới tăng lên so sánh lại là không đáng giá nhất tới tại vạn giới trò chơi ban thường hạng tô một bạch một mạch đem tử vong quy tắc bên trong các loại pháp tắc dung hợp một nửa còn nhiều hơn một chút chuyện này với hắn mà nói mới là thu hoạch lớn nhất cũng là thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến lược tồn tại tô một bạch hít sâu một hơi bình phục thật kích động nội tâm mở ra quy tắc giao diện quy tắc trước mắt quy tắc đại đạo một đầu trên lý luận đã đạt cực hạn tử vong quy tắc cựu đại trí cao quy tắc một t r ò n g hoàn toàn nắm giữ sau ngươi chính là tử vong quy tắc tại vạn giới bên trong hóa thân trước mắt dung hợp trình độ năm mươi lăm một ấm áp nhắc nhở là người đem tử vong quy tắc dung hợp tới chín mươi chín chín mươi chín phần trăm lúc liền có khiêu chiến tử vong chúa tể tư cách trước mắt vạn giới bên trong cũng không tồn tại tử vong chúa tể cái thứ nhất hoàn toàn dung hợp tử vong quy tắc pháp tắc tri chủ đem trực tiếp trở thành mới tử vong chúa tể chấp trưởng tử vong quyền hành năm mươi lăm không một dung hợp trình độ không sai chút nào bất luận là thai biến thiên phú vẫn là vạn giới trò chơi b a n thường đều là hoàn toàn như trước đây chặt chẽ cẩn thận bằng vào ta thực lực bây giờ đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể cùng bình thường định phong thượng vị thần chống lại phất tay quan bê quy tắc giao diện tô một mạch cũng không có bởi vì chiến lực tiêu thăng mà mất lý trí ngoại trừ giao diện bên trên miêu tả bên ngoài trong đầu thêm ra tin tức cũng làm cho hắn rõ ràng thượng vị thần chi ở giữa t r ê n lệch lớn bao nhiêu đồng thời còn minh bạch vì sao trong ngực một phần năm lực lượng liền có thể đạt tới thượng vị thần đ ỉ n h phong thậm chí có thể nói như vậy thượng vị thần sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cái này ba cái giai đoạn cùng đ ỉ n h phong so sánh căn bản chính là hai khái niệm tại tô một bạch xem ra đ ỉ n h phong thượng vị thần hoàn toàn có thể đơn độc trở thành một cái gia i vị sáng tạo ra tiểu thế giới n h ư n g tô một bạch biết đột phá tới trung vị thần điều kiện tất yếu bây giờ lĩnh nộ quy tắc đại đạo hắn cũng rõ ràng đột phá tới thượng vị thần cùng đình phong thượng vị thần yêu cầu. cái trước ngoại trừ cần thần hồn cùng thần thể đều đạt tới thượng vị thần chi ngoại cảnh còn cần thành công ngưng tụ ra thần cách thần cách là thượng vị thần tiêu chí cũng là dưới tình huống bình thường gánh chịu quy tắc đại đạo vật dẫn trên lý luận mà nói dù chỉ là thượng vị thần sơ kỳ cũng có thể gánh chịu quy tắc đại đạo bởi vì ngoại trừ đỉnh phong thượng vị thần chi bên ngoài còn lại thượng vị thần thần cách đều không có khác biệt về bản chất mà hoàn toàn lĩnh ngộ nào đó đầu quy tắc dưới đường lớn tất cả p h á p tắc cũng tìm tới trong đó hai cái phát tắc dung hợp khế điểm chính là bước lên quy tắc đại đạo đây cũng là đỉnh phong thượng vị thần liền như là thánh diện cấp như thế dung hợp không không một cùng dung hợp chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đều được xưng đỉnh phong thượng vị thần trong đó đạp vào chín đầu trí cao quy tắc đại đạo đỉnh phong thượng vị thần thực lực càng là viễn siêu cùng cảnh giới có thể nghĩ trong đó t r ê n lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu mười giai thánh d i ệ t cấp lĩnh nộ pháp tắc con đường lĩnh nộ trình độ mỗi gia tăng mười phần trăm trên linh hồn liền sẽ thêm ra một đầu pháp tắc c h i văn đỉnh phong thượng vị thần cũng giống như thế quy tắc đại đạo dung hợp trình độ mỗi gia tăng mười phần trăm thần cách bên trên liền sẽ xuất hiện một cái quy tắc đạo văn bởi vậy đỉnh phong thượng vị thần thực lực cũng có thể chia làm số không văn tới cựu vân cực hạ tô m ụ c bạch bây giờ tuy nói đạt đến ngũ văn trí cảnh nhưng hắn lại không có thần cách lại thêm thần hồn cùng thần thể trinh l ệ n h bởi vậy hắn mới có thể nói hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cùng bình thường đ ỉ n h phong thượng vị thần chống lại nhưng cái này đã khoa trương không biên giới bởi vì tô m ụ c bạch bất quá mới cựu giai cấp độ thần thoại mà thôi liền đẳng cấp cũng còn không có t h ă n g đấy cái này chiến lược khoảng cách là vượt qua nhiều ít cấp tô m ụ c bạch tiêu hóa tin tức lúc đông nhiên cảm nhận được thời không trường hà chuyển đến một cơn chấn động g ư ơ n g mắt nhìn lại cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ ba hôm nay tăng thêm dâng lên chương 629, c á i này có thể thành công mới có quỷ chương 629, c á i này có thể thành công mới có quỷ tô m ộ c bạch dương mắt nhìn lên cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ chỉ thấy một chương màu trắng đen lưới lớn theo thời không trường hà bên trong hiện hiện phảng phất có một đôi bàn tay vô hình ngay tại thu lưới đồng dạng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy chương này lưới lớn nhưng này quen thuộc chấn động cùng cùng linh hồn giảng b u ộ khí tức khiến tô m ộ c bạch trong nháy mắt liền xác nhận chương này lưới lớn là thời không chi luân biến thành t h ư n h ư trước đó cần câu như thế hợp l ấ ngươi có thể tự mình đến a vậy ta trước đó tác dụng là cái gì t ô m ụ c bạch biết miệng cảm giác chính mình trước đó nghiêm túc thả câu lộ ra như cái tiểu khả ái như thế bất quá hắn rất nhanh liền an ủi tốt chính mình có lẽ là chính là bởi vì trước đó thả câu thời không chi luân mới có thể khôi phục tới trình độ như vậy cũng khó nói ân khẳng định là như thế này nghĩ như thế t ô m ụ c bạch lúc này không còn p h i ề n muộn lúc này màu trắng đen lưới lớn cũng hoàn toàn theo thời không trường hà bên trong thoát ly càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là k i a lưới lớn bên trong đúng là có hơn mười đầu trắng đen sen kẽ con cá đang dãy r u ộ thời không trường hà bên trong còn có vật sống t ô một bạch vạn phần kinh ngạc mi tâm kim sắp dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra huyền thiên thần đồng cùng lúc đó lưới lớn cũng lấp lóe màu trắng đen thần quang những con cá kia dần dần không ráy rủa nữa cấp tốc hóa thành từng hạt c á t m i ệ n thời không chi cát đặc t h u vật phẩm không đẳng cấp không có phẩm cấp d â i chi bại thời không trường hà dưới đáy thần kỳ hạt cát bị thời không chúa tể tinh luyện sau mỗi một hạt đều ẩn chứa phong phú thời không chi lực số lượng hai mươi tám hạt lại làm mới đồ vật tô một bạch trong lòng vui mừng không kịp suy nghĩ cái đồ chơi này có làm được cái gì nắm chặt còn chưa bị thời không chi luôn hấp thu khoảng cách thần n i ệ m kẽ động hai biến mục tiêu thời không chi cát nhưng bên thai truyền đến hệ thống cảnh cáo âm lại cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai bị lắm xin chú ý vật phẩm đấy khó có thể chịu đựng tấn thăng năng lượng tất nhiên sẽ trực tiếp c h ô n v ù i ngươi sẽ không có bất kỳ thu hoạch đối với cái này tô một bạch cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì hắn nhìn thấy thời không chi cát tấn thăng nhất d i a i sản phẩm gọi là thời không trường hà nhanh sông chỉ có thể nói không hổ là không đẳng cấp không có phẩm cấp d i a i đặc thù vật phẩm bạch chơi nhất d i a i lại chính là thời không trường hà nhanh sông thật là chuyện này đối với sao không chút gì khoa trương cái đồ chơi này tấn thăng nhất dài khoảng cách so tô một bạch cảnh giới cùng thực tế chiến lược ở giữa khoảng cách còn m u ố n mươi tiên cái này nếu có thể thành công đó mới là thật sự có quỷ sợ là thai biến thiên phú rót vào năng lượng trong nháy mắt thời không chi cắt liền sẽ phịch một tiếng nổ tung tô một bạch quả quyết hủy bỏ thai biến sử dụng t ù y ý màu trắng đen lưới lớn đem cái này hai mươi tám hạt thời không chi cắt toàn bộ hấp thu đang lúc tô một bạch chuẩn bị xem xét thời không chi luôn phải t r ă n g co tăng lên thời điểm màu trắng đen lưới lớn bỗng nhiên toàn thân bắn ra nồng đậm màu trắng đen thần quang quang mang bên trong lưới lớn một lần nữa hóa thành hai cái âm dương ngư, lẫn nhau khôi phục luân bàn bộ dáng ngay sau đó thời không chi luân liền bắt đầu xoay tròn cương đại thời không chấn động theo nó xoay tròn quét sạch b ộ t phía tại huyền thiên thần đồng trong tầm mắt tô một bạch thình l í n h phát hiện thời không trường hà hai bên mở thời gian cùng không gian loạn lưu đúng là tại cực tốc phát sinh biến hóa cơ hội là mỗi qua một giây giống nhau một đ o à n loạn lưu bên trong hiệu quả liền sẽ xảy ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần biến hóa không gian đông kết dịch chuyển không gian không gian tắt chém thời gian gia tốc thời gian giảm tốc thời gian ngừng lại những n à y loạn lưu đều hứng chịu tới thời không chi luân ảnh hưởng biến cực kỳ không ổn định lên tô một bạch không chút do dự. trực tiếp thần nghiệm k h ẽ động ông tràn ngập tính mịch tử vong quy tắc giáng lâm cụ hiện hóa hư ảnh trong chốc lát không có vào tô một bạch thể nội tử vong giáng lâm mặc kệ có thể bị nguy hiểm hay không sớm chuẩn bị sẵn sàng khẳng định là chính xác nhắc nhở trước mắt tử vong quy tắc dung hợp trình độ năm mươi lăm một tử vong giáng lâm tiêu hao giảm xuống năm mươi lăm một bên hai chuyển đến thanh â m nhắc nhở khiến tô một bạch trên mặt hiện lên một vệ vui mừng không nghĩ tới còn có n g o ạ i ý muốn niềm vui tử vong giáng lâm tiêu hao là tử vong tri lực mà hắn bây giờ duy nhất tử vong tri lực nơi phát ra chính là tín đồ cứ việc đột phá tới cựu giai sau tín đồ số lượng thượng hạn lại có tăng lên nhưng mong muốn vĩnh cựu duy trì tử vong d á n g lâm trạng thái vẫn là kém rất xa bây giờ tiêu hao thấp xuống còn hơn một nửa nhất thời làm tô một bạch tử vong chi lực không còn như vậy giật gấu va vai mặc dù vẫn như c ũ không có cách nào vĩnh cựu duy trì nhưng duy nhất một lần duy trì hơn một giờ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đây là viễn siêu tử vong chuyển di lực lượng bạch chơi tấn thăng ra quy tắc đại đạo sau tô một bạch tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ tử vong hệ tất cả phát tắc trong đó cũng bao quát lúc trước hắn vốn là có lĩnh ngộ một chút phát tắc hoàn toàn nắm giữ tử vong chuyển di pháp tắc cũng đem nó cùng một số khác pháp tắc dung hợp sau tô m ộ c bạch đã có thể tùy thời dùng thiên thai quân đoàn thành viên để thay thế tử vong của mình lại thêm tử vong chuyển di pháp tắc bổ sung thai biến đặc tính hắn còn có thể nhường thiên thai quân đoàn thay thế người chơi khác bất quá cái này cũng, cũng không phải là vô địch nếu là có người nắm giữ viễn siêu tô m ộ c bạch quy tắc trí lực vẫn là có khả năng phá giải tử vong của hắn chuyển di bởi vậy tử vong giáng lâm vẫn như cũng là á t không thể thiếu năng lực này đến từ tử vong thánh điện là chân chính tử vong quy tắc quyền hành tô m ụ c bạch xác nhận chính mình sẽ không bởi vì thời không chi luân biến hóa mà xảy ra bất chắc sau lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên nhưng thời không chi luân cũng không có tiến một bước động tác chỉ là không ngừng tại xoay tròn mơ hồ trong đó tô m ụ c bạch có thể cảm nhận được từng sợi thời không thần lực tại rót vào thời không chi luân bên trong lực lượng của nó cũng đang không ngừng khôi phục tô m ụ c bạch quan sát một lát liền không tiếp tục để ý mà là lần nữa mở ra quy tắc của mình giao diện xem xét lên trước đó thai biến đặc tính đáng tiếc làm hắn tiếc n ố i là lần này h a i biến đặc tính cũng không có xảy ra biến hóa gì nguyên bản kia mấy đầu pháp tắc có h a i biến đặc tính mặc dù đều bị giữ lại nhưng khác p h á p tắc cũng không có thu hoạch được tăng lên tô một bạch cười lắc đầu thầm nghĩ chính mình vẫn là lòng quá tham ngẫm lại cũng đúng p h á p tắc cấp hai biến đ ặ c tính làm sao có thể đối quy tắc đại đạo chỉnh thể tiến hành giá trị bất quá hắn cũng không đội bởi vì chờ lúc rời đi không trường hà nhánh sông sau hắn rất nhanh liền có thể là tử vong quy tắc đại đạo kèm theo mới hai biến đ ặ c tính mặc dù mong muốn đơn độc là đầu này trí cao quy tắc đại đạo kèm theo hai biến đ ặ c tính c h ọ n vẹn cần một trăm triệu điểm h ư n g lực nhưng đối với tô một bạch mà nói đó cũng không phải vấn đề giao cho vi vi an cái đám kia tài nguyên hiện tại khẳng định đã toàn bộ một lần nữa lấy ra tôi này cũng liền một a n nghĩa, g lại c h hành ể tiến vui bạch c h sở, sở dĩ lựa chọn nghe theo hứa tinh thần quân nhủ cũng cùng đối phương câu kia vạn giới trò chơi tại bài xích thoát không khỏi liên quan Tô không Mục dám Bạch cũng không dám cực, vậy ạ n nhất chính mình thai biến thai phá hư quy tắc cấp tắc ra quy đồ v t thể có h a không bị vạn giới chỉ o gạt ra khỏi đi. Kết quả là tài nguyên lãng giỏ công giã tràng, không lại Kết tài mất. ra khỏi không phí, chúc đi. cái được quả là là lấy mà múc nước công giả chàng, cái này được không mất. Bởi vậy, múc bù Bởi là nữ thần may mắn có vấn đề cần hỏi tô m ụ c bạch cũng là như thế mà lần nữa nhìn thấy hứa tinh thần thời cơ hiện nhiên tại thời không chi luân trên thân chương 630, m ấ y đầu chuỗi nhân quả chương 630, m ấ y đầu chuỗi nhân quả thời không chi luân khôi phục cần thiết thời gian so tô một bạch trong tưởng tượng còn muốn lâu xác nhận chính mình sẽ không nhận loạn lưu biến hóa ảnh hưởng sau hắn mới đóng lại t ử v o n g d á n g lâm trạng thái tại trong lúc này hắn đã từng thử qua kêu gọi thời không trường hà người đưa đỏ nhưng cả hai nhưng lại chưa hiện thân cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào đang lúc tô một bạch buồn bực ngắn ở một bên hấp thu thần hồn chi tinh vừa quan sát thời không chi luân tình hữu lúc thể nội tiểu thế giới lại đột nhiên có tình huống c ố lực lượng này tô một bạch trong mắt lóe lên một v ệ t vui mừng thân n i ệ m lúc này chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong lướt qua vĩ mô thị giác tô một bạch thần hồn hình chiếu trực tiếp xuất hiện tại thế giới chi thụ bên trên duy nhất một quả trái cây bên trong trên bầu trời bốn đạo thân ảnh xa xa đối lập thân thể bị riêng phần mình thần lực bao k h ỏ a tàn mắt ra c h ó i mắt thần quang mấy người khi thế đều tại liên tục tăng lên đây chính là thành tựu chân thần sao tô m ụ c bạch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này mặc dù thực lực đã xa xa siêu việt tuyệt đại bộ phận chân thần nhưng đây là lần thứ nhất hắn tận mắt chứng kiến có người theo mười giai thánh diện cấp đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh mà lại là bốn người đồng thời đột phá ân thế nào mới bốn người nghĩ được như vậy tô một bạch phát hiện thiếu mất một người trong mắt của hắn lấp loé kim quang ánh mắt theo bốn đám thần quang bên trên hiện lên a n g n g dứa leo lục mao u lan linh vũ đâu theo lý mà nói linh vũ không nên s o bốn người chậm mới đúng a đều là sớm liền hoàn thành đột phá hai phần ba thiên tiêu kém duy nhất chính là hoàn toàn lĩnh nộ một đầu pháp tắc con đường trước đó mấy người đều kẹt tại cựu vân cực h ạ n bây giờ mượn nhờ tô m ụ c bạch tấn thăng ra quy tắc đại đạo lúc tử vong chi hải chấn động rốt cục có thể đột phá tô m ụ c bạch rất nhanh liền minh bạch tiền căn hậu quả t h ầ n hồn càn quét toàn bộ tiểu thế giới lập tức tìm tới linh vũ thân ảnh cái sau đang xếp bằng ở trong thế giới trên không nơi đó vốn là kim sắc tuyến qua chỗ cũng là thế giới chi thụ sinh trưởng địa phương cũng đã bắt đầu đột phá bốn người khác biệt linh vũ giờ phút này vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền dường như bị bình cảnh kẹp lại đồng dạng nàng nguyên bản che giấu là thuần bạch sắc thánh quang cánh chim trong lúc bất chi bất giác đã khôi phục k i a thần dị thay đổi dần sắc năng lượng cánh chim màu trắng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận diện tích cánh chim bên trên từng đầu sáng năng lượng màu tím đường vân c h ậ m c h ậ m lưu động lấy nguyên bản tràn ngập thánh khiết cùng yên tĩnh khí tức linh vũ bây giờ trong mơ hồ lộ ra một tia yêu dị cảm giác tô một bạch ánh mắt ngưng tụ xem hết linh vũ b ằ n sau lập tức hiểu ra mà là nàng dùng để đột phá phát tắc cũng không phải là lúc đầu lĩnh nộ g thần thanh tịnh hóa phát tắc cũng không phải dung hợp về sau lĩnh nộ g h ô n độn quang á m phát tắc mà là tại sinh mệnh trong n ộ ộ cảnh ngẫu nhiên lĩnh nộ g thuế biến phát tắc cái này tiến độ có phải hay không quá nhanh nhìn xem linh vũ đối thuế biến phát tắc lĩnh nộ g trình độ ngay cả tô một bạch đều cảm thấy rất là kinh ngạc lúc này mới bao lâu tính toán đ â u ra đấy cũng liền hơn một tháng a làm sao lại theo vừa lĩnh nộ g trực tiếp tăng lên tới chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu vân cực h ạ n điểm này thời gian đừng nói là sinh mệnh hệ phát tắc cho dù là bình thường nguyên tố hệ phát tắc cũng tuyệt k h ông có khả năng lĩnh ngộ được khả lĩnh năng ngộ tại r treo ì mình n như Chính còn chưa tính, linh vũ cô gái nhỏ này thế nào cũng bật Còn、có. nàng treo là từ lâu tới. Chăm xé không h hậc chưa thế hậc. Chăm độ được cưới vậy. vũ cô có, mục bật bật b từ tới. tỷ tô là gái lâu xé c có chút h mắt nheo l ạ mi tâm t dựng huyền ẳ n đồng g tùy theo h mở ra. thiên thần đồng gia trí hạng pháp tác giao diện bên trên duy nhất còn lại nhân quả pháp t ắ c lập tức bị điều động lĩnh hội trình độ đã vượt qua m ộ ư ơ i sáu nhân quả phát tắc hiệu quả so với trước đó đã có tăng lên cực lớn bởi vì tô m ụ c bạch giờ khắc này ở linh vũ trên thân duy nhất một lần nhìn thấy bốn đầu chuỗi nhân quả trong đó một đầu kết nối đến nơi xa căn bản không cần xem xét tô m ụ c bạch liền biết được đầu này chuỗi nhân quả kết nối đối tượng là u lan mà còn lại ba đầu thì toàn bộ kết nối tại chính hắn trên thân nhiều như vậy tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ nhẹ giọng nhỉ non một câu sau đó liền đưa tay phất qua bên trái nhất một đầu chuỗi nhân quả một bức tranh lập tức hiện lên trong đầu của hắn lần này hình tượng không hề giống trước đó như vậy vỡ vụn mà là hoàn chỉnh chỉ có điều hình ảnh tia tô m ộ c bạch lại rất quen thuộc chính là lúc trước hắn tại từ ngàn xưa trên hoang dã đem linh vũ hai người thu làm tùy tùng một màn trên tấm hình linh vũ quỳ một gối xuống tại tô m ộ c bạch trước người bên cạnh còn có một thân ảnh mờ ảo h i ệ n nhiên là u lan bất quá đây là tô m ộ c bạch cùng linh vũ chuỗi nhân quả bởi vậy u lan cũng không có quá nhiều hình tượng như vậy đầu thứ hai hẳn là tô m ộ c bạch như có điều suy nghĩ phất qua đầu thứ hai c h u nhân quả trong đầu lõe lên hình tượng quả nhiên cùng hắn tượng tượng bên trong giống nhau hình tượng bên trong không có linh vũ thân ảnh thay vào đó là một cái màu hỗn độn q u a n kén hỗn độn chi kén cũng là từ đó trở đi linh vũ cùng u lan đôi hoa tỷ bội này mới có dung hợp năng lực cũng ra đời vạn giới bên trong độc nhất vô nhị hỗn độn tiên h sứ có thể nói hai cái chối nhân quả cho thấy hình tượng đều là linh vũ vận mệnh chuyển hướng thời khắc mấu chốt ý niệm tới đây tô m ụ c bạch không khỏi n h n g mày ban đầu ở mây trôi cùng ngao tân trên thân nhìn thấy hình tượng cũng là bọn hắn vận mệnh chuyển hướng thời điểm sao mây trôi đối thủ là ai cùng mình lại có quan hệ thế nào còn có ngao tân hắn cùng băng sương dẫn đầu đông đảo long tộc cùng mình cùng nhau nên chiến là ai những vấn đề này sau một bạch khác biệt khác biệt, khiến tô một bạch t khiến tô một bạch đã nhận ra chỗ khác biệt chính mình thấy tận mắt hình tượng liền rất hoàn chỉnh chưa thấy qua chính là mảnh vỡ sao tô một bạch như có điều suy nghĩ nói cho cùng vẫn là đối nhân quả pháp tắc lĩnh nội trình độ không đủ nếu như hoàn toàn nắm giữ khẳng định sẽ có khác biệt cực lớn nếu là vận mệnh chúa tể lời nói có thể hay không một cái liền xem thấu cái nào đó người chơi một đời đâu nghĩ được như vậy tô một bạch bỗng nhiên n h ị nhữ mày nói đến thời gian chúa tể dường như cũng có năng lực như thế cái này hai đại trí cao quy tắc dường như có nhất định chỗ tương đồng a tô một bạch cảm giác chính mình dường như có một loại nào đó minh ngộ nhưng loại cảm giác này lại thoáng qua liền mất làm sao bắt cũng bắt không được cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu không còn cơ cầu thu hồi tâm thần sửa sang lại trong đầu hình ảnh vỡ nát rất nhanh một bức gần như hoàn trình hình tượng liền bị tô một bạch chắp vá đi ra kia là linh vũ ngồi ngay ngắn một gốc đại thụ trên tán cây cảnh tượng thì ra là thế chương 631, t a lão sư đã lâu không gặp chương 631, t a lão sư đã lâu không gặp thì ra là thế tô một bạch tìm tới đáp án khoe miệng không khỏi có chút dâng lên linh vũ sở dĩ có thể đem thuế biến pháp tắc lĩnh nội nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì thế giới chi thụ ảnh hưởng nàng bây giờ kẹt tại bình cảnh không cách nào hoàn thành b ộ t phá cũng là bởi vì thế giới chi thụ đã thoát ly tiểu thế giới này chuẩn xác mà nói hẳn là tiểu thế giới này treo ở thế giới chi thụ bên trên đã như vậy vậy ta liền giúp ngươi một tay nhìn xem đôi mắt đẹp đóng chặt linh vũ tô m ộ c bạch đưa tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vô một cái trong nháy mắt liền từ trong không khí lấy xuống một mảnh màu xanh biếc lá cây cây kia l à dường như ngọc thạch thảo s á n g chói mạch lạc càng là có nồng đậm sinh mệnh thần lực đang lưu c h u y ể n theo tô m ộ c bạch con n g ó n búng ra ngọc thạch giống như lá cây lập tức hướng phía linh vũ kích xạ mà đi thế giới chi thụ xem như quy tắc trí bảo cho dù là một mảnh lá cây đều có thể mang đến chỗ tốt rất lớn thần vốn là sinh mệnh quy tắc sản phẩm trợ giúp linh vũ đột phá thuế biến pháp tắc bình cảnh có thể nói là dễ như trở bàn tay trong chốc lát thế sau một khắc cái sau trên thân liền bắn ra một cỗ cường đại khí thế từ đó năm người đều tiến vào đột phá bên trong sương ngục thần quốc sương ngục tinh sương ngục thành lúc trước bờ dì ẩn hiển nhiên là đặt tên thế bằng không cũng sẽ không đem những tên này đều lấy được như thế toàn nào đó trong trang viên người mặc đấu đ ồ n g màu đen bờ dì ẩn đang cau mày nhìn lên bầu trời trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì sau một khắc trang viên đại môn tự động mở ra ba đạo thân ảnh đi đến người tới tự nhiên là đêm trang tất diệt cùng minh nhật bọn hắn tại thăng lên mát cấp sau liền bắt đầu đối pháp tắt con đường lĩnh ngộ cũng không biết là nguyên nhân gì Ba đối với pháp trong ắ c nộ t khoảng thời gian này đến nay hai người càng là trực tiếp đem linh hồn trôn vùi pháp tắc lĩnh nộ g được một mươi năm khoa chương trình độ phải biết bọn hắn nhưng không có bị bật cản cái tốc độ này đã v ư a t xa bờ di ẩn biết ghi chép Tất diệt mặc dù mặc lĩnh ngộ chỉ là cơ bản nhất là liệt bản nguyên tố diễm phát tắc nhưng ra hỏa này lĩnh ngộ hỏa ra tự ố c càng thêm lịch độ, đã đạt đến ngộ tiên, kinh khủng、36%. Lĩnh giờ thêm phát tắc, t bây nhiên không thể chỉ dựa vào khâu t o ạ n bởi vậy ba người trong khoảng thời gian này thường xuyên ra ngoài xác nhận thợ săn tiền thưởng ra nhiệm vụ bọn hắn vì cái gì tự nhiên không phải nhiệm vụ thù lao mà là tại chiến đấu bên trong càng nhanh lĩnh ngộ phát tắc tăng lên linh hồn cùng thuộc tính dù sao ngoại trừ p h á p tắc con đường bên ngoài mong muốn đột phá còn cần ngưng tụ thần hồn cùng thần thể dù là biết rõ chúa tể ra tay những này đều không phải là vấn đề nhưng ba người vẫn không có bưng lòng giờ phút này bọn hắn vừa trải qua một trận k ị c h chiến trở lại sương ngục thành điểm dừng chân liền nhìn thấy b ợ d ì ẩn sắc mặt có chút không đúng đêm trăng vội vàng mở miệng hỏi b ợ d ì ẩn thế nào b ợ d ì ẩn thở dài trong thời gian ngắn khả năng báo không được t h ủ ngươi không phải sắp khôi phục đỉnh phong sao tất diệt trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc dạ phổ có mạnh như vậy hừ tên lịch đồ kia b ợ d ì ẩn khinh thường hư lạnh một tiếng nếu như chỉ là hắn lão phu hiện tại liền có thể cầm lại sương ngục thần quốc nói đến chỗ này hắn nhịu nhữ mày mới tiếp tục nói trước đó không lâu giới chủ phái người tới ngay vậy đêm trăng ba người sắc mặt cũng phát sinh biến hóa đi vào vạn giới lâu như vậy rất nhiều tin tức bọn hắn đều theo bờ g ì ẩn trong miệng hiệu quả giới chủ thái độ liên quan đến có thể cầm lại x ư ơ n g ngục thần quốc trường không quyền mấy người tự nhiên tin tưởng nếu như đem vạn giới coi như một cái c h í n h thể như vậy giới vực chính là một cái trong đó thế lực lớn mỗi một cái giới vực đều bao hàm nhiều cái đại thế giới vong linh giới chính là lệ thuộc vào t ử vong giới vực đại thế giới mà x ư ơ n g ngục thần quốc bất quá là vong linh giới bên trong một cái quốc gia mà thôi giống như vậy thần quốc toàn bộ vong linh giới còn có rất nhiều giới chủ chính là đại thế giới chi chủ Có cái có thế nghĩa phương linh khống thể khống thế không chỗ nào mà không phải là đỉnh phong thượng thần. Hơn linh nhiều tôn sưng. Mang vong trưởng trưởng tồn nào nữa vong là là là mà đại đối đại đại tại, tại giới giới giả. giới giới giới một rất thế ý vị bởi ê n trong, hàng thể tại đều đầu. có xếp b vậy vong linh giới giới chủ thực lực hoàn toàn không phải bợ gì ẩn có thể nhìn theo bóng lưng dù là hắn hoàn toàn khôi phục đ ỉ n h phong cũng bụ không được đối phương một ngón tay giới chủ lớn như vậy nhân vật làm sao lại đối chỉ là một cái thần quốc như thế đệ b ụ đêm trăng rất là không hiểu dựa theo lẽ thường mà nói sương ngục thần quốc căn bản không vào được vong linh giới giới chủ mắt đối phương tại sao lại phái người đến đây căn cứ lao phu gần đây tra được một chút dấu vết để lại kiêng lịch đồ rất có thể cùng giới chủ đ ạ t thành giao dịch nào đó vợ gì ẩn m h e o mắt lại tô m ụ c bạch lưu cho hắn những cái kia người chơi bây giờ đều bị phái ra ngoài tuy nói thực lực bọn hắn chẳng ra sao cả nhưng có sss cấp thiên phú vẫn là rất dễ dàng gia nhập một chút thế lực tìm hiểu tin tức chỉ là hắn duy nhất không nghĩ ra là dạp h ổ rốt cuộc có gì có thể khiến cho giới chủ để mắt chính mình lưu lại bí mật kia không có khả năng món đồ kia cũng bất quá là liên quan đến đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh mà thôi đối với giới chủ mà nói căn bản không có chút giá trị nhưng ngoại trừ bí mật này còn có thể là cái gì đây vợ gì ẩn không khỏi lâm vào trầm tư sau một lát một mực trầm mặc ít nói minh n h ậ t bỗng nhiên mở miệng nói muốn hay không thông chi chủ nhân ta thử qua liên lạc không được vợ gì ẩn lắc đầu nghe vậy đêm trăng ba người đối mặt cười một tiếng không sao cả chúng ta liên hệ được bọn hắn là tô một bạch sáng tạo sinh vật thông qua linh hồn liền có thể đem tin tức phản hồi cho mình tạo vật chủ nghe được câu này vợ di ẩn sắc mặt vui mừng mặc dù biết chủ nhân thực lực khẳng định không có giới chủ mạnh nhưng hắn cho rằng chỉ cần có chủ nhân tại liền khẳng định có biện pháp nhưng hắn vừa mở to miệng còn chưa nói ra lời nói đến lúc một cô cường đại lực lượng trong nháy mắt dáng lâm tòa trang viên này thật là khủng khiếp c h â n áp chi lực vợ d ì ẩn sắc mặt mấy người lập tức biến đổi lớn một đạo trêu tức thanh em vang lên theo Lao sư, đã lâu lên, sư, tưởng ngươi chương đã đồ đã dâng không nhi chết、rồi. Hôm thêm nay tăng gặp, rồi. cứ 632 Kinh khủng cùng h lúc đó năng lượng màu xám trắng kết giới bao phủ xuống đem phiến khu vực này bao phủ trong đó động tĩnh của nơi này trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người nhưng màu xám trắng kết giới xuất hiện lại làm bọn hắn căn bản không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì ngoa tạo đây là ai thuộc cấp càng như thế dũng mãnh dám ở xương ngục tinh não sự đây là ngại chính mình mạng giải sao lần này có náo nhiệt có thể nhìn lần trước xảy ra loại sự tình này vẫn là tại lần trước ai trông thấy là vị nào chân thần sao hắn chẳng lẽ liền không sợ quốc chủ l ừ a giận không biết rõ chờ lấy xem kịch vui a quốc chủ đội thân vệ khẳng định lập tức tới ngay nghe nói xương ngục quân quân chủ cách lôi cách bây giờ cũng tại xương ngục tinh mặc kệ gia hỏa này là ai đoán chừng đều phải xui xẹo tê cách lôi cách quân chủ cũng có đây không hai đại đỉnh phong trung vị thần t ò a c h ấ n gây chuyện gia hỏa này thật đúng là sẽ chọn thời gian bị màu xám kết giới ngăn cản đám người lúc này triển khai kịch liệt thảo luận bất quá theo ngữ khí của bọn hắn bên trong hiển nhiên có thể nghe được cũng không xem trọng ở trong thành động thủ người dù sao nơi này chính là sương ngục thần quốc tuyệt đối trung tâm cũng là cường giả nhiều nhất địa phương coi như đỉnh phong trung vị thần tới cũng phải cho giả phụ một bộ mặt dù sao một cái thần quốc không hề chỉ là đại biểu cho chính mình thần quốc phía sau đứng đây chính là vong linh giới có lẽ có nhiều quốc chủ cùng vong linh giới giới chủ cũng không có quá nhiều gặp nhau bình thường cũng sẽ không có liên hệ nhưng nếu là ai hủy thần quốc trung tâm đây tuyệt đối là đang đánh vong linh giới giới chủ mặt bởi vậy bình thường mà nói cho dù là thượng vị thần chi cảnh pháp tắc chi chủ đi vào sương ngục tinh cũng sẽ không như thế trắng trận độc thủ sương ngục thành các người chơi đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy cho nên cả đám đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn đừng nói là sương ngục thành lần trước dám ở sương ngục tinh động thủ trung vị thần bây giờ thi thể đều sẽ nhảy đi cô cứ việc nơi này là sương ngục thần quốc trung tâm nhưng trên đường cái tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn như c ũ chỉ là cấp độ thần thoại cùng thánh diện cấp tồn tại mười một giai pháp tác chi chủ cảnh chân thần vẫn như c ũ là phượng m a u lân r ắ á c giống như tồn tại nghe được có người thảo luận cách lôi cách vị này nắm giữ trung vị thần đình phong thực lực sương ngục quân chủ một gã pháp tác chi chủ lúc này mở miệng nói biết cách lôi cách vì sao lại tại sương ngục tinh sao lời này vừa nói ra lập tức hấp dẫn phụ cận rất nhiều người chú ý có chút nhớ nhung muốn nhả danh đối phương trang bước người t r ờ i tại cảm nhận được tản ra thần lực ba đ ộ n g sau lập tức biến c ô n g như thế nhìn thấy đám người kia khát vọng đạt được câu trả lời ánh mắt cái kia pháp tắc chi chủ hài lòng cười cười nghe nói giới chủ đại nhân phái đặc s ứ đến đây cách lôi cách chính là trở lại đón chờ đặc s ứ t ê đặc s ứ nghe vậy đám người lúc này c o n người t r ư ừ n g lớn đây chẳng phải là nói bây giờ sương ngục thành nội có thượng vị thần chi cành chân thần toa trấn không biết rõ đặc xứ đại nhân có thể hay không độc thủ ha, ha nếu là trong kết giới tên kêu biết đặc xứ đại nhân ở chỗ này không biết rõ sẽ hối hận thành cái dạng gì mau nhìn đội thân vệ tới theo một tiếng kinh hô đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đội khí thế cường đại chân thần lăng không bay tới chính là dạ phổ đội thân vệ thành viên bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là pháp t ắ c chi chủ cảnh tồn tại cũng là duy nhất có thể tại sương ngục thành nội tùy ý phi hành tiểu đội trừ cái đó ra cho dù là thành vệ quân cùng sương ngục quân cũng có thật nhiều địa phương không thể bay chỉ là cùng đám người trong tưởng tượng khác biệt chính là đội thân vệ sau khi đến chẳng những không có ra tay phá vỡ kết giới ngược lại còn phân tán ở kết giới bột phía ánh mắt bén nhọn đảo qua kết giới phụ cận tất cả mọi người quốc chủ đại nhân làm việc tất cả giải tán ba đội thân vệ mở miệng trong n g a y mắt sắc mặt của mọi người lập tức biến k ỳ q u á i hợp lấy nhóm người mình vừa mới thảo luận lường này kết quả ở trong thành động thủ đúng là quốc chủ bản nhân ngay sau đó tuyệt đại bộ phận sắc mặt người biến đổi trực tiếp cũng không quay đầu lại rời xa nơi đây trước đó dám ở lại xem náo nhiệt là tin tưởng thành vệ quân và thân vệ đội có thể trường không thế cục nhưng quốc chủ tự mình động thủ đó là cái gì khái niệm giải thích rõ đối thủ ít ra cũng là trung vị thần định phong c h i cảnh tồn tại dạng này cường giả đối chiến nếu là chạy chậm bị liên lụy vậy coi như kết thúc trong lúc nhất thời màu xám kết giới phụ cận đám người nhanh chóng tán đi chỉ còn lại cực thiểu số kẻ tài cao gan cũng lớn chân thần còn tại chú ý tình huống nơi này bất quá bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần mà là đứng xa xa nhìn cùng lúc đó gia phổ quốc chủ tự mình tại sương ngục thành nội động thủ tin tức rất nhanh liền chuyển khắp cả viên sương ngục tinh theo lý mà nói đỉnh phong trung vị thần toàn lực một trận chiến tình huống hạ tinh cầu căn bản là không có cách tiếp nhận nhưng biết được tin tức như vậy sau sương ngục tinh người chơi cũng không có vội vã trốn đi bởi vì đại chiến như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra mỗi một khỏa có thể trở thành thần quốc trung tâm tinh cầu p h o n g ngự đều là cực kỳ cường đại bởi vì loại này tinh cầu p h o n g ngự hệ thống đều là giới chủ phái người tạo dựng đừng nói là đỉnh phong trung vị thần cho dù là bình thường thượng vị thần chiến đấu cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngăn phá hủy cả viên tinh cầu nếu là thật sự gặp được có thể hủy diệt sương ngục tinh đại chiến vậy cũng không cần chạy bởi vì căn bản chạy không thoát dù sao pháp tắc chi chủ cảnh trở xuống có rất ít người có thể có được chính mình tư nhân phi thuyền loại nhỏ trong lúc nhất thời liên quan tới giả phổ quốc chủ vì sao động thủ suy đoán tại x ư ơ n g ngục tinh bốn phía v ă n g lên màu xám kết giới nơi xa mấy vị chân thần tụ tập cùng một chỗ cũng đang thảo luận việc này các người nói đến t ộ t cùng là ai gây quốc chủ đại nhân tức giận vậy mà tức giận đến hắn trực tiếp trong thành động thủ quan tâm đến nó làm gì là ai ngược lại chết chắc gia hỏa này thật đúng là không may hết lần này tới lần khác vào lúc này chọc giận quốc chủ đại nhân đúng vậy à quốc chủ cùng cách lôi cách quân chủ lại thêm giới chủ đại nhân phái tới đặc xứ gia hỏa này đã định trước mọc cánh khó thoát、Suyệt. nghe nói có người nghe thấy được dạ phổ quốc chủ thanh âm nói là cái gì lao sư đồ nhi các ngươi nói sẽ là ai quốc chủ đồ đệ sao gần nhất cũng không nghe nói quốc chủ vị kia đồ đệ phạm tội a không thích hợp coi như thật có đồ đệ phạm tội cũng không đáng đến quốc chủ đại nhân tự mình động thủ a thật đúng là kỳ quái đến tột cùng sẽ là ai chứ đang lúc đám người nghi hoặc lúc một vị chân thần bỗng nhiên con n g ư ờ i đột nhiên co lại có hay không một loại khả năng lao sư chỉ cũng không phải là dạ phổ quốc chủ nghe vậy còn lại mấy vị chân thần cũng nhớ tới cái gì biến sắc ngươi chỉ là đời trước quốc chủ đúng khẳng định l à như thế này đoạn thời gian trước dạ phổ quốc chủ không phải còn phát qua thông cáo sao lao r a hỏa này không nghĩ tới vậy mà chơi dưới đĩa đèn thì tối mẹ nó khó trách ta đoạn thời gian trước không tìm được gia hỏa này thì ra hắn vậy mà liền trở tại xương ngục thành các ngươi cảm thấy vợ di ân còn có thể sống s ó t sao sống hắn lấy cái gì sống coi như khôi phục đ ỉ n h phong cũng tuyệt không có khả năng chạy thoát cũng đừng quên đặc s ứ đại nhân cũng tại lời nói ở giữa mấy tên chân thần ánh mắt nhìn về phía xa xa màu xám kết giới thần xác trên mặt khác nhau theo bọn hắn nghĩ Bờ dì ẩn vị này đã từng quốc chủ lần này nhất định là phải bỏ mạng chương sáu trăm ba mươi ba vợ dì ẩn thực lực chương sáu trăm ba mươi ba vợ dì ẩn thực lực vê anh cả tòa trang viên trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt bờ dì ẩn phản ứng cấp tốc trực tiếp đem đêm trang ba người thu nhập thể nội tiểu thế giới đối phương một cách này cũng không phải là chạy theo m u ố n bờ dì ẩn m ệ n h tới bởi vậy mặc dù nhìn thanh thế to lớn nhưng cũng chỉ là vì cho ra vài phủ đầu theo đuổi mù tán đi người mặc đấu đồng màu đen bờ dì ẩn chậm rãi hiện thân màu sáng trong kết giới tia sáng trở nên yếu đi rất nhiều tăng thêm mấy phần xào sạc ý vị vợ dì ẩn trước người cách đó không xa hai đạo đứng lơ lửng trên không ở trên cao nhìn xuống hắn người đầu lĩnh chính là sương ngục thần quốc bây giờ q u ố chủ c dạ phổ tại bên cạnh tự nhiên là sương ngục quân quân chủ thực lực giống nhau đạt tới đỉnh phong trung vị thần c h i cảnh tồn tại thấy chỉ có hai người đến đây b ợ gì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa b ư c lên thanh â m khản khản vang lên ta nhìn ngươi muốn ta chết ta vốn cho là gặp lại dạ phổ sau chính mình sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc nhưng giờ phút này b ợ gì ẩn lại chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có bình tĩnh bởi vì hắn rốt cục có tự mình đem nhiệt đồ này cầm xuống cơ hội lão sư lời này của ngươi coi như không đúng ta tôn kính như vậy lão sư làm sao lại nghĩ ngươi chết đâu dạ phộ n ế t miệng lên nụ cười cực kỳ âm hiểm lại thêm cái kia không có chút huyết sắt nào trắng bệnh làn da cho người ta một loại khiếp người cảm giác ngay tại hắn nói chuyện lúc một cô bóng đen thần lực đã lặng yên không tiếng động chui vào lòng đất cung cấp tốc hướng phía bờ dì ẩn vị trí lan tràn mà đi hừ nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là chỉ có thể những n à y không lấy ra được đồ vật bờ dì ẩn h ừ lạnh một tiếng cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó một cô âm ú thần lực trong nháy mắt theo lúc trước hắn đứng thẳng địa phương phóng lên tận trời dạ phổ thấy mình tập kích bất ngờ chưa thể thành sự hiện ra nụ cười trên mặt lại không chút nào giảm hắn không chút do dự hướng thẳng đến bên phải vô tay ông sau một khắc bờ dị ẩn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hắn gai nhọn mà đến cốt trượng trực tiếp bị nắm trong tay lao sư mặc dù kinh ngạc với ngươi khôi phục tốc độ dạ phổ quay đầu cười tủng tìm nhìn xem bờ dị ẩn nhưng ngươi cái này dường như cũng không cái gì tiến bộ à, ngủ say nhiều năm như vậy có phải hay không ngủ t r h n váng mấy chữ cuối cùng dạ phổ ngữ khí bỗng nhiên biến lạnh lẽo thanh âm cũng lớn rất nhiều bên cạnh cách lôi cách trong tay bỗng nhiên hiện hiện một cây bóc c â đưa tay liền hướng phía bờ dì ẩn chém tới ông trong chốc lát ba người kinh khủng thế giới chi lực đống nhiên bộc phát trong nháy mắt khuấy động ra một mảnh hình tròn vạn m è o không gian vạn m è o không gian cũng không vượt qua màu xám kết giới phạm vi nhưng lại đem phía dưới thổ địa làm ra một cái hố to giữa không trung ba người đã giao thủ mấy chục lần đỉnh phong trung vị thần chi cảnh thần lực cùng các loại cường đại lực lượng pháp tác động vào nhau có thể nói là mười phần k ị liệt cứ việc bờ dì ẩn ngủ say nhiều năm như vậy thực lực không có bất kỳ cái gì tiến bộ ngược lại cũng bởi vì không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong mà yếu đi một chút nhưng nếu chỉ có dạ phộ một người lời nói vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn chỉ có điều dạ phổ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử trong lúc nói cười trực tiếp buộc phát ra toàn lực cùng cách lôi cách liên thủ trực tiếp liền đem bờ dị ẩn áp chế lão sư ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có thể đơn đấu hai chúng ta a dạ phổ ánh mắt rất nhỏ nhưng trong mắt thần quang lại hết sức nồng đậm để cho ta đo á n xem mệnh của ngươi hộp sẽ ở chỗ nào hắn vừa cùng cách lôi cách liên thủ áp chế bờ dị ẩn một bên ý đồ thông qua ngôn ngữ tìm tới một chút ti t ứ c nếu là không có tìm tới bờ dị ẩn mệnh hạp vậy coi như phá hủy đối phương thần thể cũng là trị ngọn không trị gốc từng ấy năm tới nay như vậy Bờ di ẩn còn sống vẫn luôn là tâm bệnh của hắn lần này dạ phộ mong muốn giải quyết triệt để vấn đề này không phải nói giới chủ phái đặc s ứ sao thế nào không cùng ngươi cùng đi Bờ di ẩn trong mắt thần quang lưu chuyển hắn cũng nghĩ xác nhận đặc s ứ đến tột cùng ở đâu muốn gặp đặc s ứ đại nhân dạ phộ n h ế c miệng cười một tiếng đơn giản a giao ra mệnh hạm ta lập tức dẫn ngươi đi ngay vậy Bờ di ẩn có chút meo mắt lại hắn sở dĩ sẽ bị hai người áp chế là bởi vì còn chưa sử dụng toàn lực nhưng chiến đấu đến nay h ắ ngay đều k h ô n thể thành t công sau đó thế giới chi lực chấn động một gã toàn thân hất lên hấp dáp cầm trong tay cự kiếm vong linh sinh vật hiện thân đây là hắn đỉnh phong nhất triệu hoán vật hắc đế đối với cùng cảnh giới tồn tại đại lượng đê giai triệu hán vật cũng không có cái gì tác dụng bởi vì hắn cũng không có tô một bạch những cái kia hực nhưng hắc đế lại không giống nó giống nhau có được đỉnh phong trung vị thần chiến lược bang cự kiếm cùng cự phủ trong khoảnh khắc đụng vào nhau hắc á m đế vương thành công ngăn trở cách lôi cách phá hư lồng giam cũng cùng n ó kịch chiến cùng một chỗ cả hai kịch chiến thời điểm hai cốt lồng giam không ngừng lấp l ó e thanh quang lực lượng pháp tắc bắt đầu rút ra cách lôi cách lực lượng cái sau bên ngoài thân giống nhau lực lượng pháp tắc khuấy động ý đồ chống cự nhưng ở tiếp xúc đến bờ dị ẩn lực lượng pháp tắc na cách lôi cách đông nhiên sắc mặt biến đổi lớn n g ư ơ i lực lượng phát tắc làm sao có thể đ ỗ n g nhiên mạnh lên nhiều như vậy cách lôi cách tiếng kinh hô dạ phổ đã vô tâm để ý tới chỉ vì hắn thần thể đúng là trong phút chốc liền bị bờ gì ẩn phá hủy vê anh c u n g bạo thần lực hướng phía bốn phía quét sạch mà đi nhưng ở tiếp xúc đến vạn vẹo không gian biên giới lúc lại đều l ắ n g xuống cũng không đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng ông dạ phổ thần thể cấp tốc hương tụ vốn là sắc mặt trắng bệnh biến cực kỳ khó coi vừa mới kia đột nhiên xuất hiện mất kích hắn không chỉ là bị phá hủy một lần thân thể ngay cả thân hồn đều hứng chịu tới cực lớn thương tích lao gia hỏa người làm sao lại biến mạnh như vậy dạ phổ không thể tin nhìn xem vợ dị ẩn ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở người phía sau vũ khí trong tay phía trên ân đây là dạ phổ n h ữ n g mày n g ạ y c ả m phát giác được vợ dị ẩn thực lực tăng lên đều nguồn gốc từ trôi này đ ố n g nhiên xuất hiện vũ khí càng xem dạ phổ chân mày nữ h càng chặt bởi vì hắn theo trôi này vũ khí bên trên cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường đại còn có vũ khí này tạo hình thế nào cảm giác càng xem càng nhìn quen mắt n ô n g đậm tử vong thần lực bỗng nhiên tăng cường lực lượng phát tắc giả lược cán giải liêm đào tạo hình nghĩ được như vậy dạ phổ con người đột nhiên chừng lớn chẳng lẽ là trong truyền thuyết lưới hai t Nghi vấn của hắn, bờ dì ẩn đương nhiên của dì sau ẽ không phổ h còn giải lời đáp. Dạ c ư dứt dì tay trong tử thần.、Bá. Một lúc, lần lắc lưới ẩn nữa bên đã đạo hái Vá! m à sáng một a qua Sau n trong nháy mắt chém qua dạ phổ thần、thể. Vâng! g mắt thể. chém phổ m dạ khắc hắn vừa ngưng tụ tốt thần thể liền lần nữa bị phá hủy lưới hái tử thần mang tới lực lượng cường đại khiến vợ di ẩn về mặt chiến lược thăng lên mấy cái tầng cấp chỉ là một cái dạ phổ giờ khắc này ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoạt h ủ nhiệt đồ hôm nay lão phu liền thanh lý môn hộ vợ di ẩn trầm giọng quát trói t a i trong con mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt chập trờn linh hồn chôn vùi pháp tắc tại lười h á i t ử thần gia trì hạ toàn lực bộ p h á t chương 634, đặc s ứ hiện thân tuyệt vọng bờ dị ẩn chương 634, đặc s ứ hiện thân tuyệt vọng bờ dị ẩn a ách d ạ phụ thần thể còn chưa một lần nữa ngưng tụ thành hình nhưng hắn tiếng kêu thảm thiết t h ê lương lại vang vọng toàn bộ hình tròn vặn bèo không gian thân hôn của hắn h i ệ n nhiên tại bờ dị ẩn linh hồn chôn vùi pháp tắc h ạ bị thương nặng hắn cũng tương tự lĩnh nộ g hoàn chỉnh linh hồn chôn vùi pháp tắc hơn nữa còn lĩnh nộ linh hồn bảo hộ pháp tắc dưới tình huống bình thường bờ dị ẩn pháp tắc công kích là tuyệt không có khả năng trực tiếp dù sao cả hai cùng là đỉnh phong trung vị thần chi cảnh thực lực sai biệt cũng không lớn nhưng có lưới hái tử thần cái này cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật t ă n g phúc tình huống lập tức liền không giống như vậy cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật là gần với quy tắc cấp trí bảo tồn tại tuy nói giữa hai bên tranh lệch còn rất lớn nhưng phóng nhãn toàn bộ tầm mắt cũng là cực kỳ hy hữu bảo vật đừng nói là dạ phổ cái này xương ngục thần quốc quốc chủ cho dù là tuyệt đại đa số đại thế giới giới chủ cũng không có hương chi lưới hái tử thần tại cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật bên trong cũng tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu tồn tại bởi vậy vợ gì ẩn sử dụng lưới hái tử thần sau mới có thể trực tiếp nghi không chỉ có là dạ phô bị h ả i cốt lồng giam vây khốn cùng hắc đế kịch chiến cách lôi cách giờ phút này cũng đã rơi vào hạ phong đỉnh lấy linh hồn t r ô n vùi pháp tắc công kích dạ phổ tiêu hao đại lượng thần lực mới một lần nữa ngưng tụ ra thần thể nếu có thể lời nói hắn là thật không muốn ngưng tụ ra chịu tội nhưng nếu là không có thần thể gánh chịu t h ầ n hồn của hắn cũng biết biến càng ngày càng yếu đến lúc đó càng bất lực ngăn cản bờ di ẩn linh hồn t r ô n vùi pháp tắc công kích lao gia hỏa ngươi làm sao có thể đạt được lưỡi hái tử thần dạ phô ánh mắt âm lánh gắt gao nhìn chằm chằm bờ dị ẩn trong tay lưới há đây chính là lười h á i tử thần a nếu là mình đem nó hiến cho giới chủ đại nhân sẽ thu hoạch được như thế nào khen thưởng cũng không phải là hắn không muốn chiếm làm của riêng mà là không có cái năng lực kia d ạ phô dạng này âm hiểm tiểu nhân có thể nhất xem xét thời thế hắn biết rõ như thế nào làm mới có thể lợi ích tối đại hóa mấu chốt nhất là cướp đoạt lười h á i tử thần căn bản không phải hắn có thể làm được hừ hôm nay lão phu liền muốn đem tất cả đoạn lại b vợ gì ẩn h ừ lạnh một tiếng trong tay lười h á i tử thần nhẹ nhàng vung lên ông trong khoảnh khắc nồng đậm tử vong thần lực cùng lực lượng pháp tắc liền ngưng tụ ra một cái cự hình xương tây t ử vong tri thủ đen nhánh t ử vong chi thủ một tay lấy dạ phổ bắt lấy cũng cấp tốc n ắ m c h ặ t giang giác xương cốt đứt gây âm thanh lập tức vang lên dạ phổ thần sắc cũng biến thành bắt đầu v ạ n mẹo t ử vong chi thủ xem như b ờ dị ẩn tuyệt k ỹ thành danh không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần vật lý công kích thân thể bị bóp nát đồng thời thân hồn của hắn cũng tại tiếp nhận giống nhau tổn thương b ờ dị ẩn thần sắc lạnh lùng nhìn xem dạ phổ xuất ra lưới hái t ử thần sau vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp dạ phổ khí thế liền thấp xuống một mạng lớn gia hỏa này cũng nhanh muốn liền đỉnh phong trung vị thần chi cảnh chiến lực đều duy trì không được nhưng bợ dị ẩn trên m tại r o hắn g n mưa to gió lớn giống như công kích đến dạ phổ căn bản không có cách nào phân thần hướng đặc s ứ truyền lại tin tức bị vây ở h ả i cốt trong lồng giam cách lôi cách cũng giống như thế lồng giam bên trên lực lượng phát tắc tại lưỡi hái tử thần gia trí hạ căn bản cũng không phải là cách lôi cách có thể chống lại ách lao giả xem ở ngươi là ta đưa tới lơi ư hái tử thần phân thượng chờ một lúc ta có thể thiếu tra tấn ngươi một hồi dạ p h ổ trong mắt thần quang càng thêm nồng đậm h ừ sắp chết đến nơi còn tại ngân ngân sổ loạn lao phu lúc trước thật sự là mắt bị mù mới thu ngươi nhiệt độ này vợ gì ẩn ánh mắt ngưng tụ t ử vong chi thủ đ ỗ n g nhiên dùng sức nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn đ ỗ n g nhiên xảy ra biến đổi lớn trung hoạch tự do giả phổ trong nháy mắt đem q u ỷ dị vạn b ẹ o thần thể khôi phục khinh thường nhìn xem bờ dị ẩn lao giả ngươi kết thúc đặc s ứ Bờ dị ẩn con ngươi đột nhiên co lại thần hồn chi lực lập tức quét sạch một phía nhưng lại căn bản tìm không thấy thân hình của đối phương vừa mới một sát na kia hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng vậy tuyệt đối không phải vừa đột phá thượng vị thần năng đủ có cũng chính là vong linh giới giới chủ phái tới đặc xứ ít ra cũng là thượng vị thần trung kỳ tồn tại vợ dị ẩn ánh mắt gấp kính sợ nhưng trong lòng thì tràn đầy nghĩ hoặc dạ phô đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì thông chi đối phương dường như xem thấu bờ gì ẩn ý nghĩ dạ phổ bẻ bẻ cổ cười nói lao giả ngươi cảm thấy lấy tính cách của ta sẽ không mang theo đặc s ứ đại nhân liền trực tiếp tới tìm người sao ngay vậy bờ gì ẩn trong lòng run lên thì ra đặc s ứ vẫn luôn tại đối phương trước đó không xuất thủ nguyên nhân chỉ là không có tất yếu bây giờ phát hiện lưỡi hái tử thần tự nhiên là không giống như vậy mới vừa cùng dạ phổ giao thủ ngắn ngủi đặc s ứ hiển nhiên đã thăm dò lưỡi hái tử thần mang cho chính mình tăng lên bởi vậy hắn rốt cuộc xuất thủ vẹn vẹn tùy ý một kích liền hủy đi tử vong tri thủ ông một cố cường đại thế giới chi lực của tới bốn phía vặn vẹo thuộc tính không gian trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là một cái ảm đạm thế giới nơi này cùng ám không gian cùng loại gọi là ám thế giới là thượng vị thần chi c ả n h chân thần chiến đấu thời điểm vị trí thế giới nếu là không bị kéo vào đến thượng vị thần chi giới tồn tại căn bản không nhìn thấy thượng vị thần ra tay một đạo thân hình thon dài thân ảnh xuất hiện tại bờ di ẩn trước người mắt sáng như n ư ớ c giao ra lưới hái tử thần bản tôn cho ngươi thông khoái cảm nhận được đối phương mang tới kinh khủng áp lực bờ di ẩn trong lòng r u lên kết thúc mệnh hạp của mình tại chủ nhân nơi sẽ không thật v ấ lạc nhưng đêm trăng ba người cùng lưới hái tử thần làm sao bây giờ tổn thất như vậy không phải bờ di ẩn có thể chịu được nổi đang lúc bờ di ẩn t u y ệ t vọng lúc trong đầu lại vang lên tô một bạch thanh âm hôm nay tăng thêm dâng lên chương 635, đột phá lúc d ị biến chương 635, đột phá lúc d ị biến thời không trường hài nhánh sông bên bờ thời không chi luân vẫn tại vĩnh viễn xoay tròn bên trong không ngừng hấp thu mảnh này không gian kỳ dị bên trong thời không năng lượng dùng để khôi phục tự thân bất quá nó hấp thu phương thức lại rất ôn hòa ngoại trừ dẫn đến hai bên bờ lúc không gian loạn lưu không ngừng biến hóa bên ngoài cũng không có mang đến cái gì khác ảnh hưởng tô m ụ c bạch tâm thần giờ phút này sớm đã chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong tại thế giới c h i thụ lá cây dung nhập linh vũ mi tâm sau lập tức liền giúp đỡ vượt qua sau cùng một chút xíu bình cảnh thể nội tiểu thế giới bên trong năm người cuối cùng là đều tiến vào đột phá trạng thái tô m ụ c bạch phóng xuất ra thần hồn chi lực cẩn thận quan sát đến đám người đột phá lúc biến hóa dù sao cũng là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến hắn cũng nghĩ nhiều một ít kinh nghiệm ông chỉ thấy năm đầu thực chất hóa phát tắc con đường chống giống ngưng tụ mà ra từ trên cao một đường lan tràn đến mấy người đỉnh đầu trong đó a mông ba người lĩnh ngộ đều là cùng một cái phát tắc phá hư phát tắc đ ầ u n à y p h á p tắc lệ thuộc vào cựu đại trí cao quy tắc một trong hủy diệt quy tắc bất quá nó cũng không phải là chủ yếu thân cảnh bởi vậy muốn so linh vũ đỉnh đầu ngưng tụ ra thuế biến p h á p tắc con đường hơi hư hảo một chút đương nhiên nhất hư hảo vẫn là ưu lan ngưng tụ ra p h á p tắc con đường bởi vì nàng dùng để đột phá chỉ là hắc cám ăn mòn p h á p tắc đ ầ u n à y p h á p tắc con đường mặc dù tại hắc cám p h á p tắc bên trong xem như tương đối cao cấp tồn tại nhưng là cùng chí cao quy tắc hệ p h á p tắc so sánh liền có vẻ không bằng theo phát tắc con đường cụ hiện mà ra mấy người thân hình cũng theo đó bắt đầu chậm rãi lên không dường như thật tại phát tắc trên đường tiến lên đồng dạng tô m ụ c bạch có thể rõ ràng cảm giác được theo mấy người lên không độ cao càng ngày càng cao khí thế của bọn hắn cũng biến thành càng thêm cường t ị n h lên đây chính là pháp tắc chi chủ cảnh bản chất sao tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một vệ tinh quang thông qua quan sát hắn đã hiểu cái gọi là đột phá tam đại điều kiện thân thể thân hồn cùng một đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường ba thiếu một thứ cũng không được hai cái trước không cần quá nhiều giải thích hoàn chỉnh pháp tắc con đường tác dụng ở chỗ nhường người chơi thân thể cùng thân hồn đạt tới hoàn mỹ phù hợp chỉ có dạng này mới xem như chân chính m ư ơ i một giai pháp tắc chi chủ cảnh trước đó dù là giống tô một bạch dạng này n một một ông chỉ thấy phong linh vũ đỉnh đầu vừa ngưng tụ mà ra pháp tắt con đường đúng là hướng thẳng đến u lan tới gần mà đi cái sau pháp tắt con đường cũng giống như thế thời gian trong nháy mắt các nàng pháp tắt con đường liền gần sát ở cùng nhau không chỉ có như thế hai nữ sau lưng năng lượng cánh chim bỗng nhiên bắn ra nồng đậm ám kim sắc cùng sáng hào quang màu tím tại quang mang bao trùng hạ hai nữ đúng là tại đột phá tình huống hạ vô ý thức dung hợp ở cùng nhau càng thêm yêu dị thay đổi dần năng lượng cánh chim triển khai đem tất cả quang mang t vấn vệ ám kim sắc cùng sáng năng lượng màu tím đường vân lựa chuyển năm đôi hoa lệ cánh chim trung tâm thần thánh cùng sa đọa cùng tồn tại tuyệt mỹ thân ảnh hiện hiện vạn giới bên trong duy nhất hỗn độn thiên sứ lan vũ hiện thân vong linh giới giới chủ phái ra đặc s ứ ngay tại vừa rồi đêm trăng ba người thông qua cùng tạo vật chủ ở giữa liên hệ cáo chi hắn liên quan tới sương ngục tinh tình huống biết được tin tức như vậy tô mục bạch lại cũng không gấp thanh âm của hắn trực tiếp tại đêm trăng trong đầu vang lên các ngươi trước cưới chiếc tử thần rời đi sương ngục tinh tất cả chờ ta trở lại chiếc tử thần mặc dù so tinh k h u n g hào hơi kém một chút nhưng cũng là chúa tể cấp phi thuyền đừng nói là một cái đặc s ứ liền xem như vong linh giới, giới chủ đích thần đến cũng không đánh tan được phòng ngự của nó bởi vậy tô mục bạch cũng không lo lắng bỡ gì ẩn đám người an uy nhưng mà câu nói này hiển nhiên đã nói chậm bởi vì lúc này giả phổ đã dẫn người tìm tới cửa đêm trăng ba người cũng trước tiên bị bờ dì ẩn thu vào thể nội tiểu thế giới bất quá bờ dì ẩn cũng không có che đậy bọn hắn đối với ngoại giới cảm giác bởi vậy vặn vẹo hình tròn trong không gian tình huống ba người đều thấy rõ rõ ràng ràng đặc s ứ không tới sao tô một bạch meo mắt lại hắn thấy lấy giả p h ổ loại kia âm hiểm tính cách không có niềm tin tuyệt đối trước tuyệt không có khả năng chủ động xuất hiện tại bờ dì ẩn trước mặt rất có thể đặc xứ cũng tới chỉ có điều cũng không hiện thân m ặ thôi nếu là như vậy vợ d ì ẩn bọn người căn bản không có khả năng tại đối phương d ư ớ i mỹ mắt tiến vào c h i ế t tử thần bên trong chỉ là trong lòng của hắn còn có một cái nghi hoặc vợ d ì ẩn trên thân thật là có chính mình cho ẩn tàng khí tức pháp tắc cấp bảo vật chỉ có đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh tồn tại khả năng nhìn ra mánh khỏe dạp h ô đến tột cùng là như thế nào phát hiện bờ di ẩn ngay tại xương ngục tinh chẳng lẽ nói lần này vong linh giới giới chủ phái tới đ ặ c sứ đúng là đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh tồn tại ý niệm tới đây tô một bạch nhữ m ạ n lại lúc này không còn quan tâm lan vũ bọn người đột phá tình huống tâm thần rời khỏi thể nội tiểu thế giới sau hắn trước tiên xem xét lên thời không chi đ người người nếu g t i c á như thời còn không chi luân g khôi phục xong tô một bạch có vô số loại phương pháp có thể giải quyết vong linh giới đặc s ứ mang tới vấn đề nhưng bây giờ hắn cũng không rõ ràng chính mình bản tôn không trình diện tình huống hạn có thể hay không thuận lợi giải quyết nguy cơ dù sao đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh tồn tại dù chỉ là số không văn thần cách cũng cùng bình thường thượng vị thần không phải một cái khái niệm bởi vì bọn họ là đụng chạm đến quy tắc đại đạo tồn tại mặc dù trong lòng không chắc nhưng tô một bạch cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ bờ gì ẩn b ọ n người ánh mắt của hắn ngưng tụ ngồi lên vương tọa trực tiếp tiếp quản liền chuyển đổi tới đêm trăng trên thân minh nhật cùng tận diện trước tiên đã nhận ra đêm trăng biến hóa tạo vật chủ thần hồn khí t ứ c đối bọn hắn mà nói giống như trong đêm tối đèn sáng đồng dạng cả hai trước tiên hướng phía tô một bạch quỳ một chân trên đất cung nên chúa tể g á n g lâm tô một bạch khoát tay háo đứng lên đi đến nơi đâu học một bộ này sau đó hắn thần nghiệm k h ẽ động bắt đầu quan sát tình huống ngoại giới tất diện cùng minh nhật đứng dậy lặng yên đứng ở một bên không dám có chút váy dày lúc này b ợ dì ẩn dường như xác định đặc s ứ không tại quả quyết lấy ra lời ư hái tử thần trong nháy mắt liền n ắ m trong tay thế cục thật đúng là không đến tô một bạch có chút meo mắt lại bất quá nhưng lại chưa bông lòng cảnh giác đối phương không hiện thân tình huống hạng hắn cũng không có cần phải chủ động bại lộ nhân cơ hội này tô một bạch bắt đầu thích đứng lên đem trăng thân thể từ khi rời đi thần cấm chi địa sau hắn đã quá lâu không có tiếp quản qua đêm trăng thân thể hiện tại tiếp quản cảm giác đêm trăng yếu đi thật nhiều ngay cả thần hồn chi lực tại tiếp quản đêm trăng t h ầ n thể tình huống hạ cũng nhận cực lớn hạn chế cũng không phải đêm trăng trở nên yếu đi mà là bây giờ tô một bạch vô luận là ở đâu phương diện đều so đêm trăng mạnh quá nhiều rất nhanh tô một bạch liền thích hướng tới mà lúc này một mực cẩn vào chỗ tối đặc s ứ vừa vặn hiện thân chương 636, t i yên tâm có ta ở đây chương sáu t i ê n tâm có ta ở đây trang viên phế thích đặc xứ hiện thân s ắ na bờ di ẩn lập tức sắc mặt biến đổi lớn sau một khắc cả người hắn liền bị kéo vào ám thế giới bên trong giao ra lưới hái tử thần bản tôn cho ngươi thông khoái đặc s ứ không có chút nào đem bờ g ì ẩn để ở trong mắt hắn thấy bờ g ì ẩn chẳng qua là cường tráng một chút sâu kiến mà thôi nếu như không phải giới chủ phân phó của đại nhân hắn làm sao lại đến sương n g ụ c tinh dạng này xóa xỉnh chỉ là không nghĩ tới gia lội công sai lại còn gặp được niềm vui ngoài ý mớn đây chính là lưới hái tử thần a nếu là chính mình có thể được đến trở thành sánh vai giới chủ tồn tại cũng không phải không có khả năng ý niệm tới đây đặc xứ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tinh quang vừa mới hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát hồi lâu nhưng vẫn như cũng không thể thông qua thần lực ba động cảm nhận được bờ dị ẩn mệnh hạp tồn tại không cách nào hoàn toàn giết chết bờ dị ẩn tình h ư ớ n g hạ mong muốn đem lời hái t ừ thần chiếm làm của riêng cũng có chút phiền thoái cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật mặc dù sẽ không như là quy tắc trí bảo như thế linh hồn giàn g buộc nhưng cũng không phải cầm tới liền có thể dùng nếu không phải như thế tự cao tự đại đặc sứ làm sao có thể cùng bờ dị ẩn nói nhảm thừa nhận đặc sứ mang tới kinh khủng áp lực bờ dị ẩn run lên kết thúc nhưng ngay tại hắn tuyệt vọng lúc tô một bạch thanh âm lại tại trong đầu hắn văng lên yên tâm, có ta ở đây. rõ ràng chỉ là một câu cực kỳ bình thản g nhưng đối với giờ phút này bờ gì ẩn mà nói lại giống như là trời đông giá rét bên trong nắng ấm trong sa mạc cam lâm trong nháy mắt làm hắn yên lòng giờ phút này trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện ra tô một bạch thân ảnh cùng bình thường khác biệt chính là thân ảnh kia giờ phút này so thế giới còn cao lớn hơn giống như một tôn coi thường tất cả thần linh ngay tại quan sát thế gian tất cả nhắc nhở người tín ngưỡng thần minh nghe được người cầu nguyện bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm khiến bờ dị ẩn con ngươi đột nhiên co lại cùng lúc đó đặc xứ gặp hắn dám can đảm không trả lời mình cũng nổi giận xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a thử lời nói ở giữa đặc sứ chậm rãi đưa tay chụp vào bờ di ẩn cường đại thần lực trực tiếp ngưng tụ ra một cái cự thủ thậm chí ngay cả lực lượng phát tắc hắn cũng không có đụng tới nhiều ít hiện nhiên là căn bản không nhìn ra lên bờ di ẩn vị này định phong t r u n g vị thần ông dù là như thế thượng vị thần cường đại thần lực cũng khiến xung quanh không gian rung động khôi phục thật là thần thể dạ phổ cùng thoát khốn cách lôi cách đi vào đặc sứ sau lưng cái trước mang trên mặt cười lạnh hắn dường như đã đoán được bờ di ẩn kết quả lao sư lần này đồ nhi nhất định tận mắt chứng kiến ngươi v ẫ lạc hắn thấy có lơi hái tử thần tại bất luận b ờ g ì ẩn mệnh hạp dấu ở nơi nào vong linh giới giới chủ đều sẽ đem nó tìm ra nhưng kế tiếp phát sinh tất cả lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết ngay tại thần lực đại thủ sắp bắt lấy b ờ g ì ẩn thời điểm cái sau đột nhiên n g ừ n g đầu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt bay lên chủ nhân ban cho lơi hái tử thần há lại ngươi cái loại này mặt hàng có tư cách đúng trảm nhắc nhở ngươi thu hoạch được t ử vong chúa tệ bạch dạ thần ban cho thần sắp giáng lâm một phần lực lượng ở trên thân thể ngươi anh, hệ thống nhắc nhở âm ở bên t a i vang lên đồng thời bợ dì ẩn khí thế trong nháy mắt tăng vọn bất luận là thần lực vẫn là thần hồn chi lực thậm chí ngay cả vốn là bị lưỡi hái tử thần ra chỉ qua lực lượng phát tắc đều lần nữa thu hoạch được tăng lên hắn chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng gian giắt vợ gì ẩn vẹn vẹn chỉ là cầm trong tay lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vung lên liền đem đặc s ứ ngưng tụ ra thần lực đại thủ trong nháy mắt nát b ấy một màn này cảnh tượng cùng đối phương trước đó nghiền nát tử vong của hắn chi thủ lúc quả thực không có sai biệt không có khả năng là tuyệt đối không thể ba dạp h ố híp híp mắt chừng đến t ự c hạn không thể tin hoảng sợ nói đây là thủ đoạn gì một bên cách lôi cách cũng khiếp sợ nhìn xem một màn này trong l hai người thế nào cũng nghĩ không thông bởi gì ẩn vì sao lại đ ỗ n g nhiên mạnh lên nhiều như vậy thần hàng đặc sứ con người đột nhiên co lại t ử vong chúa tể sớm đã mất tích xem như vong linh tộc sinh vật người dám tín ngưỡng khác chúa tể theo trong những lời này có thể nghe được đặc s ứ xem như thượng vị thần hiển nhiên đối với thần hàng có sự hiểu biết nhất định đã từng tô một bạch coi là mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh chân thần đều có thể nắm giữ thần hàng năng lực như vậy nhưng về sau hắn mới biết được cũng không phải là như thế chỉ có mười hai giai quy tắc chúa tể mới có thể làm tới chuyện như vậy hắn sở dĩ có thể sớm nắm giữ thần hàng loại này chúa tể năng lực hoàn toàn nhờ vào tử vong thánh đ i ể n cái này quy tắc trí bảo nhưng tử vong thánh đ i ể n tồn tại người khác không biết rõ a bởi vậy đặc s ứ mới có thể cho rằng bờ di ẩn tín ngưỡng khác chúa tể bất quá hắn cũng không cảm thấy e ngại bởi vì cao cao tại thượng chúa tể có thể hưởng ứng tín đồ cầu nguyện liền đã rất không dễ dàng làm sao lại bởi vì một cái tín đồ sinh tử mà trả thù chuyện như vậy tại toàn bộ vạn giới trong lịch sử đều lắc đắc không có mấy lấy bờ di ẩn thực lực hiển nhiên không có ở đây liệt kê、e. đối mặt đặc xứ chất vấn bờ di ẩn cũng không để ý tới mà là lần nữa hướng phía đối phương vung chém ra lưới hai tử thần tăng vọt thần lực cùng lực lượng pháp tắc k h u ấ y động thử vong chi thủ lần nữa ngưng tụ mà ra bất quá lại so trước đó phải cường đại rất rất nhiều một giây trước vẫn là đặc s ứ t r ụ p vào bờ di ẩn bây giờ thế cục lại là lưỡng cực đảo ngược tiến vào thân hàng trạng thái sau bờ di ẩn có thể nói là lực lượng mười phần hừ hôm nay ta liền là vong linh tộc chém giết người tên phản đồ này đặc s ứ trầm giọng quắt trói thai lần thứ nhất lấy ra vũ khí đây là một thanh đen như mực t r ư ờ n g thương đầu thương hàn mang lấp lóe mang theo nồng đậm tử vong khí tức phá đặc xứ thương ra như rồng một chút hàn mang tới trước sau đó liền trực tiếp quán xuyên bờ di ẩn tử vong trí thủ bang trường thương trong khoảnh khắc cùng lười hai tử thần đụng vào nhau b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng cả hai thần lực cùng lực lượng pháp tắc không ngừng khuấy động ngay sau đó bờ di ẩn liền ngay cả lui mấy chục bước hừ không biết tự lượng sức mình đặc s ứ hừ lạnh một tiếng chỉ là một cái trung vị thần thật sự cho rằng thần hàng trạng thái g i ớ i chính là bản tôn đối thủ sao lời còn chưa dứt trường thương đã tới gần bờ di ẩn mặt cái sau con người co giù lại nâng lên lười hai tử thần ngăn k h u ấ trước người mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng hắn rất rõ ràng đối phương nói không sai chính mình cho dù là có thần hàng trạng thái cùng lưỡi hái tử thần song trọng gia trì cũng hoàn toàn không phải đối thủ bởi vì trước mắt tên này đặc s ứ cũng không phải là trong tưởng tượng thượng vị thần trung kỳ cả hai giao thủ lần nữa vẫn như c ũ lấy bờ di ẩn bị đánh lui kết thúc thậm chí ngay cả bờ di ẩn thân thể cũng bị đặc s ứ một kích này phá hủy một nửa đang lúc đặc s ứ chuẩn bị thừa thắng sông lên thời điểm lại đột nhiên thân hình trì trệ bởi vì bờ di ẩn bên cạnh đúng là bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân mang ánh trăng áo giáp thân ảnh cái s a mặt nạ bên trên chỗ trống chỗ giờ phút này đang lóe ra ánh sáng màu hoàng kim ngay sau đó đặc xứ đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái thánh diện cấp sinh vật chính mình làm sao lại bị yếu như vậy người hù đến hắn lập tức liền nổi giận muốn chết chương 637, hát quang tử thần dần thăng thêm chương 637, hát quang tử thần dần thăng thêm đ ô n g nhiên xuất hiện trên chiến trường tự nhiên là bị tô một bạch tiếp quản thân thể đêm trăng hắn trong con mắt lấp lóe k i m quang là huyền thiên thần đồng mang tới hiệu quả cùng thời không chi l u ô n như thế cái này linh hồn giảng buộc bảo vật cùng năng lực tô một bạch mượn nhờ đêm trăng thân thể như thế có thể sử dụng chỉ bất quá hắn tiếp quản đêm trăng thân thể sau cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nếu không căn bản không dùng được phiền toái như vậy bởi vì tại nhìn thấy tên này đặc s ứ trong n g a y mắt tô m ụ c bạch liền minh bạch đối phương khẳng định là sử dụng bảo vật gì mới có thể nhìn ra bờ gì ẩn thân phận hát quan g tử thần cương đặc vong linh tộc vong linh giới đỉnh giai vong linh sinh vật pháp tác c h i chủ cảnh sinh mệnh lực bảy mươi hai giới thân hồn thượng vị thần hậu kỳ thân thể thượng vị thần hậu kỳ chiến lực thượng vị thần hậu kỳ phát tác tử vong tịch diện phát tác phá hư phát tác tử vong nguyền rộa phát tác hát á m nguyên làm phát tác hát á m ăn mòn phát tác trở nhược điểm hắn không có rõ ràng nhược điểm nhưng cũng không có đặc biệt đột xuất phương diện tại thượng vị thần hậu kỳ chân thần bên trong tương đối bình thường vong linh giới đông đảo đặc s ứ một trong bởi vì một ít nguyên nhân bị giới chủ phái đến x ư ơ n g ngục thần quốc trợ giúp giả phụ xem hết cương đặc tin tức sau tô mục bạch trong lòng đã có năm chắc đừng nhìn ra hỏa này xương hào rất d ọ người mang theo tử thần hai chữ nhưng trên thực tế hắn liền cho tử thần sách dày tư cách đều không có nói trắng ra là bất quá là tự này mà thôi nếu như ra hỏa này là đỉnh phong thượng vị thần kia hoàn toàn chính xác còn có chút phiền t h á i bởi vì tô mục bạch đuổi không trở lại có thể chịu hắn trong ngực bóng đen phân thân phát tắc cũng không cách nào mượn nhờ đêm trăng thân thể sử dụng nhưng chỉ là thượng vị thần hậu kỳ lời nói liền dễ làm nhiều cẩn thận bờ dị ẩn trước tiên tại đêm trăng trên thân cảm nhận được tô một bạch khí tức vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng đối mặt cương đ ặ c phẫn nộ một kích tô một bạch lại trực tiếp đem nó không nhìn phốc phốc đen nhánh trường thương trong nháy mắt xuyên thấu đêm trăng t h â n tô h ể t một bạch dường như không có cảm giác nào chỉ là bình tĩnh quay đầu nhìn về phía bờ dị ẩn xác t h nói ánh mắt của hắn là rơi vào lưới hái từ thần bên trên vừa thu hoạch được món bảo vật này thời điểm hắn hồn lực còn chưa đủ coi là kèm theo hai biến đặc tính nhưng ở thời không trường hà nhánh sông trong khoảng thời gian này hấp thu thần hồn chi tinh lại là dư sải cương đặc trường thương mặc dù xuyên thấu đêm trăng thân thể hơn nữa trong nháy mắt thanh không hắn sinh m ệ n h nhưng đêm trăng lại giống như là không có nhận ảnh hưởng chút nào chỉ vì tại từ tiểu thế giới bên trong đi ra trước đó tô một bạch liền sớm mở ra tử vong giáng lâm ở đây trạng thái dưới chỉ bằng cương đặc căn bản không có khả năng giết chết hắn hơn nữa đêm trăng hp vừa mới thành không trong nháy mắt liền lại trực tiếp khôi phục mát chỉ số bởi vì hắn trong công kích mang theo tử vong hệ lực lượng trực tiếp bị tử vong giáng lâm cho toàn bộ hấp thu ngươi đến tột cùng là ai cương đ ặ c hoảng sợ nhìn xem một màn này người trước mắt đích đích x á t s á t chỉ có thập giai thánh diện cấp m à t h ô i nhưng vì cái gì công kích của mình đối với hắn vô dụng tô m ộ c bạch nhưng không có cùng địch nhân giải thích quen thuộc nhìn xem lười h á i tử thần ánh mắt trong nháy mắt n g ư n g tụ hai biến mục tiêu lười h á i tử thần kèm theo hai biến đ ặ c tính nhắc nhở ngươi tổn thất chín mươi vạn hồ lực trước mắt hồ lực mười lăm vạn mười lăm vạn vain thân n i ệ m làm ra lựa chọn sắt vợ dì ẩn trong tay lưới hái tử thần trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng ông kiên nồng đậm tới giống như thực chất tử vong thần lực đúng là đang lóe lên hàn quang liêm đao phía trên chậm rãi ngưng tụ ra một quả hư hào đầu lâu sọ、so. tô một bạch con người hơi co lại cái này khô lâu đầu lâu nhìn lại cùng tử vong quy tắc cụ hiện hóa lúc hư ảnh đầu lâu có mấy phần rất giống ngay sau đó vợ dì ẩn sau lưng cũng xuất hiện một cái bóng mở đạo hư ảnh này cho tô một bạch mang tới cảm giác mặc dù không bằng tử vong quy tắc hư ảnh cường đại nhưng cũng đồng dạng là lực á p bách mười phần từ thần ba hach cái tên này bỗng nhiên hiện lên tô một bạch hắn rất vững tin bờ di ẩn sau lưng hư ảnh chính là trong truyền thuyết tử thần ba h á c h hư ảnh sau khi xuất hiện trực tiếp dung nhập bờ di ẩn thể nội cái sau khi thế lần nữa tiêu thăng bất thình lình biến hóa cũng hấp dẫn cương đặc c h ú ý lực giờ phút này hắn đã vô tâm lại đi chú ý đêm t r ă n g là thế nào sống sót bởi vì giờ khắp này bờ di ẩn đã nắm giữ uy hiếp năng lực của hắn tử thần hư ảnh dung nhập thể nội trong nháy mắt bờ di ẩn liền biến mất ở nguyên điện bang sau một khắc lư hái tử thần liền cùng cương đặc trường thương đụng vào nhau lần này cả hai đúng là liệu mạng thế lực n ă n nhau tô một bạch thấy thế, thế. điều động đêm trăng lực lượng trong cơ thể tại sao lưng ngưng tụ ra một cái vương tọa vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thấy chiến đến vừa mới hắn tiêu hao dòng dã chín mươi vạn h g ồ n lực là lưỡi hái tử thần kèm theo hai biến đặc tính rất đơn giản chỉ có hai cái hiệu quả mà thôi hai biến đặc tính một lưỡi hái tử thần đối tử vong hệ pháp tắc tăng phúc hiệu quả tăng lên một trăm phần trăm hai ngươi có thể thông qua lưỡi hái tử thần mượn dùng tử thần bộ phận lực lượng tăng lên thực lực bản thân tăng lên hiệu quả căn cứ tự thân thực lực mà định ra vênh vênh v ê n n h chiến lực tăng gọn bỡ dị ẩn cùng cương đặc triển khai c ự chiến theo cả hai không ngừng va chạm bờ dị ẩn dường như càng thêm thích đứng lực lượng cường đại biến càng ngày càng thuận buồn xuôi gió thời gian dần qua hắn đúng là bắt đầu chiếm cứ t h ư ợ n g phong trái lại cương đặc lại là càng đánh càng kinh hãi ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bờ dị ẩn trong tay lưới hái tử thần nghĩ mãi mà không rõ món bảo vật này vì sao lại bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy tô một bạch hai biến tự nhiên không phải hắn có thể lý giải cương đặc chỉ có thể cho rằng là bờ dị ẩn trước đó thực lực quá yếu không phát huy ra lưới hái tử thần lực lượng nhưng món bảo vật này càng mạnh trong lòng của hắn như muốn chiếm làm của riêng ý nghĩ liền càng thêm mạnh mẽ nhiều lần bị bờ hắn dứt khoát hoàn toàn bộ phát không còn lưu thủ trong chốc lát vốn là ảm đạm ám thế giới trực tiếp biến đưa tay không thấy được năm ngón tất cả q u a n mang đều tại trong khoảnh khắc bị thốn p h ệ dạ phụ cùng cách lôi cách hai người cũng thừa cơ bắt đầu tiếp cận vườn tọa bên trên tô một bạch đối với cái này tô một bạch chỉ là khỏe miệng khẽ n ế t thần nghiệm kẽ h đậu ông hôm nay tăng thêm dâng lên chương sáu trăm ba mươi tám người đến tột cùng là ai chương sáu trăm ba mươi tám người đến tột cùng là ai bị bợ gì ẩn cái này chung bị thần áp chế khuất đ ụ khiến cương đặc hoàn toàn bộ phát vốn là ảm đạm ám thế giới trong nháy mắt biến đưa tay không thấy được năm ngón tất cả con mang đều tại trong khoảnh khắc bị thôn vệ không chỉ là ánh mắt thậm chí ngay cả thần hồn cảm giác cũng bởi vì này mà nhận lấy ảnh hưởng Bởi dì ẩn lập tức cảm giác gáp lực tăng gấp b ộ i nhưng hắn đối với cái này cũng không có quá tốt phản chế thủ đoạn bởi vì đây là thượng vị thần c h i cảnh mới có thể sử dụng năng lực thần vực là thế giới chi lực cùng lực lượng pháp tắc dung hợp mà thành lực lượng cường đại Bởi dì ẩn chiến lực mặc dù tại thần hàng cùng lưỡi hái t ử thần song trọng ra tri hạ được đề thăng tới có thể miễn cưỡng áp chế cương đặc cấp độ nhưng ở cảnh giới bên trên hắn nhung như cũng chỉ là một cái trung vị thần không có thần cách tình huống h ạ hắn là không cách nào sử dụng thần vực có thể bức bản tôn dùng ra thần vực ngươi hẳn là cảm thấy tự hào tại cái này đen nhánh thần vực bên trong cương đặc dường như trí cao vô thượng tồn tại thanh âm của hắn theo bốn vương tám hướng mà đến vợ di ẩn trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy cụ thể phương vị trong âm mù một đôi thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vợ di ẩn trong tay lưới hái tử thần sau một khắc một thanh trường thương liền đâm xuyên vợ di ẩn thần thể phúc thử cùng lúc đó g i ặ phổ cùng cách lôi cách cũng đang lặng lẽ hướng phía tô một bạch tới gần cả hai xem như cương đặc đồng đội thân hồn của bọn hắn cùng tầm mắt hiện nhiên không có nhận hắc á m thần vực ả chỉ có điều cách lôi cách trên mặt thần sắt rõ ràng có chút chần chờ cương đặc đại nhân đều không thể giết được hắn chúng ta được không nghi vấn của hắn âm thanh tại dạ phổ trong đầu văng lên cái sau thần n i ệ m khẽ động như thế thủ đoạn người tiên ta cũng không tin tiểu t ử kia có thể dài lâu duy trì ngược lại chỉ là thánh diện cấp sâu kiến mà thôi coi như không gây thương tổn được hắn cũng tuyệt đối ân trong đầu dạ phổ thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng cách lôi cách nao nao sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại chỉ thấy mục tiêu giờ phút này đang mỉm cười nhìn bọn hắn đối phương đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng màu hoàng kim thần vực mang tới tuyệt đối h ạ c á m dường như hoàn toàn không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì có huyền thiên thần đồng tại cương đặc hắc ám thần vực tự nhiên không cách nào ảnh hưởng tô một bạch tầm mắt bởi vì bao quát hoàn chỉnh pháp tắc cấp ở bên trong mặt trái hiệu quả chỉ cần là nhằm vào tinh thần cùng ánh mắt liền đối tô một bạch vô hiệu lúc này hắn sử dụng mặc dù là đêm trăng thân thể nhưng cũng không ảnh hưởng huyền thiên thần đồng có hiệu lực nhìn xem lén lén lút lút giả phổ hai người tô một bạch liền thân đều không có lên chỉ là khoe miệng khẽ nhết thần n i ệ m khẽ động ông sau một khắc một đoàn trói mắt thánh khiết bạch quang tự tô một bạch thể nội bắn ra gian giác mơ hồ trong đó. đám người dường như nghe thấy được thứ gì vỡ vụn thanh âm nguyên bản đen nhánh thế giới trong nháy mắt bị bạch quang tràn ngập biến một mảnh quang minh、Phúc. cương đặc đột nhiên phun ra một ngụm thần huyết vừa mới vỡ vụn đúng là hắn hắc ám thần vực thần vực bị phá mang tới phản vệ có thể so sánh thần thể bị phá hủy mấy lần lớn hơn lúc này trong cơ thể hắn thần lực rõ ràng có chút bất ổn sắc mặt cũng biến thành tráng bệnh như tờ giấy trái lại bị hắn đâm xuyên thần thể b ờ dị ẩn sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào thừa dịp cương đặc thụ thương phân thần lúc bợ dị ẩn lúc này vung chạm lưới hái tử thần trong nh lưới hái tử t h ầ n sắp bén cũng không phải cương đặc thần thể có thể ngăn cản trước đó hắn có thần lực hộ thân còn có thể ngăn cản một hai bây giờ thần v ự c bị phá phản vệ đang mạnh bởi vậy mới không có thể ngăn ở hai nửa thần thể bị h ắ c quang bao khỏa nhanh chóng thoát ly bờ di ẩn trước người ông áp chế xuống phản vệ chi lực sau cương đặc mới một lần nữa ngưng tụ thật là thần thể không thể tin nhìn xem ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên tô một b ạ c h dù g r ọ n g nói ngươi ngươi ngươi đến tội u cùng là ai với mới một t ư ơ n g không thể gạt bỏ cái này thánh diện cấp người liền đã làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi bây giờ đối phương vậy mà như thế hời hợt liền rách chính mình thần vực quả thực người tiên cương đặc vô cùng tin tưởng chính mình thần vực đến tội cùng mạnh bao nhiêu liền xem như cùng cảnh giới đối thủ cũng chỉ có thể giống nhau dùng thần vực đến triệt tiêu ảnh hưởng mà không cách nào trực tiếp đánh vỡ gia hỏa này thật là thánh diện cấp sao trong lúc nhất thời cương đặc cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm nhưng bất luận hắn thấy thế nào vương tọa bên trên đêm trăng đều chỉ là một cái thánh diện cấp vong linh tộc người chơi mà thôi thậm chí ngay cả pháp tắc con đường đều vẹn vẹn chỉ lĩnh nộ mộ một đầu thật là cái này mẹ hắn không hợp lý a thánh diện cấp phá thần vực cái này cùng con kiến một quyền đấm chết tinh không cự thú khác nhau ở chỗ nào coi như b ậ t hắc cũng không có dạng này mở phá p A. còn có vừa mới có lực lượng kia rõ ràng là tinh thuần nhất quang minh c h i lực ngươi một cái vong linh là như thế nào có thể dùng ra như thế thuần khiết thanh quang thanh quang vong linh quả thực là đảo ngược thiên cương nơi này chính là t ử vong giới vực vong linh giới làm sao lại như thế dị đoan cương đặc trong đầu trong chốc lát hiện lên vô số suy nghĩ nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối phương đến tột cùng l ạ như thế nào làm được vợ gì ẩn hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ xét theo lời ư hai tử thần lách mình công tới sắc bén kia lơi ư đao thậm chí khiến dọc đường không gian đều nổi lên một tia gọn sóng cương đặc đang muốn ngăn cản nhưng con ngươi lại bỗng nhiên hơi co lại dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng á c h từ đâu tới sinh mệnh tri lực cương đặc đại nhân cẩn thận chỉ thấy lúc sắp đến gần tô một bạch dạ phổ hai người bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm bên ngoài thân thậm chí toát ra từng sợi khói trắng bởi vì bọn hắn quanh thân đang tràn ngập nồng đậm sinh mệnh tri lực loại này năng lượng đối với tuyệt đại bộ phận sinh vật mà nói đều có thể đưa đến nhất định chính diện tác dụng bao quát khôi phục thể lực khôi phục thương thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với vong linh tộc mà nói lại là một loại trí mạng độc dược tuy nói đỉnh phong trung vị thần chi cảnh cả hai cũng sẽ không vì vậy mà bị trọng thương nhưng kịch liệt đau nhức khó chịu buồn nôn thực lực nhận áp chế các loại tình huống vẫn là tránh không khỏi bởi vì giờ k h ắ c này tràn ngập bọn hắn quanh thân sinh mệnh chi lực cũng không đơn giản hai người trên mặt biểu lộ tựa như là gặp quỷ đồng dạng mặc dù không do những sinh mạng này chi lực tại sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện nhưng bọn hắn rất vững tin đây hết thể đều là kia vương tọa bên trên thân ảnh dở trò quỷ trong chốc lát hai người liền bốc khói lên chạy chối chết nhưng bọn hắn quanh quanh bọn ắ n quanh thân sinh mệnh chi lực lại như là giỏi trong xương thế nào đều không bỏ rơi được rơi vào đường cùng cả hai chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cương đặc nhưng cái sau lúc này chỗ nào còn có công phu đến giải cứu bọn họ phốc phốc bỡ gì ẩn công kích rơi xuống trong nháy mắt cương đặc bên ngoài thân cũng bị nồng đậm sinh mệnh chi lực bao vây thực lực của hắn trong nháy mắt liền nhận lấy áp chế thân thể trực tiếp bị lưỡi hái tử thần xuyên thủng thần thể t lưỡi hái tử thần lưỡi đao những nơi đi qua kia sinh mệnh chi lực phảng phất có ý thức đồng dạng đúng là trực tiếp rút đi một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực theo lưới hái tử thần bên trên t r u y ề n đến cương đặc chỉ cảm thấy thần lực của mình tại bị nhanh chóng rút ra lại thêm bên ngoài cơ thể sinh mệnh chi lực áp chế khuôn mặt của hắn lập tức bắt đầu và mẹo trong lúc nhất thời đúng là không cách nào tránh thoát thoát đi loại cảm giác này đau nhức quá đau lưới hái tử thần rút ra không chỉ có là thần lực của hắn còn có thần hồn chi lực phanh cương đặc quả quyết làm ra lựa chọn thần thể trong nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành từng sợi hắc quang tức tốc rời xa lưới hái tử thần sau đó mới một lần nữa ngưng tụ ra thần、thể. chỉ là kêu bên ngoài thân sinh mệnh chi lực làm thế nào cũng không cách nào loại trừ chương 639, giới chủ đại nhân sẽ không bỏ qua các người chương 639, giới chủ đại nhân sẽ không bỏ qua các người đoàn tụ thần thể cương đặt toàn lực điều động thần lực ý đồ thoát khỏi sinh mệnh chi lực c ấ p chế giờ phút này hắn chỉ cảm thấy náo hải một mảnh m ộ t náo t h á n h quan vong linh thì cũng thôi đi tử vong giới vực làm sao có thể tồn tại tinh thuần như thế sinh mệnh chi lực liền xem như sinh mệnh chi hoa chỗ sinh mệnh ngộng cảnh cũng không có như thế cường đại sinh mệnh chi lực hơn nữa sinh mệnh n g ộ n cảnh vẫn là không gian tương kép trên thực tế cũng không tại tử vong giới vực phạm vi bên trong trừ phi là sinh mệnh chúa tể đích thân đến nếu không tuyệt đối không ai có thể tại tử vong giới vực bên trong dùng r a lực lượng như vậy ý niệm tới đây cương đặc đ ố n g nhiên trong lòng r u lên đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía bờ di ẩn chẳng lẽ ra hỏa này tín ngưỡng là sinh mệnh chúa tể vậy cũng không đúng vạn giới bên trong bây giờ từ đâu tới sinh mệnh chúa tể vừa lật đổ trong lòng mình ý nghĩ cương đặc lại mở to hai mắt nhìn chỉ thấy sách theo lời hái tử thần chém tới bờ di ẩn quanh thân đ ố n g nhiên xuất hiện đồng đậm tử vong tri lực tại có lực lượng này ra tri hạ bờ di ẩn chiến lực lần nữa đạt được tăng lên cứ kéo dài tình huống như thế giữa hai bên tranh lệch đã k không phải chuyện này đối với sao gia hỏa này tín ngưỡng đến tột cùng là vị nào chối tệ phốc phốc phân thần lúc n g ư ờ i hái tử thần lại một lần xuyên thủng cương đặc thần thể cái sau chỉ có thể bất đắc dĩ lập lại c h i ê u cũ nổ tung thần thể thoát đi lần nữa ngưng tụ thần thể sau cương đặc có chút run rẩy nhìn thoáng qua kia vương tọa bên trên thân ảnh trong lòng đã sinh ra t h ó i ý hắn không còn phân thần cả người hóa thành một đạo hát quang tránh đi bở gì ẩn công kích cuốn lên dạ phổ hai người liền muốn đi nhưng vang lên bên t a i thanh âm lại làm hắn biến sắc ta cho phép các ngươi đi rồi sao tô m ụ c bạch ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên ánh mắt trêu tức nhìn xem chạy chối chết cương đặc đã tới liền lưu lại đi n ữ khí của hắn rất bình thản tựa như là nói một cái không quan trọng sự tình b vợ gì ấn ngay vậy lại giống như là điên cùng đồng dạng khiêng n ờ i hai tử thần liền phóng tới cương đặc n ô n g đậm tử vong chi lực đi sát đằng sau lấy hắn vì hắn tăng cường c h i l ự c trái lại cương đặc lúc này sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm dạp h ổ cùng cách lôi cách hai người đã bị hắn thu hồi thể nội tiểu thế giới nhưng hắn lại là không đường có thể trốn cương đặc hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà chẳng biết lúc nào bị kéo vào đối phương thần vực bên trong lúc đầu thanh quang về sau xuất hiện sinh mệnh t r i lực cùng bỡ gì ẩn quanh thân tử vong t r i lực đều là nguồn gốc từ cái này thần vực muốn rời khỏi chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất là c ư ơ n g ép đánh vỡ cái này thần vực tựa như vừa mới đạo b ạ c h quang kia phá hủy hắn thần vực đồng dạng nhưng không cần nghĩ cương đặc căn bản không làm được đến mức này loại thứ hai biện pháp thì là dùng chính mình thần vực ngăn cản đối phương thần vực ảnh hưởng tìm cơ hội một lần hành động xông ra ám thế giới sau đó lại thoát đi nhưng cương đặc thần vực vừa bị phá hủy trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa mở ra hơn nữa coi như có thể mở ra cũng không hề dùng cương đặc rất rõ ràng chính mình thần vực tại đối phương thần vực trước mặt tựa như là một cái bọt biển giống như dễ dàng sụp đổ cương đại như thế thần vực hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua cái tiết chính là vong linh giới giới chủ nhưng liền xem như giới chủ thần vực cũng tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy loại sức mạnh hơn nữa còn là đối lập sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực cái này tại toàn bộ vạn giới trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng xuất hiện qua bang cương đặc trường thương trong tay cùng lưới hái tử thần đụng vào nhau lần này bay ngược mà ra người lại trở thành hắn bây giờ bờ gì ẩn c h i lực hoàn toàn ở trên hắn thậm chí đã tới gần đỉnh phong thượng vị thần bây giờ cương đặc đã không còn dám đi suy đoán tô một bạch thân phận nhưng hắn cũng tương tự không muốn vẫn lạc nơi này bằng hữu người ta không oán không cừu không cần thiết đuổi tận giết người ta nghe vậy tô một bạch không có phản ứng chút nào bợ di ẩn trước không làm chỉ nghe hắn tiếp tục công kích đồng thời lạnh giọng một tiếng nói hử bằng hữu chỉ bằng ngươi cũng xứng chính mình đều đều là chủ nhân tới ngươi chỗ này thành bằng hữu nếu là cho ngươi điểm sắc mặt tốt về sau chẳng phải là muốn cơi tới trên đầu mình đi vệ sinh kẻ này nhất định không thể giữ lại không phải cương đặc nhũ mày vừa hé miệng bởi gì ẩn lại đột nhiên chiêu thức biến đổi ba lưỡi hái tử thần trực tiếp nằm ngang đập vào cương đặc ngoài miệng đem hắn câu nói kế tiếp đánh trở về ngay sau đó chính là mưa to gió lớn giống như điên cuồng công kích n ô n g đậm tử vong thần lực cùng các loại lực lượng pháp tắc khuấy động đánh cho cương đặc khổ không thể tả hắn có chút nghĩ không thông chính mình bất quá chỉ là nói một câu bằng hữu m ạ thôi cần phải kích động như vậy sao nhưng thần lực cùng thần hồn chi lực không ngừng tiêu hao vẫn là khiến cương đặc dần dần có lòng mang sợ hãi chân thần cũng tương tự sợ vẫn lạc lấy hắn đặc s ứ thân phận bất luận tiến về chỗ nào đều là thượng khách làm sao có thể c a m nguyện chết tại sương ngục tinh dạng này xóa xỉnh dưới tình huống như vậy m u ố n sống cương đặc chỉ có thể chuyển ra bối cảnh của chính mình bằng những này ách nhưng vừa mới mở miệng hắn liền rõ ràng cảm giác được bờ di ẩn công kích càng thêm lăng lệ khiến cho hắn thực sự không biết nên s ư n g hô như thế nào tô một bạch cầu xin tha thứ khẳng định không thể trực tiếp kêu tên gọi bằng hữu lại sẽ kích thích tới cái tên điên này gọi huynh đệ vẫn là thôi đi sự xưng hô này kích thích đoán chừng so bằng hữu còn lớn hơn lần nữa vỡ nát thần thể thoát ly lười h á i t ử thần thôn phệ sau cương đặc dứt khoát trực tiếp nhảy qua xưng hô khản giọng quất lên nếu như ta chết ở chỗ này giới chủ đại nhân chắc chắn sẽ không đông tha các ngươi câu nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân đặc s ứ đại biểu chính là giới chủ giết đặc s ứ cái kia chính là tại r ú t giới chủ mặt bất luận là bởi vì cái gì nguyên nhân giới chủ đều tất nhiên sẽ t r a rõ đến cùng chuyện này đối với tô một bạch mà nói đích thật là phiến p h ư c mặc dù hắn bây giờ nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần trí lực nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đối phó đồng dạng đỉnh phong thượng vị thần mà thôi có thể trở thành chúa tể một giới làm sao có thể chỉ là bình thường tồn tại húng chi vẫn là vong linh giới loại này xếp hạng hàng đầu đại thế giới nếu như đổi lại người khác nghe được câu này sau tất nhiên sẽ bởi vì cương đặc phía sau tồn tại mà có chỗ cố kỵ nhưng tô một bạch là ai không nói đến cùng nữ thần may mắn ký kết đồng tâm khế ước vẹn vẹn chính là băng x ư ơ n g trở về long tộc liền để hắn nắm giữ không sợ vong linh giới giới chủ lực lượng hơn nữa ngao tân bây giờ cũng thành hắn tùy tùng long tộc tương lai thiên đều là người một nhà long tộc coi như không muốn giúp bận điệu cũng phải giúp bởi vậy đối mặt cương đặc bên ngoài uy hiếp thật là cầu xin tha thứ tô một bạch trầm rãi theo vương tọa bên trên đứng dậy ta rất muốn nhìn một chút hắn muốn thế nào không đông tha chúng ta ông vừa dứt tiếng thuần bạch sắc không gian trong nháy mắt xảy ra biến hóa màu xanh biết sinh mệnh chi lực đ ố n g nhiên tràn ngập toàn bộ t h â n vực nguyên bản liền bởi vì này mà nhận áp chế cương đặc lập tức cảm giác gáp lực tăng gấp bội thể nội thần lực tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng vọt trái lại giống nhau thân làm vòng lình tộc đem trăng cùng bờ dị ẩn tại cái này nồng đậ không chỉ có như thế vợ gì ẩn lực lượng ngược lại còn có trình độ nhất định tăng lên chương 640, b ị ép điên đặc s ứ tăng thêm chương 640, b ị ép điên đặc s ứ tăng thêm các ngươi đến t ộ n cùng là cái gì dị đoan một màn này khiến cương đặc không thể nào hiểu được ngay cả âm thanh đều biến có chút run dày lên thân làm vong linh giới đặc s ứ thượng vị thần hậu kỳ cường đại tồn tại hắn đã sống vô tận tuyến nguyệt nhưng vong linh t ộ c hấp thu sinh mệnh chi lực lại là hoàn toàn lật đổ thế giới quan của hắn chuyện như vậy đừng nói là hắn ngay cả cấp trên của hắn vong linh giới giới chủ đều xưa nay chưa từng, từng nghe nói Cương đặc đã h o à n toàn n k h ô g thể tin đ ư ợ chẳng m ì n bây giờ tất cả những gì chứng kiến. tất Thần cả hồn. h k đ qua là bên ngoài hấp dẫn chính mình lược chú ý quân cờ mà thôi lúc đầu rét không chết càng về sau thần ngực đều là âm thầm thủ đoạn của tên kia chính mình bất quá là bị ảnh hưởng thần hồn nếu không cùng một cái trong thần vực làm sao lại tồn tại tử vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực dạng này đối lập lực lượng đúng nhất định là như vậy xem ra âm thầm cái kia tồn tại cũng không dám trắng trận đắc tội giới chủ đại nhân nghĩ như thế cương đặc đống nhiên phát hiện mọi thứ đều nói thông được kết quả là hắn đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ra đi a ta đã khám phá thủ đoạn của ngươi bất thình lình cải biến nhường bờ di ẩn công kích đều là trì trệ ra hòa này điên rồi nhìn xem hoàn toàn không có ngăn cản cương đặc bờ di ẩn vẻ mặt kỳ quái vung lên lưới hái tử thần phóc thử bén nhọn mũi nhọn trong nháy mắt xuyên thùng cương đặc thân thể bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên thần lực của hắn cùng thần hồn chi lực cũng trả lại bờ dị ẩn nắm giữ cái này cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật trong chiến đấu hoàn toàn có thể vượt chiến c à n g mạnh đi ra coi như ngươi núp trong bóng tối giới chủ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi cương đặc dường như nhận định bờ dị ẩn không dám giết chính mình lần này hắn không có lựa chọn vỡ vụn thân thể mà là chọi cứng lấy lơi hái tử thần thôn vệ trầm giọng nói còn không hiện thân sao ừ thần vực khí tức ta đã ghi chép dù là ngươi không hiện thân giới chủ đại nhân cũng có thể tìm tới ngươi nương tựa theo cái này cán. t ư ơ n g đặc dường như nhận định e m thầm kia tồn tại không dám đối với mình b ố i tận giết tuyệt nhưng theo bị lười hái tử thần thôn vệ lực lượng càng ngày càng nhiều hắn vẫn là h o à n g hồn quát tầm lên người tốt nhất nghĩ rõ ràng z ế t t a có thể hay không chịu đ ư ợ c lấy giới chủ đại nhân lựa d ậ n ngu xuẩn đáp lại hắn là bờ di ẩn lời nói lạnh như băng p h a n k cuối cùng t ư ơ n g đặc vẫn là không nhịn được vỡ vụn thần thể thoát đi lười hái tử thần thôn vệ chỉ bất quá hắn thể nội thần lực cũng đã còn thừa không có mấy không chờ hắn nghĩ rõ ràng vì cái gì bờ di ẩn đã lần nữa công đi lên bây giờ giữa hai người t r a n lệnh càng lúc càng lớn cương đặc đã không có năng lực chống đỡ chỉ có thể ở bờ gì ẩn thế công hạ lần lượt vỡ vụn thần thể dựa theo này xuống dưới hắn cuối cùng khó thoát khỏi cái chết tô m ụ c bạch cũng không biết g i a hỏa này đến tột cùng não bổ cái gì làm sao lại đ ỗ n g nhiên tựa như bị điên đồng dạng bất quá hắn cũng minh bạch vong linh tộc hấp thu sinh mệnh chi lực hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà tiếp nhận bởi vì chuyện như vậy ngay cả quy tắc chúa tể đều không thể làm được hắn sở dĩ có thể làm được hoàn toàn là bởi vì thai biến thiên phú thế giới chi thụ dựng dục sinh mệnh trí lực tại thai biến đặc tính ra trí hạ sinh ra một loại nào đó d i biến nhường vong linh sinh vật cũng có thể hấp thu bất quá đây cũng là chịu tô một bạch k h ô n g chế nói cách khác hắn muốn cho đối phương hấp thu đối phương liền có thể hấp thu bằng không mà nói vẫn như cũng là độc dược chỉ có điều nơi này sinh mệnh t r i lực cũng không phải là đến từ thế giới tri thụ mà là đến từ một kiện khác trí bảo không hoàn chỉnh luân hồi tri tâm món trí bảo này là từ không c h ọ n vẹn hỗn độn tri tâm thôn vệ đại lượng bản nguyên sinh mệnh thần lực cùng tử vong thần lực sau thuế biến mà đến cũng là tô một bạch tiến vào vạn giới sau nhìn thấy kiện thứ nhất không biết cấp trí bảo bởi vì nó thôn phệ bản nguyên sinh mệnh thần lực nguồn gốc từ thế giới c h i thụ bởi vậy thông qua nó dùng r a sinh mệnh c h i lực cũng giống nhau có d ị biến sau hiệu quả không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm không biết cấp trí bảo không hoàn chỉnh trạng thái hiệu quả một luân hồi c h i lực ngươi có thể tùy thời đem thần lực của mình chuyển đổi thành kim mục nước lửa thổ gió lôi quăng ám sinh mệnh trong tử vong một loại cũng tăng lên trên diện rộng ngươi đối toàn hệ pháp tắc lĩnh ngộ cùng dung hợp tốc độ hai luân hồi thần vực n g ư n nhờ luân hồi tri tâm lực lượng ngươi có thể mở ra luân hồi thần vực trong thần vực có thể đồng thời tồn tại nhiều loại lực lượng cái ũ n g h này t chính là tất cả chân tướng chính là bởi vì có luân hồi chi tâm tô một bạch khả năng tại cựu giai cấp độ thần thoại liền dùng gia thượng vị thần mới có thể sử dụng thần vực bởi vì luân hồi thần vực quá mức người tiền cho nên mới nhường cương đặt cho là mình thần hồn nhận lấy ảnh hưởng nhiều loại lực lượng thần vực vạn giới bên trong cũng không phải là chưa từng xuất hiện đặt vào hỗn độn quy tắc đại đạo đỉnh phong thượng vị thần thần vực đều nắm giữ nhiều loại lực lượng nhưng sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực đồng thời xuất hiện lại là trước này chưa từng có không thể không nói tô một bạch còn đánh giá thấp hai loại lực lượng cùng tồn tại mang tới kích thích l i ê n cương đặc cái này thượng vị thần hậu kỳ đặc s ứ đều cho kích thích điên rồi mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là luân hồi chi tâm một phần nhỏ hiệu quả mà thôi nếu là cái này không biết cấp trí bảo khôi phục hoàn chỉnh tô một bạch cũng rất khó tưởng tượng có thể có được như thế nào lực lượng cái này cũng là trong bố cục một vòng sao tô một bạch có chút meo mắt lại trong lòng có một chút suy đoán luân hồi chi tâm luân hồi vạn giới bên trong nhưng không có điều quy tắc này hứa tinh thần bọn hắn dường như chơi có chút lớn a l i ế n qua khí thế càng ngày càng yếu dần dần bắt đầu chửi đồng cương đặc tô một bạch hoán đổi thị giác mở ra nhiệm vụ của mình liệt biểu hôn đ ộ n c h i tâm ngoại trừ lột s á t thành luân hồi c h i tâm bên ngoài còn nhường một cái nhiệm vụ phát sinh biến hóa hôm nay tăng thêm dâng lên chương 641, n g ư ơ i không được qua đây à, chương 641, n g ư ơ i không được qua đây à. luân hồi nhiệm vụ độ khó ba không biết nội dung nhiệm vụ mời tại chín n ă m bên trong chữa trị không hoàn chỉnh luân hồi tri tâm mở ra đến tiếp sau giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng Không. Thất bại trừng phạt 3. không biết nguyên bản nhiệm vụ này tên là hỗn độn là một cái độ khó là một ư ơ i ba tinh nhiệm vụ cần tô một bạch trở thành hỗn độn chúa tể nhưng không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm l ộ s á t thành không hoàn chỉnh luân hồi chi tâm sau nhiệm vụ danh tự cũng thay đổi vì luân hồi không biết cấp nhiệm vụ nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu bên trên tin tức tô một bạch không khỏi có chút meo mắt lại vạn giới bên ngoài cảnh giới tối cao là m ộ ư ơ i hai giai quy tắc chúa tể cảnh trong đó cựu đại trí cao quy tắc chúa tể được xưng thần trí cao mặc dù cùng là m ư ơ i hai giai nhưng các thần rõ ràng mạnh hơn nhiều số lượng l ư ợ cấp bất quá tô một bạch rất rõ ràng quy tắc chúa tể cảnh phía trên vẫn tồn tại một cảnh giới gọi là phá hư quy tắc cảnh đã qua hắn còn không phải rất rõ ràng cảnh giới này vì sao lại được gọi là phá hư quy tắc nhưng theo thực lực cùng nhãn giới tăng lên trong lòng của hắn dần dần có minh ngộ cái gọi là phá hư quy tắc cảnh cùng a ngông ba người l ĩ n h ngộ phá hư phát tắc mặc dù đều mang phá hư hai chữ nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt phá hư phát tắc chẳng qua là lệ thuộc vào hủy diện quy tắc phía dưới một đầu phát tắc con đường mà thôi mà phá hư quy tắc cảnh lấy tô một bạch bây giờ lý giải đến xem rất có thể đại biểu cho đánh vỡ tất chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ vì cái gì phá hư quy tắc cảnh có thể áp đảo quy tắc chúa tể cảnh phía trên mà cái này chính là vạn giới bên trong thứ mười ba cảnh giới nhưng mà cho dù là phá hư quy tắc cảnh tô một bạch cũng tại t hai biến bảng bên trên nhìn thấy qua đây đã là vạn giới mức c ự c h ạ n bây giờ không hoàn chỉnh luân hồi chi tâm cùng luân hồi nhiệm vụ này nhưng đều là không biết cấp điều này nói rõ cái gì phá hư quy tắc cảnh phía trên tất nhiên vẫn tồn tại một cảnh giới nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu bên trên luân hồi tô một bạch trong mắt như có điều suy nghĩ trong con mắt kim quang lấp lóe mi tâm dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra huyền thiên thần đồng đ n chậm chậm. Dần dần trước đó nhìn thấy thời gian này hắn cũng không có quá lớn cảm giác dù sao hắn đến nay cũng bất quá mới hơn hai mươi tuổi mà thôi gần thời gian v ạ năm cần đối với hắn mà nói quá mức xa xôi nhưng nếu là đặt ở toàn bộ vạn giới đến xem điểm này thời gian liền không đáng giá nhắc tới đến tột cùng là có ý gì nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu bên trên thời gian kỳ hạn tô một bạch c a o mày nhiệm vụ mặc dù đã xảy ra một chút biến hóa nhưng vẫn không có cho ra bất kỳ manh mối như thế nào nhường không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm khôi phục hoàn chỉnh tô một bạch căn bản không có chút đầu mối nào hơn nữa ngón trí bảo này lúc đầu là từ dị thường nguyên tố c h i tâm bạch chơi tấn thăng mà đến cái này cũng liền mang ý nghĩa tô một bạch thai biến thiên phú không có cách nào lại tiến hành bạch chơi thấp nhất cũng cần thăng hoa nhị dây có thể cái đồ chơi này là không biết cấp trí bảo siêu việt vạn giới cực hạ thăng hoa cần thiết tài nguyên sợ là vơ vét toàn bộ vạn giới đều khó mà gom góp thời không trường hà nhánh sông bên bờ tô một bạch không tự chủ được đưa tay s ờ lên trái tim của mình chỗ hắn có thể cảm nhận được không hoàn chỉnh luân hồi chi tâm ngay tại trong l ò n g ngực của mình chậm rãi nhảy lên luân hồi cựu đại nguyên tô dung hợp mà thành hỗn độn sau đó là sinh tử vận mệnh thời không đem chính mình tiến vào sau vạn giới trò chơi sau phát sinh tất cả c á t t i ệ n một lần tô một bạch nhẹ g i ọ n g nhịn nó nói còn có may mắn sao lưu âm thân ảnh trong đầu hiện lên tô một bạch con ngươi đột nhiên phóng đại hắn cảm giác mình đã đại khái đoán được một chút nhưng lại cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nếu thật là như vậy vậy cũng quá để ý mình tô m ụ c bạch rất rõ ràng chính mình cùng nhau đi tới hoàn toàn dựa vào chính là thai biến thiên phú bất thắc nếu như không có cái thiên phú này chính mình cũng chỉ bất quá là ước vạn làm tinh người chơi bên trong bình thường một viên m à t h ô i đương nhiên ép cấp tấn thăng thiên phú cũng có thể miễn cưỡng xếp tại làm tinh khu trước một ngàn liệt kê nhưng đặt ở toàn bộ vạn giới đến xem chỉ có thể là bình thường lại phổ thông bất quá thật có thể làm được sao tô một bạch lần thứ nhất đối với mình tương lai có thể đạt tới thành tựu có chút không xác định lên đang lúc tô một bạch c h ầ m tư lúc b ờ dì ẩn cũng đã sách theo rơi vào trạng thái ngủ say cương đặc đi tới đêm trăng trước người chủ nhân gia hỏa này muốn trực tiếp giết sao hắn chỉ tự nhiên là cương đặc cái này đặc xứ về phần trước đó bị đối phương thu vào thể nội tiểu thế giới giả phổ cùng cách lôi cách giờ phút này đã giống như là như chó chết quỳ gối b ờ dì ẩn trước người hai người bọn họ sinh tử vẫn luôn tại cương đặc trên thân bây giờ cương đặc đều bị đánh đến rơi vào trạng thái ngủ say cả hai tự nhiên chỉ có thể mặc cho người xâm lược thông qua đêm trang thị giác nhìn thấy một màn này tô một bạch trong lòng đông nhiên có minh ngộ đem tất cả trần trở toàn bộ ném s a mặc kệ chính mình đến tột cùng có thể làm được hay không đều phải thử trước một chút lại nói nếu là vạn giới vạn kiếp bất phục chính mình lại thế nào khả năng chỉ lo thân mình không phải liền là luân hồi sao à dàng là n tinh thần đều biến dễ dàng hơn. Lần trước có cảm giác như vậy, vẫn như yên nam nữ Trung phun ngụm bộ bạch một một thể trước tự tay giết chết liệu như yên đôi cậu nam nữ kia thời tô Hô! chọc khí, chậm điểm. sắc có cảm giác cậu liệu đôi kia điệp dại đều dễ ra vậy, Không đủ mà giảm bất mà thôi. tô một bạch nghĩ nghĩ mở miệng nói trước đêm hắn phong vấn a chờ ta trở lại mặc dù cương đặc đã bị đánh đến rơi vào trạng thái ngủ say nhưng vì để p h ò n g vấn nhất tô một bạch vẫn là để bờ dì ẩn trước đem giá hỏa này p h o n g ấn dù s a o đó là cái thượng vị thần hậu kỳ tồn tại nếu như không có thần hàng trạng thái cùng lưỡi hái t ử thần g i a trì bờ dì ẩn thật đúng là không phải đối thủ lời nói ở giữa tô một bạch ánh mắt đảo qua q u ỷ dạp trên đất dạ phổ hai người hai người bọn họ lời nói tùy ngươi xử trí a t ạ chủ nhân t h à n h t o à n bờ dì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt cảm xúc rõ ràng có chút kích động cũng bởi vì cái này n h t đồ hắn mới có thể ngủ say nhiều năm như vậy nếu như không phải may mắn gặn được chủ nhân đời này văn chừng đã rất khó lại trở về đỉnh phong. nghĩ được như vậy bờ dĩ ẩn đầu tiên là đem ngủ say cương đặc phong ấn sau đó đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía dạ phổ vì p h o n g ngừa đối phương chết ở quá nhanh hắn còn cố ý kết thúc thần hàng trạng thái cũng thu hồi lười h á i tử thần cái sau vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bờ dĩ ẩn dù g r ọ n g nói lão lão sư ta sai rồi về sau cũng không dám nữa van cầu ngươi ngươi không phải biết sai chỉ là biết mình phải chết Bờ dĩ ẩn c ư ờ i lạnh từng bước một tới gần dạ phổ cước bộ của hắn rất chậm rất chậm mỗi một bước đều tại làm sâu thêm cái sau sợ hai trong lòng ngươi ngươi không được qua đấy a chương sáu trăm bốn mươi hai đại lượng l ĩ n h ngộ phát tắc chương sáu trăm bốn mươi hai đại lượng l ĩ n h ngộ phát tắc thời không trường hà nhánh sông bên bờ giao phó xong đến tiếp sau công việc sau tô m ộ c bạch liền thối lui ra khỏi tiếp quản trạng thái cương đặc ngủ say bị phong ấn b ợ gì ẩn đám người nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ hắn thần nghiệm tự nhiên không tiếp tục cần phải lưu lại toàn bộ x ư ơ n g n g ụ c thần quốc ngoại trừ cương đặc vị này đặc s ứ bên ngoài mạnh nhất chính là dạ phổ cùng cách lôi cách hai người lấy b ợ gì ẩn thực lực hôm nay không cần mở ra thần hàng trạng thái cũng đã vô địch tô một bạch hiện tại chỉ cần chờ trờ thời không chi luân khôi phục kết thúc liền có thể lúc rời đi không trường hà nhánh sông kế hoạch ban đầu bên trong hắn là chuẩn bị ở chỗ này nếm thử một phen có thể hay không làm tín hiệu đèn ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ m ộ i bạch chơi ra quy tắc đại đạo coi là mình đạp vào tử vong quy tắc đại đạo sau tô một bạch mới hiểu được điểm này hiện nay căn bản làm không được thân hôn của bọn hắn xa không đủ để gánh chịu quy tắc đại đạo dù là không phải trí cao quy tắc cũng không được bây giờ trong thủ h ạ trong thời gian ngắn chỉ có bờ di ẩn có hy vọng nhất chỉ cần hắn có thể đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh ngưng tụ ra thần cách liền đủ để gánh chịu trừ hắn ra ngay cả long tộc thiên kiêu ngao tân cũng còn kém một chút khoảng、cách. tên k i a mặc dù nắm giữ thượng vị thần hậu kỳ chiến lược nhưng thần hồn lại chỉ là trung vị thần hậu kỳ mà thôi xem ra cái này treo m ở lớn cũng có bất hảo địa phương a tô m ụ c bạch nết nết miệng là thật là được tiện nghi còn khoe mẽ bất quá cũng đích thật là dạng này không có tiến vào thời không trường h à n h á n h s ô n g trước hắn tự thân nhiều lắm là cũng liền hạ vị thần cảnh chiến lược lúc ấy trong thủ hạ thực lực ở trên hắn có mấy cái ngao tân bờ gi ẩn thiên sứ hoa tỷ m ộ i dung hợp mà thành lan vũ đây chính là ba cái nếu như đem đèn tín hiệu ba huynh đệ tùy thời có thể phản triệu hắn mà đến phái địch cũng coi là cái t i ê chính là trọn vẹn bốn cái nhưng cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng thực lực của hắn liền cưỡi tên lửa thức tiêu thăng đến đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh trong lúc nhất thời một đám thủ hạ chiến lược lập tức rơi ở phía sau một mảng lớn bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình bọn hắn cho dù là thiên tài cũng khó có thể đuổi theo bật hắc người trừ phi bọn hắn cũng có thể bật hắc nghĩ đến lan vũ tô một bạch lúc này đem tâm thần chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong Bởi gì ẩn bọn người gặp nạn lúc hắn khi thấy u lan cùng linh vũ tại vô ý thức trạng thái dưới rung hợp lại cùng nhau bây giờ nguy cơ giải quyết tô một bạch mới có tâm tư nhìn một chút tình h u ố n cụ thể Ông, thân hôn hình chiếu tại thể nội t i ể u thế giới bên trong ngưng tụ mà ra năm đầu khí thế bảng bạc pháp tắc con đường vẫn như c ũ là như vậy làm người khác chú ý trong đó linh vũ cùng u lan hai người lĩnh nộ g pháp tắc con đường chăm chú kể cùng một chỗ mà lan vũ thân ảnh thì là ở vào hai cái pháp tắc con đường ở giữa giờ phút này ao nông ba người thân ảnh đã đã tới pháp tắc cuối đường đầu cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đột phá tiến vào hồi cuối vượt qua một bước này liền có thể bước vào mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh thành tựu chân thần v anh v anh v anh nương theo lấy ba cỗ kinh khủng thần uy phóng lên tật trời đ lão đại chúng ta a mông ba người hưng phấn mở miệng đang muốn báo tin vui nhưng lại bỗng nhiên ha to miệng không thể tin nhìn xem tô một bạch không phải lão đại ngươi thế nào đông nhiên biến mạnh như vậy xem như người một nhà tô một bạch vẫn không có tại trước mặt bọn hắn lẩn giấu thực lực tất yếu trong lúc nhất thời đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng nhau ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ một khắc trước bọn hắn còn đang vì huynh đệ mình ba người có thể nhanh như vậy đột phá mà đắc chí nhưng ở nhìn thấy tô một bạch thực lực sau lại là không nói nổi một lời nào không phải lão đại ngươi đến tội cùng là thế nào làm được theo bát giai truyền thuyết cấp đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại làm sao lại nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến lược cái này khoa trương chiến lược k h o ả n g cách là chăm chú sao cùng lão đại so sánh chúng ta theo mười giai thánh diện cấp đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh cùng không có đột phá khác nhau ở chỗ nào ngu ngơ một lát sau giữa leo cùng lục m a u rốt c ụ c dựng dụng ra một câu phát ra từ phế p h ủ lời nói l ã o đại ngưu bức cầm đầu a m ô n g hiếm thấy không có gõ hai người đầu trên mặt một bộ bọn hắn nói đều đúng điều lộ tô một bạch nhìn không được cười lên không tệ các ngươi đột phá tốc độ không có khiến ta thất vọng h ắ c h ắ c đây còn không phải là l ã o đại ngươi lãnh đạo có phương pháp a m ô n g vẻ mặt thật thà sờ lên c á i óp lúc đầu nói xong muốn cho các ngươi ngạc nhiên bất quá bây giờ xem ra trong thời gian ngắn là không có biện pháp tô một bạch ánh mắt đảo qua ba người trước mắt lời nói chỉ có thể tạm thời trước dạng này vừa dứt tiếng hắn thần niệm khẽ động hai biến ngay sau đó tiểu thế giới bên trong liền vang lên ba huynh đệ âm thanh kích động hoa đại ca chẳng lẽ ta là t h i ê n tài vừa mới hệ thống nói ta lĩnh ngộ hắc cám ăn mòn p h á p tắc ta cũng là t h i ê n tài không hiểu thấu liền lĩnh ngộ nhân quả p h á p tắc phanh phanh hai quyền rơi vào đỉnh đầu ngu xuẩn những p h á p tắc kia đều là l ã o đại ban cho mặc dù tại trách móc hai huynh đệ nhưng a mông lúc này khỏe miệng lại là so a cờ cũng khó khăn ép đi theo l ã o đại lăn lộn chính là tốt vừa mới đột phá năm đầu phát tắc con đường cái này đủ đây chính là tiết kiệm thời gian dài a mỗi một đầu p h á p tắc con đường khó khăn nhất chính là lúc đầu không Không một cùng sau cùng không Không một cái trước là mở ra một đầu p h á p tắc con đường mà cái sau thì là hoàn toàn lĩnh nộ g một đầu p h á p tắc con đường bây giờ ngoại trừ đã hoàn toàn lĩnh nộ g phá hư pháp tắc tại trong nháy mắt liền mới mở ra bốn đầu p h á p tắc con đường đối với người khác mà nói cũng phải cần tốn hao thời gian không ngắn rất nhiều hạ vị thần cuối cùng cả đời cũng không cách nào mở ra năm đầu p h á p tắc con đường húng chi trong đó còn đã bao hàm nhân quả p h á p tắc dạng này vận mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh cái này cũng không tính là, là ngạc nhiên mừng ỡ chẳng lẽ lĩnh nộ quy tắc đại đạo mới tính sao đem trong đầu hoang đường ý nghĩ bại không a m ô n g hưng phấn bắt đầu nếm thử lên mới lĩnh nộ phát tắc d ư a leo cùng lục m a u cũng giống như thế tô một bạch không có quấy dày ba người vừa mới hắn sử dụng thai biến đem ba huynh đệ bốn cái sss cấp kỹ năng bạch chơi tấn thăng trở thành mới phát tắc con đường trong đó tự nhiên bao quát hắn truyền thụ đầu truyền tinh di sở dĩ tổng cộng chỉ có năm đầu cũng không phải là ba huynh đệ sss cấp kỹ năng không đủ mà là bởi vì kia đã là hạ vị thần mức cực hạ đang lúc tô một bạch chuẩn bị đưa ánh mắt về phía sắp hoàn thành đột phá lan vũ thời điểm hắn lại đột nhi ánh mắt lần nữa rơi vào ba huynh đệ trên thân một là hãn dợ d ị p ác ma tộc h n dợ dip gia tộc ác ma hoàng tộc đỉnh giai ác ma sinh vật pháp tác chi chủ cảnh một ư ơ i một giai sinh mệnh lực ba tinh t h â n hồn hạ vị thần sơ kỳ thân thể hạ vị thần sơ kỳ chiến l ự c hạ vị thần sơ kỳ p h á p tác phá hư p h á p tác nhân quả p h á p tác không văn hát cám ăn mòn p h á p tác không văn chờ ba huynh đệ bảng ngoại trừ danh tự cùng gia tộc bên ngoài hoàn toàn giống nhau như lúc mặc dù ba tinh sinh mệnh lực kém xa băng xương vừa đột phá lúc chín tinh chiến l ư c cũng không có đạt tới vượt cấp trình độ nhưng ở h u y ề n thiên thần đồng hạ a mông ba người bảng h ạ lại nhiều hơn một đầu tin tức chương 643, t r m ư ờ i cánh hôn đ ộ n thiên sứ lan vũ tăng thêm chương 643, t r m ư ờ i cánh hôn đ ộ n thiên sứ lan vũ tăng thêm tô m ụ c bạch còn nhớ rõ lúc trước hắn vừa cùng phái địch thể nội ảm đạt thành hiệp nghị nhận lấy đèn tín hiệu ba huynh đ ệ lúc bảng của bọn họ liền có ngoài định mức tin tức ba cùng một chỗ lúc may mắn chị sẽ tăng lên trên diện rộng đồng thời cũng đều vì người bên cạnh mang đến hảo vận bây giờ ba đột phá tới mười một g i a pháp tác chi chủ cảnh thành cựu chân thần sau đầu này ngoài định mức tin tức lại đã xảy ra biến hoa cực lớn ba cùng một chỗ lúc sẽ có được một bộ phận may mắn quyền hành may mắn quyền hành tô m ộ c bạch khẽ giật mình lưu âm đây là lại bị t r ủ nhà g n nhưng ngay sau đó cái tin này phía sau lại hiện ra một hàng chữ nhỏ bộ phận này may mắn quyền hành cũng không thuộc về may mắn chúa tể nhìn thấy chỗ này tô m ộ c bạch đống nhiên cảm giác có chút ộ n g có ý tứ gì thế nào còn có không thuộc về may mắn chúa tể may mắn quyền hành chẳng lẽ nói quy tắc chúa tể cũng không hề hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó quyền hành sao nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi nhẹ gật đầu cũng chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông đem điểm này ghi tạc trong lòng tô m ộ c bạch lúc này mới nhìn về phía lan vũ vị trí lúc này vị này vạn giới duy nhất hỗn độn thiên sứ cũng đã tới hai cái pháp tắc con đường cuối cùng vê anh kinh khủng thần uy lại một lần nữa phóng lên tận trời lần này động tĩnh có thể so sánh đèn tín hiệu ba huynh đệ đột phá thời điểm lớn hơn dù sao tại không có đột phá trước thiên sứ hoa tỷ bội dung hợp mà thành lan vũ liền đã nắm giữ đỉnh phong hạ vị thần chiến l ự c song thần lực chấn động mạnh mẽ quét sạch toàn bộ tiểu thế giới lan vũ sau lưng năm đôi cánh chim toàn bộ triển khai cả người tắm dựa tại cựu sắc thần quang bên trong giống như một tôn hỗn thần linh c h ó i mắt thần quang bên trong lan vũ sau lưng lưu quang cánh chim chậm dại chập trờn trong chớp mắt đi vào tô một bạch trước người có chút không người nói tạ đại nhân thành toàn tô một bạch khoát tay áo hắn hiểu được lan vũ chỉ là kia phiến thế giới chi thụ lá cây nếu không phải như thế ưu lan cùng linh vũ cũng không biện pháp đồng thời đột phá thân nhiệm dò ra đem lan vũ đ ỡ d ậ y tô một bạch đôi mắt bên trong lấp l o e kỳ quang lan vũ mười cánh hôn đ ộ n t i ê n sứ pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực tám nghìn ba trăm chín mươi lăm tinh thần hồn trung vị thần hậu kỳ thân thể trung vị thần hậu kỳ chiến lực thượng vị thần hậu kỳ phát t á c nguyên tất cả phát t á c quyền hành c ự c ít bộ phận hỗn độn quyền hành vạn giới duy nhất hỗn độn thiên sứ nắm giữ điều động bộ phận hỗn độn quyền hành năng lực nàng tồn tại cực kỳ đặc thù khá lắm ngay cả tô một bạch đều bị lan vũ tăng lên cho kinh ngạc một chút thiên sứ hoa tỷ bội bất quá vừa đột phá tới hạ vị thần sơ kỳ mà thôi hai nữ dung hợp mà thành lan vũ vậy mà liền có không kém gì ngao tân cái này lòng tộc thiên kiêu chiến lực hỗn độn dung hợp mạnh như vậy sao nghĩ được như vậy tô một bạch bỗng nhiên nhãn tình sáng lên mở miệng nói nếu như cảnh giới của các ngươi đều đạt tới thượng vị thần đình phong dung hợp sau có thể có được thực lực như thế nào? thật có l ỗ i đại nhân ta cũng không biết lan vũ lắc đầu biểu thị đối với cái này cũng không tin tưởng nàng xem như vạn giới bên trong duy nhất hỗn độn thiên sứ không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo mọi thứ đều chỉ có thể tự mình tìm tòi không có việc gì đến lúc đó liền biết tô m ụ c bạch nhẹ gật đầu cũng không quá mức để ý bởi vì dung hợp thời gian cũng không phải là vô hạn bởi vậy thiên sứ hoa tỷ m ộ i rất nhanh liền giải trừ dung hợp bất quá lần này đột phá lại làm các nàng có thể dung hợp thời gian dòng dạ tăng gấp m ư ơ i lần có lẽ đột phá tới thượng vị thần chi cạnh sau hai tỷ mọi liền có thể tùy ý duy trì dung hợp trạng thái ánh mắt đảo qua hai n ữ bảng tô m ộ c bạch cũng không có phát hiện chô đặc thù gì tô m ộ c bạch giống nhau đem cả hai pháp tắc con đường đều bạch chơi tấn thăng đến năm đầu sau đó thần nghiệm mới thối lui ra khỏi thể nội tiểu thế giới bây giờ thân ở thời không trường hà nhanh sông mấy người đi ra cũng không có ý nghĩa cảm thụ một phen mới lĩnh nộ g pháp tắc con đường sau liền lần nữa tiến vào tử vong chi h ả i bên trong mượn nhờ linh hồn xung kích tu luyện có tử vong chi h ả i tại bất luận là đèn tín hiệu ba huynh đệ vẫn là thiên sứ hoa tìm u ộ i thần hồn tiến bộ tốc độ đều sẽ rất nhanh giống nhau thần thể phương diện có thế giới chi thụ ảnh hưởng cũng biết nhanh chóng tăng lên chế đ ớ c thực lực bọn hắn chỉ có đối pháp tắt con đường lĩnh n ộ bất quá điểm này tại mấy người đột phá tới thượng vị thần chi cạnh sau liền không trọng yếu nữa bởi vì ngưng tụ ra đủ để gánh chịu quy tắc đại đạo thần cách sau tô m ụ c bạch liền có thể sử dụng t h a i biến giúp mấy người trực tiếp lĩnh n ộ quy tắc đại đạo bọn h ắ n cần chỉ là thời gian mà thôi thương bạch long mộ tầng thứ mười hai ngao tân khoanh chân ngồi tại bia đá biến mất lưu lại ấn ký bên cạnh từ khi bạch dạ lĩnh n ộ quy tắc đại đạo thông cáo qua đi hắn liền có chút lo lắng mong muốn trở lại tổ lòng tri h ư nhưng băng xương thật lâu chưa thể theo không gian tr cũng không biết kia con mụ điên có thể hay không tìm tới bạch dạ đại nhân nghĩ đến cựu tiêu nguyệt ngao tân không tự chủ được đưa thay sờ sờ hốc mắt của mình mọi ứ động mặc dù đã sớm không có nhưng trong lòng bóng ma lại một mực tồn tại từ khi hắn sinh ra đến nay tại cùng thế hệ bên trong vẫn bị cựu tiêu n g u y ệ t đẻ ép bất quá kia đã là quá khứ thức hiện tại lại thêm một cái bạch dạ nghĩ đến cả hai đều biết thời gian hệ phát tắc ngao tân liền cảm thấy có chút đau đầu cái đồ chơi này quá vô lại không có lĩnh ngộ đồng cấp phát tắc trước căn bản tìm không thấy cái gì phương pháp phá giải đang lúc này bên cạnh hắng b n g nhiên sáng lên nồng đậm tái nhận thần quang thần qu một thân ảnh chậm rãi hiện hiện chính là tiếp nhận truyền thừa băng xương chỉ có điều h ắ n hôm nay khí chất đã b i ế n càng thêm thâm thúy tựa như là một cái như lô đen để cho người ta thấy không rõ hư thực nhìn thấy giờ phút này băng xương ngao tân bỗng nhiên thở dài xem ra không bao lâu chính mình đánh không lại cùng thế hệ lại phải thêm một cái lao tân than thở cái gì a yên tâm về sau có ta bảo kê ngươi băng xương mới mở miệng trước đó khí chất lập tức không còn sót lại chút gì ngao tân không nói nhảm trực tiếp phất tay lấy ra cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ đi trước cùng ta về một chuyến tổ long tri h ư gấp cái gì thử vong dưới vực ma thần bí cảnh đây là một cái loại cực lớn bí cảnh không thuộc về bất kỳ một cái nào đại thế giới hoặc là nói loại cực lớn bí cảnh bản thân liền là một cái hoàn chỉnh đại thế giới ma thần bí cảnh một mực tại ác ma tộc trưởng khống ở trong từ tam đại hoàng tộc cộng đồng trưởng khống nơi này thừa thãi một loại gọi là ma thần ngọc tài nguyên có thể trợ giúp các ma tộc thành viên càng nhanh ngưng tụ thần thể ma thần ngọc phía trên còn có ma thần ngọc t ù y đây mới là tam đại hoàng tộc chân chính coi trọng hy hữu tài nguyên ma thần ngọc t ù y ngoại trừ có thể cường hóa thần thể bên ngoài còn có thể tăng tốc các ma tộc chân thần đối hủy diệt hệ pháp tắc lĩnh nộ tốc độ tam đại hoàng tộc đối ngoại mặc dù đoàn kết nhất trí nhưng ở nội bộ vẫn là có một chút tranh chấp dù sao ai cũng mong muốn càng nhiều lợi ích bất quá tam đại hoàng tộc cũng sẽ không bởi vì một chút lợi ích mà ra tay đánh nhau bọn hắn giải quyết tranh chấp phương thức rất đơn giản. Tỉ như ma thần Bí Cảnh, Tam tộc thức thô 4, 3, 3. Ác ma tộc thiên kiêu xuất từ gia tộc nào, liền có thể cầm tới 4 thành lợi, còn lại 2 nhà, thì thành. ma gia cầm mình cầm đại đơn bạ lợi phối giản kiêu liền lợi, lại riêng hoàng ích phân phương chính ích nhà, phần nào, là còn Ác có về phần tam đại hoàng tộc bên ngoài ác ma trở thành thiên tiêu tình huống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua bây giờ ác ma tộc thiên tiêu cũng không phải là á n dợ dịch gia tộc người mà là đến từ lục mao sở thuộc lọ kẹ gia tộc ma thần bí cảnh trung ương có một cái tản r a vô tận mà khí vực sâu nơi này chính là ác ma tộc thiên tiêu bế quan trí địa trên vực sâu không một đạo khôi ngô cao lớn ác ma thân h n h cực tốc bay tới đỉnh đầu hắn sừng ác ma bốn lượn hướng về sau bên ngoài thân lóe ra minh văn sau l ư n g ác ma chi rực che khuất bầu trời người đến chính là phái địch thiên tiêu ở đây bế quan tin tức tại tam đại trong hoàng tộc cũng không tính cái gì cơ mật bởi vậy hắn rất dễ dàng liền tra được thằng đến đến vực sâu trước phái địch thân ảnh mới chậm rãi dừng lại sau l ư n g ác ma chi rực chập trờn túi đầu mắt nhìn phía dưới kia tràn ngập nồng đậm ma khí vực sâu trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vẹn v ẻ khẩn trương ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không nghĩ tới sở hữu cái này ở cuối xe bây giờ có thể khiêu chiến thiên tiêu lao sư phái địch lời còn chưa、dứt. ảm liền trực tiếp ngắt lời nói lại lệ mề chậm c h ạ m về sau cũng đừng gọi ta l á o sư ngay vậy phái địch thần s ắ c đ ọ n g lại đưa tay rút ra sau lưng gánh vác cử kiếm hít sâu một hơi sau đột nhiên bay vào vực sâu vừa mới đi vào hắn liền cảm giác tự thân sở hữu tế b à o đều sinh động hẳn lên thể nội thân lực cũng bắt đầu biến nóng rực đây hết thảy đều là bởi vì nhận lấy trong vực sâu kia giống như, như thực chất ma khí ảnh hưởng ác ma t ộ c thiên tiêu khí thức ở chỗ này giống như trong đêm tối đèn sáng không có chút nào che giấu phái địch rất nhanh liền tới tới trước người đối phương t ư duy đức ngay tại h ắ n gọi ra danh tự đồng thời được xưng là tư duy đức ác ma cũng mở mắt đôi mắt này đúng là hoàn toàn một mảnh đen k ị t không có bất kỳ cái gì những sắc thái khác a ngươi là tư duy đức mặc dù có thể trông thấy phái địch ti n tức cũng biết đối phương là ả n g i dịch gia tộc thành viên nhưng đối với phái địch cái tên này lại là thật chưa nghe nói qua dù sao phái địch đã qua một đoạn thời gian rất dài đều là một cái nhỏ trong suốt thu hoạch được kim thủ chỉ sau cũng bởi vì là ảm linh hồn cơ bản ở vào trạng thái ngủ say mà thời điểm trở thành đại tân sinh thiên tài một trong lấy thực lực của hắn tự nhiên còn không vào được tư duy đức vị này ác ma tộc thiên kiêu mắt nếu như quay g i à y hắn đổi lại tam đại hoàng t ộ c bên ngoài á c ma giờ phút này cũng sớm đã chết đó tư duy đức không tình cảm chút nào ánh mắt phái địch bông u xuống g á n h tại trên vai cự kiếm mũi kiếm trực chỉ đối phương trầm giọng nói chờ ta cầm xuống tiên h kiêu xưng hảo ngươi sẽ biết ta là ai nghe được câu này tư duy đức giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn ha ha ha ha chỉ bằng ngươi hắn quan sát toàn thể phái địch hai mắt thực sự không nghĩ thông suốt trước mắt cái này hạ vị thần chi cảnh giá hỏa từ đâu tới đảm lượng khiêu chiến chính mình thiên kiêu chi vị sau đó tư duy đức khinh thường l ư ờ n phái địch một cái đúng là trực tiếp nhắm mắt lại cúc đi ta hôm nay tâm tình k h n g giữ lại ngươi một mạng phái địch không nói một lời trực tiếp hướng tư duy đức phát khởi thiên kiêu khiêu chiến vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm khiến tư duy đức mở mắt lần nữa chỉ là lần này hắn đôi mắt bên trong đã xuất hiện s ắ c ý ngươi có biết hay không khiêu chiến ta thiên kiêu chi vị át ma không có một cái nào có thể sống sót coi như ngươi là hãn giờ dịch ra tộc người cũng vô dụng ngay vậy phái địch biết miệng cười một tiếng nói nhảm nhiều quá ngươi sợ ha ha đã ngươi khăng khăng muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi tư duy đức trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng lạnh theo hắn vừa dứt tiếng hai đạo bạch quang từ trên trời giang xuống cả hai thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ vĩnh hằng giới vực la thiên giới bắc cương thần quốc ở vào la thiên giới khu vực biên giới cơ hội không có gì tồn tại cảm nơi này đã không có vạn giới coi trọng tài nguyên cũng không có cực kỳ nổi danh cường giả sinh ra rất cường đại chủng tộc người chơi thậm chí đều chưa từng tới cái này thần quốc nó tại vạn giới bên trong thật sự là quá bình thường nhưng tất cả những thứ này đều sẽ tại sau ngày hôm nay sửa bởi vì bắc cương thần quốc tới ba người chuẩn xác mà nói là một người bởi vì còn lại hai người chẳng qua là nhân tiện mà thôi bắc cương thần quốc nào đó khỏa thường thường không có gì lạ tinh cầu truyền t ố n g đại sảnh ông theo truyền t ố n g bạch quang lấp lóe ba đạo thân ảnh từ đó đi ra một đường đi ra truyền t ố n g đại sảnh c h a t lơ cùng lộ hiệa ẹ n kỳ giống hiếu kỳ bảo b ả o đồng dạng đánh ra bốn phía tất cả bọn hắn mặc dù là thánh diệt cấp cường giả nhưng đối với vạn giới hiểu rõ lại rất ít biết một chút tin tức cũng là theo trong cổ tịch chỗ xem xét đến đây là hai người lần thứ nhất tiến vào chân chính vạn giới nhưng rất nhanh hai người liền phát hiện chỗ không đúng rõ ràng cùng là mười giai thánh diệt cấp nhưng là đến sau này bọn hắn bỗng nhiên liền nhìn không thấu phong dịch viên thực lực lao điện chủ ngươi cảm thụ được phong dịch viên kia sâu không lường được khí tức hai người con ngươi đột nhiên co lại trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin đến giờ khác này hai người có thể nào không rõ trước mắt vị này thần long điện lao điện chủ thực lực vẫn luôn bị thần cấm chi đ ị a đẻ chế lấy nghĩ được như vậy trên mặt bọn họ không khỏi hiện lên một vệt nụ cười tự dễ ước bạch dạ chưa từng xuất hiện trước cả hai càng nhiều ý nghĩ là liên hợp thánh đường đế quốc bin e d s cùng nhau trước d i ệ t thần long đế quốc bây giờ xem ra đã qua làm tất cả quả thực chính là chuyện tiếu lâm chỉ cần không không bảy hào thần cấm chi đ i ệ giải trừ cơm chế ai có thể là phong dịch viên đối thủ cả hai l ư n nhau đ ề u muốn biết phong dịch viên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu không nên hỏi đừng hỏi phong dịch viên nhàn nhạt mở miệng hình quân đã sớm hiện ra bây giờ hắn rời đi tự nhiên muốn mang lên hai cái này thánh d i ệ t cấp g i a hỏa kể từ đó thần long đế quốc liền chỉ còn lại một cái thánh d i ệ t cấp tồn tại hạ d ị ệ t mạn phong dịch viên biết hạ d ị ệ t mạn đã bị bạch dạ trường khống bởi vậy mới yên tâm đem hắn lưu tại thần cấm chi điện kể từ đó coi như xảy ra chuyện gì tình huống đặc biệt cũng có đỉnh cấp chiến thực tại phong dịch v ê n lời nói mặc dù rất nhẹ nhưng lại khiến chat lơ hai người cầm như hến nghe lời theo phía sau hắn rời đi tỏa thành thị này sau một lát một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ theo trên viên tinh cầu này phóng lên tận trời cực tốc biến mất trong tinh không Trường tộc trường tộc Thần tinh toàn thiên tích tinh trung tâm, tồn tại một tinh một thuyền trụ rồng Cương nhân nghị nhân nghị Nơi này ngoài nhỏ bị cảnh. Phong dịch viên mục đích, chính là nơi này. Ông, tinh không chống rồng ở giữa chấn động, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ chống giới giữa 645, 645, hội hội hội khu dịch đích, chiếc phi bộ cấp cao, cấp cao. Bắc Quốc, cực bác vực. cơ vực. Cực bác vực cái cỡ mục cỡ dịa bị vũ là là là ở vừa vặn dừng ở bí cảnh nhập khẩu cách đó không xa bạch quang hạ xuống phong dịch lên ba người hiện thân phất tay đem phi thuyền thu hồi thể nội t i ể u thế giới phong dịch lên vừa xài bước ra chỉ thấy đi vào xoay chầm chậm bí cảnh nhập khẩu ngay phía trước chắt lơ cùng lộ hiệu edki vội vàng đuổi theo sợ bị phong dịch lên bỏ ở nơi này bọn hắn đều là lần thứ nhất tiến vào vào giới cái gì cũng không chuẩn bị liền theo đi liền tinh đồ đều không có nếu làm ê thất tại vũ trụ mịt mờ này bên trong đây chính là thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay mấy người đến gần trong n h y mắt bí cảnh nhập khẩu đúng là lõe lên thần quang vô số lít nha lít nhít minh văn h i ể n hiện ngưng tụ ra từng đầu xiềng xích đem toàn bộ vòng xoáy phong tỏa gặp tình hình này phong dịch lên đôi mắt bên trong lớp l ó e thần quang lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lệnh bài ông lệnh bài bỗng nhiên bắn ra ánh sáng trói mắt giống như là một cái chìa khóa đồng dạng khiến tất cả xiềng xích nhao nhao mở ra ngay sau đó một cố cường đại hấp lực chuyển đến trực tiếp đem ba người kéo vào bí cảnh bên trong chắt lơ hai người chỉ cảm thấy hoa mắt liên tới tới một cái thế giới hoàn toàn mới không chờ hai người lấy lại tinh thần liền nghe phong dịch ê n nói rằng màu đỏ khu vực không cần tiếp cận màu đen khu vực cách xa một chú còn lại các ngươi tùy ý ba ngay vậy hai người đều là không hiểu ra sao ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía p h o n g dịch viên nhưng bên cạnh đâu còn có phong dịch viên thân ảnh a bất quá sau một khắc cả hai trên cổ tay máy truyền tin liền nhẹ nhàng chấn động đồng thời thu được một phần địa đồ tin tức hệ thống địa đồ lúc này đi vào hai người cũng minh bạch phong dịch viên ý tứ bất đắc dĩ liếc nhau một cái hai người chỉ có thể hướng phía gần nhất t r á n g xóa hoàn toàn khu vực bay đi không nói những cái khác bọn hắn bây giờ việc cấp bách là hiểu rõ hơn một chút liên quan tới vạn giới tin tức bí cảnh trung ương một tòa cao vút trong n â y đỉnh núi phong dịch v ê n thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ông năng lượng kết g i ớ i lấp loe thần quang nhưng ở cảm ứng được hắn lòng bàn tay lệnh bài sau liền trở nên yên lặng cất bước bước vào đỉnh núi phong dịch tuyên trước mắt xuất hiện một tòa đại điện mở cửa lớn ra trong nháy mắt một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên vang lên dịch tuyên đã lâu không gặp phong dịch tuyên bước chân trì trệ đôi mắt bên trong trận pháp lưu chuyển hắn không có trả lời chỉ là kiên định đi vào đại điện c h ỗ sâu sau một lát trong đại điện đại sành một chương cổ pháp bàn hội nghị trước chín thân ảnh lẳng lặng mà ngồi tại vị trí của mỗi người vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất là ngưng trọng phán phất tại tự hỏi cực kỳ trọng yếu sự、tình. mọi người ở đây chính là bây giờ nhân tộc cần giấu sâu nhất đỉnh tiêm chiến lược sau một hồi lâu ngồi phong dịch viên trung niên nhân bên trái bỗng nhiên mở miệng nói nếu thực như thế sao lời này vừa nói ra những người còn lại ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào phong dịch viên trên thân cái sau trùng điệp nhẹ gật đầu bạch dạ nhất định phải bảo trụ không nói khó giữ được bạch dạ một g ã dáng người nở nang mỹ thiếu phụ t r ầ m rãi mở miệng thật là ngươi có hay không nghĩ tới làm như vậy ý vị như thế nào lời nói ở giữa nàng đại mi nhớ chặt những người còn lại trên mặt biểu lộ cũng giống như thế bạch dạ có thể liên tiếp phát động vạn giới thông cáo Bây giờ càng là tại lần này lại hoàn toàn khác biệt cựu giai lĩnh nộ quy tắc đại đạo mang ý nghĩa bạch dạ nắm giữ linh hồn loại quy tắc trí bảo bằng không mà nói hắn căn bản không có khả năng gánh chịu quy tắc đại đạo cho nên lần này thông cáo tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo ngấp nghẽ cái này quy tắc trí bảo cường giả mà có tư cách này tranh đoạt quy tắc trí bảo cường giả ít ra cũng là định phong thượng vị thần c h i cảnh mong muốn bảo trụ bạch dạ bọn hắn chỉ có thể giải khai trên người phong ấn bộc lộ ra toàn bộ thực lực nhưng làm như vậy sẽ mang đến một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề lớn nhìn xem đám người vẻ mặt nghiêm trọng phong dịch ê n bỗng nhiên đứng dậy bỏ phiếu a nói hắn trực tiếp giơ lên tay phải ngay sau đó ngồi hắn trung niên nhân bên trái cũng d ơ lên tay phải kia trước đó chất vấn hắn xinh đẹp thiếu phụ đang chầm tư một lát sau cũng c h ầ m rãi d ơ tay lên thấy thế phong dịch viên hướng phía hai người gật gật đầu những người còn lại lại là tạm thời không có làm ra lựa chọn một gã nhìn so phong dịch viên còn muốn lão giả g i à n mua ho nhẹ hai tiếng khu khu dịch viên việc này căn hệ trọng đại cho tất cả mọi người suy nghĩ một chút lão giả bên cạnh người cũng mở miệng phụ h ò a nói như thế quyết định nhất định phải thận trọng mới được một vị khác đại hán dâu ria xồn x o ằ lại đột nhiên cười nói phong lao đầu ta nhớ được ngươi trước kia cũng sẽ không xúc động như vậy làm quyết định a vừa dứt tiếng hắn cũng giơ tay lên cái này cũng mang ý nghĩa tán thành phong dịch viên đề nghị số phiếu đi tới bốn phiếu nhưng rất đáng tiếc chín người mỗi lần làm ra quyết định đều cần ít ra bảy phiếu tán thành mới được bởi vậy còn kém ba phiếu phong dịch viên nhìn đại hắn một cái ánh mắt lần nữa đảo qua đám người ngự trọng tâm trường mở miệng nói c h ư vị bạch dạ đã đứng lên trước sân khấu chúng ta lại ẩn giấu đi ý nghĩa còn có bao nhiêu chẳng lẽ chúng ta không lên bảng những chủng tộc kia liền sẽ vung tha bạch dạ vung tha nhân tộc sao trong khoảng thời gian này đến nay ta hiểu được một cái đạo lý nhà ấm là bồi dưỡng không ra cường giả chân chính nhưng trong a n khoảng thời gian này đến nay hắn tuần tự nhận tô một bạch cùng trong ngực ảnh hưởng ý nghĩ đã xảy ra thay đổi cực lớn khi hắn tiếng nói rơi xuống trên bàn hội nghị bầu không khí cũng phát sinh biến hóa trên mặt mọi người thân sắc cũng không còn như vậy ngưng trọng từng cái cánh tay t h ậ m rãi giơ lên t mơ hồ trong đó đám người dường như nghe thấy được thứ gì vỡ vụn thanh âm cuối cùng lão giả này mặc dù không có nhấc tay nhưng lại dùng hành động trực tiếp làm ra quyết định hắn đúng là cái thứ nhất giải khai trên người mình vâng ấn ngay sau đó đám người không hẹn mà cùng đứng dậy nguyên một đám khí thế đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa phong dịch u y ê n trong mắt lóe lên một vệ tinh quang đám người nhìn nhau cười một tiếng Tốt. vậy thì mượn cơ hội này nhường nhân tộc ta chi danh lại xuất hiện chương 646, vạn giới chấn động thăng thêm chương 646, vạn giới chấn động thăng thêm thời không trường hà nhánh sông bên mở. tô một bạch một bên hấp thu thần hồn chi tinh vừa quan sát thời không chi luân khôi phục trình độ món trí bảo này đã ở giữa không trung xoay tròn rất lâu nhưng nhìn lại không có bất kỳ biến hóa nào ba ngày sau tô một bạch đột nhiên mở tỏ mắt giữa không trung thời không chi luân tốc độ xoay tròn chẳng những không có giảm xuống ngược lại còn biến càng lúc càng nhanh ông ngay sau đó một cỗ kinh khủng hấp lực từ thời không chi luân bên trong chuyển đến tô một bạch ánh mắt ngưng tụ đôi mắt chỗ sâu lập tức kim quang lấp lóe mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền thiên thần đồng vừa mở thời không trường hà hai bên mở lúc không gian loạn lưu lần nữa hiện lên ở tô một bạch tấm mắt bên trong sau một khắc con ngươi của hắn đột nhiên cò r ụ t lại chỉ thấy những cái kia lúc không gian loạn lưu đúng là bắt đầu và mẹo bị thời không chi luân lực lượng kéo xé trưởng thành điều trạng t ư n g đạo lúc không gian loạn lưu bắt đầu tràn vào thời không chi luân b cứ việc thời không chi l u ô n hấp thu tốc độ cực nhanh nhưng thời không trường hà nhánh sông tồn tại lại khiến hai bên bờ không ngừng xuất hiện mới lúc không gian loạn lưu thấy thế tô một bạch trong mắt lóe lên v ẻ mừng như điên hấp thu những ngày lúc không gian loạn lưu sau thời không chi l u ô n khôi phục trình độ tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng ngay tại tô một bạch v ẻ mặt c h ờ m o n g lúc bên hai bỗng nhiên vang lên vạn giới thông cáo lại là nhường cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa. vạn giới thông cáo chúc mừng nhân tộc leo lên vạn tộc bảng do đó thông cáo nhìn còn chưa đăng bảng chủng tộc không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày leo lên vạn tộc bảng lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng. Tô bạch con thông cáo Bạch này xuất hiện khiếp sợ không chỉ, chỉ là tô một bạch mà là toàn bộ vạn giới vạn tộc đương nhiên bi hay nhất không ai qua được nguyên bản vạn tộc bảng một tên sau cùng dân tộc đăng bảng đem cái này chủng tộc dồn xuống bảng danh sách cũng là từ giờ khác này căm thủ nhân tộc chủng tộc lại thêm một cái bởi vì leo lên vạn tộc bảng là n ố i toàn bộ chủng tộc đều có tăng lên một khi hạ bảng vạn giới trò chơi ban cho ban thưởng liền sẽ bị thu hồi này thông cáo vừa ra gỗ liên tộc người chơi chỉ cảm thấy trời đều sập từ hôm nay trở đi ta gỗ liên tộc cùng nhân tộc không đội trời chung vạn giới trò chơi cho chủng tộc ra chỉ không có làm sao bây giờ còn có thể làm sao nếu không ngươi đi đem nhân tộc cho đ ổ i xuống mẹ nó hạ bảng liền bảng danh sách đều nhìn không thấy cũng không biết nhân tộc lần này xếp tại nhiều ít tên đại gia chớ nóng đội nhân tộc tại vạn giới bên trong địch nhân cũng không ít lên bảng lại như thế nào trừ phi có thể trực tiếp xếp hạng hàng đầu nếu không ta cho rằng không bao lâu bọn hắn liền phải một lần nữa hạ bảng gỗ liên tộc xem như nguyên bản vạn tộc bảng thứ nhất và tên bởi vì bị gạt ra bảng danh sách cho nên bắt đầu cựu thị lên nhân tộc đã qua cái này xấu xí bẩn thiệu chủng tộc mặc dù ưa thích bắt nhân loại nữ tính nhưng cũng chỉ là bởi vì bản thân dâm loạn tính cách m à thôi bây giờ lại không giống như vậy không có chủng tộc tăng thêm trừ phi nhân tộc điều ra bảng danh sách và không bọn hắn rất khó một lần nữa đăng bảng bởi vì cái gọi là đoạt người tiền tài giống như giết người phụ mẫu tại nhân tộc không có biểu hiện ra không thể địch nổi lực lượng trước cái chủng tộc này tất nhiên sẽ làm ra trả thủ không chỉ là vì báo thủ đồng thời còn ôm đem nhân tộc kéo xuống bảng ý nghĩ cùng lúc đó toàn bộ vạn giới cũng bởi vì là lần này thông cáo mà nhắc lên kinh đào hải lãng hoa hoa hoa hoa nhân tộc vậy mà lại lần nữa đăng bảng bọn hắn làm sao dám tê vậy mà trực tiếp tăng lên tới vạn tộc trong bản g đoạn nhân tộc đến tột cùng là thế nào làm được không có khả năng là tuyệt đối không thể ta không tin nhân tộc có thể đồng thời có nhiều người như vậy đột phá nhân tộc đang chết lại còn dám đăng bảng lần này định đem các ngươi hoàn toàn diệt tộc ta liền nói gần nhất thế nào nhân tộc cao thủ trở nên nhiều hơn đây là rốt cuộc không định ẩ n nút nữa sao có ý tứ gì chẳng lẽ nhân tộc có tránh thoát vạn giới trò chơi kiểm tra phương pháp xử lý Vô vì số người nhân chơi bởi tộc đây n g b ả là mỗi cái chủng tộc quật khởi phải qua đường bây giờ dân tộc lần nữa đăng bảng tất nhiên sẽ dẫn tới những ngày chủng tộc sàn bắn đây cũng là nhân tộc cao tầng chỗ không nguyện ý nhìn thấy tình huống lúc trước trận đại chiến kia về sau bọn hắn những n à y còn sót lại cường giả đỉnh cao sở dĩ sẽ phong ấn tự thân chính là vì che giấu để tránh cho nhân tộc mang đến tai nạn nhưng lần này tô một bạch phát động vạn giới thông cáo lại làm bọn hắn không thể không mở ra phong ấn bởi vì mong muốn bảo trụ bạch dạ nhất định phải có ngăn cản đ ỉ n h phong thượng vị lực lượng của thần về phần nhân tộc tử địch bọn hắn đã không cách nào lại cân nhắc nhiều như vậy l i ê n như là phong dịch viên nói tới cho dù là bọn họ tiếp tục c ầ n giấu đi nhưng chủng tộc kia cũng biết bởi vì bạch dạ tồn tại mà lựa chọn độc thủ đây cũng là đám người cuối cùng toàn phiếu thông qua nguyên nhân bởi vì bọn hắn đều hiểu theo bạch dạ đứng ở trước sân khấu một khắc kia trở đi n h â n tộc cũng đã không có lựa chọn khác đương nhiên cũng không người lại bởi vậy mà quái bạch dạ bởi vì vạn giới thông cáo là quan bế không được ngược lại là n h â n tộc nhất định phải bảo trụ bạch dạ mới được toàn bộ vạn giới đều tin tưởng bạch dạ là n h â n tộc lần nữa quật khởi hy vọng trong lúc nhất thời toàn bộ vạn giới đều bởi vì nhân tộc lần nữa leo lên vạn tộc bảng mà sôi trào lên một trận bao tố sắp quét sạch toàn bộ vạn giới vô số chủng tộc cường giả n h a nhau hành động, động tác so trước đó có thể lớn hơn ở trong đó rất nhiều đều là nhân tộc n g h nhân mục đích là rào sát nhân tộc giải quyết b ạ c h dạng c u n g cấp đoạt trên người hắn quy tắc cấp trí bảo nhưng tương tự cũng không thiếu đã qua cùng nhân tộc giao hào chủng tộc chỉ có điều những n à y chủng tộc sẽ hay không hỗ trợ bây giờ vẫn là một cái ẩn số hôm nay tăng thêm dâng lên chương 647 t ổ lòng c h i khư chương 647 t ổ lòng c h i khư vạn yêu giới vực long n g u y ê n giới t ổ lòng c h i khư bước nhảy không gian lớn nhất khoảng cách chỉ có một cái đại thế giới mà lại mỗi lần nhảy vọt ở giữa bổ sung năng lượng cũng cần thời gian nhất định dù sao không phải ai cũng giống như tô một bạch một dạng có thể bật h ậ c để phi thuyền có được vô hạn năng lượng bởi vậy cứ việc ngao tân có được chúa tể cấp phi thuyền cũng vẫn như cũ hao tốn ba ngày thời gian mới mang theo băng x ư ơ n g từ vong linh giới chạy về tổ long chi khư khi băng x ư ơ n g nhìn thấy một đám trưởng lão long tộc lúc lập tức cảm thấy thể nội tổ long huyết mạch chuyển đến run sợ một hồi người rốt cục trở về cảm nhận được cả hai khí tức long tộc đại trưởng lão từ từ mở mắt hai viên con ngươi màu vàng nóng giống như hàng tinh giống như loa mắt tại đôi mắt này trước mặt băng sương chỉ cảm thấy chính mình hết thể đều bị đối phương thấy nhất thanh nhị sở bốn phía trưởng lão long tộc bọn họ mặc dù không có cố ý phát ra khí thế cường đại nhưng băng x ư ơ n g vẫn tại trên người bọn họ cảm nhận được kinh khủng thần lực ba đậu nhớ tới ngao tân lời nói băng x ư ơ n g vội vàng mở miệng nói đại trưởng lão ta đại ca đến tột cùng có nguy hiểm nào đó dưới sự vội vàng hắn hơi kém nói sai làm cho một bên ngao tân đều trong lòng xếp chặt hắn vội vàng v ô v ô băng x ư ơ n g bà vai đừng nóng vội bạch dạo vị trí cụ thể liền ngay cả chúa tể cảnh tồn tại đều không thể cự ly xa dò x é đến trong thời gian ngắn hắn hay là rất an toàn ngao tân mặt ngoài là tại trấn an băng xương. trên thực tế lại là đang nhắc nhở hắn đừng kêu sai xưng hô cũng may ra hỏa này vừa mới đổi giọng kịp thời lúc này mới không có tướng chủ người hai chữ thoát ra trước đó biết mình trở thành bạch dạ tùy tùng đều đem bọn hắn tức thành như thế nếu để cho những trưởng lão này biết băng x ư ơ n g trước đó là bạch dạ toạ kỵ còn không phải hai mắt tráng nhật trực tiếp tức n g ấ t đi hai tử ngươi cùng bạch dạ quan hệ tốt đến trình độ nào long tộc đại trưởng l a o ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên băng x ư ơ n g người sau không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói ta cùng đại ca đây chính là quá mệnh giao tỉnh nói hắn mắt nhìn chung quanh các trưởng lão tiếp tục nói các vị trưởng lão mặc kệ các ngươi muốn cho ta làm cái gì ta chỉ có một cái yêu cầu giúp bạch dạ sao đại trưởng lão còn chưa mở miệng lão lục trưởng lão lại thăm dò tới trên giới đánh giá băng sương hai mắt khiếp mắt nói ta nói tiểu tử ngươi sẽ không cũng thành bạch dạ t ù y tùng đi tùy tùng băng sương nao nao không tự chủ được nhìn ngao tân một chút lắc đầu nói thế thì không có ta thế nhưng là chủ nhân duy nhất toa kỵ làm sao có thể tự hạ đẳng cấp đi làm cái gì tùy tùng câu nói kế tiếp băng sương tự nhiên không có khả năng tại một đám trước mặt trưởng lão nói ra cứ việc lúc sinh ra đời không dài lịch duyệt còn rất ngắn nhưng lời gì sẽ mang đến kiến t ứ c h ắ những sự tình này các trưởng lao đương nhiên sẽ không đơn giản nghe băng sương nói liền xong rồi trên thực tế đang hỏi ra vấn đề kia thời điểm bọn hắn liền dùng cường đại thần hồn dò xét qua băng sương trên linh hồn cũng không có bất luận cái gì khế ớt trói cuộc xác nhận điểm này sau đại trưởng lao ánh mắt dần dần trở nên ngu hỏa nhìn xem băng sương dáng vẻ hoàn toàn chính là đang nhìn một cái cực kỳ hài lòng h ậ u bối hai tử yên tâm đi ta long tộc vốn là cùng nhân tộc có nguồn gốc coi như không có người lần này bạch dạ đưa tới phong ba chúng ta cũng không tránh thoát thanh âm của hắn rất trầm thấp phản phất nhớ tới đi qua hồi ức băng sương nghe vậy nội tâm lại là vui mừng cái này có thể quá tốt rồi có cường đại long tộc làm hậu thuẫn chủ nhân chẳng lẽ có thể trực tiếp tại vạn giới tuyệt đại bộ phận địa phương sông pha về phần long tộc sẽ hay không có t ổ thất cũng không tại băng sương cân nhắc phạm vi bên trong chí ít hiện tại hắn không có chút nào cân nhắc qua vấn đề này tuy là đồng tộc nhưng hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua long tộc tài nguyên trưởng thành đến nay làm bạn cùng dẫn dắt hắn vẫn luôn là bạch dạ vị chủ nhân này cả hai trong lòng hắn p h â n lượng tự nhiên có khác biệt lớn bất quá băng xương trên khuôn mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại quan tâm hỏi trưởng lão chúng ta cùng nhân tộc đến tột cùng có cái gì nguồn gốc ca về sau ngươi sẽ biết đại trưởng lão không có trả lời hắn vấn đề mà là đưa tay cởi xuống một viên vàng óng ánh v ả y rồng v ả y rồng kia nhan sắc rõ ràng so với hắn bên ngoài thân rồng khác vạy nhan sắc càng thêm thâm thúy một phần lấy hắn hình thể khổng lộ kia vẹn vẹn chính là viên này vạy rồng liền đủ để che khuất bầu trời. cùng lúc đó còn lại trưởng lão long tộc bọn họ cũng làm ra động tác giống nhau thậm chí liền ngay cả băng xương bên cạnh nao tân cũng thay đổi về chân thần kéo xuống chính mình một mảnh đèn kị s ắ c long vẩy trong khoảnh khắc các loại vẩy rồng che đậy tinh không lập lẹ lên trói mắt ánh sáng c h í n màu ông các ngươi băng xương con ngươi đột nhiên q co lại có chút không rõ ràng cho lắm phải xem lấy một màn này trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì thân là long tộc một thành viên h ắ n tự nhiên minh bạch các trưởng lão đang làm gì đây là trong truyền thuyết long tộc thần khí vạn long giáp cái này mặc dù chỉ là cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật nhưng ở phương diện phòng ngự tuyệt đối là quy tắc trí bảo phía dưới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nó thậm chí có thể ngăn cản quy tắc chúa tể mấy lần công kích tiểu g i a hỏa bạch dạ sự tình chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đại trưởng lão chậm rãi mở miệng tất cả vải rồng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ sau đó hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang kích xạ hướng băng xương về phần ngươi hiện tại muốn làm liền là mau chóng tăng thực lực lên yên tâm đi thôi đi chỗ nào nghe thấy đại trưởng lão câu nói sau cùng băng xương vẻ mặt vô cùng n h i hoặc nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác chính mình cả người không thể động đậy cũng cưỡng chế khôi phục long tộc chân thân trơ mắt nhìn xem từng mảnh từng mảnh ẩn chứa khủng bố thần lực vải rồng dung nhập trong cơ thể mình ngay sau đó băng x ư ơ n g hoảng sợ phát hiện thân thể của mình tại những v ả y rồng này trùng kích vào bắt đầu cực tốc rơi vào mảnh kia sụp đổ khu vực hư vô vùng tinh không này sụp đổ khu vực hư vô chính là chân chính tổ long c h i khư nghe nói nơi này là tổ long vẫn lạc lúc hình thành bên trong đến tột cùng có cái gì chỉ có trưởng lão long tộc bọn họ biết nhìn xem có chút dãy ruộ băng sương ngao tân khỏe miệng đều nhanh ép không được tự cầu phúc đi băng sương tiểu huynh đệ tổ long tri h ư phía dưới thời gian đây chính là rất chính mình cũng chịu nhiều khổ cực như vậy chắc hẳn ngươi cái này hoàn toàn đã thức tỉnh tổ long huyết mạch ra hỏa ă n đến đau khổ khẳng định sẽ càng nhiều đi n ộ i tâm cười trên nỗi đau của người khác nhưng ngao tân trên mặt lại không chút nào biểu hiện ra ngoài hắn khôi phục nửa người trạng thái vẻ mặt thành thật nhìn xem sắp rơi vào khu vực hư vô băng xương lớn tiếng nói đừng kháng cự ngươi hẳn là cũng muốn có có thể trợ giúp bạch dạ lực lượng đi tổ long chi khư có thể để ngươi nhanh chóng tăng lên ngay vậy băng xương trong lòng r u lên trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kiên định quả quyết không còn chống cự hắn hạ xuống tốc độ lập tức tăng lên mấy lần vẹn vẹn thời gian mấy Băng biến xương thân ảnh, liền biến mất ở sụp đại ổ khu hư Cho vực vô. t trưởng lão trong a o Tân mắt thần quang lấp lóe lẩm bẩm nói xem ra dân tộc đã làm ra quyết định chương sáu trăm bốn mươi tám chủng tộc tăng thêm chương sáu trăm bốn mươi tám chủng tộc tăng thêm vạn giới nhân tộc thông cáo bởi vì nhân tộc thành công leo lên vạn tộc bảng đứng hàng 4.380 t ê n tất cả nhân tộc người chơi đều sẽ thu hoạch được phía dưới tăng thêm 15. vạn tộc bảng xếp hạng tăng thêm 4.380 n h â n tộc 1. t h ă n g cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tăng lên đến 10 lần ban đầu thuộc tính tăng lên đến 1.000 điểm thăng cấp đạt được cơ sở tự do điểm số tăng lên đến 500 điểm đã thăng cấp người chơi cũng sẽ thu hoạch được ngang cấp bồi thường 2. ban đầu may mắn 30, ban đầu ngộ tính 20 3. cơ sở tuổi thọ gia tăng 500 n ă m 4. thức tỉnh thiên phú chất lượng thu hoạch được tăng lên cao cấp thiên phú thức tỉnh sát xuất tăng lớn đã thức tỉnh thiên phú hiệu quả cũng sẽ thu hoạch được trình độ nhất định tăng lên sss cấp ngoại trừ 5. p h á p tác thân hòa thu hoạch được nhất định tăng lên lĩnh mộ p h á p tác chi lộ độ khó nhỏ biên độ giảm xuống 6. linh hồn p h o n g chất linh hồn cường độ thu hoạch được tăng lên 7. ngưng tụ thần thể độ khó trình độ nhất định giảm xuống 15. vạn giới n h â n tộc thông cáo tại mỗi một vị nhân tộc người chơi vang lên bên hai leo lên vạn tộc bảng lấy được chủng tộc tăng thêm cũng thời gian thực hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt hư nghị trên màn sáng đối với trời sinh yếu đối dân tộc tới nói trên màn sáng mỗi một đầu tăng thêm đều là kinh khủng tăng lên dù sao nhân tộc trèo lên một lần bảng liền trực tiếp bước lên vạn tộc trong bản g đoạn 4.380 t ê n cái hàng này nhìn mặc dù không cao nhưng đây đối với rất nhiều chủng tộc tới nói đã là một cái xa không thể chạm mộng t ư ở n g rồi mà cái này chỉ là nhân tộc hướng vạn giới tuyên cáo trở về tín hiệu mà thôi cứ việc nhân tộc từng bởi vì một ít sự tình mà nguyên khí đại thương nhưng bây giờ nhân tộc đến tuột cùng còn có hay không ẩn giấu thực lực bất kỳ chủng tộc nào đều không rõ ràng nếu trước đó có thể giấu giếm được vạn giới trò chơi kiểm tra đo lường vẫn giấu kín thực lực không lên bảng như vậy hiện tại ai có thể nói rõ được nhân tộc liền thật bộc lộ ra toàn bộ n ư ớ nhà dù sao chủng tộc này đã từng thế nhưng là bởi vậy cho dù là đứng hàng t ố t mười đỉnh giai chủng tộc đối với nhân tộc một lần nữa trèo lên bảng sự t ì n h cũng cực kỳ coi trọng t i ê n lặng nhiều năm nhân tộc trở về khi vạn tộc trên bảng lại xuất hiện nhân tộc cái tên này một khắc kia trở đi liền đã chú định bình tĩnh thời gian đem vừa đi không còn nhân tộc thông cáo vừa vang lên từng cái thần cấm chi điệu bên trong đều mở ra một trận cuốn hoan đây là toàn bộ chủng tộc thăng hoa đối với mỗi một vị người chơi tới nói đều có chỗ tốt rất lớn đặc biệt là không không bảy hào thần cấm chi đ i ệ toàn khu kinh nói chuyện p h i m trong nháy mắt liền sôi trào a i có thể nói cho ta biết đây là sự thực sao làm sao bản nhân không học thức một câu họa tạo đi thiên hạ con mẹ nó chứ trực tiếp thu được hơn bốn vạn điểm tự do t h ổ tính người dám tin thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tăng lên đến gấp m ộ ư ơ i lần đây là xem thường ai đây có dạng này tăng thêm gấp trăm lần thì như thế nào cái này cái gì vạn tộc bảng cũng quá n h ư ỡ n g bức mới bốn nhiều tên vậy mà liền có thể có khoa trương như vậy tăng thêm nếu là leo lên hạng nhất thì còn đến đâu năm trăm tuổi thỏa mệnh thoải mái ha ha ha ha thiên phú của ta từ a cấp tăng lên tới s cấp còn có ai mặc dù xem không hiểu phía sau mấy đầu tăng thêm nhưng ta luôn cảm thấy bọn chúng lợi hại hơn có người hay không biết chúng ta nhân tộc tại sao phải đột nhiên leo lên vạn tộc bảng cái này còn phải hỏi một vạn phần trăm là bởi vì bạch dạ đại lão nói cũng đúng trừ bạch dạ đại lão ta thật nghĩ không ra còn có ai có thể làm cho nhân tộc leo lên vạn tộc bảng uy tạo bạch dạ đại lão ta cái này ở cuối xe cũng coi như cảm thụ một lần cái gì gọi là một người đ ắ c đạo gà chó cũng thăng thiên mọi người còn không nắm chặt thời gian thăng cấp chúng ta phía trước nhưng còn có bốn nhiều cái chủng tộc trong đó khẳng định có định nhân cũng không thể cái gì đều dựa vào bạch dạ đại lão đi nói rất đúng mặc kệ về sau có thể hay không rút một tay chúng ta đều được vì nhân tộc ra một phần lực đạt được tăng thêm các người chơi từng cái tựa như là điên của một dạng liền ngay cả rất nhiều trước k i a một mực tại nằm thẳng người chơi bây giờ đều nao h nhau cầm vũ khí lên bắt đầu luyện cấp hành trình không chỉ có là bảy h ả o thần cấm c h i địa mà là tất cả thần cấm c h i địa đều như thế đi qua rất nhiều người bởi vì thiên phú quá yếu đối với tương lai đã mất đi hy vọng nhưng bây giờ có siêu cao ban đầu thuộc tính cùng trưởng thành lập tức liền trở nên không giống với lúc trước dù là chỉ là ép cấp thiên phú cũng giống vậy có thể nhanh chóng thăng cấp mà lại lần này treo lên bảng làm cho tất cả mọi người tộc người chơi đều thấy được hy vọng bởi vì chủng tộc tăng thêm là bình đẳng đối đãi mỗi người tộc thành viên giờ khác này tất cả mọi người trong lòng đều ôm ý tưởng giống nhau đó chính là để nhân tộc leo lên càng cao thứ tự một người cố gắng có lẽ cực kỳ bẽ nhỏ nhưng nếu là cả nhân tộc đều hướng phía mục tiêu này phấn đấu đâu khổng lồ nhân khẩu cơ số bên dưới cuối cùng sẽ xuất hiện thiên tài có lẽ thức tỉnh thiên phú kém nhưng vạn nhất đối với pháp tắc tri lộ lĩnh ngộ rất mạnh đâu tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng xuất hiện bốn bảy hào thần cấm tri đ i ệ trèo lên bảng mang tới tăng thêm làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng nhưng duy chỉ có có một tên người chơi sắc mặt có chút khó coi hắc thạch sơn mạch nơi nào đó t h u ậ n phá thương không d ẫ m lên một đầu ma hổ bột thi thể ánh mắt nhìn trước mắt mình hư nghĩ màn sáng ánh mắt âm trầm không chừng trên màn sáng tăng thêm nội dung cùng người chơi khác đều như thế nhưng phía dưới cùng lại nhiều hơn một hàng chữ nhỏ bởi vì huyết mạch của ngươi cũng không thuần túy bởi vậy chỉ có thể thu hoạch được tám mươi phần trăm tăng thêm hiệu quả vậy mà lại biến thấp thuẫn phá thương không tóc mày ngay tại màn sáng khi mới xuất hiện chữ nhỏ bên trên tăng thêm tỷ lệ hay là chín mươi nhưng cái số này lại đột nhiên hạ thấp tám mươi chỉ vì hắn vừa vận tải thông cáo kết thúc sắt na hoàn thành nhiệm vụ ước cấp con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn sáng tăng thêm tỷ lệ t h u ậ n phá thương không không tự chủ được nắm chặt nắm đấm trong miệng lẩm bẩm nói đây cũng chính là nói chủng tộc của ta tăng thêm tỷ lệ về sau sẽ còn tiếp tục giảm xuống ý nghĩ này vừa ra hắn con người đột nhiên co g ụ ú lại đây có phải hay không mang ý nghĩa thực lực mình mạnh lên đồng thời cũng khoảng cách nhân tộc càng ngày càng xa không hiểu thấu thu hoạch được cái này bán thần cấp huyết mạnh lúc thuất phá thương không từng vô cùng kích động lại thêm tự thân ss cấp thiên phú để hắn nhận định chính mình là vạn giới trong trò chơi nhân vật chính nhưng giờ khác này thuẫn phá thương không đột nhiên cảm thấy có chút mê mang huyết mạch đến cùng có phải hay không chính mình bàn tay vàng còn có cái kia nhiều lần phát động vạn giới thông cáo b ạ c h dạ n g có hay không dung hợp qua huyết mạch ngay tại thuẫn phá thương không suy tư thời khắc bên cạnh hắn không gian đột nhiên sẽ rách ra một đạo lỗ hổng ai cảm giác bén nhạy thuẫn phá thương không trước tiên nâng lên đại thuẫn một mặt cảnh giác nhìn sang một lão giả từ trong lỗ hổng cất bước mà ra ánh mắt trên dưới đánh giá thuẫn phá thương khung nhìn thấy đối phương trên bảng duy nhất có thể nhìn thấy danh từ cùng thân phận sau thuận phá thương khung không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ n g ư ơ i n g ư ơ i là chương sáu t r ư ơ n phong dịch viên nhắc nhở tăng thêm chương sáu phong dịch viên nhắc nhở tăng thêm tiểu g i a hỏa không cần t h ẩ n trương lao giả cười cười huyết mạch chi lực mặc dù sẽ cải biến ngươi t r ù n g tộc nhưng chỉ cần tâm thuộc nhân tộc vậy liền mãi mãi cũng là nhân tộc một thành viên cải biến t r ù n g tộc thuận phá thương không con ngươi t r ư ừ n g lớn phản xạ có điều kiện sờ lên mặt mình cùng thân thể muốn xem một chút có hay không mọc ra cái gì kỳ quái đồ chơi lao giả sờ lên thật dài sợi dâu mỉ cười ha, ha không có nhanh như vậy ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực rất cường đại chỉ có đột phá đến thập giai thánh dưới cấp mới có thể triệt để dung hợp thuận phá thương không trần c h ờ một lát sau trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc ta có thể thanh trừ huyết mạch chi lực sao tạm thời còn không được lao giả lắc đầu quay người lần nữa sẽ mở một khe hở không gian đi theo ta đi thuận phá thương không nghĩ nghĩ thu hồi bột rơi xuống vật phẩm đi theo láo giả đi vào nếu như tô một bạch tại chỗ liền sẽ kinh ngạc phát hiện tên láo giả này tướng mạo đúng là cùng phong dịch lên giống nhau như lúc nhưng hắn thân phận lại là bảy trăm bảy mươi bảy hào thần cấm chi địa lớn hạ hoàng triều hoàng đế nhắc nhở ngươi thu hoạch được một trăm hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính nhắc nhở tự do điểm thuộc tính đã bị thần thể hấp thu nhắc nhở vận may của ngươi ba mươi ngộ tính hai mươi trước mắt điểm may mắn ba trước mắt ngộ tính giá trị ba bốn hai nhắc nhở ngươi thu hoạch được 500 năm trăm n ă m cơ sở tuổi thọ hồ n lực năm trước mắt hồ n lực sáu mươi bảy vạn sáu mươi bảy vạn thời không trường hà nhánh sông bên bờ tô một bạch nghe vang lên bên t hai thanh âm hệ thống nhắc nhở thật lâu không có thể trở về qua thần đến chính mình lĩnh nộ quy tắc đại đạo lúc nhân tộc đều không thể trèo lên bảng hiện tại làm sao lại đột nhiên leo lên vạn t ụ bảng sau một hồi lâu hắn chợt giơ tay lên cổ tay nhưng lại đột nhiên nhớ tới nơi này là thời không trường h ạ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài mặc dù hắn may truyền tin có thai biến đặc tính thế nhưng là không nhìn bất luận cái gì kết giới cũng không được bởi vì thời không trường h ạ trên thực tế cũng không phải là tồn tại cùng tại thế giới hiện thực nghĩ nghĩ tô một bạch thần nghiệm k h ẽ động lại một lần tiếp quản đêm trang thân thể bốn xương ngục thần quốc xương ngục tinh xương ngục thành b v i gì ẩn b ọ n người sớm đã rời đi trang viên phế tích bây giờ mấy người vị trí là một tòa do đen k i sắc hàn băng điêu k ắ p thành cung điện xương ngục thần cung nơi này là quốc chủ trụ sở cũng là nhiều năm trước kia b ợ dị ẩn sai người vì chính mình kiến tạo cung điện d ạ phổ đang phản bội hắn trở thành quốc chủ mới sau cũng không có kiến tạo mới thần cung mà là trực tiếp chiếm đoạt nguyên bản hết thảy tô m ụ c bạch tiếp quản đêm trăng thân thể sau cũng không trông thấy b ợ dị ẩn thân ảnh bất quá hắn lần này thần nghiệm g á n g lâm cũng không phải vì tìm b ợ dị ẩn không có quấy g i à y người khác hắn trực tiếp giơ cổ tay lên cho phong dịch viên đánh tới thông tin ông Rất nhanh, phong lao phu vừa vặn có một số việc cần ngươi hỗ trợ thuật lại cho bạch dạ tiểu hữu ngay vậy tô một bạch trầm n g â m một lát c h ầ m rãi mở miệng nói phong lao đầu không cần thuật lại ngươi nói thẳng đi ngay vậy phong dịch viên rõ ràng n g à người ánh mắt ngưng tụ xưng hô này giọng điệu này còn có thanh â m này bạch dạ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng hắn hay là rất nhanh liền bình phục lại khiếp sợ trong lòng một mặt ngưng trọng mở miệng nói sau đó vạn giới muốn loạn đi lên ngươi trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên bại lộ hành tung đến tột cùng xảy ra chuyện gì tô một bạch nhữ mày rất nhiều chuyện cũng không phải là một lát liền có thể nói rõ ràng phong dịch viên lắc đầu nói một cách đơn giản chính là ngươi l ĩ n h n g ộ quy tắc đại đạo đưa tới rất nhiều đ ỉ n h phong thượng vị thần ngấp nghẽ bọn hắn đều đang tìm kiếm vị trí của ngươi mà nhân tộc thì là tại tiếp tục cẩn giấu thực lực cùng bảo đảm ngươi ở giữa lựa chọn người sau nói đến chỗ này phong dịch viên dừng một chút lại bổ sung một câu ngươi phải n h ớ kỹ nhân tộc mãi mãi cũng là của ngươi hậu thuẫn ngay vậy tô một bạch chấn động trong lòng cho nên ý của ngươi là nói nhân tộc kỳ thật một mực có trèo lên bảng năng lực chỉ là đi qua một mực tại ẩn tàng ân phong d ị viên khẽ vất cảm l i ê nhưng quan n tới tộc mà cái t h này đều không thể để nhân tộc leo lên vạn tộc bảng cái này cũng liền mang ý nghĩa h â n tộc bây giờ bộc lộ ra thực lực tất nhiên so với chính mình cao hơn được nhiều bằng không mà nói tuyệt không có khả năng trực tiếp xếp tới vạn tộc bảng trung đoạn nghĩ nghĩ tô một bạch mở miệng hỏi nhân tộc một lần nữa t r e o lên bảng rất nhiều chủng tộc sợ là muốn ngồi không yên đi ha ha những vấn đề này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết phong dịch viên ánh mắt thâm thúy bất cứ lúc nào nhân tộc muốn cuộc h ờ i máu tươi cùng hy sinh đều là tránh không khỏi nói hắn nhìn chằm chằm tô một bạch một chút tiếp tục nói bất quá đây không phải ngươi bây giờ nên quan tâm ngươi cần làm là nhanh nhanh tăng thực lực lên trước đột phá đến pháp tắc chi chủ cảnh đi ngươi bây giờ cảnh giới hay là quá thấp ta hiểu được tô một bạch hít sâu một hơi cúc máy thông tin sau một khắc thanh âm của hắn liền tại bờ di ẩn trong đầu vang lên rất nhanh tô m ộ c bạch hiểu được mấy ngày nay đến nay phát sinh sự t ì n h bởi vì vong linh giới giới chủ nguyên nhân bờ di ẩn cũng không có trực tiếp giết chết giả p h ổ nghiện đồ này đối phương phái tới đặc s ứ mặc dù đã bị phong ấn nhưng không có vong linh giới giới chủ đồng ý tình huống giới bờ di ẩn còn không cách nào một lần nữa trở thành sương mục thần quốc quốc chủ đáng tiếc là vô luận bờ di ẩn làm sao tra tấn giả p h ổ đều không thể từ trong miệng hỏi ra cùng giới chủ ở giữa liên hệ về phần răng thì làm ộ t mực ở vào trạng thái ngủ say đối với cái này tô một bạch cũng không nóng lòng chỉ là để bởi gì ẩn chờ mình trở về đồng thời hắn cũng thối lui ra khỏi đối nguyện đêm tiếp quản thời không trường hà nhánh sông bên bờ tô m ụ c bạch nhẹ dọn gọi ra vạn tộc bảng bản g danh sách tự động nhảy tới nhân tộc vị trí nhìn xem nhân tộc hai chữ phía trên hai cái chủng tộc tô m ụ c bạch ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh vạn tộc bảng thứ bốn nghìn ba trăm bảy mươi tám tên huyết tộc thứ bốn nghìn ba trăm bảy mươi chín tên lang nhân tộc các loại tiếp quản xương ngục thần quốc sau liền lấy các n g ư ờ i khai đ a o đi tô m ụ c bạch nheo mắt lại đôi mắt chỗ sâu sát ý nghiêm nghị giữa không trung thời không tri luân cũng tại lúc này dần dần ngừng lại hôm nay tăng thêm dâng lên chương 650, t h ờ i không hệ phát tắc chương 650, t h ờ i không hệ phát tắc ông thời không chi l u ô n r u n g dày không còn hấp thụ hai bên bởi lúc không gian loạn lưu xoay tròn cũng theo đó dần dần ngừng lại cứ việc những n à y lúc không gian loạn lưu bị nó hấp thu rất nhiều nhưng ở h u y ề n thiên thần đồng tầm mắt nhìn xuống lên lại cùng trước đó cũng không có gì thay đổi thời không trường hà nhánh sông tồn tại dẫn đến mảnh này không gian kỳ dị thời điểm đều tại tạo ra lấy mới lúc không gian loạn lưu những n à y loạn lưu hiệu quả cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa chỉ có điều không có thời không chi luân ảnh hưởng bọn chúng biến hóa tần suất cũng biến thành không còn nhanh như vậy rốt cục khôi phục hết à tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ vui mừng thân nhiệm khẽ động ý đ ồ triệu hồi giữa không trung thời không chi luân nhưng sau một khắc cái này quy tắc cấp trí bảo đúng là trực tiếp hóa thành một đạo h ắ c bạch lưu quang dung nhập mi tâm của hắn bên trong vê anh một cố cường đại khí thế lập tức phóng lên tận trời thuần bạch sắc không gian thần lực cùng đen nhánh không ánh sáng thời gian thần lực trong nháy mắt đem tô một bạch b a o khỏa đây là tô một bạch k h ẽ giật mình ngay sau đó liền cảm giác mắt tối sầm lại trực tiếp tiến vào một cái thế giới khác ở chỗ này không có kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chờ nguyên tố cơ bản cũng không phải trước đó cái kia chỉ có tử vong thế giới có chỉ là thuần túy lực lượng thời gian cùng không gian chi lực dầm dầm mơ hồ trong đó nước sông lưu động thanh âm chuyển vào tô một bạch trong h a i tô một bạch nhãn tình sáng lên thanh âm này hắn rất quen thuộc là thời không trường hà lưu động thanh âm trước đó tại thời không trường hà nhánh sông bên bờ loại thanh âm này ngược lại không thấy bây giờ một lần nữa nghe được hắn cũng không biết đại biểu cho cái gì bất quá cái này thế giới hoàn toàn mới lại là cùng vài ngày trước lãnh ngộ tử vong quy tắc đại đạo thế giới gần như giống nhau cho nên nói thời không chi luân là gánh chịu thời không quy tắc đại đạo trí bảo tô một bạch vui mừng như điên hãn tự hồ có chút minh bạch hứa tinh thần cố ý lưu lại cho mình món trí bảo này dụ ý nếu như muốn từ đầu lĩnh nộ g cũng dung hợp ra thời gian quy tắc đại đạo cùng không gian quy tắc đại đạo cho dù là ngộ tính lịch thiên tồn tại tỷ lệ thành công cũng cực kỳ bé nhỏ nhưng có thời không chi luân sau liền không giống như vậy mặc dù cái này hai hệ trí cao quy tắc dưới pháp tắc con đường vẫn như c ũ không lưu loát khó hiểu nhưng lại so theo cái gì cũng không hiểu bắt đầu đơn giản nhiều tại hai ngày này quy tắc trên đại đạo hứa tinh thần chính là học thần cấp bậc tồn tại hắn trước chọn ra mát điểm bài thi. sau đó đem đáp án trực tiếp giao cho tô một bạch biết hoàn mỹ đáp án lại đi lý giải độ khó lập tức trợt hạ xuống gấp trăm ngàn lần minh bạch điểm này sau tô một bạch lúc này bình tĩnh lại cảm nộ lên theo nước sông lưu động âm thanh quần c u ộ n mà đến pháp tắc lính lộ bên trong vùng không gian này mặc dù không gặp được thời không trường hà thân ảnh nhưng này loại lưu động cảm giác tô một bạch lại cảm động lây t h ư ợ n h ư là cả người đưa thân vào thời không trường hà bên trong đồng dạng đã qua tô một bạch dùng ra không gian cùng thời gian hệ kỹ năng hoàn toàn là thông qua điều động thời không chi luôn lực lượng loại này dựa vào ngoại vật lấy được năng lực dù sao không thuộc về mình mong muốn vấn đỉnh trí cao hắn cần đem thời không chi luân bên trong lực lượng hoàn toàn dung hội quán thông biến hóa để cho bản thân sử dụng tô m ụ c bạch thân thể hoàn toàn buông lỏng cả người tắm dựa tại không gian hệ cùng thời gian hệ các loại p h á p tắc bên trong hắn đôi mắt trung kim quan g tiềm h nhấp nháy mi tâm dựng thẳng đồng tự nhiên mà vậy mở ra huyền thiên thần đồng bên trong âm dương ngư đồ án xoay c h ậ m chậm trợ giúp hắn lại càng dễ lĩnh ngộ thời không hệ p h á p tắc nơi này thời gian khi thì gia tốc khi thì giảm tốc có khi thậm chí sẽ trực tiếp đình chỉ thậm chí là đảo lưu bởi vậy tô một bạch căn bản không biết rõ ngoại giới đến tột cùng trồi qua bao lâu hắn chỉ biết là, thời không chi luân cùng huyền thiên thần đồng hai bút cùng vẽ chính mình đối với cái này thời không hệ pháp tắc linh mộ đột nhiên tăng mạnh không biết qua bao lâu tô một bạch rốt cục mở mắt trở lại thời không trường h ạ nhánh sông bên cạnh hắn đôi mắt chỗ sâu thần quang lấp lóe quanh thân hai loại thần lực sớm đ ã biến mất không thấy gì nữa thời không quả nhiên cùng tử vong hoàn toàn không giống tô một bạch không tự chủ được nâng lên hai tay thần lực hóa thành áo giáp bao tay lập tức tiêu tán đôi thủ trưởng trung tâm diêm phần mình xuất hiện một đầu âm dương n ư đồ án tay trái là thuần bạch sắc âm dương n ư đại biểu cho không gian tay phải thì làm à u đen nhánh âm dương n ư đại biểu thời gian bất quá hai cái âm dương ngư đều không có mắt cá mang ý nghĩa hắn cũng không chân chính l ĩ n h nộ g cái này hai cái quy tắc đại đạo thời không chi l u ô n bên trong quy tắc đại đạo mặc dù là hoàn mỹ đáp án nhưng dù sao còn cần người đi tìm hiểu cùng l ĩ n h nộ g không giống như là thai biến thiên phú như vậy không nói đạo lý có thể trực tiếp trợ giúp hắn thành công l ĩ n h nộ g một đầu quy tắc đại đạo đây chính là thời không chi lược sao tô mục bạch nỉ non tự nói đôi thủ trưởng tâm bỗng nhiên hiện hiện hai loại nhan sắc đối lập thần lực chính là thời gian thần lực cùng không gian thần lực nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lãnh nộ một đầu pháp tắc con đường nhắc nhở, chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ g một đầu pháp tắc con đường cùng lúc đó liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm cũng ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên lĩnh nộ g tử vong quy tắc đại đạo sau tô một bạch lần thứ nhất mở ra pháp tắc của mình giao diện p h á p tắc trước mắt pháp tắc con đường bảy đầu trước mắt có thể dung nạp mười lăm đầu pháp tắc con đường tiếp tục tăng lên thần hồn đem có thể dung nạp c à nhiều g n pháp tắc con đường một p h á p tắc nhân quả trước mắt lĩnh nộ trình độ m ư ơ i sáu ba mươi tám một văn hai phát tắc không gian di động trước mắt lĩnh nộ trình độ chín mươi chín chín mươi chín cựu vân cực hạ ba p h á p tác không gian phong tỏa trước mắt lĩnh nộ trình độ 99, 99% c ử u vân cực hạ bốn p h á p tác không gian truyền thống trước mắt lĩnh nộ trình độ 99, 99% c ử u vân cực hạ năm p h á p tác thời gian giảm tốc trước mắt lĩnh nộ trình độ 38, 97% t a m vân sáu p h á p tác thời gian gia tốc trước mắt lĩnh nộ trình độ 36, 53% tam vân bảy p h á p tác thời gian ngược lại trước mắt lĩnh nộ trình độ 15, 82% m một văn Nguyên bởi ả quả n con đường, bây giờ chỉ còn lại đầu nhân quả pháp tắc. Còn vong đầu đầu đầu, đều lệ thuộc vào tử vong quy tắc đại đạo. thuộc quy pháp pháp chỉ tắc tắc. tử tắc vào giờ bây b lại lại lệ vậy tô m ụ c bạch tại hai biến tác dụng dưới lĩnh nộ g t ử vong quy tắc đại đạo một khắc kia trở đi k i a bốn đầu p h á p tắc cũng đã bị hắn hoàn toàn lĩnh nộ g bây giờ cần làm chính là không ngừng đem tất cả tử vong hệ p h á p tắc d u n g hợp lẫn nhau thẳng đến nắm giữ hoàn chỉnh tử vong quy tắc đại đạo mà lần này tại thời không chi luân ảnh hưởng dưới tô một bạch thành công lĩnh nộ ra sáu đầu từng sử dụng qua thời không phát tắc không gian hệ ba đầu bởi vì sử dụng qua rất nhiều lần bởi vậy hắn lĩnh nộ lên rõ ràng dễ dàng hơn trực tiếp liền đạt đến cựu vân cực hạ trình độ chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể hoàn toàn lĩnh nộ g cái này ba đầu không gian phát tắc về phần thời gian hệ phát tắc tô một bạch liền phải lạnh n h ạ t nhiều hơn nữa thời gian hệ phát tắc lĩnh nộ g độ khó hiển nhiên cao hơn đặc biệt là thời gian ngừng lại đầu này p h á p tắc con đường là thời gian quy tắc chủ yếu thân cảnh một trong trên thực tế tô một bạch mong muốn trước lĩnh nộ g là một cái khác đầu trọng yếu hơn thân cảnh thời gian quay lại phát tắc chỉ có điều đây cũng không phải là hắn muốn liền có thể trực tiếp làm được thời gian quay lại phát tắc liền như là nhân quả phát tắc tại vận mệnh quy tắc trình độ trọng yếu đồng đạo toàn bộ vạn giới bên trong có thể tại cái này hai cái p h á p tắc bên trên nhập m ô n người đều ít càng thêm ít đương nhiên theo tô một bạch cái này bờ u g tự chế đầu c h u y ể n tinh gì sau tương lai nhập môn nhân quả p h á p tắc người sẽ càng ngày càng nhiều mà những người này đều chính là tô một bạch tín đồ chương 651, hoàn chỉnh thời không chi luân chương 651, hoàn chỉnh thời không chi luân quan bê p h á p tắc giao diện tô một bạch đối với bên cạnh đất trống đem mới l i n h n g ộ sáu đầu p h á p tắc lần lượt thử một lần trải nghiệm đối phát tắc vận dụng cùng sử dụng lúc tiêu hao đương nhiên đây chỉ là cơ sở mà thôi chân chính hiệu quả cùng vận dụng vẫn là phải trong thực chiến khả năng thể hiện đi ra phát tắc cũng không phải là bảng bên trên kỹ năng cụ thể hiệu quả tùy từng người mà khác nhau tự thân lý giải cùng sử dụng phương thức mục tiêu thực lực cùng mục tiêu phải chăng cũng lĩnh nộ giống nhau phát tắc đều sẽ đối cuối cùng hiệu quả tạo thành ảnh hưởng sau một hồi lâu tô một b ạ c h mới dừng lại động tác nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ quần quần hướng về phía trước thời không trường h à nhanh sông hắn thần nghiệm k á i động gọi ra thời không chi luân cùng tử vong chi hải khác biệt hắn sở dĩ có thể mượn nhờ từ vòng chi hải đến gánh chịu từ vòng quy tắc đại đạo là bởi vì tử vòng chi hải xưa nay chưa từng gánh chịu qua mà thời không chi luân bên trong lại gánh chịu lấy hứa tinh thần lưu lại không gian quy tắc đại đạo cùng thời gian quy tắc đại đạo bởi vậy tô m ụ c bạch cũng không biện pháp trực tiếp đem chính mình l ĩ n h nộ hai hệ pháp tắc bạch chơi tấn thăng làm quy tắc đại đạo bất quá có một chút là tử vong chi hải so ra kém cái kia chính là thời không chi luân bên trong không gian cùng thời gian quy tắc đại đạo là hoàn chỉnh đáng tiếc thực lực của ta vẫn là hơi yếu một chút tô m ụ c bạch ánh mắt rơi vào thời không chi luân bảng bên trên không khỏi thở dài thời không chi luân quy tắc trí bảo sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phục chế thời không chúa tể sáng tạo ra trí bảo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 ngươi có thể ở một mức độ nào đó điều động thời không chi luân bên trong quy tắc đại đạo thẳng đến ngươi hoàn toàn nắm giữ cái này hai cái quy tắc đại đạo trước mắt có thể điều động trình độ một chỉ có thể điều động một phần trăm quy tắc đại đạo chính là tô một bạch thở dài nguyên nhân hắn bây giờ bản g chiến lược mặc dù đạt đến kinh khủng đ ỉ n h phong thượng vị thần chi cảnh nhưng này lúc tại sử dụng tử vong quy tắc dưới tình huống không cách nào ảnh hưởng đến thời gian hệ cùng không gian hệ pháp tác hiệu quả bởi vậy thời không chi luân tại tính toán trước mắt thực lực lúc là dựa theo hắn trung vị thần hậu kỳ thần hồn cùng thần thể cường độ mà đến mặc dù như thế tại điều động thời không chi luân lực lưỡng lúc một phần trăm quy tắc đại đạo dung hợp trình độ cũng có thể nhường chiến lược của hắn bước vào đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh đương nhiên tại thân hồn cùng thần thể phương diện vẫn như cũ ở vào khuyết điểm cực lớn tô một bạch cảm giác chính mình tại không sử dụng tử vong quy tắc vẹn vẹn sử dụng thời không chi luân tình h ư ớ n g hạ đoán chừng là vạn giới bên trong yếu nhất đỉnh phong thượng vị thần bất quá hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào thực lực tăng lên với hắn mà nói cũng không khó phải biết hắn bây giờ nhưng bất quá mới chín giai cấp độ thần thoại mà thôi dù là m ư ơ i giai thánh diện cấp mang không đến bao lớn tăng lên nhưng chỉ cần đột phá tới mười một giai pháp t ắ t chi chủ cảnh vậy thì không giống như vậy tô một bạch thu hồi suy nghĩ tiếp tục xem xét lên thời không chi luân đến tiếp sau tin tức khi ánh mắt của hắn theo một phần trăm cái số này rời xuống trong nháy mắt lập tức trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu chỉ thấy thời không chi luân bảng phía dưới giống nhau có cùng thế giới chi thụ như thế đặc thù từ đầu đặc thù thời không chi luân đã nhận ngươi làm chủ nhân ngươi có thể mượn nhờ trong đó lực lượng ảnh hưởng tự thân sáng tạo trong tiểu thế giới thời không, thời không chi luân là vạn giới bên trong thần bí nhất cùng cường đại trí bảo lực lượng của nó viễn siêu tưởng tượng của mọi người ảnh hưởng tự thân sáng tạo tiểu thế giới thời không chi luân đặc thù từ đầu nhường tô một bạch mừng rỡ như đ i ê n không nói những cái khác câu nói này mang ý nghĩa tô một bạch đem có thể cải biến thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua ngay tại trước đó không lâu hắn còn nghĩ vượt qua thời không trường hạ đi hướng bờ bên kia mượn nhờ thời gian loạn lưu tăng lên không nghĩ tới thời không chi luân đang hấp thu hai bên bờ lúc không gian loạn lưu sau lại cũng có giống nhau hiệu quả kể từ đó thủ hạ chiến lược theo không kịp chính mình vấn đề cũng có thể được trình độ nhất định làm dịu có thể bị tô một bạch coi cho người cái nào không phải riêng phần mình t r ù n g tộc thiên tài lại thêm tô một bạch cho bọn họ mở một hệ liệt h ấ p bọn hắn sở dĩ thực lực theo không kịp thiếu khuyết c h ẳ n g qua là thời gian mà thôi duy nhất có thể tiếp chính là thời không chi l u ô n không có thai biến đặc tính đã xuất thần cấm chi địa sau món trí bảo này phẩm giai chính là quy tắc cấp tô một bạch căn bản kèm theo không dạy nổi bây giờ hiệu quả tăng lên cũng chỉ là khôi phục mà thôi phẩm giai cũng không cải biến bất quá tô một bạch đối với cái này cũng không sốt ruột có vị vị ẩn cùng phú giáp thiên hạ hai cái này người đại diện tại hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể có đầy đủ tài nguyên phất tay thu hồi thời không chi luân tô một bạch lúc này đem tâm thần chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong ông thân hồn hình chiếu ngưng tụ trong nháy mắt á mông bọn người liền có cảm ứng năm thân ảnh trước tiên xông vào tử vong chi hải đi vào tô một bạch thần hồn hình chiếu bên cạnh lão đại có gì phân phó á mông cái thứ nhất mở miệng hắn thấy lão đại sẽ không vô duyên vô cơ tiến đến khẳng định là có chuyện muốn tuyên bố ú lan cùng linh vũ c h u y ệ n này đối với thiên sứ hoa tỷ bội cũng đồng loạt nhìn xem tô một bạch chờ đợi chỉ thị của hắn cũng không cái đại sự gì tô một bạch cười khoát tay á o thông chi các ngươi một chút lúc đầu đám người cũng đã bắt đầu cảm thấy mình có chút không giúp được gì bây giờ lại chờ một đoạn thời gian rất dài lời nói ra ngoại sợ là chiến lược cũng không sánh nổi thiên thai quân đoàn tiểu bình đi nghĩ được như vậy linh vũ lập tức nháy một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía tô một bạch đại nhân ngươi là không cần chúng ta sao một bên u lan cũng mở miệng nói đại nhân ba tên kia hoàn toàn chính xác nên bế quan nhưng ta cùng linh vũ dung hợp về sau nhất định có thể giúp ngươi một tay nghe vậy a mông trực tiếp tức nổ tung chừng trong mắt nói lời gì nói gì vậy cái gì gọi là chúng ta thực sự nên bế quan liền các ngươi có thể giúp một tay đúng không ba huynh đệ chúng ta còn có thể phản triệu hoán vẹn n h i đại ca tới chém người đâu giữ leo nặng nề g gật đầu chính là vẹn n h i đại ca hiện tại có thể hưng ác tô m ụ c bạch đang chuẩn bị mở miệng lại nghe lục mao ngay sau đó nói bổ sung vẹn n h i đại ca hiện tại thật là đã trở thành chúng ta ác ma tộc thiên tiêu ân vẽ nhi lúc nào thời điểm thành thiên tiêu tô m ụ c bạch hơi kinh ngạc nếu như không có ảm trợ rút lấy vẽ nhi thực lực còn xa xa không đạt được thiên tiêu trình độ t h ú n g chi còn là ác ma tộc cái này đỉnh giai chủng tộc thiên tiêu khiêu chiến điều kiện thật là không có cách nào mượn nhờ ảm ngoại lực ngay tại vừa rồi a mông trên mặt tự hào lộ rõ trên mặt tựa như trở thành thiên tiêu không phải vẽ nhi mà là chính hắn như thế chương 652, cải biến tốc độ thời gian trôi qua chương sáu t r ư ơ cải biến tốc độ thời gian trôi qua cải biến tốc độ thời gian trôi qua tô một bạch giải thích hai câu sau t luôn luôn thể thể đèn tín hiệu ba huynh đệ lúc này ánh mắt cũng là một cái so một cái chứng to ba người đều ngơ ngác nhìn tô một bạch m i ệ n g đại trường đúng là không biết nên nói cái gì lão đại không phải là đời tiếp theo tử vong chúa tể sao thế nào đống nhiên liền chạy lệnh chẳng lẽ nói lão đại sẽ thành vạn giới bộ kích sóng thời không chúa tể về sau vị thứ hai đa hệ thần trí cao t ử vong thời gian không gian a mông đống nhiên nhớ tới trước đó thế giới t r i thụ cho rằng còn phải tăng thêm một cái sinh mệnh mới được đúng rồi còn có tùy tiện để cho người ta l ĩ n h ngộ nhân quả phát tắc đây không phải vận mệnh sao nói như vậy lão đại tương lai xương hào phải là cái gì sinh tử thời không mệnh chúa tể ba huynh đệ càng nghĩ càng chân kinh con người cũng càng chừng càng lớn t ô m ộ c bạch cũng không biết ra mông cho mình lấy như thế khó nghe s ư n g hào hắn mắt nhìn phía dưới tử vong chi hải mở miệng nói các ngươi tại trong tiểu thế giới là không cảm giác được biến hóa nắm chặt thời gian tăng thực lực lên a vừa dứt tiếng hắn lúc này thần n i ệ m k h ẽ động nhưng sau m ộ t khắc t ô m ộ c bạch lại thần sắc động lại bởi vì hắn vậy mà không thể thành công điều đ ộ n g thời không chi luôn lực lượng nhắc nhở mời giải tán thần hồn hình chiếu sau lại nếm thử cải biến tốc độ thời gian trôi qua xin chú ý tại ngươi bản thể không cách nào tiến vào thể nội tiểu thế giới trước thần n i ệ m cũng không cách nào lại chìm vào cải biến tốc độ thời gian trôi qua sau tiểu thế giới như hoàn toàn nắm giữ thời gian quy tắc có thể xem nhẹ này chú ý hạng mục đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm nhường tô một bạch minh bạch tại sao mình lại thất bại rất nhanh hắn cũng phản ứng lại đây là vạn giới trò chơi bảo hộ biện pháp không có hoàn toàn lĩnh mộ thời gian quy tắc trước mình nếu là đơn độc đem thần nghiệm chìm vào tốc độ thời gian trôi qua cải biến sau tiểu thế giới hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm thần nghiệm chìm vào chỉ là bộ phận thân nhiệm ngoại giới tất cả vẫn như cũ sẽ có cảm giác bởi vậy thần n i ệ m rất có thể lại bởi vì ngoại giới cùng thể nội tiểu thế giới tốc độ chạy khác biệt xuất hiện cảm giác bên trên vấn đề nghĩ thông suốt điểm này tô một bạch quả quyết giải tán thần hồn hình chiếu đồng thời đem thần n i ệ m rời khỏi thể nội tiểu thế giới trên bầu trời đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng t i ê n sứ hoa tỷ mỗi liếc nhau một cái r i ê n g phần mình hư lạnh một tiếng vung lên cánh chìm vào tử vong c h i hải tiếp tục rèn luyện lên thần hồn cùng lúc đó thế giới chi thụ dựng dục ra sinh mệnh c h i lực cũng tại thay đổi một cách vô c h i vô giác cường hóa lấy bọn hắn thần thể chỉ cần thời gian dư d i ả bọn hắn liền có thể một mực tiếp tục tăng lên thẳng đến, đến tự thân tiềm lực cực hạ có thể đạt tới thượng vị thần chi cảnh sau tô một bạch liền có thể giút bọn hắn bạch chơi tất cả mọi người đem trực tiếp nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến lược ông tô m ụ c bạch thần hồn hình chiếu hiển nhiên sau một khắc thể nội tiểu thế giới lập tức hiện hiện một cỗ cường đại thời gian quy tắc chấn động thế giới này tốc độ thời gian trôi qua bị lặng yên không tiếng động cải biến bất quá thân ở tiểu thế giới bên trong mấy người đối với cái này cũng không có cảm giác nào thời gian trôi qua đối bọn hắn mà nói cùng đã qua cũng không hề khác gì nhau nhưng nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lại đi ra l i ề n sẽ phát hiện vạn giới cũng không qua bao lâu thời không trường hà nhánh sông bên bờ tô một bạch từ từ mở mắt đây chính là bây giờ cực hạ sao ngay tại vừa rồi hắn đã điều động thời không chi luân lực lượng đem thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới cực hạng lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng trung vị thần hậu kỳ thần hồn cuối cùng đem thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới một trăm l ầ n nói cách khác vạn giới chúng qua một năm thể nội tiểu thế giới bên trong chính là một trăm n ă m mặc dù so ra kem trước đó nhìn thấy qua cái kêu đạo nghìn lần tốc độ chạy thời gian loại lưu nhưng tô một bạch cũng đã thỏa mãn các loại cảnh giới sau khi đột phá có thể cải biến biên độ tất nhiên sẽ còn tăng lên đến lúc đó hai trăm lần năm trăm lần thậm chí là hàng ngàn hàng vạt lần cũng không phải không có khả năng lần này thời không trường hà hành trình cũng là thời điểm kết thúc tô một bạch hít sâu một hơi t h ầ n n i ệ m kẽ h động nếm thử ở chỗ này lưu lại một đạo thời không tiêu ký cứ việc thời không chi luân bảng bên trên không có thời không tiêu ký miêu tả nhưng tô một bạch đã l ĩ n h nộ g không gian di động phát tắc cho nên vẫn như cũ có thể sử dụng năng lực này thời không chi luân không có khôi phục trước hắn đã từng thử qua nhưng lại không thể thành công bây giờ thời không chi luân hoàn toàn khôi phục quy tắc trí bảo toàn bộ diện mạo rốt cuộc thành công ở chỗ này lưu lại một đạo thời không tiêu ký cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tô một bạch lớn dù là phế tích tinh vực thời không trường hà nhánh sông nhập khẩu q u a n bế hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng thuấn gian di động tiến vào nơi này chuyện nên làm làm xong tô m ộ c bạch cũng làm xong rời đi chuẩn bị nơi này với hắn mà nói tạm thời đã không có ý nghĩa nhưng chính đang lúc này thời không trường hà lại đột nhiên nổi lên b n sóng một chiếc thuyền nhỏ tự hạ du trong sương mù lái ra chậm rãi đi vào tô m ộ c bạch trước người trên thuyền thân ảnh vẫn như cũ bao phủ tại đấu đ ồ n g màu đen bên trong thấy không rõ diện mạo thời không trường hà người đưa đỏ tô m ộ c bạch ánh mắt ngưng tụ lẳng lặng mà nhìn xem đối phương tiếp cận thẳng đến thời không chi chu dừng lại tại bên mở hắn mới chậm rãi mở miệng nói ta nên gọi ngươi không gian chúa h ú vẫn là thời gian chúa tể tại tô m ụ c bạch ánh mắt kinh ngạc bên trong đối phương đưa tay đem bao phủ khuôn mặt mũ trùm chậm rãi vung xuống mỉm cười thời gian chúa tể k i a đã là đi qua xương h ồ hiện tại n g ư ờ i gọi ta người đưa đỏ liền tốt ngay vậy tô m ụ c bạch nhữ mày cho nên người bỗng nhiên hiện t h ầ n là bởi vì cái gì hôm nay tăng thêm hai tay dâng lên chương sáu trăm năm mươi ba sống không bằng chết giả phổ chương sáu trăm năm mươi ba sống không bằng chết giả phổ đối mặt tô một bạch nghi vấn thời không trường hà người đưa đỏ nói thẳng minh bạch lý đ ổ đến chúa tể để cho ta nhắc nhở ngươi một câu tại không có nhìn thấy lúc trước hắn tuyệt đối không nên đem bất kỳ cái gì sự vật tăng lên tới phá hư quy tắc cảnh thân đã tới tô một bạch trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm câu nói này lần thứ nhất nhìn thấy hứa tinh thần lúc đối phương cũng đã nói bây giờ lại cố ý nhường người đưa đỏ tới nhắc nhở chính mình một lần hiển nhiên cực kỳ trọng yếu chỉ là làm tô một bạch không hiểu là đối phương vì cái gì không trực tiếp nói với mình đâu lần trước hứa tinh thần có thể mượn nhờ đi lạc lưu lại hình chiếu cùng tô một bạch đối thoại là bởi vì thời không chi luân bên trong tồn tại một trăm duật h ờ i không trường hạ chi thủy bây giờ chính mình thân ở thời không trường hạ mặc dù chỉ là nhanh sông nhưng thời không trường hà chi thủy nhưng căn bản không thiếu xem như thời không chúa tể hứa tinh thần nếu như m u ố n khẳng định có biện pháp có thể cùng chính mình đối thoại ngay tại tô một bạch nghi hoặc không hiểu lúc người đưa đỏ lại là lắc đầu không những lời này là chúa tể ở đằng kia trận đại chiến trước nói cho ta biết ngay vậy tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trước khi đại chiến c ũ n g hư không quân chủ đại chiến sao cho nên nói hứa tinh thần tại thời điểm này liền biết chính mình sẽ tiến vào thời không trường hà nhanh sông chỉ có thể nói không hổ là thời không chúa tể tốt nhiệm vụ của ta đã hoàn thành lần sau gặp người đưa đỏ nói xong dưới thân thời không chi chu cũng bắt đầu chậm rãi rời đi bên mở. cùng lúc đó thần vươn tay đem nấu đồng màu đen bên trên mũ chùm lần nữa leo lên c h ờ một chút tô một bạch vội vàng lên tiếng có thể nói cho ta nguyên nhân sao điểm này chỉ có chúa tể h biết ta cùng vũ cũng không từng đạt tới qua cảnh giới kia người đưa đỏ thanh em dần dần từng bước đi đến rất nhanh liền theo thời không chi chu lái vào hạ du trong sương mù thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy tô một bạch thu hồi ánh mắt trong mắt lóe lên một v ệ c vẻ suy tư là bởi vì lại nhận vạn giới trò chơi xa lánh sao hắn nhớ tới lúc trước hứa tinh thần đã nói vạn giới trò chơi ngay tại điên cùng xa l á n h hắn thật là cái này cũng không đúng tô m ụ c bạch ánh mắt lấp lóe không tự chủ được đưa tay sờ lên lồng ngực của mình viên tiêu thẳng thắn nhảy lên khiêu động trái tim gọi là luân hồi c h i tâm mặc dù còn chưa hoàn chỉnh nhưng món trí bảo này phẩm giai thật là thực sự không biết cấp so phá hư quy tắc cảnh còn cường đại hơn tồn tại vì sao luân hồi c h i tâm sẽ không nhận vạn giới trò chơi xa l á n h đâu điểm này khiến tô m ụ c bạch rất là n g h i hoặc nhưng mong muốn biết rõ ràng điểm này hiển nhiên không phải một lát có thể làm được tô một bạch thu hồi suy nghĩ ánh mắt theo thời không trường hà nhánh sông hai bên bờ đảo qua sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong thuấn gian di động lần này tô một bạch vẫn như cũng mượn thời không chi luân lực lượng bằng không mà nói lấy hắn vừa lĩnh ngộ được cựu vân cực hạn không gian di động phát tắc căn bản là không có cách tại thời không trường hà nhánh sông bên trong có hiệu lực cựu vân cực hạn cùng hoàn chỉnh phát tắc ở giữa mặc dù vẹn vẹn chỉ có không Không một trích lệch nhưng lại có cách biệt một trời tô một bạch rời đi trong n a y mắt thời không trường hà thượng hạ du hai vị người đưa đỏ đồng thời ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn lúc trước hắn dừng lại phương hướng tru ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao thượng du người đưa đỏ chậm rãi mở miệng thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại trực tiếp chuyển vào hạ du người đưa đỏ trong t h a i cái sau khẽ b ư ớ c cảm nhất định có thể ngươi đối với hắn lòng tin như thế đủ vũ hơi kinh ngạc cả hai ở chung được vô tận v ớ ế nguyện thần cảm thấy đó cũng không phải trụ sẽ nói lời nói phải biết ngay cả bây giờ thời không chúa tể cũng không dám cam đoan bạch dạ nhất định có thể thành công trụ ánh mắt thâm thúy nếu là không thể vạn giới đều sẽ không còn tồn tại cho nên hắn nhất định phải thành công ngay vậy vũ thần xác đ ộ n lại không biết rõ suy nghĩ cái gì c h â m mặc sau một hồi lâu hắn mới nhẹ gật đầu phụ hòa nói đúng vậy à hắn nhất định phải thành công mới được cả hai đình chỉ trò chuyện sau đầu này thời không trường h à nhánh sông lần nữa biến an tính lại chỉ có kia hướng chạy nơi xa không gian nước sông vẫn như c ũ chậm rãi chạy xuôi sương ngục thần quốc sương ngục tinh sương ngục thành sương ngục thần c u n g lao sư ta thật biết sai van cầu ngươi t h ả ta cái nào đó đặc chế gian phòng bên trong dạp h ô bị g á n tại giữa không t r ú n g thần thể thoạt nhìn không có bất kỳ tổn thương gì nhưng khi tức lại sớm đã biến h ể p ả i suy sụp đã hơn nữa vợ dì ẩn còn muốn chờ chủ nhân sau khi trở về trưởng khống gia hỏa này linh hồn theo trong miệng hỏi ra cùng vòng linh giới giới chủ ở giữa liên hệ thấy vợ dì ẩn không để ý tới mình dạp phô cố nén thần hồn bên trên kịch liệt đau nhức đức quán mở miệng nói cậu cậu ngươi cho ta thương khoái thần hồn bên trên tra tấn có thể so sánh thần thể bị phá hủy manh l ự t nhiều húng chi bờ g ì ẩn vì một ngày này đã không biết rõ chuẩn bị bao lâu đủ loại tra tấn người thủ đoạn hắn có thể nói là hạ bút thành văn dù là dạ phô loại này sợ chết tiểu nhân bây giờ cũng sinh ra chết là hết ý nghĩ dạ phô mong muốn muốn chết bờ g ì ẩn làm sao có thể nhường hắn tận nguyện vì p h o n g n g ừ a da hỏa này thần hồn thương thế quá nặng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hắn còn cố ý làm tới rất nhiều an thần hương đây là một loại đặc thù bảo vật nhóm lửa sau có thể đưa đến yên ổn gia tốc khôi phục thần hồn chi lực tác dụng trừ cái đó ra nó còn có thể có hạn khôi phục một chút xíu thần hồn t h ư ơ n g thế chính là bởi vì có an thần hương dạ phổ khả năng gánh vác lâu như vậy trả tấn bằng không mà nói hắn đã sớm không chịu nổi rơi vào trạng thái ngủ say b vợ g ì ẩn cử động lần này có thể nói là vừa đánh vừa trị liệu nhường dạ phổ gọi thẳng chịu không được nghĩa đồ lúc trước ngươi phản bội bản tôn thời điểm có bao giờ nghĩ tới có hôm nay b vợ g ì ẩn hư lạnh một tiếng thanh âm khản khẳng tại dạ phổ vang lên bên hai cùng lúc đó hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa rung động nhẹ nhẹ trong mắt kích xạ ra hai đạo màu nâu tím t i sáng trong nháy mắt không có vào dạ phổ trong con、mắt. k h ô n gian cần. g phòng bên trong lập tức vang lên dạ phổ tiếng kêu thảm thiết thế lương hắn thần thể không ngừng cóc áp ý đồ tránh thoát trói buộc nhưng b ờ dị ẩn đặc biệt vì hắn chuẩn bị đạo cụ như thế nào hắn có thể tránh ra khỏi có lẽ là hoàn toàn hết hy vọng biết b ờ dị ẩn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chính mình dạ p h ổ mặt dần dần biến dữ tợn che kín màu xám đen tơ máu con n g ư ờ i gắt gao t r ừ n g mắt b ờ dị ẩn cổn l o ạ n chửi bời nói lao giả giới chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi không dùng đến bao lâu ngươi cũng biết giống ta dạng này bị đủ kiệu tra tấn ngay vậy bờ di ẩn sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào đang chuẩn bị tiếp tục tra tấn tên nghịch đồ này bên người lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cảm nhận được c ố khí tức quen thuộc kia bờ di ẩn trong con mắt linh hồn chi hồn lập tức đứng nhảy chủ nhân không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại ân gia hỏa này vẫn là không nói sao tô một bạch khẽ vượt c ằ m ánh mắt nhìn về phía bị g á n tại giữa không trung giả phổ cái sau đang nghe bờ di ẩn đối t ô một bạch xưng hô thời điểm lập tức liền bị sợ ngây người chủ nhân vợ di ẩn cái này ngoan cố lao giả vậy mà xưng hô chủ nhân hắn tha thứ thuộc hạ vô năng nhiệt độ này thế nào cũng không nguyện ý mở miệng b vợ gì ẩn vừa dứt lời tô một bạch con ngươi liền sáng lên h à o quan g màu tím từ v o n g quy tắc linh hồn trường khống chương 654, vong linh giới giới chủ chương 654, vong linh giới giới chủ n g ư ơ i dạ phổ con ngươi trường lớn thanh âm đàm thoại im b ặ t mà dừng bởi vì tô một bạch thần hồn chi lực dung hợp hơn phân nửa từ v o n g quy tắc ra trì hạ trong khoảnh khắc liền đột phá thần hồn của hắn phòng ngự mặc dù dạ phổ cũng lĩnh mộ hoàn chỉnh linh hồn trường khống phát tắc nhưng ở tô một bạch trước mặt lại không đáng nhấc lên nhưng sau một khắc tô một bạch liền nhữ mày bởi vì nguyên bản đã hai mắt vô thần dạ phổ đôi mắt chỗ sâu đ ỗ n g nhiên nổi lên một vệ sáng trói tử quang quan mang k i a cường thịnh thậm chí so tô một bạch trong mắt tử quang còn muốn càng thêm thâm thúy lại là loại tình huống này tô một bạch to mày lần trước hắn y đổ trưởng khống vị vị ẩn linh hồn lúc cũng xuất hiện tình huống như vậy bất quá cả hai vẫn là có một chút khác biệt lúc trước trưởng khống vị vị ẩn linh hồn là hoàn chỉnh linh hồn t r ư ở n g khống phát tắc nhưng bây giờ trưởng khống dạ phổ thần hồn lực lượng lại là dung hợp trình độ viễn siêu tô một bạch tử vong quy tắc một bên bờ dỉ ẩn sắc mặt biến hóa thì ra là thế ta liền nói miệng của người này làm sao lại cứng như vậy. trên thực tế tại cha tấn giả phổ trước đó vợ gì ẩn liền xác nhận qua gia hỏa này thần hồn bên trong cũng không có bị người khác lưu lại ơ n ký nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là không có chỉ là hắn chưa từng phát hiện mà thôi vong linh giới giới chủ trưởng khống gia hỏa này linh hồn có làm được cái gì tô một bạch nhữ nhữ mày trưởng khống giả phổ linh hồn tồn tại tại tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ viễn siêu chính mình hắn trước tiên liền nghĩ đến vong linh giới giới chủ chỉ là làm hắn nghi ngờ là g i ả p h ổ bất quá là một cái trung vị thần mà thôi cô ý trưởng khống gia hỏa này t ự hồ đối với vong linh giới giới chủ mà nói cũng không có ý nghĩa gia hỏa này trên người có cái gì đáng đến vong linh giới giới chủ chú ý bí mật sao tô m ụ c bạch có chút nhau mắt lại toàn lực điều động quy tắc đại đạo thử nghiệm cưỡng ép xóa đi đối phương lưu lại ẩn ký cứ việc đối phương tại tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ bên trên mạnh hơn chính mình rất nhiều nhưng tô m ụ c bạch linh hồn trường không phát tắc thật là có thai biến đặc tính chỉ có điều hiệu quả tăng lên một trăm h phần trăm thai biến đặc tính thể hiện tại dung hợp sau quy tắc chi lực bên trên cũng không rõ ràng dù sao thai biến đặc tính tăng lên chỉ có linh hồn trường không phát tắc mà tô một bạch bây giờ sử dụng phát tắc lại không ngừng linh hồn trường không phát tắc một loại bởi vậy tô một bạch tại cùng đối phương giao phong bên trong đúng là dần dần đã rơi vào hạ phong hai xóa tử quang ở giữa không trung va chạm tô một bạch đôi mắt bên trong con mang dần dần biến ảm đạm mà dạ phổ trong mắt tử quang lại là càng thêm cường t h ị n h lên nếu là hoàn toàn thất bại hắn đem gặp rất nghiêm trọng thần hồn p h ả n vệ mắt thấy lạc bại sắp đến tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vệ v ẻ ngôn lệ đã cũng không đủ tài nguyên trực tiếp là tử vong quy tắc đại đạo kèm theo hai biến đặc tính vậy chỉ dùng số lượng đến góp một đầu pháp tắc hai biến đặc tính không đủ để đền bù trích lệch t i ê năm đầu m ư ơ i đầu ý niệm tới đây tô một bạch lập tức th hai biến mục tiêu linh hồn xé rách phát tắc đơn độc kèm theo thai biến đặc tính nhắc nhở người tổn thất chín nghìn điểm hồ n lực hai biến mục tiêu linh hồn trôn vùi phát tắc đơn độc kèm theo thai biến đặc tính nhắc nhở người tổn thất chín nghìn điểm hồ n lực hai biến mục tiêu linh hồn khói động phát tắc liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại tô một b ạ c h vang lên bên thai hắn trực tiếp một mạch làm mười đầu linh hồn hệ phát tắc đơn độc kèm theo thai biến đặc tính theo kèm theo hai biến đặc tính càng ngày càng nhiều hắn đôi mắt bên trong tử quang cũng biến thành càng thêm cường thị lên nguyên bản bại cục đã định giao phong đúng là dưới tình huống như vậy mạnh mẽ bị tô một bạch lịch chuyển đi qua hai đạo tử quang thình lình xuất hiện thế lực ngang nhau chi thế một màn này thấy bờ gì ẩn sửng sốt u một chút chủ nhân thủ đoạn quả nhiên không phải mình có thể lý giải lại có thể trong nháy mắt n h ư ờ n g quy tắc chi lực tăng cường nhiều như vậy nhưng tô một bạch đối với cái này lại cũng không hài lòng hắn còn đang không ngừng là càng nhiều p h á p tắc con đường kèm theo t hai biến đặc tính thời gian dần trôi qua tô một bạch trong mắt tử quang bắt đầu vượt trên dạ phổ trong con mắt tử quang đang lúc này dạ phổ cả người khí chất lại đột nhiên đã xảy ra lòng trời lở đất giống như biến hóa người nào dám căn đảm xóa đi bản tôn đơn ký cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thanh em hùng hậu tại dạ phổ trong miệng văng lên ánh mắt của hắn cũng biến thành uy nghiêm cùng lạnh lẽo lên cứ việc vẫn như c ũ bị g á n tại giữa không trung nhưng giờ phút này dạ phổ lại có loại quân lâm thiên hạ khí thế giới chủ tô một bạch lông mày nhữ lại nói thẳng ra thân phận của đối phương rất hiển nhiên tấn ký sắp bị xóa đi thời điểm vong linh giới giới chủ lưu lại thần hồn chi lực bị kích hoạt lên bây giờ dạ phổ đã không còn là chính hắn mà là bị vong linh giới giới chủ n ắ m trong tay người là ai ánh mắt rơi vào tô một bạch trên thân dạ phổ nhúng mày hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà mảy may nhìn không thấu đối phương tin tức bất quá hắn cũng không có cho rằng tô một bạch là quy tắc chứa thể mà là đoán được đối phương nắm giữ một loại nào đó có thể ẩn giấu tin tức cường đại bảo vật tô một bạch tự nhiên không có trả lời ý tứ vẫn như cũ toàn lực thúc giục quy tắc đại đạo lực lượng ngươi dám dạ phổ q u á t trói thai một tiếng cường đại thần hồn chi lực lập tức ra chỉ t ử quang cùng tô một bạch triển khai vòng thứ hai giao phong hắn mặc dù nhìn không thấu tô một bạch tin tức nhưng khỏe mắt quắt nhìn lại thoáng nhìn một bên bờ di ẩn là ngươi dạ phổ hơi xứng sờ hiển nhiên không nghĩ tới bờ di ẩn sẽ xuất hiện ở chỗ này lúc trước vợ dì ẩn là sương ngục thần quốc quốc chủ cũng coi là vong linh giới giới chủ giới cờ tồn tại hắn tự nhiên nhớ kỹ vợ dì ẩn chỉ là hắn vẫn cho là vợ dì ẩn đã chết tại đi l ạ n g trong tay bởi vậy, vậy mới có thể cảm thấy có chút kinh ngạc vợ dì ẩn không chết tin tức dạ phụ còn không có hướng vong linh giới giới chủ báo cáo dù sao hắn thấy vợ dì ẩn chỉ là một đầu chó nhà có tang coi như theo trong ngủ mê tỉnh lại cũng không đủ gây cho sợ hãi căn bản không cần thiết cố ý báo cáo vong linh giới giới chủ, chủ chỗ phái tới đặc xứ cũng không phải đặc biệt vì vợ dì ẩn mà đến giới chủ vợ dì ẩn ánh mắt phức tạp thật muốn coi như... giữa hai bên cũng không có c ự u hận hắn lúc trước cũng coi là dưới tay đối phương làm việc chỉ là có chút không may đầu tiên là bị thời không chúa tể cùng hư không quân chủ đại chiến tác động đến về sau lại bị đi lắn để mắt tới lúc này mới vứt bỏ quốc chủ chi vị lâm vào vô tận ngủ say đặt ở vong linh giới giới chủ góc độ hắn bất quá là cho phép dạ phổ trở thành mới quốc chủ mà thôi cũng không đối phó qua bờ gì ẩn đương nhiên tại giới chủ trong mắt lúc trước bờ gì ẩn cùng ven đường một đầu không có gì khác biệt mà thôi đã ngươi có thể trở về vậy thì tiếp tục đảm nhiệm sương mục thần quốc quốc chủ a dạ phổ ánh mắt lấp lóe đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra một câu khiến hai người bất ngờ lời nói ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi vào tô một bạch trên thân ánh mắt nhắm lại về phần ngươi bản tôn sẽ đích thân để ngươi trả giá đắt không thể không nói vong linh giới giới chủ làm việc thật đúng là một mã thì một mã thuận miệng nhường bở d ỉ ẩn khôi phục quốc chủ c h i vị nhưng đối mặt mưu toan xóa đi chính mình thần hồn ấn ký tô một bạch lại là hoàn toàn hiện lộ ra giới chủ y nghiêm hắn vừa dứt lời gia phộ thần hồn tri lực cùng thần lực bỗng nhiên bạo động lên thần thể cũng theo đó bắt đầu bạch trướng muốn tự bạo tô một bạch ánh mắt ngưng tụ thân n i ệ m lúc này khẽ động thử vong quy tắc linh h trong chốc lát dạ phổ trong đôi mắt tử quang liền hoàn toàn tiêu tán vừa khởi động tự bạo cũng theo đó đình chỉ bởi vì hắn thần hồn đã hoàn toàn chốt vùi thần hồn công kích cũng không phải linh hồn trưởng khống ràng co không biết người ở chỗ nào vong linh giới giới chủ cũng không có biện pháp giúp dạ phổ ngăn cản sương n g ụ c thần quốc bây giờ quốc chủ như vậy vẫn lạc cùng lúc đó liên tiếp kim quang tự tô một bạch bên ngoài thân bay lên chương 655, bất bại chiến thần tư không ngự chương 655, bất bại chiến thần tư không ngự vong linh giới nơi nào đó t i n h không mịt mùng một đạo người mặc trọng giáp thân ảnh t ô n mày người này chính là trước đó thông qua dạ phổ thần hồn cùng tô một bạch rằng co vong linh giới giới chủ cũng là có chút thực lực cũng rất quả quyết dạ phổ không thể tự bạo thành công cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá cái này không thể trở thành n g ư ờ i khiêu khích bản tôn lý do vong linh giới giới chủ hư l ạ n h một tiếng trong mắt l ó e lên một vệ tàn khốc điều khiển dạ phổ tự bạo cũng không phải là mục đích của hắn bởi vì coi như tự bạo thành công cũng t u y ệ t không thể tổn thương tới một cái lĩnh nộ quy tắc đại đạo hơn nữa dung hợp trình độ còn không thấp tồn tại vong linh giới giới chủ mục đích thực sự chỉ là nhường dạ phổ chết mà thôi bất luận là tự bạo vẫn là bức tô một bạch chủ động ra tay diệt s á t đều có thể đạt được kết quả hắn muốn bởi vì hắn rất rõ ràng dạ phổ thể nội thần hồn đ h n ký đã không chịu nổi nếu để cho đối phương nắm trong tay dạ phổ thần hồn vậy mình có chút bí mật liền sẽ bại lộ bởi vậy dạ phổ nhất định phải chết bất quá g i a hỏa này trên thân cũng là có chút đồ tốt vong linh giới giới chủ trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút chập trờn hồi tưởng lại tô một bạch quy tắc chi lực đông nhiên mạnh lên tình huống kia là tô một bạch sử dụng hai biến đặc tính mang tới hiệu quả nhưng vong linh g i i g i i chủ cũng không biết hai biến đặc tính loại này bở h gờ cấp từ đầu hắn thấy Đối p suy nghĩ đến tận đây vong linh giới giới chủ vẻ mặt bỗng nhiên trì trệ linh hồn loại bảo vật hơn nữa có nhất định có thể là quy tắc trí bảo lại thêm trẻ tuổi như vậy thần hồn còn có kia rõ ràng rung hợp trình độ hơn phân nửa nhưng lại giống như là vừa lĩnh ngộ quy tắc đại đạo như thế cực kỳ sinh sơ tác dụng phương thức đủ loại nhân tố việc ra khiến vong linh giới giới chủ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệ tinh quang cùng lúc đó trong đầu hắn cũng hiện ra một cái trong khoảng thời gian này đến nay khiến vạn giới dung chuyển danh tự bạch dạ này niệm vừa ra vong linh giới giới chủ lập tức cảm thấy càng xem càng giống cho nên thiên kia thật rất có thể là bạch dạ không nghĩ tới nhiều người như vậy muốn tìm được bạch dạ lại vẫn luôn tại bản tôn ngay dưới mắt vong linh giới giới chủ n ế t miệng lên một v ệ t đường của n g vừa xải bước ra biến mất tại nguyên chỗ bất luận vừa mới người kia có phải hay không bạch dạ hắn đều muốn tự mình đi xác nhận một phen muốn thật sự là bạch dạ lời nói vậy coi như phát đại tài hắn đối với nhân tộc cũng không có cái gì cái nhìn khác nhưng bạch dạ không giống đây chính là linh hồn loại quy tắc trí bảo ngay cả quy tắc chúa tể cũng biết ngấp nghé hắn người giới chủ này lại như thế nào có thể không động tâm vong linh giới tinh không mộ địa đây là một mảnh chiếm cứ khổng lồ tinh vực tinh không mộ địa cũng là vong linh giới khu vực hạch tâm nhất mỗi một ngày đều có vô số vong linh sinh vật ở chỗ này sinh ra sau đó bị c h u y ể n t ố n g tới nguyên một đám tinh cầu bên trên tinh không mộ địa trung tâm vong linh giới giới chủ thân ảnh trầm rãi hiện hiện trước khi đến xương mục tinh tìm kiếm bạch dạ trước đó hắn còn cần về nơi này l à một chút chuẩn bị tim bạch dạ người cũng không ít trong đó thậm chí không thiếu liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại bởi vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng rất có tất yếu nghĩ đến chính mình rất có thể sắp đ ạ t được một cái linh hồn loại quy tắc trí bảo vong linh giới giới chủ trong con mắt linh hồn chi hỏa liền nhảy cỡ hoan hô lên nếu như đạt được cái này quy tắc trí bảo chính mình s u n g kích một bước cuối cùng tỷ lệ cũng biết lớn hơn rất nhiều tử vong giới vực đã thật lâu không có chủ nhân cái này tử vong chúa t ể chi vị chính mình như thế nào không làm được nghĩ được như vậy vong linh g i i g i i chủ ánh mắt lửa nóng dường như đã thấy chính mình thành công tương lai nhưng đúng vào lúc này một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa đối phương đỉnh lấy một quả trụi lùi đầu hai tay đem một cây khắc họa lấy lít nha lít nhít minh văn kim loại trưởng côn gánh tại đầu vai to con thân thể cho người ta một loại lực lượng kinh người cảm giác tại nhìn thấy vong linh giới giới chủ sau đầu chọc đông nhiên n é t miệng nợ nụ cười nha không nghĩ tới vừa đến đã gặp ngươi cũng là b ấ t đi không nghĩ chuyện lời nói ở giữa hắn đã vừa xài bước ra đi thẳng tới vong linh giới giới chủ bên cạnh trên vai kim loại trưởng côn chẳng biết lúc nào đã ngăn khuất trước người đối phương xin đây là chuẩn bị đi chỗ nào a là ngươi xin tại nhìn thấy đầu chọc trong n h y mắt liền ngu ngơ ngay tại chỗ giờ phút này rốt cục lấy lại tinh thần không thể tin nhìn đối phương ngươi lại còn còn sống suối q u ỏ y cho ngươi một cơ hội một lần nữa tổ chức ngôn ngữ đầu chọc bóng loáng trên c h á n nổi gân xanh h i ệ n nhiên rất không hài lòng xỉn lý do thoái thác đưa tay đem trước người kim loại côn sắt đẻ xuống xin nhìn xem đầu chọc mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng nói bất bại chiến thần thư không ngự tại tuôn gia đầu chọc danh hào lúc x i n con ngươi rõ ràng có chút co vào trong lòng h i ệ n nhiên cực không bình tĩnh trong miệng n ỉ nó nói khó trách nhân tộc có thể một mạch vọn tới vạn tộc trong bản đoạn ngoại trừ ngươi còn sống lao ra hỏa hẳn là còn có một số a rất nhanh ngươi liền sẽ biết chúng ta đã quyết định lên bảng tự nhiên sẽ hiện thân tư không ngự thu hồi kim loại trường côn nhú may ngay sau đó lại bổ sung một câu ngươi biết cái này chỉ là bắt đầu xem ra vạn giới lại muốn loạn lên rồi xin cảm khái một câu tò mò hỏi ngươi cố ý tới t ì m ta vì cái gì tuy là h ỏ i thăm nhưng xin trong lòng kỳ thật đã có đáp án cũng không cái đại sự gì tư không ngự lông mày n í u lại có cái gọi bạch dạ hậu bối tại ngươi chỗ này ta đến xem ta lại không biết hắn ở đâu thì ta có thể nhìn cái gì ta cũng không nói nhìn hắn a vậy ngươi xem hay x i n trong lòng đống nhiên có loại dự cảm không tốt quả nhiên chỉ thấy tư không ngự biết miệng cười một tiếng lộ ra một n g ụ m trắng đ o á n chỉnh tề răng ta đến xem ngươi hôm nay tăng thêm dâng lên chương sáu trăm năm mươi sáu bất bại chiến thần hôm nay ngươi nên bại chương sáu trăm năm mươi sáu bất bại chiến thần hôm nay ngươi nên bại ta đến xem ngươi nghe được câu này x i n trong lòng x i ế t chặt nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào h á n trưởng quản vong linh giới đã không biết bao nhiêu năm tháng tự nhiên có thể làm được trong lồng ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ nhìn xem tư không ngự lộ ra hai hàm răng trắng xỉn cũng tương tự cười, cười. nhìn ta làm gì ta và các người n h â n tộc lại không thủ lời nói ở giữa hắn đưa tay trước người chậm dãi xe qua tử vong thần lực ngưng tụ ra lần lượt từng thân ảnh ngươi hẳn là đi nhìn chằm chằm là bọn gia hỏa này mới đúng chứ đáng giá bị vong linh giới giới chủ nhấc lên đương nhiên sẽ không là hạng người vô danh những n à y thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là đã từng danh chấn vạn giới tồn tại chỉ có điều cùng hắn khác biệt chính là những n à y thân ảnh cùng nhân tộc ở giữa là chân chính quan hệ thù địch bây giờ bạch dạ tại vạn giới thanh danh vang dội nhân tộc cũng bởi vì vì đó mà lựa chọn không tiếp tục cần giấu lại lên vạn tộc bảng lúc trước nhân tộc hung hăng rất nhiều chủng tộc tự nhiên không dám báo thù về sau bởi vì trận đại c h i ế n kia n h â n tộc trực tiếp rơi xuống vạn tộc bảng tất cả cường giả cũng không còn tồn tại bọn hắn mong muốn trả thù cũng không có mục tiêu cũng không phải là tất cả cường giả đều giống như huyết tổ cùng lang tổ như vậy cho dù n h â n tộc cường giả tất cả đều v ẫ n lạc vẫn như cũ sẽ chết nhìn chằm chằm n h â n tộc không thả có thể nhập x í mắt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có cách cục liền như là hắn nhìn thấy bờ g ì ẩn trở về thuận miệng liền bằng lòng đối phương một lần nữa trưởng quản sương ngục đế quốc đồng dạng vung xuống tư thái đi đổ sắt liền vạn tộc bảng đều không lên được dân tộc bọc bọc bất quá cái này chỉ chỉ là bọn hắn tự thân về phần những cường giả này chỗ chủng tộc t u y ệ t đại đa số cho tới nay đều đem nhân loại xem như cái đinh trong mắt nguyên nhân chính là như thế nhân tộc tại vạn giới bên trong mới có thể bước đi liên tục khó khăn tô m ụ c bạch chưa từng xuất hiện trước phong dịch viên cùng tư không ngự bọn người vì để cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức cho nên mới sẽ lựa chọn phong ấn tự thân bởi vì bọn họ xuất hiện tất nhiên sẽ để nhân tộc lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng n gió ọ n g nhưng bây giờ lại không giống như vậy bạch dạ tại k i u giai cấp độ thần thoại lĩnh nộ quy tắc đại đạo coi như bọn hắn không chủ động đại lộ đám địch nhân cũng đều vì tìm kiếm bạch d những này đ i ê n lặng vô tận t u ế nguyện các cờ giả tất nhiên cũng biết từng cái hiện thân tại linh hồn loại quy tắc trí bảo trước mặt mặt mũi lại coi là cái gì nhìn xem xin ngưng tụ ra lần lượt từng thân ảnh thư không ngự sờ lên chính mình đầu trọc sau đó hai tay một đám ngươi cũng biết con người của ta không thích suy nghĩ bọn hắn để cho ta tới nhìn xem ngươi ta liền đến rồi nói đến chỗ này hắn dừng một chút đưa tay đem xin thần lực nhiễu loạn lần lượt từng thân ảnh chậm rãi tiêu tán về phần bọn g a hòa này cũng không nhọc đến phiền ngươi phi tâm bọn hắn dám ra tay liền phải làm tốt vẫn lạc h u ẩ n bị thư không ngự thanh cũng không âm cũng nhưng xin n h ư n g từ trong giọng nói của hắn nghe được sát ý vô tận cái này không khỏi làm hắn nhớ lại đã qua những năm tháng ấy c u ậ t khởi mạnh mẽ nhân tộc đến tột cùng khủng bố đến mức nào hắn cái này vong linh giới giới chủ so với ai khác đều tin tưởng đặc biệt là trước mắt mình ra h ỏ a này lúc trước thật là một người m ộ t côn trực tiếp giết mặc vào toàn bộ tinh hồng giới đánh cho huyết tổ hốt hoảng chạy trốn tối hậu q u a n đầu nếu không phải có một vị nào đó chủ t h ầ n n ú n g tay huyết tộc đoán chừng đã sớm ngã xuống vạn tộc bảng xin tự nhận thực lực của mình tại huyết tổ phía trên nhưng đối mặt tư không ngự hắn vẫn không có chiến thắng nắm chắc mấu chốt nhất là Gia không cường. tiểu hỏa vừa nhau, tựa thực chính là đánh không chết tiểu cường. Chỉ cần vừa đánh nhau, hắn tựa như này cần là là quả bất i người tiên điên. ế n thành đồng dạng, hoàn toàn chính là không muốn mạng khác là b bại chiến thần cái danh hiệu này kia là thật từng tràng chiến đấu đánh ra tới vừa mới những cái k i a thần lực ngưng tụ thân ảnh tại n h â n tộc thời kỳ đình phong nếu ai dám thử một chút răng kia đều phải rơi vào một cái đầy một mồm máu kết quả bất quá là một đám kéo dài hơi tàn thủ hạ bại tướng mà thôi nếu như không phải nhân tộc ở đằng kia trận quét sạch toàn bộ vạn giới đại chiến bên trong tổn thất nặng nề lời nói bây giờ bọn hắn lại sao dám hiện thân hiện tại dân tộc lại lên vạn tộc bảng mặc dù chỉ là xếp tại trung đoạn vị trí nhưng người nào lại có thể nói rõ được nhân tộc còn có hay không ẩn giấu thực lực nghĩ được như vậy xin ánh mắt nhắm lại lấy hắn đối nhân tộc hiểu rõ đáp án này hiển nhiên là khẳng định mặc dù không biết rõ nhân tộc đến tột u cùng sử dụng thủ đoạn gì lừa qua vạn giới cho chơi kiểm chắc nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ không duy nhất một lần bạo lộ ra cho nên hiện tại nhân tộc đến tột u cùng còn có thời kỳ định phong mấy phần xin trầm tư lúc thư không ngự c ư ờ i vỗ vỗ bờ vai của hắn ta nói xin a ngươi cũng đừng đoán về sau kiểu gì cũng sẽ biết đến ngay vậy xin ho nhẹ hai tiếng dịch viên kia lao bất tử khẳng định còn tại a nếu không tới canh chừng lấy ta người cũng sẽ không là ngươi các ngươi những người này tâm nhãn chính là nhiều bất quá có đôi khi quá thông minh không phải nhất định là chuyện tốt t ư không ngự thu tay lại nhìn chằm chằm lấy xịn ánh mắt cái sau trong đôi mắt thần quang lấp lóe hoàn mỹ che giấu tất cả cảm xúc thật là ta không thích cả ngày bị người nhìn chằm chằm ngươi cho rằng ta muốn nhìn chằm chằm ngươi a t ư không ngự nhất miệng yên tâm chỉ cần ngươi không đi tìm mạch dạ ta tuyệt không nhúng tay bất cứ chuyện gì ta đi tìm hắn làm gì nghe thấy câu nói này t ư không ngự bỗng nhiên nợ nụ cười ngươi cái này quá khẩu thị tâm vi Đừng thư không ngự những mày ngươi đoán xin có chút bất đắc i ĩ coi như ta mớn vậy các ngươi bảo hộ tại bạch dạ bên người không phải càng tốt sao liền không phải nhìn ta chằm chằm câu nói này ngươi liền nói sai tư không ngự lắc đầu chắc hẳn ngươi cũng sẽ không tùy ý những tên kia tại ngươi vong linh giới làm loạn a nói đến chỗ này hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào bước lên trường côn chiến ý tuôn ra chỉ cần nhìn t r ẳ m t r ă m ngươi còn sợ tìm không thấy người đánh nhau sao xem ra không có đánh bại trước ngươi ta là nửa bước khó đi xin thanh e m dần dần lạnh xuống trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác đối nhân tộc có kiên kỵ nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho sẽ sợ bây giờ nhân tộc dù nói thế nào hắn cũng là đường đường chúa tể một giới nếu là bị tư không ngự tìm tới cửa còn tưởng là làm cái gì đều không có phát sinh chuyến đi chẳng phải là sẽ để cho khác giới chủ chế nhạo muốn như vậy chẳng phải đúng nha tư không ngự ánh mắt trong nháy mắt biến sắp bén cả khí chất cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn muốn ta nói các ngươi chính là quá dối trá gặp m có có ở nơi đó hai người mới có thể bung tay bung chân tiến hành một trận phát huy vô cùng tinh tế đại chiến xin bên ngoài thân tràn ngập nồng đậm tử vong thần lực quanh thân tử vong quy tắc dập dờn tay phải hư nắm một t h a n h vết dị loang lộ chiến đao đ ố n g nhiên xuất hiện lưới lao trực chỉ từ không ngự bất bại chiến thần hôm nay ngươi nên bại nói nhảm nhiều quá tới đi từ không ngự cả người hóa thành một đạo lưu quang trong tay kim loại trưởng côn minh văn lấp lóe đã nhảy vọt đến x ì n h đỉnh đầu đánh đòn cảnh cáo nện xuống vây anh cả hai cường đại thần vực đồng thời triển khai va chạm sinh ra kinh khủng năng lượng trong nháy mắt hướng phía bốn phía k h u ấ y động mà đi chương sáu t r ư ơ ô một bạch lo lắng chương sáu t ô một bạch lo lắng sương ngục thần cung dạ phộ tử vong trong nháy mắt liên tiếp kim quang tự tô một bạch bên ngoài thân bay lên thân làm trung vị thần đ ỉ n h phong tồn tại hắn mặc dù cũng đúng tử vong chuyển di pháp tắc có chỗ linh mộ nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt lại không có tác dụng tô m ộ c bạch thật là đem tử vong quy tắc đạt tới d u n g hợp hơn phân nửa tồn tại linh hồn t r ô n vùi vừa ra căn bản không phải dạ phổ có thể ngăn cản thân hôn của hắn tính cả lấy thể nội tiểu thế giới bên trong tất cả triệu hoán vật đều trong phút chốc bị xóa đi chuyển di hướng chỗ nào chuyển trừ phi hắn giống tô m ộ c bạch như thế nắm giữ tử vong chi hải dạng này quy tắc trí bảo bất quá rất hiển nhiên hắn cũng không có bởi vậy chỉ có vẫn là cái này một cái kết cục cùng, cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn không ước nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến hai trăm bốn mươi một cấp bốn triệu m ư ơ i hai sáu nghìn điểm điểm kỹ năm một điểm thuộc tính tự do sáu t r ă hai mươi h a n ă điểm nhắc nhở ngươi tiến một bước dung hợp tử vong chúa tể lực lượng chúa tể chi lực ngoài định mức hai điểm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến hai trăm sáu mươi chín cấp bốn triệu m ư ơ i hai sáu nghìn điểm vĩ năm một điểm thuộc tính tự do sáu t r ă hai mươi h a n ă điểm nhắc nhở ngươi tiến một b ư ớ c dung hợp tử vong chúa tể lực lượng chúa tể chi lực ngoài định mức hai điểm nhắc nhở kinh nghiệm của ngươi c h ỉ đã đạt tới hạn mức cao nhất mời hoàn thành nhiệm vụ ước cấp đột phá tới cao hơn gia i vị sau mới có thể tiếp tục thăng cấp Dạ phô tất cả bảo vật sớm đã bị bờ di ẩn vơ vét sạch sẽ bất quá tô một bạch chú ý cũng không phải điểm này đẳng cấp một mạch lên tới kiểu giai cấp độ thần thoại hạn mức cao nhất đạt được điểm thuộc tính cùng điểm thuộc tính tự do c ộ n lại vẫn chưa tới năm vạn cái số này đối với bất kỳ chủng tộc nào k i u giai cấp độ thần thoại người chơi mà nói đều đã rất nhiều nhưng đặt ở tô một bạch trên thân lại một chút cảm giác đều không có đã mất đi thuộc tính giao diện những n à y điểm thuộc tính mang tới tăng lên trực tiếp bị thần thể hấp thu nhưng là đối với cường độ đạt đến trung vị thần hậu kỳ thần thể mà nói lại cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào xem ra thăng cấp với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì mấu chốt là đột phá vào giai mang đến tăng lên tô một bạch thần nghiệm k h ẽ động gọi ra tử vong thánh điện phá hạn ba bước hắn đã toàn bộ đi đến tiếp xuống đột phá không có khả năng lại có lớn như thế tăng lên biên độ nhưng tương tự bây giờ cũng chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ ước cấp liền có thể chính thức đột phá tới thập giai thánh dưới cấp cảnh giới này từng là vạn giới trò chơi cáo chi tất cả lam tinh người chơi cảnh giới tối cao bây giờ tiến vào trò chơi không đủ thời gian nửa năm tô một bạch liền mò tới thánh diện cấp bình cảnh hơn nữa tự thân chiến l ự c càng là đạt đến kinh khủng đ ỉ n h phong thượng vị thần chi cảnh t h a n h tựu như thế về sau có hay không tới người tô một bạch không xác định nhưng theo vạn giới thông cáo đến xem quá khứ là khẳng định không có tiền nhân thu hồi suy nghĩ tô một bạch lúc này mới nhìn về phía tử vong thánh điện tử vong chúa tể cái nghề n h i này nhiệm vụ út cấp nhất định phải lật ra tử vong thánh điện khả năng nhận lấy mà mong muốn lần nữa lật ra cần thiết điểm linh hồn số đã đạt đến khoa chương năm mươi và ước d ạ phụ thật là đ ỉ n h phong trung vị thần cũng bất quá m ớ i cống hiến một n g h n tỷ điểm linh hồn số mà thôi có thể nghĩ dưới tình huống bình thường chín giai tử vong chúa tể chức nghiệp giả mong muốn lật ra tử vong thánh điện đến tột cùng cần đồ sát nhiều ít sinh vật đương nhiên khác tử vong chúa tể chức nghiệp giả nhiệm vụ ư ớ cấp c mở ra độ khó khẳng định không có cao như thế bởi vì bọn hắn đã từng có chỉ là tử vong chi thư mà thôi có lẽ vạn giới nơi nào đó vẫn tồn tại vĩnh viễn không cách nào tiến g i a tử vong chúa tể dù sao từ khi tô một bạch thu hoạch được tử vong thánh điện một khắc kia trở đi vạn giới bên trong tất cả tử vong chi thư liền đ còn không có đột phá tới thập giai tử vong chúa tể trước nghiệp giả mong muốn tiến giai lời nói lựa chọn duy nhất chính là từ bỏ cái nghề nghiệp này trước mắt điểm linh hồn số ba ba mươi tám vạn ước năm mươi vạn ước còn kém nhiều như vậy nhìn xem chính mình bây giờ điểm linh hồn số tô một bạch không khỏi n h u nhữ mày kế hoạch ban đầu bên trong tại nắm giữ x ư ơ n g ngục thần quốc sau hắn liền chuẩn bị bắt đầu từ nơi này đối h u y ế tộc t cùng làng tộc đại thanh lý đến lúc đó bất luận là linh hồn điểm số vẫn là nhiệm vụ ước cấp cần có giết chóc đều có thể tùy tiện đạt tới nhưng bây giờ lại ra một chút ngoài ý mới d ạ phố linh hồn bị vong linh giới giới chủ trưởng khống tôi mục Tô bạch, giới giới giới giới Tô bạch mặc dù tại về mặt chiến lược đạt đến đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh nhưng đối mặt vong linh giới giới chủ như thế tồn tại trước mắt hiển nhiên còn không phải đối thủ cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ coi như không đổi đại thế giới cũng cần rời đi sương ngục thần quốc mới được vĩnh tịch chi kiếp trang phục mặc dù đã bị thần thể hấp thu nhưng nó hiệu quả nhưng như cũng tồn tại chỉ cần không ở lại chỗ này liền xem như vong linh giới giới chủ cũng không cách nào tùy tiện tìm tới hắn nghĩ được như vậy tô một bạch quay đầu nhìn về phía bờ di ẩn đang muốn mở miệng trên cổ tay m á y chuyển tin lại chuyển đến chấn động một đầu thần quốc thông cáo lập tức bắn ra ngoài đồng thời xuất hiện vẫn là bờ di ẩn hư nghĩ đầu ảnh sương n g ụ c thần quốc thông cáo vũ thần bờ di ẩn đã thu hoạch được giới chủ cho phép chính thức trở thành bạn thần quốc quốc chủ đầu này tin tức làm cả sương n g ụ c thần quốc cũng vì đó chấn động đổi quốc chủ đối với một cái thần quốc mà nói không phải tính việc nhỏ hơn nữa bờ di ẩn thật là đời trước quốc chủ điểm này trong h lúc nhất thời sương ngục thần quốc quần quận sóng ngầm tất cả mọi người suy đoán bờ dị ẩn một lần nữa chấp trưởng sương ngục thần quốc sau sẽ có như thế nào cải biến trong đó liền số cùng dạ phộ đi được gần người trong lòng nhất là khủng hoảng có chút một thân một mình dứt khoát trực tiếp rời đi sương ngục thần quốc nhưng việt đại bộ phận đều là đã ở đây cắm rễ xuống coi như muốn đi cũng không phải một lát có thể đi được trừ phi bọn hắn từ bỏ tại x ư ơ n g ngục thần quốc tất cả sao chính là cùng dạ phộ đi gần nhất t r ù n g tộc vừa lúc là lang nhân tộc cùng huyết tộc chuyện này đối với tử địch sở dĩ đồng thời cùng dạ phộ giao hảo hoàn toàn là bởi vì huyết giới bí cảnh tồn tại dạ phộ mặc dù chỉ là đỉnh phong trung vị thần nhưng xem như thần quốc quốc chủ hai tộc xem ở vong linh giới giới chủ trên mặt mũi cũng chỉ có thể cùng hắn nói giao dịch nếu là ai cũng có thể trực tiếp giết nguyên quốc chủ chiếm lấy thần quốc t i ê cấp đại thế giới đã sớm lộn xộn nếu như vong linh giới giới chủ không phải thấy được bở gì ẩn cái này đã từng thuộc hạ tuyệt không có khả năng trực tiếp bổ nhiệm hắn làm mới quốc chủ hơn nữa còn lại bởi vì dạ phổ chết trà rõ chuyện này giống nhau cảnh giới cùng chiến lược giới chủ có thể tại thuộc về mình đại thế giới bên trong phát huy ra thực lực mạnh hơn tự nhiên cũng cần gánh chịu phần trách nhiệm mà giữ gìn vong linh giới cơ bản nhất trật tự chính là vong linh giới giới chủ chức trách chương 658, bờ di ẩn nói tới cơ duyên chương 658, bờ di ẩn nói tới cơ duyên tại chủ nhân t h à n h t o à n x ư ơ n g ngục trong thần cung vừa trở thành x ư ơ n g ngục quốc chủ bờ di ẩn đang q u y một gối xuống tại tô một bạch trước người hắn biết rõ nếu như không phải gặp đối phương chính mình tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế hoàn thành báo thù mặc dù không thể tự tay giết chết giả phổ cái này nghệt đồ nhưng trong khoảng thời gian này tra tấn đã làm hắn giải khai khúc mắc Bờ d ì ẩn thậm chí có loại cảm giác chính mình suy nghĩ thông suốt sau khoảng cách thượng vị thần chi cảnh lại càng gần một bước trừ cái đó ra còn có đỉnh phong thượng vị thần đều sẽ mơ ước cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật l ư ơ i h á i tử thần đây hết hảy đều là chủ nhân mang đến bởi vậy bờ d ì ẩn một lần nữa trở thành quốc chủ sau chuyện thứ nhất chính là cảm tạ tô một bạch đứng lên đi tô một bạch giơ tay lên một cái gác tội vong linh giới giới chủ nơi này là không tiếp tục chờ được nữa chủ nhân đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó vừa cầm tới quốc chủ c h i vị từ bỏ tô một bạch nhữ mày cùng chủ nhân so sánh quốc chủ lại coi là cái gì vợ d ì ẩn vẻ mặt kiên định linh hồn trường khống hoàn toàn chính xác nhường tô một bạch có thể tùy thời trường khống vợ d ì ẩn nhưng không có cố ý t r ư ờ n g khống tình huống h ạ hắn vẫn như cũ có tư tưởng của mình chỉ có điều vĩnh viễn không có khả năng phản bội hoặc là hại tô một bạch coi như linh hồn không có bị hoàn toàn trường khống trong khoảng thời gian này kinh lịch cũng nói cho hắn biết chỉ có đi theo chủ nhân khả năng tiền đồ vô lượng hắn không phải người ngu tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào vậy thì đi thôi tô một bạch khẽ vất cảm nhưng bờ di ẩn lại đột nhiên mở miệng nói chủ nhân chờ một chút còn có việc trước khi đi đến lấy đi cái kia có quan hệ với đột phá thượng vị thần cơ duyên n g h e bờ di ẩn kiểu nói này tô m ụ c bạch mới đột nhiên nhớ tới lúc trước dạ phổ ý đồ bức bờ di ẩn hiện thân dùng chính là cái này bí mật đột phá tới thượng vị thần cơ duyên tô m ụ c bạch cũng không tính quá mức để ý nhưng nếu là cái đồ chơi này có thể bạch chơi tấn thăng thành công kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh cơ duyên đủ để khiến toàn bộ vạn giới điên cuồng dẫn đường tô một bạch mở miệng bờ di ẩn lúc này mang theo hắn rời đi căn này phòng thẩm、vấn. rất nhanh cả hai liền tới tới x ư ơ n g ngục thần cung lòng đất chỗ xấu nhất nơi này đứng bước một tòa tràn ngập tử vong thần lực hải cốt môn hộ b ợ gì ẩn nói tới bí mật hiển nhiên ngay tại môn hộ về sau cánh cửa tử vong ba ba ba đây là một cái nắm giữ vượt giới truyền thống công năng môn hộ chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này môn hộ sau có lẽ tồn tại đột phá trở thành thượng vị thần cơ duyên cánh cửa tử vong tô m ụ c bạch nhìn xem hải cốt môn hộ một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra cánh cửa này tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi hiển nhiên cần cường đại giám định sư khả năng giám định ra đến đây cũng là bờ d ì ẩn cùng dạ phụ một mực chưa thể giải khai bí mật nguyên nhân bất quá bờ d ì ẩn rất vững tin chủ nhân tuyệt đối có thể phá giải đạo này cánh cửa tử vong ngay tại tô một bạch chuẩn bị mở ra huyền thiên thần đồng giám định cánh cửa tử vong tin tức lúc tử vong thánh điện lại đột nhiên chủ động hiện hiện ông hào quang màu xám trắng trong nháy mắt đem cánh cửa tử vong bão phủ tô một bạch lúc này rốt cục nhớ tới ở đâu nghe qua cái tên này ban đầu ở thánh đường đế quốc tử vong thánh điện hấp thu đi lặn lưu lại vượt giới truyền tống trận sau mới xuất hiện năng lực không liền gọi cánh cửa tử vong sao hắn có thể tại không có quyền hạn dưới tình huống sớm đi vào vòng linh giới chính là bởi vì có cánh cửa tử vong nói cách khác trước mắt tòa này cánh cửa tử vong cùng tử vong thánh điện bên trên như thế quan g mang chiếu d ọ i xuống cánh cửa tử vong bắt đầu cấp tốc thu nhỏ nhìn bộ dạng này nó hẳn là cũng sẽ bị tử vong thánh điện hấp thu tô m ộ c bạch cũng không lo được giám định cái đồ chơi này thông hướng chỗ nào hắn quả quyết thần niệm cái động hai biến mục tiêu cánh cửa tử vong thần niệm c n g hai b i tử vong thánh điện tốc độ hấp thu cực nhanh tô một bạch căn bản không kịp vì đó đơn độc kèm theo hai biến đặc tính cũng không thời gian triển khai dễ ơ m chỉ có thể trực tiếp lựa chọn tấn thăng trên thực tế ngay cả tấn thăng hắn đều không có ông kỳ vọng quá lớn nhưng khiến t ô một bạch vui mừng chính là lần này hai biến đúng là thuận lợi ngoài ý liệu ông chỉ thấy phi tốc thu nhỏ cánh cửa tử vong đống nhiên toàn thân lấp l o ạ thần quang bảng bên trên liên tiếp dấu chấm hỏi về sau tin tức cũng đã xảy ra một chút biến hóa chỉ là không đợi t ô một bạch cùng bờ gì ẩn thấy rõ cánh cửa tử vong cũng đã hoàn toàn bị tử vong thánh điện hấp thu biến mất không thấy hình bóng ông hấp thu kết thúc sau tử vong thánh điện thần quang đại thịnh nhưng lại cũng không trước tiên trở lại tô một bạch trong tay mà là tiếp tục phiêu phủ ở giữa không trùng giống như là đang tiêu hóa cô năng lượng này hiển nhiên sau khi tấn thăng cánh cửa tử vong không phải một nháy mắt liền có thể tiêu h ó a xong thấy thế tô một bạch hơi nhịu nhũ mày cũng không biết vong linh giới giới chủ chạy đến cần bao lâu thời gian cấp giới chủ cơn giả hắn còn không biết có cái gì thủ đoạn nhưng mà này còn là tại đối phương địa bàn bất quá thời không chi luân đã khôi phục hắn cũng không sợ mình bị ngăn ở nơi này tích tích tích, tích. đang lúc này tô một bạch trên cổ tay máy truyền tin bỗng nhiên chấn động lên đưa tay xem xét Tô Mục b ạ giới giới nhìn lập ra được phong dịch tuyên bây giờ hẳn là bề bộn nhiều việc hắn đều không đợi tô một bạch trả lời liền để lại một câu nói vội vàng dập máy thông tin nếu như muốn rời khỏi vong linh giới lời nói nhớ kỹ sớm thông báo một tiếng bởi vì vinh tịch chi kiếp hai biến đặc tính tồn tại đừng nói là ngoại tộc ngay cả nhân tộc cứng giả cũng không biết tô biết một, một, một, một bên ạ c cụ h vị trí t mở i dĩ ẩn ánh mắt lửa nóng chủ nhân mau nhìn xem nó chỗ thông hướng vị trí có phải hay không nắm giữ đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh cơ duyên cánh cửa tử vong đang hấp thu trước thu được cường hóa đừng i ể kích động tô một bạch cười vỗ vỗ bờ gì ẩn bà vai coi như thật là thành tiệu quy tắc chúa tể cơ duyên cũng không phải hiện tại có thể lấy được n g h y vậy bờ gì ẩn lập tức bình tĩnh lại đúng vậy à mong muốn đột phá tới một m ư ờ i hai giai quy tắc chúa tể cảnh Yêu cái ầ u cơ bản nhất này một đầu quy tắc trí、so、bảo thuộc tính cơ sở mặc dù bởi vì hắn đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại mà có chỗ tăng lên nhưng tăng lên biên độ so với hắn bây giờ chiến lược mà nói cực kỳ bãi nhỏ duy nhất có thể tiếp chính là lần này hấp thu cánh cửa tử vong năng lượng cũng không có tăng lên khác hiệu quả đặc biệt bất quá kêu mấy đầu hiệu quả đặc biệt tại tiến giai sau vẫn là có nhất định tăng cường t ử vong thánh điện chức nghiệp chuyên môn bạch dạ n g quy tắc cấp trí bảo chưa hoàn toàn giải phóng không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đẳng cấp 269, đi theo nhân vật thuộc tính cơ sở hơi hiệu quả đặc biệt một linh hồn hấp thu ngươi cùng ngươi triệu hoán vật cùng khế ướt sinh vật giết chết mục tiêu đều sẽ bị ngươi hấp thu một bộ phận linh hồn chi lực quái bị trước ơ i i g ế mắt điểm linh hồn số ba ba mươi tám vạn ước tiêu hao năm mươi vạn ước điểm điểm linh hồn số ngươi sẽ thu hoạch được lần tiếp theo lật ra tử vong thánh điện cơ hội hai linh hồn tăng phúc ba tử vong ban â n tử vong giáng lâm trước mắt tín đồ số lượng hai nghìn hai năm chín nghìn bao hàm nằm tên cùng tín đồ trước mắt tử vong chi lực hai nghìn bốn bảy chín hai n ă m hai mươi bốn tử vong thẩm phán ngươi có thể duy trì liên tục tiêu hao điểm linh hồn số ngưng tụ ra tử vong thiên bình t u n g ép n tuy nhiên tuy nhiên t u nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i ê tuy nhiên t n h i n tuy nhiên tuy n h i n tuy n h i n tuy nhiên tuy nhiên t u nhiên tuy nhiên tuy nhiên g u y n h n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n đ i ê n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n t i ê o tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n g i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy h i ê n u y n h n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t nhiên tuy n h i n tuy nhiên tuy n h i ê trước mắt lớn nhất truyền thống số lượng 10. t r ư ớ c mắt thời gian củng đ ổ 360 t i ê n làm l ệ n h bên trong trước mắt nắm giữ tử vong ân ký thế giới 1. 007 hào thần cấm chi địa đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngươi có thể qua nắm giữ nó ngươi chính là đợi tiếp theo tử vong chúa tể linh hồn hấp thu mang tới tử vong trừng phạt trực tiếp tăng lên tới gấp năm lần cái này khiến tô một bạch tiếp xuống hành động dễ dàng rất nhiều linh hồn tăng phúc tăng lên cơ sở điều khiển phạm vi tại tô một bạch có thế giới chi lực sau đã không có ý nghĩa bất quá nó có thể làm cho bị tăng phúc người chơi trở thành tô một bạch điều khiển thiên thai quân đoàn trung tâm chỉ một điểm này mà nói vẫn rất có tác dụng tử vong ban ân tăng lên biên độ cũng rất lớn tín đồ hạn mức cao nhất đi thẳng tới chín nghìn người bất quá tô một bạch tạm thời không có nhiều như vậy thích hợp mục tiêu tử vong thẩm phán cái này quyền hành thời gian cũ n đối bởi vì tô một bạch thần hồn mà trên phạm vi lớn giảm bớt trực tiếp theo nguyên bản một tuần biến thành một này g cuối cùng chính là cánh cửa tử vong cái này đặc thù công năng hấp thu sương ngục thần cung lòng đất cánh cửa này sau nó trực tiếp theo vượt giới truyền thống môn biến thành vượt giới vực truyền thống môn nói cách khác chỉ cần làm lệnh kết、thúc. tô m ụ c bạch liền có thể trực tiếp tiến về tử vong giới vực bất kỳ vị trí nào giống nhau chỉ cần là lưu lại tử vong ấn ký thế giới hắn cũng có thể trực tiếp đặt đến dù là nơi đó là khác giới vực chủ yếu nhất là cánh cửa tử vong bên trong lại tăng thêm một tọa độ tô m ụ c bạch hai con ngươi nổi lên kỳ i quang mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra huyền thiên thần đồng sau một khắc hắn mơ hồ nhìn được một chút liên quan tới nên tọa độ tin tức tử vong giới vực tử vong đại lục minh nguyên lại là nơi này tô một bạch khẽ giật mình lần trước lật ra tử vong thánh điện lúc hắn liền từng, từng chiếm được một cái mơ hồ tọa độ ngay lúc đó nhắc nhở là nơi đó dường như cùng đã từng tử vong chúa t ể tồn tại liên hệ nào đó khi hắn đến minh nguyên sau tử vong thánh điện sẽ cho ra chỉ dẫn không nghĩ tới hôm nay tại sương ngục thần cung sâu trong lòng đất đúng là trực tiếp thu được một cái cụ thể toa độ chỉ cần chờ cánh cửa tử vong làm l ệ n h kết thúc liền có thể trực tiếp đi qua minh nguyên xem ra liên quan đến lấy không ít bí mật a tô m ụ c bạch có chút neo mắt lại nếu như nhớ không lầm vừa thu hoạch được lưỡi hái tử thần lúc chính mình sử dụng huyện thiên chi đồng xem xét sau hiện hiện ba chữ bên trong liền có chữ chết cùng nguyên chữ giữa hai bên có lẽ cũng có liên hệ nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch hướng phía bờ di ẩn vươn tay đem lời hái tử thần triệu hoán đi ra cái sau lập tức đưa tay một nắm lòng bàn tay hiện hiện một thanh tử khí tràn ngập liêm đao tô m ụ c bạch định thần nhìn lại huyền thiên thần đồng toàn lực thôi động hắn muốn thử xem dung hợp thời không thần đồng sau có thể hay không từ phía trên nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn nhưng cái này xem xét lại là làm hắn n gây ngẩn cả người liên quan tới cần đạt thành thời cơ vẫn như c ũ chỉ có ba cái kia đứt quang chữ nhỏ nhưng tô m ụ c bạch lại tại lưới hái tử thần bên trên thấy được một chút hình tượng hình tượng bên trong một thân ảnh ngay tại trong ám vụ trụ phi hành tốc độ cao tốc độ kia nhanh chóng thậm chí càng vượt qua tinh khung hào tốc độ cực hạn trong ám vũ trụ đúng là chống rông xuất hiện một chương từ lửa nóng hừng hực ngưng tụ mà thành to lớn hư hào mặt người người kia mặt nhìn h i ệ n nhiên rất phẫn nộ trong miệng d ư ờ n g như một mực tại giận mắng bất quá tô một bạch chỉ có thể nhìn thấy hình tượng căn bản nghe không được đến tột cùng nói thứ gì ngay sau đó chỉ thấy người kia mặt hóa thành một cái c ự trường hướng phía phi hành tốc độ cao thân ảnh trụ tới cứ việc nghe không được thanh âm nhưng theo kia bị xé nước tám vũ trụ bên trên tô một bạch hoàn toàn có thể cảm nhận được một kích này mạnh bao nhiêu hắn rất xác định nếu là đem chính mình đổi lại đạo nhân ảnh kia tuyệt đối không tiếc tô m ụ c bạch con ngươi chính là cò rụt lại bởi vì kia nguyên bản đã bắt lấy thân ảnh cự t r ư ờ n g đúng là chẳng biết tại sao dọc theo lúc đầu quỹ tích rút lui trở về sau đó một đạo màu xám trắng đao mang lóe lên một cái rồi biến mất bóng người đúng là mạnh mẽ chặt đứt liệt diễm cự t r ư ờ n g hình tượng cũng lần nữa im bặt mà dừng tô m ụ c bạch lấy lại tinh thần mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo khép kín trong miệng nỉ nó nói thì ra đã từng truy sát từ thân bạch là hỏa chi chúa tể sao còn có vừa mới kia tuyệt đối là thời gian quay lại chương sáu trăm sáu mươi lĩnh ngộ thời gian quay lại phát tắc chương sáu trăm sáu mươi lĩnh ngộ thời gian quay lại phát tắc hình tượng bên trong kia phi hành tốc độ cao thân ảnh mặc dù thấy không rõ diện mạo nhưng theo trong tay hắn l ư ơ i hái tử thần đó có thể thấy được bóng người chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thượng vị thần tử t h ầ n b ạ c h mà đuổi g i ế t hắn tấm kia cự hình mặt người chính là hỏa chi chúa tể mấu chốt nhất là tô mục bạch rõ ràng nhìn thấy tử thần b ạ c h sử dụng thời gian quay lại phát tắc hơn nữa thời gian của hắn quay lại đã có thể ảnh hưởng đến một vị quy tắc chúa tể tất nhiên mang ý nghĩa nắm giữ một bộ phận thời gian quyền hành đây chính là ngươi vô địch nguyên nhân sao tô mục bạch ra hiệu bờ di ẩn thu hồi lưỡi hái tử thần trong lòng đã có một chút suy đoán. Tử thân b ạ c h không chỉ là đem tử vong quy tắc dung hợp đến cựu vân cực hạ hơn nữa tại thời gian quy tắc dung hợp trình độ bên trên tất nhiên cũng sẽ không thấp chỉ là tại sao mình lại nhìn thấy những hình ảnh này đâu chẳng lẽ lại t ử thân b ạ c h cùng mình ở giữa vẫn tồn tại nhân quả gì đang lúc tô một bạch nghi hoặc lúc bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm lại làm cho ánh mắt hắn sáng lên nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công l ĩ n h nộ một đầu pháp tắc con đường không thể nào rất sợ chính mình suy đoán sai lầm tô một bạch lúc này gọi ra pháp tắc giao diện ngay sau đó trên mặt hắn liền xuất hiện mừng rỡ như điên thân sắc phát tắc trước mắt p h á p tác con đường bảy đầu trước mắt có thể dung nạp mười lăm đầu p h á p tác con đường tiếp tục tăng lên thần hồn đem có thể dung nạp c à nhiều g n p h á p tác con đường một p h á p tác nhân quả trước mắt lĩnh lộ trình độ một mươi sáu ba mươi tám một văn hai p h á p tác không gian di động trước mắt lĩnh lộ trình độ chín mươi chín chín mươi chín cựu vân cực hạ n ba p h á p tác không gian phong tỏa trước mắt lĩnh lộ trình độ chín mươi chín chín mươi chín cựu vân cực hạ bốn p h á p tác không gian truyền thống trước mắt lĩnh lộ trình độ chín mươi chín chín mươi chín cử cực hạn. Nam, pháp tác thời gian giảm tốc. Trước tác tốc. Trước tác Trước tác vân vân. vân. vân. hạn. gian lính ngộ trình gian lính ngộ trình độ, 36. 53 tam vân. 7, pháp tác thời gian ngừng lại. Trước mắt lính ngộ trình độ, 15. 82 một vân. 8, pháp tác thời gian Pháp thời Pháp thời Pháp thời Pháp thời lại. mắt tam mắt tam mắt một giảm ra độ độ độ quả a y lại. lính Trước mắt lính ngộ trình độ, 18. 32 một ngộ vân. độ q u nhiên là tâm hắn tâm niệm độc thời không hồi tố p h á p tắc hơn nữa còn một mạch trực tiếp lĩnh nộ được m ộ ư ơ i tám ba mươi hai trình độ như thế khoa trương kết quả khiến tô một bạch cái này treo bức đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng nghĩ lại chính mình tương đương với quan sát hỏa chi chúa tể cùng tử thần bạch giao thủ quá trình có này tăng lên cũng coi như nói còn nghe được mấu chốt nhất là chỉ cần nhập môn hắn liền có thể mượn nhờ thời không chi luân nhanh chóng đem đầu này p h á p tắc hoàn toàn lĩnh lộ thằng đến tô một bạch song đồng kim quan g hoàn toàn tiêu tán sau vợ gì ẩn mới thận trọng hỏi chủ nhân vừa mới thế nào không có gì có một chút nhỏ đột phá mà thôi tô một bạch khoát tay áo ánh mắt đảo qua lòng đất không gian cánh cựa tử vong bị hấp thu sau nơi này đã biến không có vật gì hắn lúc này k h o á t tay á o cùng Bờ dì ẩn cùng nhau trở lại phía trên sương ngục thần cung thần cung đại điện tô m ộ c bạch ngồi ngay ngắn quốc chủ bảo tọa bên trên mà chân chính quốc chủ Bờ dì ẩn lại là đứng qua một bên đem đêm trang bọn hắn kêu đến tô m ộ c bạch một bên hạ đạt chỉ lệnh một bên mở ra nhiệm vụ của mình liệt biểu ngoại trừ luân hồi cái này hoàn toàn không biết gì cả nhiệm vụ bên ngoài đi l á n lưu lại nhiệm vụ bây giờ cuối cùng là hoàn thành giai đoạn thứ nhất vợ dì ẩn một lần nữa trở thành quốc chủ một phút này liền đại biểu cho tô một bạch trông coi toàn bộ sương ngục thần quốc chỉ là nhiệm vụ này giai đoạn thứ hai l giới giới so với ngoại giới nơi đó hiển nhiên thích hợp hắn hơn nhóm nhanh chóng tăng thực lực lên có tử vong tri hại cùng thế giới chi thụ hai đại quy tắc trí bảo gia trì lại thêm một trăm linh lần tốc độ thời gian trôi qua chắc hẳn ba không bao lâu liền có thể đột phá trở thành mười một giai chân thần về phần mỡ dị ẩn tô một bạch tạm thời còn không có ý định nhường hắn tiến vào trong cơ thể của mình tiểu thế giới bên trong tăng lên bởi vì sau đó phải làm sự tình còn cần hắn vị này xương ngục quốc chủ hỗ trợ tô m ụ c bạch nhìn về phía bờ dị ẩn liên quan tới xương ngục thần quốc bên trong huyết tộc cùng lang nhân tộc người biết nhiều ít chủ nhân thuộc hạ biết đến tin tức đều quá xa xưa bây giờ khẳng định có biến hóa rất lớn bờ dị ẩn giải thích một câu sau đó vội vàng bảo đảm nói bất quá xin chủ nhân yên tâm ta đã phái người bắt đầu tra xét chắc hẳn rất nhanh liền có thể có tin tức ân nắm chặt tô m ụ c bạch khẽ vất cảm chỉ là hắn mới nói được một nửa lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói tại chỗ này đợi ta một hồi vừa dứt tiếng thân ảnh của hắn đã biến mất tại bảo tọa bên trên chỉ để lại lơ ngơ bợ dị ẩn không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau một khắc tô một bạch liền xuất hiện ở trong vũ trụ sao trời phía trước cách đó không xa mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy một đoá huyết sắc mân c ô i trạm tinh không dị tượng nơi đó chính là đã từng huyết rơi bí cảnh nhập khẩu chỗ mà bây giờ sớm đã hóa thành một vùng phế tích chỗ t ể chính ở đằng kia bên cạnh tinh không đông nhiên truyền đến tiếng nói tô một bạch phất phất tay một thân ảnh mới hiện lên ở trước mắt đây là người bán thú tộc sư nhân người chơi có được thánh diện cấp thực lực hắn vốn là vít to cái tia lòng dạ hiểm độc nô lệ con buôn trong tay nô lệ về sau theo hạ dịch mạng cùng một chỗ trở thành tô một bạch tín đồ ban đầu ở biết được huyết tộc cùng lang nhân tộc sẽ định kỳ phái người tiến về huyết giới bí cảnh sau tô một bạch trước khi đi liền đem hắn lưu tại nơi này vì để tránh xảy ra bất chắc tình huống hắn còn cố ý bày ra một tòa ẩn nấp hình cỡ nhỏ huyền thiên đại trận xem ra hai chủng tộc này đã phát hiện huyết giới bí cảnh xảy ra vấn đề tô một bạch theo sư nhân người chơi chỉ phương hướng nhìn lại lập tức thấy được ba đạo thân ảnh một người trong đó sau lưng mọc ra một đôi xấu xí cánh t h ị hai người khác thì đều là định lấy một quả dữ tợn đầu sói rất hiển nhiên bọn hắn phân biệt đến từ huyết tộc cùng lang nhân tộc giờ phút này một đôi tử địch cũng không ra tay đánh nhau ngược lại là đứng s o n g vai dường như gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề bởi vì huyền thiên đại trận tồn tại bọn hắn đối với tô một bạch hai người nhìn trộm hoàn toàn không biết gì cả chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá xa cho nên tô một bạch cũng không nghe thấy bọn hắn trò chuyện nội dung làm không tệ về sau không cần tiếp tục canh giữ ở nơi này tô một bạch hướng phía sư nhân người chơi nhẹ gật đầu cái sau vội vàng quỳ một chân trên đất nói năng lực chúa tể ra một phân lực là xỉm bạ vinh quang ngươi gọi xỉ bạ tô một bạch lúc này mới chú ý tới tên của gia hỏa này như thế có nhận ra độ trước đó duy nhất một lần ban cho tín đồ quá nhiều hắn căn bản liền không có chú ý đúng vậy chúa tể xìm bạ trần trờ một sát ngay sau đó liền tiếp theo nói rằng nếu như ngài cảm thấy không dễ nghe ta hiện tại liền đổi tên đừng xìm bạ liền rất tốt tô một bạch k h o á t tay áo thân nghiệm khẽ động trực tiếp đem xìm bạ thu nhập thể nội tiểu thế giới ngay sau đó hắn lần nữa nhìn về phía hai tên huyết tộc cùng người sói chân thần vị trí vừa xài bước ra biến mất tại nguyên chỗ thuấn gian di động chương sáu trăm sáu mươi mốt đưa tới cửa địa đồ chương sáu trăm sáu mươi mốt đưa tới cửa địa đồ huyết giới bí cảnh phế tích trước ba đạo thân ảnh lang không đứng ở huyết sắc mân tôi dị tượng biên giới đáng chết các người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì huyết tộc chân thần trừng mắt hai tên lang nhân tộc chân thần trong mắt tràn đầy sắc ý hắn vừa tới liền nhìn thấy cả hai cùng bị phá hủy huyết giới bí cảnh trong lòng lập tức cảm giác trời đều sập mặc dù hắn là một gã trung vị thần đỉnh phong c h i cảnh chân thần giá trị so với bình thường bí cảnh lớn hơn nhưng nơi này chính là huyết giới bí cảnh một khi nhường huyết tổ biết hắn xem như người phụ trách chỉ có một con đường chết một bên hai tên toàn thân vân bạch lang nhân tộc chân thần cũng trợn mắt tròn xoe kỳ mạn ngươi ít tại chỗ này cho ta ngậm máu phương người huyết giới bí cảnh vì sao lại dạng này ngươi sợ là so với ai khác đều tinh tường a cả hai đồng dạng là đỉnh phong trung vị thần bất quá thực lực đều so rẻ dị khoa kém một chút hai người bọn họ liên thủ phía dưới không sai biệt lắm có thể cùng rẻ dị khoa lực lượng ngang nhau giống nhau bọn hắn cũng là lang nhân tộc huyết giới bí cảnh người phụ trách nhìn thấy huyết giới bí cảnh bị triệt để phá hủy song phương đều lựa chọn đem cái này hát qua vứt cho đối phương ta tin tưởng kỳ mạn nghe vậy quả thức tức nổ tung ha ha thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ Ta sẽ trong a sẽ c chốc lát ba thế giới chi lực tôn trào ra mắt thấy liền phải đụng vào nhau hình thành vặn vẹo hình tròn không gian nhưng một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở ba trước mắt chớ ồn ào nơi này là tác hủy người tới cười mị mị nhìn xem ba mở miệng liền để bọn hắn tâm thần run lên người ba con người đột nhiên co lại cùng lúc mở miệng nhưng thanh â m lại im bặt mà dừng bởi vì tô một bạch trong mắt giờ phút này đang tràn ngập sáng từ sắc quang mang thử vong quy tắc linh hồn trưởng khống đang vì mấy đầu linh hồn hệ pháp tắc kèm theo hai biến đặc tính sau tô một bạch linh hồn trưởng khống đã có thể cùng vong linh g i ớ i giới chủ loại tồn tại này địa vị n a n g nhau thậm chí mơ hồ chiếm thương phong trình độ như vậy như thế nào chỉ là trung vị thần có thể chống cự cơ h ồ tại trong khoảnh khắc thân hồn của bọn hắn phòng ngự liền bị phá ra ánh mắt trực tiếp biến gây dải ra ngay sau đó ba trong con mắt liền sáng lên cùng tô m ụ c bạch như thế quan mang thần hồn bên trên cũng xuất hiện một đạo ấ n nhớ nhắc nhở người thành công n ắ m trong tay ngân quang lang thần giác linh hồn nhắc nhở người thành công n ắ m trong tay ám huyết c h i chủ k ỷ mạn linh hồn hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô m ụ c bạch đ ố n g nhiên có loại đầu não c ă n g đau cảm giác hắn lập tức minh bạch đây là chính mình trưởng không thần hồn tiếp cận cực hạn nguyên nhân cứ việc tại tử vong quy tắc dung hợp trình độ bên trên hắn đạt đến đỉnh phong thượng vị thần tình trạng nhưng tự thân thần hồn vẫn còn chỉ là trung vị thần hậu kỳ mà thôi bây giờ bợ gì ẩn đã khôi phục đỉnh phong lại thêm hai tên đỉnh phong trung vị thần. đã không cách nào lại tiếp tục nắm trong tay đương nhiên nếu như muốn mạnh mẽ trưởng k h ô n g lời nói nắm giữ tử vong c h i h ả i tô một bạch còn có thể thành công chỉ có điều cũng không có cái kia tất yếu lang nhân tộc chân thần có một cái là đủ rồi làm ra quyết định tô một bạch ánh mắt lúc này đảo qua một tên khác lang nhân tộc chân thần trong mắt sáng hào quang màu tím trong nháy mắt biến thành màu sàm trắng t ử vong quy tắc linh hồn c h ô n vùi nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn không ư ớ nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên cái kia lang nhân tộc chân thần trong nháy mắt vẫn lạc vốn có đỉnh phong thượng vị thần chiến lược tô một bạch trước mặt hắn căn bản không có mảy may ngăn cản chi lực thân nghiệm kẽ h động tịch diệt tử khí trong nháy mắt bao k h ỏ a lang nhân tộc chân thần thi thể sau đó liền đem nó thu vào thể nội tiểu thế giới bên trong về phần hắn không gian giới chỉ bên trong đồ vật tô một bạch cũng không có vội vã xem xét kỹ màn cùng d ắ t thì là đã quỳ xuống trước tô một bạch trước người chủ nhân tô một bạch lường cả hai một cái thân n i ệ m kẽ động thử vong bản â n nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu hao hai mươi triệu điểm, điểm linh hồn số b a nhắc nhở, như mục tiêu cự tuyệt ban ân a như nhở người điểm điểm tăng lên hai tên cùng tín đồ thu hoạch được hai trăm linh điểm chết vòng chi lực ngược lại hai n g vạn điểm linh hồn số đối với hắn hôm nay mà nói cực kỳ bẽ nhỏ hai trăm linh điểm tạm thời từ vòng chi lực vạn nhất phát huy được tác dụng nữa nha dù sao kế tiếp hắn muốn mở ra là một trận đại đô sát trở thành cùng tín đồ sau kỹ mạn g cung r ắ c ánh mắt đều biến cùng nhiệt tô m ụ c bạch đưa tay s ẹ t qua tinh không sử dụng thời không chi luân trực tiếp mở ra một đạo c h u y ể n tống môn mang theo cả hai bước vào trong đó sương mục trong thần c ù n g bờ d ì ẩ n còn không có suy nghĩ xong liền gặp được tô m ụ c bạch mang theo hai người bỗng nhiên xuất hiện con ngươi của hắn có hơi hơi co lại kinh ngạc nói đỉnh phong trung vị thần chủ nhân đây là chủ nhân cũng quá thần a lúc này mới qua bao lâu vậy mà liền bắt được hai tộc đỉnh phong trung vị thần quả thực tựa như sớm chuẩn bị tốt như thế tô một bạch vừa xải bước ra một lần nữa ngồi lên quốc chủ bảo tọa chậm rãi mở miệng nói hai người các ngươi đem lang nhân tộc cùng huyết tộc tại x ư ơ n g ngục thần quốc thế lực toàn bộ tiêu ký đi ra nói đến chỗ này tô một bạch quay đầu nhìn về phía bờ dị ẩn trong mắt sát ý nghiêm nghị quốc chủ khẩn cấp thời gian chiến tranh quyền hạ có thể tại thần quốc cảnh nội đồng thời mở ra nhiều nói truyền t ố n g môn đúng không hôm nay tăng thêm dâng lên chương sáu trăm sáu mươi hai miểu sát chương sáu trăm sáu mươi hai miểu sát x ư ơ n g ngục thần quốc ma lang tinh viên tinh cầu này hoàn toàn bị lang nhân tộc trừng khống cơ hồ rất khó nhìn thấy chủng tộc khác người chơi thất ảnh tinh cầu bên trên người mạnh nhất là một gã hạ vị thần sơ kỳ lang nhân tộc chân thần v õ dì v õ dì ẩn lại lên x ư ơ n g ngục quốc chủ chi vị thông cáo khiến v õ dì có chút kinh nghi bất định hắn mặc dù không có tư cách đắc tội v õ dì ẩn nhưng ở dạ phổ cầm quyền thời đại toàn bộ lang nhân tộc đều cùng đi rất gần trong đó tự nhiên bao quát hắn bây giờ liền sợ v õ dì ẩn thanh toán bọn hắn những này dạ phổ người ủng hộ v õ dì muốn rời khỏi cũng không khó nhưng hắn tộc nhân căn cơ chở toàn bộ đều tại ma lang tinh bên trên cái này khiến hắn rất khó làm ra lựa chọn thậm chí trong lòng mơ hồm một t i ê may mắn vạn nhất vợ dị ẩ dù sao giữa bọn hắn lại không có cựu hận gì x ư ơ n g ngục thần quốc cảnh nội lang nhân tộc có thể duy trì dạ phổ cũng tương tự có thể chống đỡ bờ gì ẩn a ông dạng này may mắn t ầ m tính v ò gì cũng không trước tiên rời đi ma lan tinh bất quá hắn vẫn là đem x ư ơ n g ngục thần quốc biến động hồi báo cho trong tộc nhưng mà x ư ơ n g ngục thần quốc thay đổi quốc chủ nhưng lại chưa gây nên lang nhân tộc coi trọng dù sao đối bọn hắn mà nói ai làm quốc chủ cũng không trọng yếu nơi này duy nhất đáng giá chú ý chỉ có huyết giới bí cảnh mà thôi chỉ là lang nhân tộc không biết là huyết giới bí cảnh người phụ trách bây giờ đã bị tô một mạnh trưởng không thần hồn đồng thời trở thành hủy diệt bọn hắn chỉ được người ông ma lang tinh trên không bỗng nhiên xuất hiện một hồi không gian ba đậu ngay sau đó một đạo truyền tống môn bỗng nhiên mở ra ai ma lang tinh trưởng khống giả cùng đệ nhất cường giả võ gì, trong nháy mắt phóng lên tận trời đi vào truyền tống môn trước cùng lúc đó ma lang tinh các đại thành trì bên trong cũng có thật nhiều thánh diện cấp người sói cực tốc bay tới tộc trưởng cái này tựa hồ là thần quốc khẩn cấp thời gian chiến tranh truyền tống môn nhìn thấy truyền tống môn trong nháy mắt sắc mặt của mọi người liền ngưng trọng lên võ di xem như ma lang tinh chi nhánh tộc trưởng đối mặt đạo này truyền tống môn cũng nhớ mày võ di ẩn đây là ý gì thật chẳng lẽ chuẩy thanh toán không、thành? không làm như vậy với hắn mà nói có chỗ tốt gì lang nhân tộc mặc dù tại vạn tộc trên bảng chỉ có thể xếp tại trung đoạn nhưng vẫn là có nhất định thực lực bình thường mà nói vong linh tộc bờ gì ẩn đương nhiên sẽ không sợ lang nhân tộc nhưng nếu là đại quy mô đồ sát lời nói lang nhân tộc khẳng định sẽ làm ra trả thù đương nhiên trả thù đối tượng chỉ là bờ gì ẩn bọn hắn còn không dám đối với cường đại vong linh tộc nghe r ă n g mong muốn tới trước ra h o à i phủ đầu sao nghĩ được như vậy võ gì ánh mắt nhắm lại tự nhận đã suy đoán ra bờ di ẩn ý nghĩ trong lòng của hắn cũng làm ra quyết định đợi chút nữa bất luận đối phương phái tới người làm sao nói mình cũng phải nhìn xuống chỉ cần vượt qua một kiếp này ma lang tinh liền ổn nhưng kế tiếp phát sinh tất cả lại cùng v ò d ì trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chỉ thấy một thân ảnh theo truyền tống môn bên trong đi ra ánh mắt trước tiên rơi vào cầm đầu v ò d ì trên thân ngươi chính là viên tinh cầu này người mạnh nhất ngay vậy v ò d ì hơi xứng sở hắn không nghĩ tới v ò d ì ẩn càng như thế xem thường chính mình bởi vì mới vừa đi ra truyền tống môn cũng chỉ là một gã cựu giai cấp độ thần thoại hắc cám tinh linh tộc người chơi mặc dù cảm thấy rất biệt k u ấ t nhưng biết rõ không cách nào cùng vợ di ẩn chống lại dưới tình huống vợ di vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn sắc mặt hắn âm trầm nhẹ gật đầu ta là không biết chỉ là hắn vừa mới mới mở miệng xác nhận thân phận kêu bán thu tộc người chơi liền ngắt lời hắn là liên tốt giết hắc cám tinh linh tộc người chơi ánh mắt lạnh leo trong miệng thốt ra một chữ giết dường như hắn mới là mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh chân thần mà vợ dì chỉ là cựu giai cấp độ thần thoại như thế lời này vừa nói ra vợ dì trong mắt lên cơn giận dữ chung quanh thánh diện cấp người sói càng là nổi giận mắng ngươi một cái nho nhỏ cấp độ thần thoại hắc á m tinh linh ai cho ngươi là gan tộc trưởng sĩ、si、khả sát bất khả n h vợ dì ân càng như thế nhục nhã cùng lắm thì liệu mạng với hắn chỉ là bọn hắn tiếng mắng chửi đều không chỉ có như thế vợ dì cảm giác thần hồn của mình cũng chuyển tới một hồi xé rách cảm giác ách thần hồn cùng thần thể song trọng đau đớn khiến vợ dì nhịn không được phát ra gào thét con người cũng theo đó đột nhiên co lại đây là cảm giác tử vong vợ di ẩ n lại thật muốn vạch mặt tiến hành đại thanh tính giờ phút này vợ di rốt cục luôn cuống vợ di ẩn ngươi liền không sợ chỉ là hắn lời nói uy hiếp cũng như bốn phía thánh diệt cấp người sói như thế chỉ nói một nửa liền im b ặ t mà dừng nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết nhưng lại chưa duy trì quá lâu liền hoàn toàn an tĩnh lại hô hấp ở giữa ma lang tinh chi nhánh tộc t r ư ở n g đã vất lạc đầu này ngũ tinh hải cốt long hoàng thực lực sớm đã không phải lúc trước tô một bạch cùng ngao tân tiến hành thiên kêu tranh phong lúc như vậy lúc trước chỉ có tử vong chi hải cường hóa bây giờ lại hấp thu đại lượng thế giới chi thụ dựng dục sinh mệnh chi lực lại thêm tô một bạch giao phó cường đại hơn phát tắc bây giờ mỗi một đầu ngũ tinh hải cốt long hoàng đều có trung vị thần chi cảnh chiến lực miểu sát hạ vị thần sơ kỳ võ di dễ như chở bàn tay một màn này hoàn toàn c h ấ n trụ chung quanh thánh diện cấp người sói nguyên một đám lập tức lựa chọn chạy từ tán liên tộc trưởng đều đã chết nếu không chạy còn chờ cái gì nhưng bọn hắn đã định chức không cách nào thoát đi bởi vì hài cốt long hoàng xuất hiện vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi theo truyền thống môn không ngừng quyết t r ư ơ n g vô số hoàng kim khô lâu cơ vũ khí từ đó xông ra kinh nghiệm tử vong c h i hải cùng thế giới chi thụ hai đại quy tắc trí bảo cường hóa thiên thai quân đoàn lần thứ nhất giáng lâm thế gian chúa tể có lệnh giết không tha sau một khắc một đám trốn bán sống bán chết thánh diện cấp người sói trước mặt liền phân biệt xuất hiện một gã thân cưới chi chỉ có điều bây giờ tử vong kỵ sĩ nhìn không còn là loại kia âm trầm cảm giác ngay cả bọn hắn dưới hông chiến mã đều bị che kín tại toàn thân kim hoàng chiến giáp bên trong nguyên bản bên ngoài thân quanh quần tử khí bên trong đúng là mơ hồ có một k i a sinh mệnh khí tức tử vong kỵ sĩ nhóm hời hợt một kiếm liền đem một đám thánh diệt cấp người sói bước lui gãy mất bọn hắn thoát đi tưởng niệm đây là quái vật gì tại sao có thể có sinh mệnh khí tức lực lượng thật kinh khủng liền tử vong kỵ sĩ loại này thống xoái binh chủng đều đạt đến thánh diệt cấp đình phong chiến lực cái này sao có thể vợ gì ẩn làm trong chốc lát các loại cảm xúc tràn ngập những ngày thánh diệt cấp người sói trong lòng nhưng mà tử vong kỵ sĩ nhóm lại sẽ không vì bọn họ giải đáp n g h i hoặc thánh diệt cấp đỉnh phong khí thế trong nháy mắt quét sạch trời cao trường kiếm trong tay lần nữa chém xuống chương 663, hoàng kim thiên thai quân đoàn chương 663, hoàng kim tiên h thai quân đoàn cựu giai cấp độ thần thoại hắc á m tinh linh tộc người chơi hai tay ô ngực lăng không đứng ở trên không trung ánh mắt theo một mảnh kêu trên thánh diệt cấp người sói trên thân đ ạ c qua những ngày thánh diệt cấp người sói vẫn lạc h ỉ là vấn đề thời gian hắn xuất hiện ở đây tác dụng chỉ là là tô một bạch cung cấp một cái trạm bọn hắn đều là tô m ụ c bạch đã từng theo vít to trong tay cứu nô lệ tại trở thành tín đồ sau tự nhiên có bị linh hồn tăng phúc tư cách thông qua những ngày tín đồ tô m ụ c bạch chỉ cần ngồi ngay ngắn xương ngục thần cung liền có thể điều khiển thiên thai càn quấy toàn bộ xương ngục thần quốc đương nhiên cái này còn cần mượn nhờ bợ gì ẩn quốc chủ quyền h ạ đồng thời lại rất nhiều nơi mở ra thời gian chiến tranh khẩn cấp chuyển tống môn m a ma lang tinh chính là một trong số đó ngoại trừ tử vong kỵ sĩ bên ngoài từng người từng người vui yêu lanh chúa cũng tới, tới ma lang tinh trên không chúa tể có lệnh một tên cũng không để lại thanh âm khàn, khàn vang vọng cả viên ma lang tinh Phô thật i cái địa hoàng kim thiên thai giống dưới ê bên n hoàng quân đoàn như châu chấu giống như bay về phía phía dưới từng tòa thành Ma lang tinh bên trong châu chấu địa trị. bay phía phía tòa Ma về l p ứ c cái vang vong lên liên hoảng tiếng linh, nào gì là lại là kêu tiếp i to. thế sợ k Đây mạnh sắc? Thật m ta một cái thất giai sử thi cấp n g ư ờ i chơi vậy mà đánh không lại một cái khô lâu cứ u mạng những n à y khô lâu thanh máu vì sao lại càng đánh càng dài đáng chết bị những n à y khô lâu giết chết tộc nhân trên thi thể vì sao lại sinh ra hai cái khô lâu a những n à y mới đản sinh khô lâu không phải kim sắc bọn chúng giống như không có mạnh như vậy a mẹ nó cái đầu hiện tại là quan sát những n à y thời điểm sao còn không tranh thủ h t ờ vũ yêu các lãnh chúa sớm đã phân bố tại ma lang tinh trên bầu trời cộng đồng sử dụng tử vong điêu linh bố trí ra một trường thiên la địa võng phóng lên tận trời cấp độ thần thoại người sói chỉ cảm thấy bầu trời bỗng nhiên biến ảm đạm bồ quang sau đó liền cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi tử vong lực lượng có chút tốc độ nhanh người sói giờ phút này đã một đầu va vào tử vong đ i ề u linh phạm vi nga ô mau cứu ta mau cứu ta a ách không cần tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng xông vào tử vong đ i ề u linh phạm vi trong nháy mắt những người sói này thân thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối ngay cả bên ngoài thần trang bị đều đang nhanh chóng giải thể bất quá thời gian mấy hơi thở liền lộ ra huyết n ụ c phía dưới bạch cốt tầm u rất nhanh từng cỗ chỉ còn hài cốt thi thể liền từ trên bầu trời rất xuống cùng lúc đó những n à y hài cốt đúng là phân chia thành hai cỗ lại là hai cái thiên thai khô lâu sinh ra gia nhập phía dưới chiến trường tại sao có thể như vậy kết thúc chúng ta hoàn toàn kết thúc đồ sát đây là đồ sát chúng ta lang nhân tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tân quốc chủ đây là tại đối toàn bộ lang nhân tộc t u y ê n chiến hắn là thế nào dám tốc độ hơi chậm một chút bọn lang nhân sinh sinh dừng ở tử vong điêu linh đại trận phạm vi bên ngoài giờ phút này trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng đánh khẳng định đánh k h n g lại trốn lại không đường có thể trốn nên làm cái gì không có biện pháp nhìn thấy những cái kia đồng tộc kết cục bi thảm sau bọn hắn nhưng không có lá gan lại xông đi vào nếm thử kết quả là những này vừa thoát đi người sói người chơi quả quyết lựa chọn quay đầu trở về mặt đất cùng tử vong điêu linh so sánh bọn hắn tình nguyện bị phía dưới những cái kia khô lâu chém chết ít ra không cần kinh nghiệm kia sống không bằng chết tra tấn bất quá cái này cũng không có thể thay đổi bọn hắn kết cục bởi vì thiên thai quân đoàn tiếp thụ lấy chỉ lệnh là nhường cả viên ma lang tinh không có một mặt cỏ ngũ tinh hải cốt long hoàng tại bóp chết võ di sau quay đầu liền bay trở về truyền thống môn bên trong trên viên tinh cầu này đã không có m ộ ư ơ i một giai pháp tác chi chủ cảnh tồn tại nó tự nhiên cũng không có lưu lại đến tất yếu quả thật lấy m ũ tinh hải cốt long hoàng trung vị thần chi cảnh chiến lược nhẹ nhõm liền có thể phá hủy viên tinh cầu này nhưng tô một bạch s ợ dĩ không như vậy làm hiển nhiên là có chính mình suy tính Đầu tiên, mỗi một sinh mệnh tinh cầu, đều đại biểu cho nhất định tài nguyên. Cứ việc đối đi cầu, cầu biểu nguyên. nguyên tiên, một tinh nhất tài tại bây giờ tô một bạch mà nói, một tinh cầu tài tính mỗi sinh việc giờ nói, cái liền giống lên, mệnh cũng không tính cái gì, nhưng lượng đi lên, liền không giống như mà khỏa khỏa cho bạch Cứ bây gì, vậy bởi vì huyết dưới bí cảnh cái này đặc thù tồn tại lang n h â n tộc cùng huyết tộc tại sương ngục thần quốc cảnh nội thế lực cũng không nhỏ nếu là mỗi một hành tinh cùng bí cảnh đều trực tiếp phá hủy tổn thất kia liền lớn dù sao tại bờ g ì ẩn một lần nữa trở thành quốc chủ một khắc kia trở đi tô một bạch liền đem toàn bộ sương ngục thần quốc coi là chính mình tài sản riêng mấu chốt nhất là nếu là hải cốt long hoàng nhóm trực tiếp phá hủy tinh cầu ngày đó t hai quân đoàn còn thế nào khuyết trương lần này nhằm vào huyết tộc cùng lang dân tộc đồ sát không chỉ, chỉ là thân làm dân tộc trả thù hơn nữa cũng là thiền hai quân đoàn quy mô khuyết trương bước đầu tiên thiên hai quân đoàn uy danh đã định chức v bây giờ chỉ là bắt đầu mà thôi Lúc đầu t h ô n g q u a truyền thống môn đi vào ma lang tinh thiên thai quân đoàn mặc dù nhìn rất nhiều nhưng lại còn lâu mới có được nơi này làng n h â n tộc số lượng nhiều chỉ có điều bọn chúng b ì n h quân thực lực hoàn toàn không phải nơi này làng n h â n tộc người chơi có thể so sánh được tô một bạch đi qua những cái kia sss cấp kỹ năng tại đối mặt cường đại pháp tắc chi chủ lúc mặc dù không dạy được cái tác dụng gì nhưng ở những n à y người chơi trong mắt lại làng n ị c h thiên thần kỹ theo chiến đấu truyền r ờ i làng n h â n tộc người chơi số lượng càng ngày càng ít thiên h a i quân đoàn lại biến càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua bên ngoài thân tái nhận k h â lâu hoàn toàn vượt qua hoàng kim khô lâu quân đoàn bọn chúng đều là mới đạn sinh thiên thai khô lâu mong muốn biến c à n g cường đại còn cần tô một bạch thu vào thể nội t i ể u thế giới kinh nghiệm tử vong c h i h ả i cùng thế giới chi thụ song trọng cường hóa bất quá thực lực của bọn nó ở chỗ này đã đủ cả viên ma lang tinh bốn phía đều tràn ngập chiến hỏa tiếng kêu tha thiết tiếng cầu x i n tha thứ tiếng kêu rên nối liền không rước nhưng thiên thai quân đoàn lại không chút nào lại nương tay vẫn như c ũ là giơ tay chém xuống một đường theo tinh cầu một phía này chặn tới một chỗ khác truyền thống môn trước cái kêu cựu giai cấp độ thần thoại h ắ cám tinh linh người chơi một mực không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là đỉnh đầu của hắn lại một mực nổi lơ lửng một bản hư hảo thư tịch quyển sách này mặc dù không bằng tử vong thánh điện tinh xảo nhưng cũng tản ra nồng đậm tử vong khí tức đây là tử vong tăng phúc năng lực mới mặc dù bảng bên trên không có nói h i ệ n liền tô một bạch tại tăng phúc những này tín đồ thời điểm trong lòng liền tự nhiên có minh ngộ hát cám tinh linh người chơi đỉnh đầu lơ lửng hư hảo thư tịch bộ dáng cùng lúc trước tử vong chi thư giống nhau như lúc đạo hư ảnh này tác dụng lớn nhất chính là bất luận tô một bạch cùng linh hồn tăng phúc đối tượng khoảng cách có bao xa đều có thể thông qua nó hấp thu điểm linh hồn số bởi vậy, Cứ việc bạch giờ tô một bạch bây n h ư c ũ nhở n linh hồn hấp thu vong t có hiệu n lực điểm linh hồn số lại tại t phi sáu nhắc lên. n nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một mươi mỗi một phút mỗi một giây linh hồn hấp thu có hiệu lực nhắc nhở đều đang cày bình phong tô m ụ c bạch ngồi ngay ngắn thần cung bảo tọa bên trên lảng lạng chờ đợi lấy tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số đạt tới hạn mức cao nhất v ỡ gì ân cầm trong tay lời h á i tử thần đứng ở đại điện chính giữa bên ngoài thân thần lực tràn ngập khi thế cường đại tràn ngập cả gian đại điện bốn phía đại điện từng tòa thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền thống môn đột một từ mặt đất mọc lên mỗi một tòa truyền thống môn trước đều có một t r ư ơ n g màu xám đen màn sáng đây là tô một bạch dùng để nhanh chóng chuyện di binh lực t ử vong màn sân khấu t ử vong màn sân khấu một chỗ khác kết nối tự nhiên là trong cơ thể hắn tiểu thế giới bên trong tử vong c h i hải thỉnh thoảng có một đầu đầu hoàng kim ngũ tinh hải cốt long hoàng theo tòa nào đó truyền thống môn bên trong bay ra một đầu đâm vào một tòa khác truyền thống môn theo bọn chúng tiến bảo đại lượng hoàng kim thiên thai quân đoàn cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại trong con mắt lóe ra linh hồn tri hỏa theo sát phía sau giết vào trong đó môn hộ sau chính là từng khoả lang nhân tộc cùng huyết tộc trưởng khống tinh cầu cùng tiểu thế、giới. giác cùng kỳ mỗi người bọn họ đi đến hai tộc tại sương ngục thần quốc cảnh nội thế lực lớn nhất cứ việc mỗi một đầu hài cốt long hoàng đều là trước tiên đánh giết người mạnh nhất nhưng lang nhân tộc cùng huyết tộc trưởng không tinh cầu cùng tiểu thế giới bị tàn sát tin tức vẫn như c ũ khó mà hoàn toàn phong tỏa hai tộc tại sương ngục thần quốc cảnh nội thế lực lớn nhất sớm tối đều sẽ nhận được tin tức giác cùng ký m ạ n liền có đất dụng võ bọn hắn là đến từ tộc đàn tổ địa đ ỉ n h phong trung vị thần tuy tiện liền có thể tiếp quản quyền nói chuyện dù sao sương ngục quốc chủ cũng bất quá mới đỉnh phong trung vị thần chi cảnh mà thôi huyết tộc cùng lang nhân tộc tại sương ngục thần quốc cờ giả nhưng không có quốc chủ mạnh giáp cùng ký mạn hướng lên có thể tại thời gian nhất định bên trong cắt đức tin tức hướng phía dưới có thể mang lệnh hai tộc thành viên để bọn hắn sinh ra phán đoán sai lầm cho rằng trong tộc trợ giúp rất nhanh liền tới cuối cùng chờ đến lại là tô một bạch hoàng kim thiên thai quân đoàn không thể không nói trưởng không hai người này thần hồn đích thật là nhường tô một bạch kế hoạch thuận tiện rất nhiều bằng không mà nói lấy hoàng kim thiên thai quân đoàn bây giờ số lượng còn xa không đủ để trực tiếp bao trùm hai tộc tại sương ngục thần quốc cảnh nội tất cả tinh cầu cùng tiểu thế giới có cả hai tham dự tô một bạch liền có thể theo yếu tới mạnh lần lượt xóa đi hai tộc tại sương ngục thần quốc cảnh nội thế lực vợ dĩ ẩn phong thích thần lực trong đôi mắt thần quang lưu chuyển nhìn lên trời t h a i quân đoàn tại chủ nhân tín đồ dẫn đầu h ạ g i ế t vào từng tòa truyền tống môn hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở lệnh uyên tinh tham gia đấu giá hội lúc chủ nhân từng nói qua câu nói kia vợ dĩ ẩn đem ưa thích lấy nhân tộc làm thức ăn chủng tộc theo yếu tớ i mạnh chủng tộc nhóm một phần danh sách cho ta rất hiển nhiên lấy chủ nhân làm đại biểu nhân tộc bây giờ chính thức mở ra đối với mấy cái này chủng tộc báo thủ huyết tộc cùng lang nhân tộc chỉ là rất không may được chọn chúng trở thành mục tiêu thứ nhất mà thôi kế tiếp kia phần tử vong trên danh sách chủng tộc, một cái đều chạy không thoát. nghĩ đến phần danh sách này xuất từ tay mình bờ dì ẩn liền cảm thấy một tia tự hào không tự chủ được nắm thật chặt trong tay lưới hái tử thần một chương danh sách liền có thể mang đến nhiều như vậy tử vong chính mình cùng tử thần chi vị quả thực là quá phù hợp suy nghĩ đến tận đây bờ dì ẩn khoe miệng lập tức câu lên một vệ đường cong so á cờ còn khó ép tô một bạch thấy thế lông mày nhữ lại bờ dì ẩn nghĩ đến cái gì cao hứng chuyện không có chủ nhân ta đây là có chút kìm lòng không được bờ dì ẩn nghĩ, nghĩ vẫn hỏi đi ra chủ nhân ngươi nói ta thật sự có thể trở thành đợi tiếp theo tử thần sao nếu là có trợ giúp của ta ngươi còn liền tử thần chi vị đều ngồi không lên lời nói còn có mặt mũi theo ta không lời này vừa nói ra lập tức cho b ờ di ân cường đại lòng tin đúng vậy a có chủ nhân tại chính mình khẳng định có thể trở thành đ ờ i tiếp theo tử thần ý niệm tới đây hắn đôi mắt bên trong thần quang càng thêm cường t h ị n h lên cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đạt tới hạn mức cao nhất nhanh như vậy liền năm mươi vạn ước sao tô một bạch nhãn tình sáng lên lúc trước hủy diệt toàn bộ huyết rơi bí cảnh bất quá mới thu được hơn hai vạn ước điểm linh hồn số mà thôi hơn nữa huyết g i ớ i bí cảnh rất lớn căn bản không phải mấy ngôi sao cầu có thể so sánh có thể nghĩ hoàng kim thiên thai quân đoàn đến tột cùng chu diệt nhiều ít hai tộc trưởng không tinh cầu cùng tiểu thế giới cùng lúc đó thiên thai khô lâu số lượng cũng hiện lên cấp số nhân tăng lên sớm đã biến không thể tính toán tô m ụ c bạch thông qua nguyên một đám tín đồ đem đại lượng thiên thai khô lâu thu nhập thể nội tiểu thế giới bởi vì một trăm lần tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân ngoại giới không bao lâu bọn chúng liền có thể tại t ử v o n g chi hải cùng thế giới chi thụ song trọng cường hóa hạn chiến lược đạt tới cực hạn rất nhanh những này mới đản sinh thiên thai khô lâu liền có thể nhường hoàng kim thiên thai quân đoàn mở rộng tới một cái mức nghe nói kinh người thu hồi suy nghĩ tô một bạch thần nghiệm k á i động gọi ra tử vong thánh điện chậm rãi lật ra ông năm mươi vạn ước điểm linh hồn số như là thác nước chút xuống hóa thành năng lượng cường đại lại một lần nữa lật ra bản này quy tắc trí bảo theo một đạo lưu quan g dung nhập m i tâm tô một bạch bên thai cũng vang lên chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở ngươi tiếp nhận nhiệm vụ ước cấp cảm thụ tử vong tám cảm thụ tử vong tám nhiệm vụ ước cấp muốn trở thành tử vong chân chính chúa tệ ngươi còn cần tự mình cảm thụ càng nhiều tử vong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 nhiệm vụ cường độ hoàn toàn cùng tô một bạch trong dự liệu như thế hắn chậm dại theo trên bảo tọa đứng dậy trong mắt l ó e lên một vệt h à n g quang là thời điểm tự mình xuất thủ hôm nay tăng thêm dâng lên chương 665, t á u m i n hắc dạ bí cảnh chủng tộc chiến trường chương 665, t á u m i n hắc dạ bí cảnh chủ tộc chiến trường chủ nhân muốn đích thân động thủ sao Bờ di ẩn thấy tô một bạch đứng dậy vội vàng mở miệng hỏi thăm ân tô một bạch khẽ vất c ằ m chậm dại đi vào vợ di ẩn trước người điều kiện phù hợp thế giới chọn lựa ra sao còn không có lật ra tử vong thánh điện trước tô một bạch liền đối với nhiệm vụ út cấp điều kiện có chỗ suy đoán bây giờ chính thức tiếp vào nhiệm vụ quả nhiên không ra hắn sở liệu đánh rết số lượng theo một tỷ tăng lên tới dòng giá chục tỷ thực lực yêu cầu cũng theo năm giai biến thành không được thấp hơn sáu giai bình thường một hai tiểu thế giới hoặc là tinh cầu rất khó hài lòng nhiệm vụ này điều kiện vì để tránh cho phiền thoái tô m ụ c bạch sớm liền n h ư ờ n g bờ dì ẩn theo dắt cùng kỳ mạn g cung cấp trong tin tức sàng chọn ra thích hợp bản thân hoàn thành nhiệm vụ thế giới chủ nhân đã chọn lựa tốt bờ dì ẩn nhẹ gật đầu trong tay lưới hái tử thần nhẹ nhàng v u lên sau một khắc hắn bên cạnh thân liền mở ra một đạo truyền tống môn đạo này truyền tống môn nhan sắc cùng trước đó những cái kia rõ ràng khác biệt. nó có chút hiện ra ánh sáng màu đỏ mặc dù không cách nào xuyên tấu qua truyền tống môn thấy rõ đối diện tình cảnh nhưng tô một bạch lại cảm nhận được một cỗ tốc sát chi khí thế giới này có chút đặc thù a tô một bạch nhũ mày trong mắt kim quang trợ hiện dường như xuyên tấu truyền tống môn trực tiếp thấy được phía sau cửa cảnh tượng vợ dì ân mở miệng giải thích lang nhân tộc cùng huyết tộc ở giữa chiến tranh thời điểm đều đang tiến hành cái này bí cảnh chính là bọn hắn tại sương ngục thần quốc bên trong chiến trường nói đến chỗ này hắn dừng một chút tiếp tục nói cũng có thể nói đây là hai tộc một chỗ luyện binh tri đ i ệ có thể từ nơi này bí cảnh đi ra đều có thể được xưng tụng là tinh n u y ệ n thì ra là thế tô m ụ c bạch hài lòng nhẹ gật đầu nếu là hai tộc tại x ư ơ n g ngục thần quốc chiến trường vậy song vương tất nhiên liền đưa lên đại lượng binh lực mà có thể trên chiến trường hai tộc người chơi thực lực tất nhiên sẽ không quá kém cái này vừa vận hài lòng nhiệm vụ út cấp yêu cầu nơi này liền giao cho ngươi tô m ụ c bạch vỗ vỗ b ờ dị ẩn bà vai thân n i ệ m kẽ h động trực tiếp đối với nó sử dụng linh hồn t ă n g phúc kể từ đó coi như hắn tiến vào bí cảnh bên trong vẫn như cũ có thể thông qua bợ dị ẩn xem như trạm trúng chuyển nhuồn hoàng kim thiên thai quân đoàn tiếp tục tản sát hai tộc tinh cầu cùng thế giới linh hồn hấp thu có hiệu lực tin tức đem nơi h này giao cho vợ gì ẩn sau tô một bạch vừa xài bước ra trực tiếp bước vào kia có chút hiện ra ánh sáng màu đỏ truyền thống môn bên trong hát d n bi cảnh tiểu thế giới này so huyết giới bi cảnh còn muốn lớn hơn một chút đồng thời nó cũng không có bị chia cắt thành nhiều khối đại lục mà là một cái c h ì n h thể có thể nghĩ khối đại lục này lớn bao nhiêu hát dạ bí cảnh bên trong không có u ổ n g phí ban ngày bầu trời mãi mãi cũng là mở tối nhan sắc cựu luân ngân nguyệt treo cao tại đại lục phía trên là mảnh này mở tối thế giới mang đến một tia sáng nếu như nơi này không phải hai tộc chiến trường vậy tuyệt đối coi là một cái duy mị thế giới nhưng hai tộc tồn tại lại làm cho không khí nơi này bên trong tràn ngập vùng đi không được mùi màu tươi toàn bộ đại lục bị trung ương một dạy núi chặn ngang các đức chia làm nam bắc hai nửa phía nam là huyết tộc địa bàn mà phía bắc thì thuộc về làng nhân t ẩ song phương đại quân từ trung ương dãy núi trải rộng ra một đường lan tràn đến chỗ rất xa cho dù là riêng phần mình địa bàn bên trên vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít thân ảnh của đ ị c h nhân có thể nói toàn bộ đại lục căn bản không có bất kỳ địa phương nào là tuyệt đối an toàn ngay cả hai tộc bộ tổng chỉ huy cũng thỉnh thoảng sẽ bị chiến hỏa q u a y nhiễu tiếng oanh minh tiếng chém giết tiếng kim thiết c h ặ m nhau tại đại lục bốn phía vang lên nơi này không có bất kỳ cái gì một tòa tinh xảo kiến trúc cũng không có bất kỳ thương nghiệp tồn tại có chỉ là khắp nơi doanh địa tạm thời cùng quân công muốn ở chỗ này sinh tồn duy nhất cần làm chính là không ngừng trên chiến trường chém giết chỉ cần có đầy đủ quân công mong muốn hối đoái không có cái gì vấn đề mà rời đi nơi này trước cửa cũng cần dùng quân công đến hối đoái h á c giả bí cảnh hoàn toàn chính là một cái thời điểm đều đang điên cuồng vận chuyển cối xay thịt mỗi một phút mỗi một giây đều có thật nhiều lang nhân tộc cùng huyết tộc người chơi chết trên chiến trường bọn hắn thậm chí đều không để lại một bộ hoàn chỉnh thi thể chết tại lang nhân tộc máu trên tay tộc thân thể thường thường đều sẽ bị x é thành không trọn vẹn không chịu nổi trên chiến trường tùy thời đều có thể nhìn thấy lang nhân tộc binh sĩ một bên truy kích đ ị c nhân một bên gặm ăn trong tay huyết tộc thi thể mà chết ở huyết tộc trong tay lang nhân tộc binh sĩ các ũ n thành n g biết bị hút t ừ ố thơi khô, liền minh t ọ đệ giết huyết tộc cầm bát thưởng đi đến lang sinh định phong ngay hôm nay theo ta sông giết một cái đủ vốn giết hai cái máu kiếm nơi này có cái cựu giai cấp độ thần thoại huyết tộc người tới luôn hắn ha ha ha giết hắn lấy được quân công tuyệt đối đủ chúng ta nhiều hình đệ như vậy một người thay xong mấy cái nhân tộc huyết thực chật chật chật ta muốn đổi một đầu cấp độ thần thoại nhân tộc đùi tư vị kia bắt đầu nướng tư tư bốc lên dầu quả thực tuyệt mất lang nhân tộc tạp t h á i môn hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi vì những x u ấ t sinh này máu vẫn là như thế tanh hôi ai nói không phải đâu nếu không phải vì kiếm chiến công thay người tộc huyết ă n ta mới không muốn hút những x u ấ t sinh này máu nếu có thể theo h á c giả bí cảnh đi ra ngoài ta tuyệt đối liền hút một tháng nhân tộc huyết thực nhanh đừng nói nữa vừa nghĩ tới nhân tộc huyết thực mỹ vị ta liền không nhịn được mong muốn chảy nước miếng Bao trường, kiếp, hoặc, giới, hệ, bởi a la o bắt ngát t đêm vậy hai tộc thế lực bị công kích tin tức hát dạo bí cảnh không chút nào biết ngay cả bởi giới, vì tại hai tộc thống lĩnh xem ra bất luận sương mục thần quốc quốc chủ là ai cũng sẽ không tìm đến hát dạo bí cảnh phiền thoái bởi vì nơi này là hai tộc chiến trường một trong không chỉ là tại sương ngục thần quốc địa phương còn lại cũng có thật nhiều chủng tộc chiến tranh dưới tình huống bình thường cho dù là giới chủ cũng sẽ không tùy ý nhung tay đây là vạn giới bên trong quy định bất thành văn một trong chỉ là rất đáng tiếc hai tộc thống l ĩ n h không biết rõ bọn hắn sắp nên đón là một tồn tại ra sao đừng nói tô một bạch không biết rõ điều quy định này coi như biết hắn cũng sẽ không để ở trong mắt bởi v ì ẩn căn bản là liền cái này quy định bất thành văn đều không có tại tô một bạch trước mặt đề cập qua bởi vì hắn rất rõ ràng từ khi huyết tộc cùng lang nhân tộc xuất hiện tại t ử vòng danh sách bên trên một k h ắ p kia trở đi kết cục cũng đã đã định trước chương 666, nổi giận tô một bạch chương 666, nổi giận tô một bạch trung ương phía trên không dây núi không gian đ ố n g nhiên nổi lên vợ sóng ngay sau đó một tòa truyền thống môn đ ố n g nhiên xuất hiện lấp lóe quang mang đem chúng quanh chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng như thế chấn động tự nhiên đưa tới phụ cận binh sĩ chú ý rất nhanh liền có hai tộc thống lĩnh đến đây xem xét không giống với thủ hạ binh lính điên cùng chắp giết hai tộc thống lĩnh chỉ là liếp nhau một cái cũng không trực tiếp ra tay đánh nhau bán mạng kia là phía dưới những người kia chuyện nên làm bọn hắn thật vất vả mới có thực lực hôm nay cùng địa vị làm sao có thể tùy tiện liền độc thủ t h ắ n g chỗ tốt không nhiều nhưng nếu là b ạ i kia rất có thể ngay cả m ệ n h cũng bị mất trong đó lợi hại quan hệ có thể trở thành thống lĩnh người làm sao lại không rõ ràng đây là thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền tống môn huyết tộc thống l ĩ n h con n g ư ơ i co dù lại trong mắt lóe lên một vệ vẻ không hiểu một bên khác lang nhân tộc thống lĩnh cũng như n h ư mày b ợ gì ẩn điên rồi sao vậy mà muốn nhúng tay chúng ta c h ế trường ngay vậy huyết tộc thống linh có chút nhau mắt lại gia hỏa này mong muốn lập uy Có thực phải phương? hay không tìm nhầm địa phương? Quả thực thật Quả địa ngu tìm quá xem u muốn ẩ n ngược Hừ, ta lại x xem, h ắ như đến tột cùng mong muốn làm gì? Lang n tột gì? làm â thân n thống lĩnh lạnh một tiếng, bên ngoài thân thần dờn, tộc một thế lực c hừ khi dập ờ n g đêm ạ i phóng l n tận trời. x e như đêm tối chiến trường lang nhân tộc tổng chỉ huy thực lực của hắn mặc dù không bằng x ư ơ n g ngục quốc chủ nhưng thì là trung vị thần hậu kỳ tồn tại thực lực mặc dù tồn tại t r í n h lệnh nhưng hắn lại không có chút nào h o ả n g bởi vì hắn rất rõ ràng chỉ cần ngồi ở vị trí này chính mình đại biểu chính là toàn bộ lang nhân tộc đối diện huyết tộc thống lĩnh cũng buộc phát ra thông hướng thực lực ánh mắt nhìn chỏng chọc vào nổi lên gợn sóng truyền t ố n g môn trong mắt hàn quang lấp lóe nhúng tay chủng tộc chiến trường không khác trực tiếp hướng hai tộc t u y ê n chiến chuyện ngu xuẩn như vậy vợ di ẩn thật dám làm sao đối mặt hai đại xếp hạng vạn tộc trong bảng đoạn cường tộc đừng nói là chỉ là một cái quốc chủ cho dù là chúa tể mở giới tại làm chuyện này trước đó cũng cần cân nhắc một chút có đáng giá hay không bởi vậy tại hai người xem ra vợ di ẩn việt không có khả năng dám n ú n g tay đạo này mở ra truyền tô môn chắc là có ý đồ khác bàn điều kiện sao cũng không biết b ợ d ì ẩn cái này quốc chủ trong tay đến tột cùng có như thế nào thẻ đánh bạc lang nhân t ộ c thống lĩnh cùng huyết t ộ c thống lĩnh tỉnh bơ liếc nhau một cái trong lòng riêng phần mình đánh lấy tính toán nhỏ nhặt l a n g tô một bạch thân ảnh vượt qua truyền thông môn xuất hiện tại giữa hai người lúc cả hai đã ấp ủ tốt lý do thoái thác không biết ngươi là nhưng cả hai vừa mới mở to miệng thanh âm lại im b ặ t mà dừng con của bọn hắn cũng trong khoảnh khắc biến ảm đạm vô quang mất đi thần thái ngay sau đó hai cỗ thi thể liền hướng phía phía dưới rơi xuống cái này hai tên trung vị thần hậu kỳ pháp tắc chi chủ vừa mới gặp mặt liền vẫn lạc tại tô một bạch tử vong quy tắc linh hồn t r ô n vùi bên trong bọn hắn thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đỉnh phong thượng vị thần chiến lược kinh khủng như vậy cùng bọn hắn cùng nhau chết đi còn có phụ cận tất cả hai tộc tướng sĩ đối phó những n à y nhỏ tạp là mét tô một bạch căn bản không cần ngưng tụ linh hồn t r ô n vùi lực lượng dù chỉ là phạm vi bao trùm cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận ông t ị c h diện tử khí hiện hiện tràn vào hai tên trung vị thần trong thi thể theo tô một bạch thần n h i ệ m khé động hai cỗ thi thể liền bị thu lên lúc này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm mới khó khăn lắm tại tô một bạch vang lên bên nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn nước nhắc nhở người thu hoạch được thần tinh một nghìn không nhắc nhở người thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn nữ nhắc nhở người thu hoạch được thần tinh một nghìn không nhắc nhở người thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một hai cái trung vị thần hậu kỳ thống lĩnh vậy mà nghèo như vậy thần niệm thăm dò vào hai cái loại cực lớn không gian giới chỉ bên trong tô một bạch không khỏi khinh bị nếp miệng hai người này trên người tài nguyên so với hắn trong tưởng tượng ít hơn nhiều bất quá thịt mũi cũng là thịt hơn nữa bị bạch chơi sau khi tấn thăng thế nào cũng coi như được là con ruột thịt đem cả hai tài nguyên thu sạch tiến chính mình không gian giới trì tô một bạch lúc này mới tản mát ra thần hồn của mình trí lực bắt đầu dò xét phiến chiến trường này thần hồn của hắn bây giờ là trung vị thần hậu kỳ c h i cảnh lan tràn ra tình huống hạ hoàn toàn đầy đủ đem toàn bộ bí cảnh bao trùm cứ việc làm như vậy cũng không thể tinh tế dò xét rất nhiều thứ nhưng đối tô một bạch mà nói đã đủ rồi hắn chỉ là muốn nhìn một chút nơi này lang nhân tộc cùng huyết tộc tại thực lực và số lượng bên trên phải trăng đủ để hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau một khắc tô một bạch sắc mặt đ ố n nhiên biến đổi lớn vốn là ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt biến như là như lưới đao sắc bén ngập trời sát khí từ hắn thể nội phun ra ngoài nguyên bản bởi vì không có hoàn toàn lĩnh mộ pháp tắc giết chóc mà hồi lâu không có động tính sát thần chi văn giờ phút này cũng chậm rãi hiện hiện ông sắt thần chi văn dường như cảm nhận được tô một bạch k i a kinh người sát khí trôi nổi tại tô một bạch trước người rung động nhẹ nhẹ lấy cũng lóe lên huyết sắc q u a n mang m u ố n chết tô một bạch trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ giống như cựu u giống như làm cho người như rơi vào hầm băng sau một khắc thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ lấp lóe huyết quang sát thần chi văn cũng theo hắn cùng nhau biến mất. n a m đêm tối đại lục nơi nào đó nơi này hiếm thấy không có bị chiến hỏa nơi bao bọc một đỉnh đỉnh cỡ lớn không gian liều vải làm thành một vòng tròn lớn bảo vệ trung ương loại cực lớn không gian liều vải nơi này là huyết tộc tạm thời bộ tổng chỉ huy đồng thời cũng là các tướng lĩnh hối đoái quân công nơi trốn sở dĩ là tạm thời đó là bởi vì tại hát giả bí cảnh bên trong liền xem như bộ tổng chỉ huy cũng biết thỉnh thoảng nhận công kích bởi vậy bất luận là huyết tộc vẫn là lang nhân tộc bộ tổng chỉ huy đều sẽ thỉnh thoảng chuyển di sân bãi dưới tình huống bình thường các binh sĩ quân công đều là tại diên phần mình tướng lĩnh chỗ hối đoái thành vật tư cùng ban thường mà các tướng lĩnh, thì là cần lại tới đây hối đoái tạm thời trong bộ tổng chỉ huy có một chỗ kim loại hàng rào vây cùng loại với nông trường địa phương thường cách một đoạn khoảng cách liền có một gã cựu giai cấp độ thần thoại huyết tộc cường giả những cường giả này đem toàn bộ nông trường c h ấ n thủ kín không kẽ hở để phòng ngừa bên trong huyết thực chạy bất quá bọn hắn cho rằng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào bởi vì nông trường bên trong những cái kia quen thuộc bị nuôi nốt huyết thực đã sớm chết lặng lại thế nào có thể sẽ trốn đâu Wilson, nghe nói v ậ n khí tốt dạo sát một cái người sói quân đoàn được xưng n g i sân huyết tộc tướng lĩnh cười to ngươi không phải cũng đổi tám trăm h trăm huyết thực sao cũng vậy ngươi là không biết rõ dưới tay ta đám tia đám tiểu tể tử cũng sớm đã đói khát khó nhịn một tên khác huyết tộc thống lĩnh cũng cười lên nếu là sẽ không lại cho bọn hắn điểm hối b á i nhi huyết thực trở về đoán chừng đều phải la hét đội tướng vừa mới ta nhìn thấy thống lĩnh đại nhân đi ra ngoài nhìn dường như rất vội bộ dáng ngươi nói có thể hay không đã xảy ra chuyện gì có thể có chuyện gì lang nhân tộc đám tia xúc sinh chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành chuyện phiếm ở giữa cả hai đã đi tới nông trường trước cổng chính Nha, hai vị theo u huyết thuộc hoạch Phụ trách hối nhận hai hối chứng, chúc hai phân phó hạ đoái đoái tộc xác cả cười rất tốt tay một t đi. người, dụng sử vòng bằng mừng bên vừa nông trường bên trong cánh h huyết thực Theo ọ n mang lựa ra ra. 1.800 Kẹt c kẹt. cổng kim loại mở ra từng nhóm thần s á t chết lặng người bị cái chốt thành một chuỗi chậm rãi bị một cái huyết tộc rắt đi ra Cái những ngày nhân tộc bất luận nam nữ trên thân đều không đến sợi vải cứ như vậy trần trụi đứng ở đằng kia chờ đợi được phân phối bọn hắn dường như đã sớm quen thuộc đây hết thảy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tựa như lợi làm thịt heo dê đồng dạng chất lơ nhóm này huyết thực chất lượng không thế nào được à liền một cái kiểu giai cấp độ thần thoại đều không có w i l s o n ánh mắt đảo qua cả đám tộc không khỏi nhịu nhữ mày phụ trách hối đoái chất lơ cười cười xấu hổ các ngươi hẳn là cũng biết trong khoảng thời gian này tương đối đặc thù chất lượng tốt huyết thực đều được đưa đến máu vườn ngay vậy w i l s o n cùng một tên k h á c huyết tổ tướng lĩnh liếc nhau một cái trong mắt lóe lên một vẹt vẻ, vẻ thất vọng bất quá tất cả nhân tộc huyết thực trước hết nhất c u n n g chính là máu v có thể hối đoáy một chút thực lực thấp xuống huyết thực đã coi như là không tệ rất nhanh hai người liền bắt đầu chọn lựa ra w i l s o n khá là yêu thích thanh niên cường tráng mà đổi thành một vị huyết tổ thống lĩnh lại rất thích d ớ i phụ nữ trẻ em chủng tộc khác biệt thẩm mỹ có lẽ khác biệt nhưng là huyết tộc là hoàn toàn đem nhân tộc xem như huyết thực căn bản sẽ không để ý tướng mạo cùng hình thể lời nói câu nói nói nhân loại mổ heo thời điểm sẽ để ý heo dáng dấp có đẹp hay không, có đẹp trai hay không sao duy nhất tiêu chuẩn chính là thịt nhiều hay không vì không màu mỡ đổi tại huyết tộc trên thân bọn hắn chọn lựa tiêu chuẩn chính là huyết dịch khí tức nghe lên như thế nào bởi vậy wilson cùng một cái khác huyết tộc tướng lĩnh lôi kéo một đoạn thời gian rốt cục mới xác nhận riêng phần mình lựa chọn vợ dù sơ lần này ta thật là để cho ngươi nhớ ký nợ ta một món nợ ân tính a vì hữu sần nhìn xem chính mình chọn lựa huyết thực trên mặt hiện lên một vệt vẻ không vui tại vừa mới chọn lựa hắn hiển nhiên rơi vào hạ phong b ợ r ù sờ n ế t miệng cười một tiếng tốt tốt tốt ta biết lần sau khẳng định trả lại cho ngươi tâm tình của hắn hiển nhiên không tệ mặc dù lần này hối đoái huyết thực số lượng cùng với sần so sánh ít một chút nhưng chất lượng lại cao không ít đối với cái này hắn vẫn là rất hài lòng vì hữu sần liếc qua b ợ r ù sơ thực sự có chút không quen nhìn hắn đắc ý sắc mặt ngay tại hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở cả hai trước người người、nào? mặc dù s ở cùng hối đoái huyết thực người phụ trách đồng thời mở miệng thanh âm rõ ràng rất kinh ngạc nơi này chính là hắc d ạ bí cảnh huyết tộc chiến trường chỗ phương viên cực lớn phạm vi đều có không gian phong tỏa trận pháp tồn tại cho dù là thượng vị thần cảnh tồn tại đều khó có khả năng dễ dàng như thế xuất hiện ở chỗ này đ ô n g nhiên xuất hiện còn chưa tính thậm chí ngay cả không gian phong tỏa trận pháp đều không có phản ứng chút nào m u ố n chết tô m ộ c bạch nhìn cũng chưa từng nhìn ba người bọn họ chỉ là hư lạnh một tiếng khi thế kinh khủng đã quét sạch một phía phanh phanh phanh liên tiếp quỳ xuống đất thanh âm vang lên Trung quanh tất quanh cộng ả huyết t c đ ồ loạt hai đ ầ uy gối quỳ xuống ngươi trừng cùng dương hãi, Wilson thái quỳ xoe. trên con tròn đất, mặt ra rủ lộ vẻ sợ hãi, sở h c bờ xuống run uy lạnh, thân thể không mồ cầm hôi thể Cô được dậy. áp này là quy tắc chi lực sương mục thần quốc dạng này vắng vẻ chi địa tại sao có thể có đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh cường giả còn hết lần này tới lần khác xuất hiện ở hắc dạ bí cảnh t r ù n g tộc như vậy chiến trường hơn nữa vừa đến đã cho thấy hung hăng như vậy một mặt trong lúc nhất thời cả hai trong lòng xếp chặt một bên phụ trách hối đoái huyết thực nhân viên quản lý sắc mặt tái nhuận toàn lực điều động thể nội thần lực ý đồ xông phá tô một bạch mang tới b u áp đem tình huống nơi này chuyển ra ngoài nhưng hắn cố gắng hiển nhiên chỉ là phí công tức giận dưới tô một bạch một chút cũng không có thu liễm lần thứ nhất bạo phát ra toàn bộ thực lực kia cố giống như, như thực chất khí thế chấn áp tất cả mọi người ở đây không thể động đậy không chỉ là h u y sân ba người toàn bộ nông trường chung quanh tất cả cấp độ thần thoại huyết tộc cứng giả giờ phút này tất cả đều quỳ dạp trên đất không biết chuyện gì xảy ra tô một bạch ánh mắt không có chút nào tại huyết tộc người trên thân mục tiêu của chuyến này vốn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ ước cấp lấy đột phá tới tập h giai thánh dưới cấp làm t h â n hồn gió xét tới một màn này lúc hắn căn bản áp chế không nổi l ử a giận trong lòng thân làm nhân tộc làm sao có thể trơ mắt nhìn đồng tộc người bị dị tộc xem như heo dê giống như nuôi nhốt mà thợ ơ dù là những n à y đồng tộc tô một bạch căn bản không biết nhưng hắn não h ả i vẫn như c ũ bị sát ý vô tận tràn ngập đây là nguồn gốc từ chủng tộc huyết mạch ở giữa l ử a giận từ vong thần lực thấu thể mà ra trong nháy mắt đảo qua nông trường cổng tất cả nhân tộc trói buộc bọn x i ề n xích trong khoảnh khắc bị ăn mòn sạch sẽ chỉ là những người này nhưng như cũ không có phản ứng. phản phất có không có khóa liên trói buộc đối bọn hắn mà nói đều không có khác nhau như thế nhìn thấy một màn này tô một bạch sát ý càng là tăng vọt hắn cố ý khống chế thần hồn của mình chi lực đảo qua tất cả mọi người náo hải nhưng mà trong tưởng tượng linh hồn khống chế lại cũng không tồn tại tại sao có thể như vậy phát hiện này khiến tô một bạch to mày tựa như người vĩnh viễn không có khả năng cùng nuôi nuốt heo dê cảm động lây đồng dạng hắn cũng hoàn toàn không cách nào lý giải những người này vì sao lại như thế khi sâu một hơi bình phục lại sát ý trong lòng tô một bạch lần nữa vận dụng thần hồn chi lực ý đồ kích thích trước mắt những này chết lặng người đều cho ta thanh tỉnh một chút hôm nay tăng thêm dâng lên chương 668, t ô m ụ c bạch quyết định chương 668, t ô m ụ c bạch quyết định những này bị nuôi nốt nhân tộc thực lực cao thấp không đều yếu chỉ có ba bờn g a i người mạnh nhất thậm chí nắm giữ tám g a i truyền thuyết cấp cảnh giới bất quá cũng v ẻ n vẹn chỉ là cảnh giới mà tôi h sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tại huyết tộc nuôi n ố t hạ bọn hắn căn bản không có học quan nên như thế nào chiến đấu bây giờ đẳng cấp cùng giai vị hoàn toàn là bị huyết tộc mạnh mẽ cho rót đi ra tô một bạch thận trọng không chê thần hồn của mình trí lực ý đồ tỉnh lại những người này trầm luân linh hồn nhưng sau một khắc trong mắt của hắn sát ý liền lần nữa tăng g ọ n vê anh vê anh vê anh côn bạo tử vong thần lực khuấy động mà ra tại tử vong quy tắc r a trí hạ trong nháy mắt đem hai đầu gối quỳ xuống đất người phụ trách cùng hai tên huyết tộc tướng l ĩ n h đánh nát huyết vụ đầy trời bên trong chuyển đến ba tiếng k ê u thảm thiết đau đớn ngươi đến tột cùng là ai tùy tiện nhúng tay ta huyết tộc cùng lang nhân tộc chiến trường chẳng lẽ liền không sợ huyết tổ cùng lang tổ tức giận sao các hạ nếu làm u ố n những huyết thực này cứ lấy đi chính là còn mời xem ở huyết tổ trên mặt mũi thả ta chở mượn n a ba thanh âm theo huyết vụ đầy trời bên trong chuyến đến cảm nhận được tử vong tới gần bọn hắn có n g h i hoặc có uy hiếp còn có cầu xin tha thứ vừa mới kiên cố quy tắc chi lực nhường ba minh bạch tên này bỗng nhiên xuất hiện c ự n giả g tất nhiên là đ ỉ n h phong thượng vị thần chi cảnh tồn tại đối phương xuất hiện ở đây tuyệt không có khả năng chỉ là vì một cái nho nhỏ hát giả bí cảnh bởi vậy bọn hắn trực tiếp chuyển ra huyết tổ ý đồ làm cho đối phương cải biến ý nghĩ dù sao đ ỉ n h phong thượng vị thần chi ở giữa cũng là tồn tại cực lớn trên l ệ n h mà huyết tổ rõ ràng là một gã đem huyết chi quy tắc t u n g hợp đến cựu vân cực h ạ n đình phong thượng vị thần không chỉ có như thế hạn tại hát cám quy tắc cùng bóng đen trên quy tắc cũng đều có không kém thành tựu i cho dù là một chút giới chủ cũng không phải huyết tổ đối thủ chuẩn xác mà nói huyết tổ vốn là huyết tinh giới giới chủ thực lực của hắn tại một đám giới chủ bên trong mặc dù còn không tính là cao cấp nhất nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp tại trung đoạn liền như là huyết tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng như thế chỉ tiếc ba lời nói mảy may không có thể thay đổi biến tô một bạch ý nghĩ đừng nói là huyết tổ hôm nay cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không được ông đôi mắt bên trong lấp lóe hảo quang màu sáng thần hồn chi lực lôi c u ố n lấy linh hồn c h ô n vùi trong nháy mắt đem ba sau cùng thần hồn hoàn toàn ma diệt tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này im bặt mà d ừ n g cách đó không xa quỳ dạp trên đất nông trường bọn thủ vệ nơm nớp lo sợ nhìn xem một màn này thân thể không ngừng r u n dậy mặc dù bọn hắn vạn phần mong muốn thoát đi nhưng tô một bạch kia như núi lớn kinh khủng lực áp bách lại là đem bọn hắn chấn áp không thể động đậy chỉ có thể ở nguyên địa c h ơ mắt nhìn kia huyết vụ đầy trời chậm rãi bay xuống tô một bạch có thần lực hộ thể đương nhiên sẽ không bị ba thần thể bắn nổ huyết vụ nhiễm nhưng này chút bị nuôi nhân tộc, giờ phút này chút này nguyên một đám co các tại đối rơi xuống huyết vụ không chút gì né tránh nếu không phải ba người vẫn là thời điểm tô một bạch thần lực liền ma diện bọn hắn tất cả lực lượng lời nói vẹn vẹn thân huyết ăn mòn cũng đủ để cho những này bị nuôi nhốt nhân tộc vạn k i ế p bất phủ nhìn xem những n à y đồng tộc bộ dáng tô một bạch trong lòng lập tức l ử a dẫn càng tăng lên hắn sở dĩ không có khống chế lại sát ý trực tiếp vanh sát sao ba cái kia huyết tộc hoàn toàn là bởi vì vừa mới sử dụng thần hồn chi lúc cảm nhận được những người trước mắt này đến tột cùng là như thế nào tình huống người bình thường linh hồn tràn ngập đủ loại tin tức vậy cũng đại biểu cho người này sở hội tất cả Mà những người trước mắt này những người linh hồn, đơn giản chút trước lại có bọn i hay. b hắn biết, bọn chỉ có cùng Nhìn hắn ăn ngủ. xem mở đời mang mắt một minh sao ánh những n g theo tô hãi, bạch bạch sợ cuộc rốt vì ư ờ i này kích h ô n siềng g có chói buộc có không b sau, vẫn ấ tiếp kỳ phản nhân. hắn ứng nào nguyên、nhân. Bọn đ ờ đời, đời kíp kíp, vẫn luôn sinh hoạt tại huyết tộc nuôi nhốt bên trong đừng nói là học tập như thế nào chiến đấu thậm chí ngay cả n ô n ngữ cùng chữ viết cũng sớm đã bị huyết tộc chặt đứt có lẽ theo thực lực mạnh lên bọn hắn lại bởi vì linh hồn tăng cường mà nắm giữ cao hơn năng lực học tập có thể tốt hơn học tập các loại sự vật nhưng rất đáng tiếc tại huyết tộc nhiều đời nuôi nhốt hạ những người này căn bản không biết rõ học tập là vật gì cho dù là trong đám người cái k i a cảnh giới cao đến tám giai truyền thuyết cấp người cũng cùng người khác không có gì khác nhau nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mặc dù cũng có được vạn giới trò chơi người chơi thân phận nhưng cũng vẫn không có nghĩ tới sông phá huyết tộc nuôi nhốt bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu trong đầu thanh âm là có ý gì tại trong đời của bọn họ ăn ngủ cuối cùng trở thành huyết thực chính là tất cả À bà, À bà, À bạ! bạ! bạ! nhìn thấy một màn này tô m ộ c bạch sắc m ặ tâm trầm như nước hắn hiểu được những người này cơ hồ có thể nói là phế đi coi như đem bọn hắn cứu được cũng rất khó thay đổi gì bởi vì bọn họ nhận biết đã cùng bị nhân loại nuôi nhốt heo dê không có khác nhau chút nào không thậm chí ngay cả heo dê đều so với bọn hắn tốt hơn một chút dù sao heo dê còn biết cầu sinh nhưng những người này lại là hoàn toàn chết lặng trạng thái tô m ộ c bạch c ư ờ n g đại làm bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi nhưng dù là như thế lại ngay cả một cái ý đồ chạy trốn đều chưa từng xuất hiện phù cận những cái kêu huyết tộc thủ vệ sở dĩ không trốn là bởi vì nhận lấy tô một bạch chấn áp nhưng những người này tộc nhưng không có bị chấn áp a ánh mắt theo những người này trên thân bà qua tô m ụ c bạch vẻ mặt biến cực kỳ phức tạp chính mình cứu bọn hắn thật sự có ý nghĩa sao nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch hít sâu một hơi chậm rãi giơ tay lên có lẽ thử vong đối với bọn hắn mà nói mới thật sự là giải thoát ta ngay tại tô m ụ c bạch trong đầu thiên nhân giao chín lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào một đứa bé con trên thân ngay sau đó con ngươi của hắn chính là đột nhiên co r ụ t lại hai tử đúng à bọn hắn có lẽ không cứu nổi nhưng bọn hắn đời sau lại hoàn toàn có thể từ nhỏ bắt đầu dạy bảo a không nói đúng ra cho dù là những người này cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu bọn hắn hiện tại liền như là một t r ư ơ n g giấy trắng đồng dạng cần chẳng qua là đánh vỡ bây giờ nhận biết lại từ đầu học lên mà thôi nếu là đổi lại tại lam tinh thời điểm cái này hiển nhiên là một cái không thể nào sự tình nhưng nơi này là vạn giới bọn hắn cần chẳng qua là thời gian mà thôi điểm này tô một bạch vừa vặn không thiếu bởi vì hắn thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua so vạn giới nhanh hơn dòng ra gấp trăm lần hơn nữa nhìn tới hải đồng này thời điểm tô một bạch còn nghĩ tới một vấn đề tất cả lam tinh người chơi tại bị kéo vào vạn giới trò chơi lúc những cái kia gần đất xa trời lão nhân cùng h ả i đồng đi đâu đã qua bởi vì phụ mẫu mất sớm vô thân vô cố tô m ụ c bạch cũng không có nghĩ qua vấn đề này bây giờ nhìn thấy h ả i đồng này tô m ụ c bạch mới đột nhiên nhớ tới vấn đề này vạn giới trò chơi đến tột cùng đem làm tinh lão nhân cùng h ả i đồng mang đến chỗ nào bất quá bây giờ hiển nhiên không phải giải khai sự nghi ngờ này thời cơ tốt tô m ụ c bạch tiên lặng đem nó ghi t ạ c trong lòng chuẩn bị chờ kết thúc việc này sau lại tìm cơ hội hỏi thăm phong dịch viên theo gần nhất liên hệ đó có thể thấy được phong lao đầu tuyệt đối là cả nhân tộc cao tầng một trong hắn rất có thể tin tưởng đáp án của vấn đề này về phần hiện tại t ông Mục đem Bạch tại h ữ n người này nội ánh nhất truyền người trên thân. Ông! giới trước tiểu rơi cái kia dài vào vào duy thuyết thu thể thế mắt bát cấp đó, sau một khắc trong con mắt của hắn liền sáng lên nồng đậm sáng hào quang màu tím chương 669, linh hồn tái tạo chương 669, linh hồn tái tạo coi như tiến vào thể nội tiểu thế giới những người này cũng cần có người dốc lòng dạy bảo khả năng một lần nữa nắm giữ nhân tộc nhận biết nếu không bất luận thời gian trôi qua bao lâu bọn hắn vẫn như c ũ chỉ là có nhân tộc bộ dáng gheo dê mà thôi tô một bạch bên người cũng không có thích hợp làm chuyện này người bất quá đó căn bản không làm khó được hắn đã không có vậy mình liền sáng tạo một cái chính là tô một bạch bây giờ đã đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến năm mươi năm không một trình độ mà tử vong quy tắc bên trong thật là bao hàm linh hồn quy tắc bởi vậy hắn tại linh hồn phương diện tạo nghệ đã đạt đến cực cao tình trạng tái tạo những này liền cấp độ thần thoại đều không có linh hồn với hắn mà nói dễ như chở bàn tay ông tô một bạch đôi mắt bên trong tử quang lấp l ó e trong nháy mắt cái tiêu bắt dai truyền thuyết cấp người không tự chủ được nẩm đầu lên cùng tô một bạch ánh mắt đối mặt cùng một chỗ sau một khắc trong mắt của hắn liền giống nhau sáng lên hào quang màu tím tử vong quy tắc linh hồn tái tạo kinh khủng quy tắc chi lực giáng lâm người nào linh hồn lập tức bắt đầu v n mẹo bất quá hắn tựa hồ đối với này cũng không có cảm giác nào vẫn như cũng là ngơ ngác ngồi s ổ m ở nguyên địa cùng tô một bạch nhìn nhau dạy bảo những người này là theo cơ sở đồ vật bắt đầu cho nên cũng không cần quá nhiều phức tạp tri thức tô một bạch rất nhanh liền dựa theo ý nghĩ của mình đem tên này bắt giai truyền thuyết cấp người linh hồn tiến hành tái tạo l i ê n như là lúc trước vạn giới trò chơi giáng lâm đem rất nhiều tin tức trực tiếp quản chú tiến lam tinh nhân nao hải đ ồ n dạng tô một bạch cũng sẽ mong muốn làm cho đối phương nắm giữ đồ vật tạo nên đi vào bất quá cái trước chỉ là một chút cơ bản tin t là tại linh hồn cấp độ bên trên đối với người này tiến hành cải tạo sau một lát tô một bạch hai người trong mắt tử quang chậm rãi tiêu tán cái này người kia đầu tiên là hơi s ữ n g sở sau đó đông nhiên từ dưới đất này g chúa tể đại nhân có thể hay không trước cho ta một bộ quần áo nhìn xem chính mình chung quanh những n à y trần trùi đồng tộc người này lập tức biến mặt đỏ tới mang thai bị tái tạo linh hồn sau hắn đã hiểu được cái gì gọi là lòng xấu hổ tô một bạch tiện tay theo trước đó lấy được chiến lợi phẩm bên trong lấy ra một bộ trang bị ném cho đối phương thứ hôm nay ngươi liền gọi bạch một bạch vừa tiếp xúc với qua trang bị trong mắt lóe lên một vẹt vẽ kích động sau đó hắn tâm niệm k h ẽ động trước đem trang bị sau khi mặc vào vội vàng hướng phía tô một bạch một gối q u ỷ xu nói bạch một tạ chúa tể đại nhân b a n tên đứng lên đi tô một bạch thần niệm k h ẽ động thần lực đem bạch vừa đỡ lên biết mình về sau nhiệm vụ a bạch một kiên định gật đầu thuộc hạ định không phụ chúa tể đại nhân nhờ vả đem tất cả đồng tộc kéo về quỹ đạo ngay vậy tô một bạch khẽ vứt cảm giơ cổ tay lên bấm ra ngoài rất nhanh trong máy bộ đàm liền truyền đến phú giáp thiên hạ thanh âm lão bản ngươi có thể rốt cục nhớ tới ta hắn cố ý nói rất bị khuất nhưng từ khi tô một bạch tiến vào vạn dưới sau c vì, vì ân ta biết n chờ xử lý tốt tiến giai sự tỉnh ta sẽ đích thân tới một chuyến tô một bạch khẽ vất cảm đi hiện tại đi trước cho ta làm phê trang bị ngay được có chính sự phú giáp thiên hạ lập tức thu hồi nụ cười biến nghiêm túc lên có cái gì yêu cầu chỉ cần có thể xuyên là được đẳng cấp càng thấp càng tốt tốt không có vấn đề cần bao nhiêu mặc dù rất nghi hoặc lão bản cầm những n à y cấp thấp trang bị tới làm cái gì nhưng phú giáp thiên hạ vẫn là trực tiếp đồng ý tô một bạch thần hồn lần nữa dò ra bao phủ hai tộc nông trường tới trước hai trăm vạn bộ a về sau sẽ còn cần càng nhiều ngươi chuẩn bị thêm một chút lời vừa nói ra phú giáp thiên hạ lập tức xứng sở hơi kém hoài nghi mình nghe lầm hai trăm vạn bộ cấp thấp trang bị hơn nữa nghe giọng điệu này còn giống như chỉ là nhóm đầu tiên cứ việc trong lòng nghi hoặc vặt phần nhưng hắn vẫn như cũ cái gì cũng không hỏi trực tiếp mở miệng nói t ố t cho ta mấy phút là được hai trăm vạn bộ cấp thấp trang bị đối với bây giờ vạn giới thương hội mà nói rất dễ dàng liền có thể giải quyết thậm chí đều không cần mua sắm chỉ là thương hội bên trong sinh hoạt người chơi một người làm một cái cũng có thể tại mấy phút bên trong làm được hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì yêu cầu kia liền càng đơn giản đây cũng là một cái sinh hoạt hệ thương hội cường đại năng lực cúc máy thông tin sau tô một bạch thần nghiệm khẽ động đem trước mắt nhóm người này t ộ c thu sạch tiến vào thể nội tiểu thế giới bên trong tái tạo một người linh hồn với hắn mà nói cũng không tính việc khó gì chỉ cần tiêu hao một chút thần hồn chi lực cùng hồn lực mà thôi nhưng bị hai tộc nuôi nhốt người cũng không phải một con số nhỏ vẹn vẹn cũng chỉ là hát dạ bí cảnh bên trong liền khoảng chừng gần hai trăm vạn c h i cự đây là bởi vì nhân tộc huyết thực đối với huyết tộc mà nói xem như xa xỉ phẩm nếu không số lượng khẳng định sẽ còn càng nhiều tô một bạch luôn không khả năng lần lượt đem bọn hắn linh hồn toàn bộ tái tạo a cứ việc như thế cũng có thể làm được nhưng cần thời gian lại quá lâu lâu đến tô một bạch căn bản liền cân nhắc đều không có liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này hắn có thể làm chính là tái tạo một số nhỏ linh hồn hơi hơi lớn mạnh một chút người sau đó để bọn hắn cùng bạch từng cái dạng trở thành tinh tinh chi hỏa có thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm không bao lâu tinh tinh chi hỏa liền có thể liệu nguyên khiến cái này người liền một lần nữa nắm giữ thân làm nhân tộc nhận biết bây giờ nhân tộc lại lên vạn tộc bảng cơ sở tuổi thọ cũng tăng lên năm trăm năm bởi vậy tô một bạch cũng không lo lắng những người này sẽ bởi vì thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh mà tử vong làm ra quyết định sau tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng lạnh cường đại thần lực trong nháy mắt lôi cuốn lấy từ vòng quy tắc chi lực khuấy động mà ra phanh phanh phanh trong khoảnh khắc toàn bộ nông trường phụ cận tất cả thủ vệ lập tức nổ thành huyết vụ đầy trời cùng lúc đó quay chung quanh tại nông trường xung quanh kim loại hàng rào cũng bị tử vong chi lực ăn mòn không còn một mảnh ông tô m ụ c bạch thế giới chi lực quét sạch mà ra trực tiếp đem nông trường bên trong tất cả nhân tộc thu vào thể nội tiểu thế giới bọn hắn căn bản không biết rõ phản kháng là vật gì bởi vậy trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên đ ị a n g a y sau đó hơn hai mươi bát giai truyền thuyết cấp người bị một lần nữa phóng ra đứng tại tô một bạch trước mặt bọn hắn đồng dạng là toàn thân chân trụi trên mặt ngoại trừ mở mịt bên ngoài còn mang theo một tia bản năng sợ hãi tô mục bạch biết hiện tại cùng bọn hắn nói cái gì đều là nói nhảm trong con mắt trực tiếp lóe lên sáng hào quang màu tím thử vong quy tắc linh hồn tái tạo những n à y bị nuôi nhốt trong nhân tộc kỳ thật còn có một gã cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại chỉ có điều cấp độ thần thoại linh hồn tại trên bản chất đã có tăng lên cực lớn dù sao từ thần thoại cấp bắt đầu liền đã không cần lại vì tuổi thọ mà sầu lo đồng thời cũng có trưởng khống lĩnh vực năng lực cái này cường độ linh hồn mong muốn tái tạo lời nói cho dù là đối với tô mục bạch mà nói cũng rất phiền t h á i bởi vậy hắn dứt khoát toàn bộ tuyển tám giai truyền thuyết cấp tồn、tại. Theo đám người đôi mắt bên trong tử đám đôi người bên q sau t một r n g khắc t a bọn hắn liền lần nữa được thu vào thể nội tiểu thế giới cùng bọn hắn cùng nhau đi vào còn có phú giáp thiên hạ vượt giới giao dịch mà đến hai trăm vạn bộ cấp thấp trang bị chương sáu trăm bảy mươi thần vực chi uy chương 670, t h ầ n vực chi vi nông trường bị phá hủy động tĩnh rất lớn rất nhanh liền đưa tới bộ tổng chỉ huy đại lượng cường giả đáng chết cảnh giới đều là làm ăn gì làm sao lại để cho người ta xâm nhập huyết thực nông trường lang nhân tộc lũ x u ấ t sinh cũng dám đến c ư ớ p đoạt huyết thực quả thực là tự tìm đường chết tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy trốn thống lĩnh đại nhân khẳng định là bị bọn hắn kế điệu hổ lý sơn lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến đều tản ra khí tức cường đại những n à y huyết tộc tướng lĩnh bên ngoài thân đều tràn ngập cường đại thần lực cùng pháp tắc chấn động hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị có tư cách c h ấ n thủ bộ tổng chỉ huy đều không ngoại lệ đều là mười một giai pháp tác chi chủ cảnh chân thần sau khi bọn hắn nhìn thấy người xâm nhập chỉ có tô một bạch một người hơn nữa liền trung vị thần chi cảnh phó thống lĩnh đều nhìn không thấy tin tức sau trong lòng lập tức một cái lộp bộ phó thống linh con người đột nhiên co lại nhưng xem như bây giờ bộ tổng chỉ huy người mạnh nhất hắn vẫn là cố giả bộ chấn định mở miệng nói nơi đây là ta huyết tộc cùng lang nhân tộc chiến trường khuyên đủ các hạ tốt nhất chỉ là hắn lời còn chưa r ư ớ tấm mắt liền bị một hồi trói mắt bạch quang chỗ tràn ngập đạo này bạch quang tự tô một bạch nơi trái tim trung tâm b ắ n ra trong nháy mắt liền đem toàn bộ bộ tổng chỉ huy bao phủ ở bên trong đây là hắn mượn n h ớ luân hồi c h i tâm lực lượng khả năng tại không có thần cách tình huống hạ sử dụng năng lực luân hồi thần vực toàn bộ bộ tổng chỉ huy tại trong khoảnh khắc cải thiên hoán điệp m ở tối bầu trời ông trầm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh tràn ngập thuần khiết thánh quang thế giới đối phó huyết tộc dạng này hát cám sinh vật quan g minh hệ thánh quang chi lực hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất ông cực hạn tinh thần thánh quang chi lực tại luân hữu thần bên trong ngưng tụ ra một hư thân ảnh nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện đạo thân ảnh này cùng thiên sứ hoa tỷ bội dung hợp sau lan vũ có chín phần rất giống bất quá đạo thân ảnh này cho người cảm giác lại không có phức tạp như vậy nàng có chỉ là cực hạn q u a n minh ngay cả sau lưng cánh chim cũng hoàn toàn do thánh khiết quang mang ngưng tụ mà thành theo sự xuất hiện của nàng tô một bạch luân hồi trong thần vực lập tức dấy lên từng đoá từng đoá thánh diễm những n à y thánh diễm phảng phất có ý thức đồng dạng đều tự tìm chuẩn một gã huyết tộc chân thần liền bám vào đi lên ngay sau đó luân hồi trong thần vực không ngừng xuất hiện càng nhiều thánh quang tri lực khiến những n à y huyết tộc chân thần bên ngoài thân thánh diễm cháy hừng hừng. đồng thời bị t h i ê u đốt còn có thần hồn của bọn hắn trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang triệt toàn bộ thần vực ếch đây là thần vực đêm tối chiến trường làm sao lại xuất hiện thượng vị thần chi cảnh cường giả tê thật là khủng khiếp thánh quang chi lực m á u của ta đang sôi trào cứu mạng a ba thống lĩnh đại nhân thế nào còn chưa có trở lại ta không chịu nổi ngu xuẩn ngươi vẫn chưa rõ sao đây chính là thượng vị thần chi cảnh tồn tại thống lĩnh đại nhân đoán chừng đã vất lạc cái gì đáng chết lang nhân tộc bọn hắn làm sao dám Lăng nhân theo ộ c từ đâu tới t đâu i n thuần hắn n dừng g tiếp tục dừng lại. Theo h thần nghiệm khéo động cả người ngay tiếp theo luân hồi thần vực liền xuất hiện ở một chỗ khác nhìn càng máu tanh nơi trốn nơi này là lang nhân tộc tại hát dạ bí cảnh tạm thời bộ tổng chỉ huy so với huyết tộc bị lang nhân tộc nuôi nhốt nhân tộc kết quả càng thê thảm hơn bọn hắn thường thường đều sẽ bị sống sờ sờ sẽ rách thành mấy phần sau đó lại bị người sói gặp ăn có đôi khi thậm chí còn có thể trơ mắt nhìn đối phương dùng chính mình linh bộ kiện đồ nướng so với thi thể lang nhân tộc càng ưa thích tại huyết thực vẫn là còn sống thời điểm ăn tô mục bạch trước đó tức giận chính là bởi vì thông qua thần hồn nhìn thấy màn này địch tập là ai đây là thần v ự c làm sao có thể tô mục bạch xuất hiện trong nháy mắt lang nhân tộc tạm thời bộ tổng chỉ huy liền phát ra cảnh báo thật sự là bởi vì hắn lần này ra sân hình thức quá mức cao điệu nhưng mà lang nhân tộc cảnh báo cũng không có cái gì chứng dùng luân hồi thần vực giáng lâm trong nháy mắt liền đem tất cả người sói kéo vào ngay tại gặp thánh quang chi lực t r a tấn huyết tộc chân thần nhìn thấy lang nhân tộc cũng bị thu vào trong lúc nhất thời đều có chút ngây n g ẩ n cả người hai cái này thu truyền kiếp t r ù n g tộc chân thần tại luân hồi trong thần vực mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương nhưng rất nhanh trong mắt bọn họ liền chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng thần vực t u y ệ t không phải bọn hắn có năng lực phá vỡ đừng nói phá vỡ ngay cả phóng thích thần vực tô một bạch ở nơi nào bọn hắn cũng căn bản cảm giác không đến nói cách khác tiến đến thời điểm bọn hắn kết cục cũng đã đá đi trước chỉ có tử vong bọn hắn cùng tô một bạch ở giữa chính lệnh giống như hồng câu giống như không thể vượt qua nếu không phải tô một bạch vì nhiều cha tấn bọn hắn một hồi cố ý khống chế thánh quang chi lực tổn thương bọn hắn liền một nháy mắt đều không kiên trì nổi liền sẽ bị triệt để đốt thành cho bụi bây giờ những ngày hai tộc chân thần bên ngoài thân b ư ớ c lên từng cỗ khói trắng thần thể đã sớm tàn phá không chịu nổi trên mặt thần sắc cũng biến thành cực kỳ bắt đầu và mẹo thần h ồ n bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức làm bọn hắn đau đến không muốn sống tô một bạch ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên lạnh lùng nhìn xem một màn này thẳng đến hai tộc t sau khi đi vào hắn cũng đã phong tỏa nơi này không gian bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lại thoát đi đem lang nhân tộc nông trường bên trong bị nuôi n ố t nhân tộc gan bài tốt sau tô một b ạ c h thân ảnh chậm rãi bay về phía k h ô n g t r ú n g ánh mắt đảo qua phía dưới đại lục kế tiếp nên hoàn thành nhiệm vụ ư ớ cấp c hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa vụ nhóm đoan ngọ an khang thuận tiện sáu một khói hoạt lại thuận tiện c ầ u lễ vật d... chương sáu trăm bảy mươi một tử vong thu hoạch chương sáu trăm bảy mươi một tử vong thu hoạch bộ tổng chỉ huy bị hủy diện tin tức còn chưa chuyển ra đêm tối đại lục ở bên trên hai tộc chiến tranh cũng hoàn toàn như trước đây tiến hành vì c ứ u hận vì quân công vì tương lai bất luận tiến vào chiến trường trước đó là vì cái gì tới bây giờ tất cả đều hóa thành g i ế t địch động lực nhưng ngay tại hai tộc các tướng sĩ tiếp tục l i ề u giết lúc một cố lực lượng làm người ta sợ hãi lại bỗng nhiên g á n g lâm các nơi trên chiến trường hai tộc tướng sĩ đều là trong lòng r u lên không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác đột nhiên n mầm đầu lên giờ phút này bọn hắn bất luận thân ở nơi nào đều có thể nhìn thấy một thân ảnh ngay tại chậm rãi lên không thân ảnh kia mặc dù cũng không lớn nhưng sau người lại ngưng tụ nửa tôn dữ tợn kinh khủng hữ ảnh kia là tô một bạch sử dụng tử vong dáng lâm lúc mới có thể xuất hiện cụ tượng hóa tử vong quy tắc hình chiếu chỉ là lần này tử vong quy tắc hư ảnh nhưng lại chưa dung nhập tô một bạch thể nội mà là một mực tại sau lưng của hắn tồn tại theo tô một bạch không ngừng lên không tử vong quy tắc hư ảnh cũng dần dần biến càng lúc càng lớn kia cố kinh khủng huy áp bao phủ toàn bộ hát dạ bí cảnh trên chiến trường tất cả huyết tộc cùng lang nhân tộc tướng sĩ giờ phút này cũng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng tri tình mặc dù xem không hiểu nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được tử vong sắp tới trời ạ tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại xuất hiện hát d kết thúc không ta không muốn chết ta còn không có thành lập quân công lại lên lang sinh đ ỉ n h phòng ta không thể chết ở chỗ này chúng ta đến tột cùng ra sao đức gì có thể như thế nào t r e o chọc phải mạnh như thế người tất cả huyết tộc cùng người sói đều bị tử vong quy tắc hư ảnh k ê u kinh khủng uy áp chấn áp không thể động đậy chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ chờ đợi tử vong giáng lâm trong nháy mắt tử vong kỳ thật cũng không thống khổ biết rõ tử vong tới gần lại bất lực phản kháng mới nhất làm cho người đến cuồng đặc biệt là chờ đợi tử vong trong khoảng thời gian này loại kia hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận dày vỏ tra tấn tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập tất cả huyết tộc cùng lang nhân tộc tướng sĩ nội tâm theo tử vong quy tắc hư ảnh càng lúc càng lớn hát dạ bí cảnh bên trong huyết tộc cùng lang nhân tộc tướng sĩ thừa nhận uy áp cũng càng ngày càng mạnh không ít thực lực thấp xuống chiến sĩ đã sớm toàn thân run r u ẩ y nếu như không phải tràn ngập toàn bộ đại lục tử vong thần lực cưỡng chế làm bọn hắn thanh tỉnh lời nói những n à y ngũ lục giai binh sĩ đã sớm ất tô một mạch hóa thành một tôn tử thần quan sát phía dưới tất cả sinh vật trong con ngươi của hắn tràn ngập màu xám trắng thật quang không ẩn chứa mảy may tình cảm có chỉ có không có chút rung tô m ụ c bạch tại tất cả huyết tộc cùng lang nhân tộc tướng sĩ trong mắt hoàn toàn chính là tử vong hóa thân thời gian dần trôi qua tô m ụ c bạch sau lưng hư ảnh đã bành trướng tới cùng toàn bộ hát giả bí cảnh không t r ê n h lại nhiều n ô n g đậm tử vong thần lực sớm đã trải rộng toàn bộ đại lục hư ảnh trong con mắt tử vong thần quang giống như hai viên to lớn vô cùng hàng tinh xem kỹ lấy mảnh này bí cảnh bên trong tất cả sinh mệnh đêm tối đại lục tựa như là thần bàn ăn đồng dạng chờ đợi trở thành tử vong chất dinh dưỡng tô một bạch cũng tại lúc này có động tác chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên tay chậm rãi làm ra một cái ép xuống động tác trong miệm lạnh l đơn giản một chữ chết tại tất cả huyết tộc cùng lang nhân tộc tướng sĩ trong đầu vang lên bọn hắn cùng nhau mở to hai mắt nhìn cũng rốt cuộc không phát ra thanh â m nào tô một bạch lời nói giống như ngôn xuất p h á p tùy giống như sau l ư n g tử vong quy tắc hư ảnh cũng theo hắn chọn ra động tác giống nhau ông theo tử vong quy tắc hư ảnh đại thủ ép hướng phía dưới lại lục toàn bộ bí cảnh không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động chết chết chết chấn nhiếp lòng người thanh â m tự tử vong quy tắc hư ảnh trong miệng phát ra không ngừng tại hắc dạ bí cảnh bên trong quanh u ầ n đại lục ở bên trên huyết tộc cùng lang nhân tộc tướng sĩ làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô c á t xuống dưới bọn hắn trong con mắt qua mang cũng dần dần biến ảm đạm thử vong giáng lâm t h â n kỳ là tử vong quy tắc hư ảnh công kích không có ảnh hưởng chút nào tới trên phiến đại lục này dây núi dòng sông thần chỗ thu hoạch chỉ có sinh mệnh sau một lát tử vong quy tắc hư ảnh cự t r ư ờ n g t r ù n g tộc rơi vào đêm tối đại lục phía trên ngoại trừ tô một bạch bên ngoài mạnh này bí cảnh bên trong tất cả sinh vật cũng lạng yên không tiếng động đã mất đi sinh mệnh ông ngay sau đó tử vong quy tắc hư ảnh mở ra huyết bùn đại khẩu đ e một thu toàn hoạch hồn lực b h phệ. Mà bị thần thôn phệ ô n Mà bị l ự chiêu lượng, toàn bộ đều p ả n h ồ tới Tô một bạch thể nội. Loại này kinh người Mục chầm m Bạch này cảm giác, Mục Bạch không khỏi người ra. Một nhưng không người khỏi rỗi i h Tô ra. ê này là hắn thông qua đã dung hợp hơn phân nửa tử vong quy tắc tự sáng tạo một loại chiêu thức tử vong thu hoạch bây giờ là lần đầu tiên sử dụng đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh công kích như thế nào là hát dạ bí cảnh bên trong những n à y huyết tộc cùng lang nhân tộc có thể tiếp nhận làm tử vong quy tắc hư ảnh tiêu tan sau nguyên bản chiến hỏa tràn ngập hát dạ bí cảnh hoàn toàn biến yên tĩnh trở lại vô số năm qua chưa từng dừng lại chiến hỏa cũng rốt c u c biến mất tại trên phiến đại lục này chỉ vì ngoại trừ tô một bạch bên ngoài nơi này đã không có bất kỳ sinh vật còn sống t ử vong đã đem bọn hắn toàn diện mang đi cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một điểm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm trăm điểm nhắc nhở tử vong thu hoạch có hiệu lực ngươi thu hoạch được ba hai trăm tám mươi sáu năm mươi bảy điểm h ư ở n lực chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ưu cấp điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất thu hoạch được tăng lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến 270 cấp bốn triệu một nghìn điểm điểm kỹ năm một điểm thuộc tính tự do 622500 điểm chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới cựu giai tử vong chúa tể chức nghiệp độ phù hợp tăng lên giải tỏa chức nghiệp bộ phận lực lượng lực lượng dung hợp bên trong mời kiên n h ẫ n chờ đợi phá hạn ba bước sớm đã kết thúc hoàn thành cảm thụ tử vong cái này nhiệm vụ út cấp sau một vệ kim quang liền từ tô một bạch trên thân phóng lên tận trời cựu giai cấp độ thần thoại tới thập giai thánh diện cấp đột phá với hắn mà nói hoàn toàn là nước chạy thành sông không chỉ có như thế thậm chí ngay cả đã qua cần một chút thời gian khả năng dung hợp chức nghiệp lực lượng. c lực lượng nháy mắt dung hợp hoàn tất vong chúc mừng người chơi bạch giai dạ chính thức đột phá làm thập giai thánh diệt cấp chức nghiệp giả từ vong chúa tể bộ phận lực lượng giải tỏa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm xảy ra cả i biến điểm kích xem xét tường tình tô m ụ c bạch nắm chặt lại quyền vừa cảm thụ đột phá mang đến cho mình tăng lên một bên phóng xuất ra thế giới chi lực quét sạch toàn bộ hát d ạ ả bí cảnh tạch tạch tạch theo tất cả huyết tộc cùng lang nhân tộc tử vong thi thể của bọn hắn nhưng lại chưa ngã xuống mà là trực tiếp từ đó đạn sinh ra từng cỗ thiên thai khô lâu trong khoảnh khắc tô m ụ c bạch liền thu hoạch một chi số lượng cao đến mấy chục tỷ thiên thai đại quân theo lúc đầu mười cái tiểu khô lâu bắt đầu cho tới bây giờ rốt cục trở thành chân chính vong linh thiên thai mà cái này vẹn vẹn chỉ là bọn chúng ban đầu t r ạ thái theo tô m ụ c bạch thế giới chi lực bao trùm tất cả thiên thai khô lâu đều bị thu vào thể nội t i ể u thế giới bên trong tại trải qua tử vong chi h ả i cùng thế giới chi thụ cái này hai đại quy tắc trí bảo cường hóa sau mới là bọn chúng tái hiện thế gian này đến lúc đó hoàng kim thiên thai quân đoàn chi danh chắc chắn khiến vạn giới chấn động chương 672, t h ậ p giai thánh d i ệ t cấp chương 672, t h ậ p giai thánh d i ệ t cấp thân thể cùng thần hồn đều tăng lên gần ba mươi tô m ụ c bạch có chút nhau mắt lại đột phá mang tới tăng lên mặc dù chỉ có không sai biệt lắm ba mươi rán vẻ nhưng cái này đã so với hắn trong tưởng tượng mạnh rất nhiều dù sao chỉ là đột phá tới mười giai thánh diện cấp mà thôi mà hắn thần thể cùng thần hồn đều đã đạt đến trung vị thần hậu kỳ trình độ có thể có như thế tăng lên biên độ đã rất tốt đây là bởi vì hắn tự thân tiềm lực kinh người lại thêm chúa tể nghề nghiệp nguyên nhân tô m ụ c bạch ba mươi phần trăm nếu là đặt ở bình thường thánh diện cấp người chơi trên thân đủ để khiến thực lực của bọn hắn trực tiếp tăng lên vô số lần cương giả hàng cường mãi mãi cũng là không đổi chân lý đem hắc dạo bí cảnh tất cả thiên thai khô lâu thu vào thể nội tiểu thế giới sau tô một bạch lúc này mới xem xét lên chức nghiệp tăng thêm biến hóa dựa theo bờ di ân lời giải thích đây cũng là một lần cuối cùng là m người chơi đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh thành tựu chân thần sau chức nghiệp lực lượng đem hoàn toàn cùng tự thân dung hợp tới lúc đó l i ề n có thể trở thành chúa tể người dự bị đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là người ứng cử mà thôi so với cái khác chúa tể muốn trở thành đời tiếp theo tử vong chúa tể độ khó có thể nói là cao nhất bởi vì ngoại trừ tự thân có tử vong chi thư bên ngoài còn cần thu thập mặt khác ba mươi lăm bản mà nắm giữ tử vong chi thư đều không ngoại lệ không phải c ờ giả đừng nhìn bờ di ân lúc trước vẹn vẹn chỉ có đỉnh phong trung vị thần chi cảnh nhưng hắn chiến lược lại thẳng bức thượng vị thần mà hắn sở dĩ có thể thu hoạch được quân thứ hai tử vong chi thư cũng hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt mà thôi bất quá hắn hảo vận cũng liền dừng bước nơi này nếu không phải về sau bất hạnh bị hứa tinh thần cùng hư không quân chủ đại chiến tác động đến lại bị đi l ã n để mắt tới đánh cho rơi vào trạng thái ngủ say lời nói lấy bờ gì ẩn thiên phú bây giờ tất nhiên đã sớm đột phá tới thượng vị thần chi cảnh về phần đi l ã n thì không thể vẹn vẹn lấy thực lực đến xem hắn dù sao cũng là cùng thời không chúa tể lất vào có thể có được ba quyển tử vong chi thư không đáng kể chút nào mà thu thập tất cả tử vong chi thư dung hợp là tử vong thánh điện cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến một cái điều kiện mà thôi nhưng một bước này lại đủ để đem tất cả tử vong chúa tể người ứng cử ngăn khuất ngoài cửa theo thời gian c h u y ể n r ờ i tử vong chi thư tất nhiên sẽ tụ tập tới trong tay cường giả trong đó còn bao gồm vong linh giới giới chủ loại tồn tại này kỳ thật bở gì ẩn cũng không biết ngoại trừ thu thập tử vong chi thư dung hợp là tử vong thánh điện bên ngoài còn có một cái phương pháp có thể hài lòng trở thành tử vong chúa tể điều kiện cái kia chính là luyện chế một cái mới tử vong hệ quy tắc trí bảo chỉ có điều chuyện như vậy đối với mười một giai pháp tác chi chủ cảnh tồn tại mà nói cơ h ộ không có bất kỳ cái gì khả năng ngay cả lúc t r ư ớ c mạnh nhất thượng vị thần t ử thần b ạ c h hao tốn cực lớn tâm huyết cũng bất quá mới luyện chế được lưỡi hái t ử thần dạng này cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật mà thôi ngoại trừ tô một bạch cái này bật hoặc ra hỏa bên ngoài bất luận một cái nào quy tắc t r í bảo xuất thế đều tất nhiên sẽ dẫn tới vạn giới dung chuyển thậm chí ngay cả quy tắc chúa tể cũng biết vì vậy mà ra tay đây cũng là phong dịch lên đám dân tộc cao tầng tại sao lại bỗng nhiên lựa chọn không tiếp tục cần giấu để nhân tộc một lần nữa leo lên vạn tộc bảng nguyên nhân bởi vì tô một bạch thành công l ĩ n h nộ g quy tắc đại đạo tất nhiên mang ý nghĩa trong tay hắn có một cái linh hồn loại quy tắc trí bảo vạn giới bên trong yên lặng rất nhiều năm láo ra hỏa tất nhiên sẽ vì vậy mà điên cuồng tìm kiếm cũng ra tay đánh nhau phong dịch viên bọn người bây giờ làm chính là c h ấ n n hiếp đừng nhìn nhân tộc bây giờ vẹn vẹn chỉ là xếp tại vạn tộc trong b ả n đoạn nhưng ở biết nhân tộc nắm giữ ẩn dấu thực lực tránh n ẽ vạn giới trò chơi kiểm tra phương pháp sau ai có thể xác nhận nhân tộc đã hoàn toàn bại lộ đâu tư không ngự chính là giới loại tình huống này tìm tới xin vị này vong linh giới giới chủ theo phong dịch v ê n trong lời nói có thể nghe ra xin hi bất quá những sự tình này đều là nhân tộc cao tầng trong bóng tối tiến hành xem như người trong cuộc tô một bạch đối với cái này cũng không tin tưởng đối với cái này tô một bạch cũng không có cố ý đến hỏi phong lao đầu không nói tự nhiên có đạo lý của hắn đã hắn nói không cần lo lắng giới chủ vấn đề vậy mình cứ dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc thuận tiện dù là xảy ra bất chắc chính mình cũng còn có một chương gần như vô địch g á t chủ bài tại nghĩ đến thằng ngốc kia bạch ngọt tô một bạch khỏe miệng không khỏi có chút dâng lên thời không trường hà chi hành ngoại trừ thế giới chi thụ cùng tiêu thăng thực lực bên ngoài thu hoạch lớn nhất chính là trời đất xui k i ế n cùng lưu âm ký kết đồng tâm khê ước may mắn chố t ể cựu đại trí cao quy tắc trưởng khống giả một trong tại bây giờ vạn giới bên trong còn có đối thủ sao tô m ụ c bạch không tự chủ được sờ lên trái tim của mình chỗ trong mắt l ó e lên một v ệ t vẻ suy tư lưu âm tự a hồ là những gì mình biết một cái duy nhất đến nay vẫn tồn tại trí cao quy tắc chố t ể cái khác không phải mất tích chính là xác nhận vẫn lạc ngay cả hứa tinh thần cái thời không này chố t ể cũng bị vạn giới chỗ bài xích bây giờ cũng không tại nói như vậy cái này lấy không át chủ bài dường như thật sự có chút vô đ ị c a tô một bạch sờ lên cái cảm thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía treo ở lòng bàn tay tử vong thánh điện cái khác tử vong chúa t ể người ứng cử theo đuổi tử vong thánh điện mình đã có bây giờ t hiếu chính là cảnh giới trước mắt điểm linh hồn số 6, 3 u b vạn ước năm triệu ước lần tiếp theo lật ra tử vong thánh điện trọn vẹn cần năm triệu ước điểm linh hồn số chỉ là làm tô một bạch nghi ngờ là lật ra cần thiết đẳng cấp yêu cầu lại là ba trăm cấp bởi vì thực lực quá mạnh cho nên trực tiếp nhảy qua một chút kỹ năng sao tô một bạch như có điều suy nghĩ bất quá hắn cũng không để ý bởi vì tại lĩnh ngộ tử vong hệ tất cả pháp tắc sau kỹ năng với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì nếu là lần tiếp theo lật ra chính là sau cùng nhiệm vụ ước cấp vậy cũng xem như một chuyện tốt có thể tiết kiệm một chút thời gian thân nhiệm kẽ h động thu hồi tử vong thánh đ i ể n tô một bạch lúc này mới nhìn về phía tiến g i a i mang tới chức nghiệp tăng thêm biến hóa t ử vong chúa tể chức nghiệp tăng thêm một ngươi đã tại trở thành tử vong chúa tể con đường bên trên b ư ớ c ra một bước dài mỗi lần thăng cấp toàn thuộc tính ngoài định mức một điểm thuộc tính tự do ngoài định mức một hai bây giờ ngươi đã có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng mỗi lần thăng cấp lúc chúa tể chi lực ngoài định mức tăng lên hai triệu điểm ba ngươi đã tại tử vong chúa tể con đường tiến lên tiến một đoạn tiến một bước nắm giữ hấp thu điểm linh hồn số cường hóa tự thân linh hồn năng lực hiện giai đoạn ngươi đối loại năng lực này có rất sâu lý giải bởi vậy hấp thu chuyển hóa suất tăng lên đến năm mươi xem như chân thần phía dưới cái cuối cùng giai vị thập giai thánh d i ệ n cấp mang tới chức nghiệp tăng thêm tăng lên biên độ khoảng chừng gấp một mươi tri cự bất quá đây đối với bây giờ tô một bạch mà nói cũng chỉ có thể xem như có chút ít còn hơn không mà thôi hắn bây giờ mớn là nhanh nhanh đột phá tới m ư ơ i một giai pháp tác chi chủ cảnh thành tựu chân thần chỉ có tới lúc đó thực lực của hắn khả năng lần nữa nhanh chóng tăng lên Đột phá tới 11 giai pháp tắc phá pháp chi chủ giai c ả nhắc cái chỉnh pháp điều kiện, đầu thân hồn, thân hoàn thể, một t c o nhở đường, ắ n đẳng cấp cùng nhiệm vụ ước cấp. Chương 673, bây giờ không giống như、vậy. chương 673, bây giờ không giống như Nhắc n đã vượt vụ vậy, vậy. ước thiếu, xa. Bây bây bây giờ giờ giờ chỉ h cấp cấp. là linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một tại một đám tín đồ dẫn đầu hạ tô m ụ c bạch hoàng kim thiên thai quân đoàn bây giờ vẫn tại điên cuồng tàn sát lấy hai tộc trường không thế lực bất quá năm trăm vạn ước điểm linh hồn số cũng không phải là một con số nhỏ bởi vậy mong muốn xác nhận nhiệm vụ ước cấp còn cần một chút xíu thời gian về phần đẳng cấp đối tô m ụ c bạch mà nói xưa nay đều không phải là vấn đề theo tiến vào vạn giới trò chơi đến nay hắn dừng lại lâu nhất đẳng cấp hẳn là hai trăm bốn mươi cấp khi đó tại thời không trường h à nhánh sông đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại phụ cận căn bản không có bất luận kể nào cho hắn cung cấp kinh nghiệm tự nhiên cũng liền không cách nào thăng cấp nhưng bây giờ không phải tại thời không trường hạ nhánh sông bên trong điểm kinh nghiệm khắp nơi đ trước đó tại đồ sát hai tộc tướng lĩnh lúc tô một bạch cố ý lưu lại một gã lang nhân tộc hạ vị thần mục đích đúng là sau khi đột phá dùng để thăng cấp ông bên cạnh không gian chấn động một cái toàn thân cháy đen hoàn toàn thay đổi lang nhân tộc hạ vị thần xuất hiện tại tô một bạch bên cạnh trước đó hắn vẫn luôn tại luân hồi thần vực chung thừa chịu thánh quang chi hỏa thiêu đốt thời gian dài tra tấn hạ tinh thần của hắn đã sớm tiếp cận sụp đổ bây giờ thánh quang chi hỏa đ ỗ n g nhiên dập tắt đúng là làm hắn trong lúc nhất thời còn có chút không thích đứng lên không có luân hồi thần vực chấn áp trong cơ thể hắn còn sót lại thần lực lập tức bắt Lang nhân tộc hạ vị thần chật vật mở to mắt khi nhìn thấy không có chút nào sinh cơ đêm tối đại lục sau hắn trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ không có mất giáo bất luận là huyết tộc vẫn là lang nhân tộc toàn bộ đêm tối đại lục đã không gặp được bất kỳ vật sống người này quả thực vô pháp vô thiên nhúng tay chủng tộc chiến t r ư ờ n g hơn nữa còn trực tiếp tiến hành đại đồ sát hắn thật chẳng lẽ không sợ huyết tổ cùng lang tổ tức giận sao còn sót lại lang nhân tộc hạ vị thần chấn động trong lòng run run dậy dậy quay đầu nhìn về phía tô m ộ bạch ngươi ngươi đến tột cùng là ai mặc dù không biết mình vì cái gì còn chưa có chết nhưng từ đối phương trước đó thủ đoạn đến xem hắn biết rõ chính mình khẳng định là sống không được nữa lúc sắp chết hắn chỉ muốn biết lang nhân tộc đến tột cùng t r e o chọc phải ai vì cái gì h ắ c dạ bí cảnh sẽ rơi vào kết quả như vậy không chỉ là lang nhân tộc còn có huyết tộc cái gì thù cái gì oán mới có thể nhường người này làm ra điên cuồng như vậy sự t ì n h một cái bình thường bí cảnh hoặc là tinh cầu bị hủy diệt đối với toàn bộ lang nhân tộc cùng huyết tộc mà nói kỳ thật cũng không tính cái đại sự gì nhưng h ắ t dạ bí cảnh tính chất lại không giống đơn phần tầm quan trọng lời nói hát dạ bí cảnh có lẽ không bằng huyết giới bí cảnh nhưng nơi này lại là chủng tộc chiến trường một trong tiến công hắc dạo bí cảnh đồng đẳng với hướng huyết tộc cùng lang nhân tộc hai cái chủng tộc đồng thời khai chiến liền xem như vong linh giới giới chủ như thế tồn tại cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện làm ra chuyện như vậy ngay vậy tô một bạch liếc mắt nhìn hắn v ớ i h tịch chi tiết bộ mặt bộ kiện trong nháy mắt biến mất sau một khắc người sói kia tộc hạ vị thần liền thần s ắ c động lại bạch dạng dân tộc giờ phút này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ đối phương vì sao lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình bạch dạng ngươi là chuẩn bị nhấc lên nhân tộc cùng chúng ta hai tộc ở giữa chủng tộc chiến tranh sao Của hắn t ầ m mắt, kém xa tít tắp tít xa x ỉ n hắn thấy, nhân tộc thật lên vạn n tộc vất tộc vả ả mới lại b bản g bây giờ c ù n g huyết t ộ c cùng lang n h â n tinh ộ c c tuyên h ế o à n t o à n là t ự tìm đ ư ờ n g chết. Chỉ b ằ n g các n g ư ơ i c ò n chưa đủ tư cách. tô ư cách. t m ụ c bạch cười lạnh phong lão đầu bọn người đã quyết định lại lên vạn bản tộc bảng vậy thì đại biểu cho nhân tộc tuyệt đối không chỉ chút thực lực ấy điểm này tô m ụ c bạch thân làm nhân tộc so với ai khác đều tin tưởng không nói những cái khác trong ngực lao đăng đều cần trộm rượu tại m ụ thực lực khẳng định mạnh hơn hắn nhân tộc cần giấu thực lực so hiện nay bạo lộ ra ít ra mạnh mấy lần không ngừng theo trong ngực cùng hứa tinh thần trong giọng nói tô một bạch minh bạch một sự kiện dung hợp hết u y mạch n h â n tộc bất luận thực lực cùng cảnh giới mạnh bao nhiêu đều khó có khả năng cải biến nhân tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng cái này cũng mang ý nghĩa nhân tộc c ầ n giấu lực lượng hoàn toàn không phải vạn giới những cường giả kia đủ khả năng tưởng tượng nghe nói tô một bạch khinh thường lời nói người sói kia tộc hạ vị thần trầm giọng nói mạnh được yêu thua đây là vạn giới chân lý lúc trước nhân tộc hung hăng thời điểm là như thế nào đối đại ta l a n g n h â n tộc nói đến chỗ này hắn dường như quên đi sợ hãi tử vong tiếp tục nói phóng nhãn và giới đây đều là chuyện rất bình thường nghe vậy tô một bạch trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào âm thanh lạnh lùng nói tựa như ngươi nói, mạnh được yếu, yếu t vẹn vẹn vừa dứt tiếng tô một bạch kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt ma diệt cái này còn sót lại một gã lang nhân tộc hạ vị thần thần hồn sau một khắc hàng trăm con mắt liền đã mất đi sắc thái cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại tô một bạch vang lên bên h a i hôm nay tăng thêm dâng lên hôm qua quên đi chúc phúc sắp thi đại học nghĩa phụ nhóm đoán bỏ lần nữa nói xin lỗi bất quá nói câu lời trong lòng hy vọng các vị sắp thi đại học nghĩa phụ nhóm có thể thật tốt chuẩn bị chiến đấu thi đại học chờ kết thúc sau lại đến duy trì quyển sách